chương một trăm linh ba nổi tiếng xấu huyết n a môn m toàn bộ d i ệ t sát chương một trăm linh ba nổi tiếng xấu huyết n a môn m toàn bộ d i ệ t sát hương thái nhất chân đạp hư không chầm chầm mà đi đ ô n g nhiên hắn hơi nhũ mày trên mặt lộ ra cười lạnh quan sát lâu như vậy có phải hay không cũng nên hiện thân theo hắn vừa dứt lời một đạo đen như mực thân ảnh xuất hiện ở hương thái nhất trước mặt người này một thân giả hạnh phục trong tay cầm kiếm hướng hương thái nhất đâm tới a thánh nhân cảnh ngũ t r o n g thiên chỉ một cái lên mắt hương thái nhất liền nhìn ra người kia tu vi thực lực như vậy cũng có đảm lượng đến ám sát ta đang khi nói chuyện hương thái nhất tiện tay chính là một bàn tay Giang giác. Sát thủ này trong g i ngươi, ngươi màn đêm bốn bóng người xuất hiện bốn người này đều là thân mang dạ hạnh phúc tay cầm trưởng kiếm toàn thân huyết khí ngọc trời hiển nhiên ám sát qua không ít người trong bốn người này yếu nhất đều là thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên mạnh nhất thậm chí đạt đến thánh nhân cảnh b á t trọng tiên phải biết thánh nhân cảnh đặt ở rất nhiều trung tiểu thế lực đều xem như nội tình cho dù là thế lực đ ỉ n h cấp bất hủ đế tộc thánh nhân cảnh cũng là chủ cột vững vàng đối phương duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân cảnh cực giả đổi lại mặt khác tuổi trẻ trí tôn thiếu niên vương giả căn bản gánh không được đương nhiên đối với khương thái nhất tới nói thánh nhân vương phía dưới thích khách đến bao nhiêu đều là cho không thực lực ngươi cường đại viễn siêu đại đa số bất hủ đế tộc thiên t h i ê u bất quá ngươi gánh vắt được chúng ta hợp lực vây giết cầm đầu một tên thích khách thanh em khàn khàn đạo khương thái nhất cười lắc đầu bất quá một bảy kiến hôi cũng dám ra tay với ta vừa dứt lời cho dù khương thái nhất thực lực mạnh mẽ có thể nhiều nhất cùng bọn hắn cảnh giới tương đương coi như có được vượt cấp mà chiến năng lực thế nhưng không nên gánh vác được bọn hắn nhiều người như vậy vây dễ đi nhưng bây giờ bọn hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều nhao nhao xuất thủ các loại thần thông tuyệt học tầng tầng lớp lớp huyết đao môn thích khách thông qua đối phương thi triển một chút sát chiêu khương thái nhất liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thế lực sau lưng huyết đao môn là tiên vực bên trong tiếng xấu lan xa tổ chức sát thủ những năm gần đây không biết săn giết bao nhiêu thiên tiêu nhưng bởi vì huyết đao môn từ trước đến nay không có chỗ ở cố định xuất quỷ nhập thần cho nên cho tới nay đều không có người biết huyết đao môn chân chính ẩn nấp điểm đây cũng là bọn hắn có can đảm săn giết bất hủ thế lực thiên tiêu lực l ư chỗ cho nên dù là bị khương thái nhất nhận ra thế lực sau lưng còn lại cái này ba tên sát thủ cũng mảy may đều không hoảng hốt tiếp tục thi triển sát chiêu trong đó một tên sát thủ thậm chí huyết tế tự thân một nửa khí huyết hóa thành kinh khủng sát k i ế p quét về phía khương thái nhất p h ù du lây cây khương thái nhất cười lạnh vẫn như c ũ là tùy ý một bàn tay bây giờ thể chất của hắn chính là thần vương thể cùng hỗn độn thể kết hợp nhục thần chi lực s o trước kia càng mạnh và nóng ánh đại thủ mang theo tán g d i ệ n chư thiên khí tức quét ngang mà đi t ù y ý một chiêu đều có không gì sánh nổi kinh khủng vĩ lực mấy tên sát thủ này ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra nhục thân nhau nhau sụp đổ hóa thành huyết vụ ba đạo lưu qua hướng ba cái phương hướng khác nhau lao đi chính là cái này ba tên sát thủ thân hồn khương thái nhất con ngón đúng ra, diệt đi hai cái thần hồn sau lại là vung tay lên đem tốt nhất tên sát thủ kia thần hồn vững vàng xiết ở trong tay là ai mua được các ngươi đến ám sát ta hương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói mà tên sát thủ kia thần hồn mặc dù mang theo sợ hãi lại là không nói một lời sát thủ nghề này quy củ chính là không có khả năng để lộ cố chủ bất kỳ tin tức gì nếu không sẽ bị những tổ chức sát thủ khác hợp nhau tấn công hương thái nhất đối với cái này cũng là không thèm để ý không cần hỏi hắn cũng biết là ai sở dĩ lưu lại một cái sát thủ thần hồn đơn giản chính là lưu cái chứng cứ mà thôi sau đó hương thái nhất trực tiếp dùng khổng lộ thần n i ệ m điều tra tên sát thủ này ký ức quả nhiên cùng mình phải ỏ n g đ biết dạng.、Vũ、hóa tiên vực cho dù là mặt khác bất hủ thế lực cũng không dám tùy ý đối với khương gia đệ tử xuất thủ húng chi là bất hủ trong thế lực ở vào hạng chót vũ hóa tiên triều đâu nếu là tin tức truyền đi chớ nói cái kia mười bảy hoàng tử liền xem như vũ hóa tiên triều cũng sẽ vì vậy mà sinh ra dung chuyển lớn thậm chí hủy diệt k h ư ơ n g gia giận dữ m á u c h ả y ư ức ớ c và dặm cũng không phải đổ dỡn húng chi đối phương hay là thông qua tổ chức sát thủ ra tay với mình lại là một cái tối kỵ mà cái kia mười bảy hoàng tử cũng không biết hắn muốn mua hung đối tượng thân phận địa vị đến cùng là bực nào siêu nhiên nếu là biết được k hương thái nhất thân phận hắn đ o á n chừng sẽ dọa đến nguyên địa qua đời đi cũng liền tại k hương thái nhất xử lý xong huyết đao môn tất cả sát thủ sau vũ hóa tiên triều trong hoàng thành một chỗ vắng vẻ trong cung điện mười bảy hoàng tử bước chân đi thong thả mặt mặt mũi hắn đang đợi huyết đao môn tin tức rất nhanh một đạo mơ hồ không do bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt kế hoạch thất bại trong thời gian ngắn chúng ta huyết đao môn sẽ ẩn nấp không ra người nói cái gì Mười bảy hoàng tử thần sắc kinh hãi. Phải biết, huyết đào môn thế nhưng là trong tổ chức sát thủ người nổi bật. Không biết hoàn thành qua bao nhiêu lần kinh thiên ám sát. Chưa bao giờ thất thủ、qua. Nhưng hôm nay vậy mà thất thủ. Phải biết, lần này huyết đào môn thế nhưng là xuất động ba tên thánh nhân thiên đào trong bao bao đào là mà này môn người nổi lần tiên nay lần môn động tên ngũ trọng giờ tử biết, tổ sát bật. biết sát. biết, xuất sắc qua qua. vậy ám là liền xem như săn giết một chút uy tín lâu năm cường giả cũng dư xài có thể vậy mà thất bại đến cùng tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là có người hộ đạo xuất thủ mười bảy hoàng tử hỏi hắn có thể không tin thế hệ tuổi trẻ thực lực có thể đạt tới tùy ý d i ệ t sát thánh nhân bắt trọng thiên cường giả trình độ cho nên duy nhất có thể nghĩ tới chính là có người hộ đạo xuất thủ tuyệt đối không thể ta huyết đao môn sát thủ từ trước đến nay cẩn thận lại ra tay trước đều sẽ liên tục xác nhận người kia thanh n h ề m khàn đạo chẳng lẽ lại những n à y kim bài sát thủ tất cả đều chết người kia cũng không phải uy tín lâu năm cường giả sao có thể có thể cường đại như thế mười bảy hoàng tử run g i n g nói sự thật chính là như vậy đã đả thảo kinh x à chúng ta huyết đao môn rất có thể sẽ gây nên bất hủ thế lực điều tra trong khoảng thời gian này nhất định phải ẩ nấp n đi đương nhiên trước ngươi chỗ giao thủ lao chúng ta cũng sẽ không trả lại nói ra câu nói này đạo nhân ảnh tia liền biến mất trong bóng đêm mười bảy hoàng tử siết chặt n ắ m đấm lồng ngực đều tại kịch liệt chập trùng người này đến cùng lai lịch gì thực lực mạnh như thế h ắ n nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn mới tìm được huyết đao cửa không nghĩ tới lại là loại kết quả này cho dù là bất hủ thế lực đỉnh cấp truyền nhân thực lực cũng không có khả năng cường đại đến tiện tay diện sát nhiều như vậy kim bại sát thủ đi bên trong thế nhưng là có thánh nhân cảnh bắt trọng tiên trí cường giã hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không huyết đao môn vì hố hắn thủ lao tại tùy tiện hồ lộng hắn nhưng nghĩ lại cũng không đến mức tổ chức sát thủ từ trước đến nay vẫn tương đối giảng thành tín bằng không mà nói bọn hắn tổ chức này căn bản khó mà duy trì chẳng lẽ lại là ngày gần đây lưu truyền sôi sùng sục vị kia mười bảy hoàng tử kinh nghi bất định trong đầu đông nhiên nghĩ đến ngày gần đây tiên vực bên trong phát sinh tin tức tất cả đều cùng một người có quan hệ người kia chính là khương gia thân tử cường thế diện sát vạn long tổ cấm kỵ t i ê n k ê u long dương khuất nục long nữ do đến thần hoàng quận cổ đại quái thai phượng k i u thiên cũng không dám xuất thủ khiêu chiến Nghĩ đến chương á i này, một trăm linh bốn vũ phong Thuế biến, tự tin bắt nguồn từ thực Trưng Biến, nguồn lực. về ũ Phong h t biến tự tin bắt nguồn từ thực lực vũ hóa hoàng thành một chỗ tịch mịch trong đ ì n h viện t h ọ n vẹn một trăm mai tiên nguyên đầy đủ hắn lần nữa rèn luyện một lần nhục thân cân cốt mặc dù có thể sẽ không có bao nhiêu tăng lên nhưng ít ra trụ cột của hắn sẽ càng ngày càng kiên cố nghĩ đến cái kiêm mười bảy hoàng tử cũng là thằng xui xẻo bồi thường phu nhân lại bồi thường tiên nguyên cuối cùng lại bị bản thần tử thiết kê chụp vào một lần đây cũng là t h i ể m cầu hạ tràng thương thái nhất chật chật nói bất quá suy nghĩ kỹ một chút cơ ngạo thiên vũ phong long nữ hoàng huyền thanh trở chút những này cùng hắn người đối địch giống như đều rất thảm không phải là bị cắt cơ duyên chính là bị đánh căn cơ hư hao đạo tâm bất ổn nói đến ở trong đó xui xẻo nhất còn phải là mưa phong tinh tế tính toán cái này vũ hóa tiên triều phò mã đại hội lập tức sẽ mở ra vũ phong khẳng định cũng nhận được tin tức đoan chừng cũng ở trên đường đổi tới đi không biết lần này gặp lại viên này tình thế rất mạnh giao h ẹ có thể hay không lại mang đến cho mình kinh hỷ theo tin đồn vũ hóa tiên triều phò mã dự định nhân tuyển là cái kia sáu quan vương mà vũ phong khẳng định cũng đối lạc thiên tâm sinh ái mộ chi ý đến lúc đó lại sẽ lên diễn một màn cho hay liền để bọn hắn cho căn chó một miệng lông bản thần tử cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt khương thái nhất híp mắt nói ra làm khí vận tri tử thiên mệnh sở quy vũ phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy lệ quỷ trong khoảng thời gian này hắn khẳng định lại lấy được không ít cơ duyên bất quá khương thái nhất đối với cái này tịnh không để ý thua ở trong tay hắn người sẽ không lại bị hắn coi là đối thủ dù là cho những người kia lại nhiều thời gian bọn hắn cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn xem bóng lưng của mình thẳng tắp nóng nhìn không thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua cách phỏ mã ngày đại hội càng ngày càng gần thế lực khắp nơi tê tụ vũ hóa tiên triều hoàn thành trên chân trời thỉnh thoảng có ánh sáng cầu vồng sẽ qua một ngày nào đó đột nhiên có một chiếc thiết huyết lạnh lẽo cổ chiến thuyền vượt qua vũ trụ xuất hiện ở vũ hóa trên h o à n thành chiến thuyền m ộ n phía thuần một sắc tuổi trẻ thiên tiêu đủ loại kỳ chân dị thú một mặt thật to khương chữ cờ xí lóe ra sáng trói đạo huy vạn cổ bất diệt thanh thế như vậy c u ủ n c u ộ n rất nhanh đưa tới không ít người chú ý khương gia đế tộc khương gia nghĩ không ra khương gia cũng tới lại nói khương gia vị tồn tại thần bí kia cũng tới sao rất nhiều người mong m ỏ i cùng trông mong dối cổ cẩn thận quét mắt khương gia đội ngũ tất cả mọi người biết khương gia thần tử lại hai đầu tọa kỵ cái thứ nhất tọa kỵ chính là thái cổ vương tộc hoàng kim sư tử tộc vương giả còn có một cái chính là cự thần linh tộc có được tổ thần huyết mạch cổ cắt bụi nhưng bây giờ k h ư ơ n g gia trong đội ngũ cũng không xuất hiện hoàng kim sư tử cùng cự thần linh trong lúc nhất thời đưa tới không ít tu sĩ nghị luận mà khương gia cổ trên chiến tuyển một đám con em trẻ tuổi cũng đang nghị luận coi như thần tử đã đến nơi này đi thần tử từ trước đến nay thần tung khó l ư ợ n g chúng ta ha có thể biết ta cảm thấy thần tử sát xuất lớn sẽ không tới nơi đây một cái hạng chót bất hủ tiên t r i ề u tìm tuyển phò mã đại hội đối với thần tử không có nhiều lực hấp dẫn khương h ạ o nhiên khương tuyết linh đám người nói lại nói cái này vũ hóa hoàng thành ngày gần đây một mực có truyền ôn cái thứ sáu quan vương cố ý muốn khiêu chiến thần tử một tên khương gia tuổi trẻ trí tôn nói ra khương hạo nhiên cười lạnh nghe nói cái kia sáu quan vương sáu lần tiến vào tiên cổ bí cảnh sáu lần có một không hai cùng thế hệ lục thế hệ vô địch thực lực siêu nhiên nhưng mạnh hơn cũng chỉ có thể biến thành thần tử đá cây chân đối với chỉ là một cái quét ngang tiên cổ bí cảnh sáu quan vương mà thôi cũng không phải lục thế xưng bá đế lộ người này không dụng thần tử xuất thủ chúng ta liền có thể tùy ý áp chế khương tuyết linh cũng là âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn đối với khương thái nhất vô cùng cuồng nhiệt cùng sùng bái trong mắt bọn hắn k ư ơ n g thái nhất mới là thế hệ trẻ tuổi vô địch đại danh tử trong thế hệ tuổi trẻ không người có thể là k ư ơ n g thái nhất đối thủ cùng lúc đó vũ hóa tiên triều hoàng thành cửa ra vào n g ư ờ i bao cực kỳ chặt chẽ làm gì lấy tấm c h e mặt xuống tiếp nhận kiểm tra một tên phụ trách thủ vệ tiểu đội trưởng đối với một người mặc áo đen thân ảnh nói ra theo bóng đen lấy tấm c h e mặt xuống lại tản mát ra khí tức trên thân sau lập tức cửa thành những hộ vệ này bị dọa đến hồn phi phách tán sợ mất mật bóng đen kia chính là vũ phong mặc dù trong khoảng thời gian này đến tiên vực nội tổng là chuyên gia khương thái nhất đang nhìn thắng các đủ loại sự tích nhưng vũ phong đối với cái này không thèm để ý chút nào sư phụ hắn thế nhưng là đã nói với hắn hắn là khí vận tri tử thiên mệnh sở quy thâm th Ngày thành tiệu không thể đoán、trước. Hốn hồ trong khoảng thời gian này đến, hắn cũng nhận duyên Không trong còn ghen luyện trí tôn máu, hơn nữa còn hoàn thiện chính mình quý dòng tay khác khí, thể hồ thời chỉ máu, trước. được cơ có cầm tiệu trí tốt trí mới. quý đã bây o thuật. b giờ nhục thể của hắn cũng là cực kỳ cường hành hơn xa trước đó thực lực tăng lên mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng vũ phong siết chặt nằm đấm lẩm bẩm nói mặc kệ là sao quan vương hay là khương thái nhất chắc chắn trở thành ta đúc thành vô địch lộ đá cây chân ta vũ phong mới là thiên mệnh sở quy mới là một thế này nhân vật chính c h ư một trăm linh năm lạc thiên cầu nguyện thương gia thần tử tuyệt đối đừng đến trương một trăm linh năm lạc thiên cầu nguyện thương gia thần tử tuyệt đối đứng đến rất nhanh ba ngày đi qua hôm nay chính là vũ hóa tiên triều phò mã đại hội ngày mở ra toàn bộ hoàng thành đều s ô i trào vô số thế lực c á c lộ thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả toàn bộ hướng hoàng thành trong cung điện mà đi những cái kia không có tư cách tham tuyển người thì mặt dạng mày dày theo ở phía sau trận này thịnh đại đại hội bọn hắn chính là ở bên ngoài vây xem cũng nguyện ý đồng thời rất nhiều người đều rất ngạc nhiên phương nào thiên tiêu cuối cùng sẽ ôm mỹ nhân vệ rất nhanh đám người đi tới hoàng cung rộng lớn thành cung như thượng cổ thiên đình giống như to lớn hữu mỹ hiện ra một tia uy nghiêm quỳnh lâu ngọc vũ ngói lưu ly đỉnh tiên vụ q u a n quẩn h ả o quang dị sát tương truyền hoàng cung này chính là vũ hóa đại đế sở kiến trong điện m ộ ư ơ i hai cây bản lòng trụ tượng t r ư n g cho vũ hóa tiên triều vô thượng hoàng quyền mà vũ hóa tiên triều tổ lăng ngay tại hoàng cung chỗ sâu nhất nghe nói còn là cái tiểu thế giới nhưng lịch đại đến nay ngoại trừ tiên triều hoàng chủ bên ngoài ai cũng không thể vào bên trong dám can đảm tới gần người sẽ bị trận pháp giết chết lúc này trong cung đình xếp đặt tiến hội vô số kỳ chân dị bảo lấy thủ đoạn đặc thù nấu nướng thành món ngon bẩy ở trên bàn cơm thờ đến đây tham tuyển các lộ thiên tiêu dùng、ăn. mà hoàng cung một chỗ trong thiên điện lạc thiên người khoác thất thải hoa phục đầu đội tử kim trâm ngồi tại trước gương bên cạnh mấy vị thị nữ ngay tại vì nàng trải vớt tóc lạc thiên vốn là dung mạo tuyệt mỹ lại thêm hóa thành đồ trang sức trang nhã tăng thêm mấy phần mỹ ý chỉ là nàng tấm kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này lại lộ ra mấy phần bất an cùng h ầ m hực điện hạ hôm nay là ngài tuyển phò mã thời gian hẳn là vui vẻ chút ta một vị thị nữ nhìn ra máy khỏe khuy lớn lạc thiên thở dài không có khả năng tự do lựa chọn một nửa khác thì như thế nào an tâm từ nhỏ đến lớn nàng gặp qua không ít kỳ nam tử nhưng muốn nói có vị nào từng từng tiến vào lòng của nàng? đó chính là vũ phong mặc dù xuất thân yếu ớt nhưng lại không sợ cường quyền vượt khó tiến lên dù là cơ duyên đứt đoạn cũng là ném vô lửa cũng không cháy ban đầu vũ phong chỉ là nàng lôi kéo đối tượng bởi vì quốc sư từng suy tính qua vũ phong chính là bọn hắn vũ hóa tiên triều tương lai lớn ị vào cho nên lúc ban đầu tại bí cảnh lúc nàng mới có thể ba phen mới bận tương trợ vũ phong dù là đắc tội khương gia thần tử cũng ở đây không chối tử có thể về sau nàng thời gian dần trôi qua phát hiện nam nhân này đã khắc thật sâu tại nàng trong lòng lúc đầu dựa theo phụ hoàng ý tứ vũ phong chính là bọn hắn vũ hóa tiên triều phò mã được tiền người có thể về sau theo bọn hắn vũ hóa tiên triều cổ đại q u á i thai lục quan vương xuất thế vũ phong liền rốt cuộc không có bị phụ hoàng nhắc qua cũng là lục quan vương sáu lần tiến vào tiên cổ bí cảnh có một không hai cùng thế hệ lục thế vô địch lấy phụ hoàng ánh mắt chắc chắn sẽ không đang suy nghĩ vũ phong nàng giờ phút này là cỡ nào hy vọng vũ phong có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng sau đó mang nàng đi cách càng xa càng tốt điện hạ không cần quá khuyết điểm rơi bây giờ thế lực khắp nơi t ề tụ hoàng c u n g trẻ tuổi như vậy trí tôn các lộ thiếu niên vương giả nói không chừng liền có có thể làm cho công chúa ngại động tâm đâu thị nữ an ủi lạc t i ê n cười khổ một tiếng chẳng lẽ là cái kia lục q u a n vương nàng biết nàng phụ hoàng muốn cho nàng gả cho lục q u a n vương tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì lục q u a n vương chiến tích lục q u a n vương vừa ra thế liền dẫn động vũ hóa khai thiên d i ệ u tự hành nhận chủ thế là hư hư thực thực vũ hóa đại đế chuyển thế thân trừ cái đó ra phụ hoàng càng muốn cho hơn lục q u a n vương thay hắn tìm tới mặt khác hai thành vũ hóa d i ệ u khai thiên d i ệ u bất quá là ba d i ệ u một trong nghe đồn cái này ba thanh lưới bướm ộ t lần nữa ngưng tụ liền có thể hóa thành vũ hóa đại đế cực đạo đế binh mà thanh này cực đạo đế binh bên trên còn có lưu vũ hóa đại đế lưu lại hàng một ý niệm vượt ngang ước và dặm nếu là lúc kết hợp chữ bí thậm chí có thể trong một ý niệm vượt ngang dòng sông thời gian mà tương truyền t ề t i ể u t u bí liền có thể khai sáng ra một đầu vạn cổ đại đạo đây mới là vũ hóa hoàng chủ chân chính mục đích đúng là như thế vũ hóa hoàng chủ mới có thể coi trọng như thế lục q u a n vương lúc đầu lục q u a n vương chính là kiệt ngạo bất tuần lòng háo thắng cực mạnh hạng người bây giờ bị vũ hóa hoàng chủ coi trọng như thế dẫn đến hắn càng thêm bành trướng tại toàn bộ vũ hóa tiên triệu nội vô pháp vô thiên như đất hoàng đế giống như đang nghe lục q u a n vương ba chữ này sau một bên thị nữ lông mi bên trong cũng là hiện lên một tia chán ghét điện hạ cũng không cần như vậy thương tâm nghe nói cái tia khương gia thần tử có một không hai cùng thế hệ càng là tại trước đây không lâu vọng nguyện các đại hội tỏa sáng tài năng vị tia nhất định có thể tùy tiện c h ấ n áp lục q u a n vương nói lên khương thái nhất thị nữ trên mặt lộ r a thần sắc h ư ớ n g tới ngay vậy l ạ c thiên sắc mặt lạnh lẽo cái tia khương gia thần tử đồng dạng không phải vật gì tốt nàng thế nhưng là nhớ tin h t ư ờ n g khương thái nhất sử dụng thủ đoạn ở trên người nàng gieo nô ấn món nợ này nàng về sau khẳng định phải tính toán ngay vậy thị nữ là người cười nói điện hạ nghe đồn khương gia thần tử dung mạo tiền mỹ khí chất xuất trần đơn giản chính là rơi vào p h ạ m trần trích tiên mà lại trên thực lực càng là có một không hai cùng thế hệ lại đối đãi người thân cùng là cực kỳ hoàn mỹ nhân vật đừng nói hắn lạc thiên không tiên nhân đạo nếu như khương gia thần tử thật sự là như thị nữ nói tới như vậy tốt dưới gầm trời này liền không có người xấu có thể nói cái này khương gia thần tử nhìn người vật vô hại khí chất xuất trần có thể thực hiện sự t ì n h tắc phong so ma quỷ còn muốn ma quỷ trong óc nàng lại nhịn không được nhớ lại ngày đó bí cảnh lúc khương thái nhất làm những sự tình kia bất quá nàng một mực canh giữ ở trong lòng không có nói ra dù sao nàng đã là k ư ơ n g thái nhất nữ nô nếu là nói ra ngoài cùng lúc đó tại hoàn thành một chỗ khác cũ tính trong định viện khương thái nhất ngồi xếp bằng chu thân đại đạo quanh quẩn hảo quang lưu truyền vô tận khí tức thần thánh tràn ngập trên đỉnh đầu hắn trong lúc mơ hồ có đạo hoa nở rộ trên thân thỉnh thoảng chuyển đến thiên địa chí lý giống như đạo âm bốn phía hoa có cây cối phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng tắm rửa tiên huy càng lộ vẻ tiên diễm công tử khí tức cũng quá đáng sợ đi thanh huyền nhịn không được sợ h ã i than nói nàng gặp qua không ít tuổi trẻ thiên tiêu mà nếu khương thái nhất như vậy hay là lần đầu gặp chủ nhân thế nhưng là vạn cổ không ra tuyệt đại yêu nghiệt loại tình huống này rất bình thường về sau ngươi liền sẽ thói quen hoàng kim sư t ử nằm d ạ p trên mặt đất huệ phải nói rất nhanh khương thái nhất kết thúc tu luyện trên t r ă m khối t i ê nguyên n vừa vặn rèn luyện một lần g ầ n cốt nhục thân mặc dù không có để cho ta thực lực trực tiếp tăng cường nhưng ta có thể cảm giác được thịt của ta thần chi lực lại tăng lên một tiểu dai khương thái nhất hài lòng nhẹ gật đầu nhục thân trình độ đến hắn loại tình trạng này còn muốn tăng lên không thua gì đột phá một cái đại cảnh giới dù là chỉ là hơi tăng lên một chút xíu mang đến đều là trên thực lực sinh ra bay vọt về chất xem ra thực lực chỉ có đạt tới thánh nhân vương cảnh giới mới có thể tăng lên trên diện rộng thực thân thương thái nhất đập đi lấy miệng nói ra nếu như lúc này xuất hiện mấy cái khí vận c h i tử để hắn thu hoạch liền tốt công tử trong hoàng thành yến hội cũng sắp bắt đầu thanh huyền ở một bên nói ra thương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy mà hoàng kim sư tử trên thân ánh sáng cầu vồng nghĩa lên lập tức biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm lông bầm kim sư thương thái nhất nhẹ nhàng nhẹ lên rơi vào hoàng kim sư tử trên lưng. một màn này làm cho phương viên trăm dặm tu sĩ đều là trần kinh mà thanh huyền lúc này đã như hóa đá giống như cứ thế tại lương trường giống như mất hồn mà giống như công tử ngài ngài chính là khương gia thần tử thanh huyền che miệng tim đập dội lên người đều sắp n g ấ t đi khương gia thần tử thế nhưng là trong mắt của nàng thần tượng không nghĩ tới thần tượng vẫn ở trước góp chân nàng có thể nàng hiện tại mới nhận ra kích động vui sướng chờ chút cảm xúc trong nháy mắt tràn vào trong đầu còn thất thần làm gì n g ư ờ i không đi sao khương thái nhất lơ đ ế n nói thanh huyền gặp qua thần tử đại nhân thanh huyền hướng khương thái nhất hành lễ cùng bé đi những ngư lễ kia cái gì thì mới đi đi thôi khương thái nhất k h o t tay nói hắn ở bên ngoài là không thích những cái kia lễ nghi phiền phức bất quá cô nàng này ngược lại là nên có cấp bậc lễ nghĩa đều có thanh huyền bỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí úp sấp hoàng kim sư tử trên thân nàng nhìn xem khương thái nhất trong ánh mắt trừ kích động cùng vui mừng bên ngoài còn có cùng nhật cùng sùng bái t h ư ợ n như là gặp thần tượng hoa si thiếu nữ giống như Bốn phía những cái kia bị hoàng kim sư tử hấp dẫn các tu sĩ cũng đều thấy được khương thái nhất từng cái mở to hai mắt nhìn đều là hít vào khí lạnh khương gia thờ tử là khương gia thờ tử lấy hoàng kim sư tử trong tộc vương giả làm thoa kỵ không hổ là khương gia thờ tử Lần này có trò hay để nhìn. theo tin đồn cái tiêu lục quan vương muốn khiêu chiến khương gia thần tử hiện tại khương gia thần tử xuất hiện ở vũ hóa hoàn thành lần này phò mã đại hội tuyệt đối đặc sắc xuất hiện a rất nhiều tu sĩ mặt lộ sùng bái kinh t h á n không thôi khương thái nhất lại là bất đắc dĩ lắc đầu người sợ nổi danh heo sợ ngập cái này có đôi khi danh khí quá lớn cũng là một loại phiền não a chương một trăm linh sáu đế tộc vương gia trong truyền thuyết thiếu đế chương một trăm linh sáu đế tộc vương gia trong truyền thuyết thiếu đế lúc này vũ hóa trong hoàng cung dòng người chen trúc tứ phương hội tụ phi thường náo nhiệt trên chân trời còn không ngừng có trường hồng xảy qua cái này đến cái khác thế lực xuất hiện đột nhiên phương xa có phượng gáy hoàng lệ thanh truyền đến theo sát phía sau là một c ô lóe r a thần dị phù văn kiệu đổi vượt qua vũ trụ xuất hiện trong tầm mắt mọi người thần hoàng quật chúng tu s i theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thần hoàng quật kiệu đổi nghĩ không ra thần hoàng quật người cũng tới vũ hóa tiên triều xây dựng phò mã đại hội thái cổ hoàng tộc đến xem náo nhiệt gì suýt nhỏ rộng một chút, chớ để cho nghe được thần hoàng quật cũng không phải người ta có thể chọn đổi có người bất mãn có người sợ hai than phục so với vạn long tổ thần hoàng quật danh khí cũng là không nhỏ nó thủy tổ nguyên hoàng cũng là từng quân lâm qua tiên vực một thời đại đại lão cùng vạn long tổ tổ long tương đương nghe nói đoạn thời gian trước vọng nguyện các đại hội những cái kia thái cổ hoàng tộc không phải là bị khương gia thần tử lần lượt thu thập mấy lần sau thân hoàng quật còn dám tới liền không sợ đụng tới khương gia thần tử có tu sĩ t r e o g ẹ o nói ngươi nói ít điểm đi thái cổ hoàng tộc từ trước đến nay lòng cao hơn trời không gì sánh được ngạo nghễ không nhìn được nhất bị người bóc vết thương cũ lời này của ngươi nếu để cho nghe được ai cũng cứu không được ngươi có người nhắc nhở cát nghe được liền nghe đến có thể làm sao nào chẳng lẽ lại cái này thái cổ hoàng tộc còn có thể vũ hóa hoàng triều trong hoàng cung tùy tiện xuất thủ người kia khinh thường nói từ lúc thái cổ hoàng tộc bị khương gia thần tử đánh một lần sau bọn chúng tại trong tiên v ự c uy tín đã rơi xuống khương gia thần tử dùng sự thực nói rõ thái cổ hoàng tộc cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng lúc này hai đạo ánh sáng cầu vồng rơi xuống đất chính là hoàng huyền thành cùng phượng cựu thiên hai huynh n ộ i lúc này hai huynh n ộ i này sắc mặt không phải rất dễ nhìn thay đổi ngày xưa phách lối yên lặng ngồi xuống ca nếu không chúng ta hay là trở về đi đợi ở chỗ này để cho ta có chút không được tự nhiên hoàng h u y n thanh nói ra thương thái nhất cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ cơ hội nhìn thấy thương thái nhất đều sẽ theo bản năng lựa chọn đường vòng phượng cựu tiên h c ư ờ i khổ nói trong tộc tộc lao không phải đã nói sao chỉ cần chúng ta không chủ động t r e o chọc cái kia khương ra thần tử đối phương hẳn là cũng sẽ không t r e o chọc chúng ta hoàng huyền thanh thở dài một cái cảm giác rất không được tự nhiên từng có lúc bọn hắn những n à y thái cổ hoàng tộc truyền nhân sao mà h b y phong sao mà bá đạo không cần có chỗ lo lắng có thể từ lúc một người sau khi xuất hiện hết thể cũng thay đổi bọn hắn trở nên cẩn thận từng ly từng tí như dấm trên băng mỏng sợ bị chú ý tới loại này t r ê n lệch để bọn hắn cảm giác sâu sắc khó chịu lúc này trên chân trời lại có một cỗ kiệu đổi đạp không mà đến trên cờ xi cái kia thật to cơ chữ cực kỳ lóa mắt đế tổ cơ ra cơ ngạo thiên ra sân lần nữa dẫn phát toàn trường manh động vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào cơ ngạo thiên trên thân cơ ngạo thiên liếc nhìn toàn trường không có phát hiện khương thái nhất sau nặng nề tâm đúng là không hiểu dễ dàng rất nhiều lập tức ngồi xuống sau đó không lâu mười sáu con thần quang dị sắc dòng câu kéo lấy một chiếc xe n g a mà đến trên đó đạo huy hiển lộ rõ ràng hà thụy quanh quẩn một cô cổ lão man hoang khí tức trong nháy mắt chiếm cứ cả mảnh trời tế cái này đây là vương thị đế tộc vương thị đế tộc vậy mà cũng tới chẳng lẽ lại là vương gia vị kia có đại đế chi tư thiếu đế muốn tới tranh t u y ể n p h ó mã có người nhỏ dọn g đạo vương thị đế tộc đây chính là tiên vực bên trong tồn tại mạnh nhất một trong trong đó nổi danh nhất không phải bọn hắn lao tổ cùng tộc trường cũng không phải vương thị đế tộc đệ tử khác mà là vương đằng một cái tập ngàn vạn quang hoàn cùng một thân thiếu niên truyền kỳ tục chuyên nói vương đằng lúc vừa ra đời long n g m vượng minh bảy ngày không ngừng trên trời rơi xuống thất thải t ư ờ n g thụy thiên đạo trúc phúc hai tuổi lúc có thể cùng giao long cùng múa năm tuổi lúc bị tiên hạt trở đi phi hành tám vạn dặm cảm nộ minh đạo mười tuổi lúc tại vực sâu cổ đàm bên trong thu được bao hàm đại đế đạo huy hoàng kim cổ trên xa mười lăm tuổi lúc đạt được vô danh đại đế lưu lại truyền thừa tuổi còn trẻ tu vi lại cực kỳ cao thầm thậm chí rất nhiều lão cổ động đều điều tra không rõ vương đẳng thực lực nhưng theo tin đồn vương đằng sớm đã đạt đến cấm kỵ thiên kiêu tiêu chuẩn so với vạn long tổ long nữ thần hoàng quật hoàng huyền thanh mọi người sợ là chỉ mạnh không yếu mặc dù vương đẳng rất ít nhập thế nhưng là liên quan tới hắn sự tích tại tiên vực bên đều sẽ có rất nhiều thiên kiêu tự đệ trí tôn trẻ tuổi khiêu chiến có thể cho đến tận này không một người có thể tại vương đ ẳ n g trong tay chống nổi ba hiệp mà lại vương đ ẳ n g cùng người giao thủ ưa thích đưa lưng về phía người cho nên vương đ ẳ n g d à n h tự tại tiên vực bên trong van g r ộ i rất chỉ cần vừa nhắc tới vương gia liền có thể để cho người ta nhớ tới vị này vương gia thiếu đế nếu thật là vương gia thiếu đế vậy thì có ý tứ khương gia thần tử vương gia thiếu đế lục q u a n vương tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm hạ người a trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều vô cùng chờ mong theo chiếc kiêu kiệu ê u i đổi rơi xuống đất một vị anh tư thẳng tắp trong mặt mày mang theo kiệt ngạo chi khí thanh niên đi ra nhìn người nọ sau mọi người t r u n g quanh đều là một mặt thất vọng chỉ là vương gia thiếu đế tùy tùng tần a n một vị thiên kiêu lắc đầu nội tâm phi thường thất vọng vương gia thiếu đế vương đằng rất ít nhập thế đại đa số thiên kiêu đều không có gặp qua vương đằng hình dáng vốn cho rằng hôm nay sẽ có hạnh mắt thấy vị này thiếu đế phong thái làm sao tưởng tượng nổi tới bất quá chỉ là vị này thiếu đế tùy tùng lời tuy như vậy bất quá cái này tần ăn nhưng cũng không phải hạng đơn giản nghe nói cái này tần ăn chính là vương gia gia phó sở sinh t h ở nhỏ cùng t h i ế đế u c ù nhanh g n u l ớ lên, t i ê nơi phú n g m nghị, h t xa lại có kiệu đổi ra hiện thật to khương chữ nhấp nháy sinh huy đạo vận chạy xôi vạn cổ bất diệt nhìn là khương gia chiến xa đế tộc khương gia tới hiện trường tất cả mọi người đứng người lên muốn tìm kiếm cầm đạo bạch áo thân ảnh có thể để tất cả mọi người thất vọng là thương thái nhất cũng không ở trong đó tới chỉ là khương gia một chút thiên tiêu cùng trí tôn trẻ tuổi theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thế lực xuất hiện ở vũ hoa hoàn thành một khi có đế tộc xuất hiện đều sẽ gây nên k i n h hô mà trong đó một vị cảm giác tồn tại rất thấp nam tử che mặt trà trộn đi vào một mình tọa lạc tại phía sau cùng không đáng chú ý trên ghế ngồi người này chính là vũ phong ánh mắt của hắn quét về phía khương gia bên kia trên mặt lộ ra một vòng phất h ậ lao sư nói qua ta là khí vận tri tử có đại khí vận ra thân được t r ờ i xanh quyền luyến thiên đạo ưu ái thiên mệnh sở quy bên dưới ngày khác ta ổn thỏa quân lâm tiên vực đến lúc kia mặc kệ là phương nào thế lực đều đem ngựa ta hơi thở đúng lúc này nơi xa đột nhiên có thần mang lấp lóe một vị người khoác áo giáp màu vàng khuôn mặt thanh lanh nam tử chân đạp hư không c h ậ m c h ậ m mà đến nam tử này toàn thân trên giới lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp vương bá chi khí tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố đúng là làm chúng quanh hư không ông minh d ù n độc sáu lục quan vương đông đảo tu sĩ kinh hô lục quan vương ninh xuyên đồng dạng là cổ đại quái thai từng sáu lần tiến vào tiên cổ bí cảnh. lục thế có một không hai cùng thế hệ xưng bá vô địch lộ vốn là hôm nay điểm nóng sự xuất hiện của hắn tự nhiên đưa tới không ít người chú ý theo tin đồn cái này linh xuyên thế nhưng là vũ hóa hoàng chủ dự định phò mã có thể nghĩ vũ hóa hoàng chủ vẫn là vô cùng tin tưởng linh xuyên thực lực về phần xây dựng phò mã đại hội đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu vũ hóa tiên triều lục q u a n vương khí tức quả nhiên cường đại không thể so với những cái kia phong tồn cổ đại quái thai kè ba vẹn vẹn chỉ là toát ra một tia khí tức đều đủ để áp sập hư không sáu lần vô địch tiên cổ bí cảnh sáu lần có một không hai cùng thế hệ cái này lục văn vương thật mạnh chính là không biết cái này lục quan vương cùng khương gia thần tử so ra thì như thế nào khó mà nói a rất nhiều người nghị luận ở mỹ lục quan vương khí tức trên thân quá mức m i n h mông liền ngay cả thế lực khác thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương bọn họ đều không thể không mặt lộ ngưng trọng lại thêm trên người hắn mặc ấn có một vị nào đó tồn tại cổ lão đạo huy kim giáp cùng trong tay huyết sắc trường thường đơn giản chính là tại thế tiên thần mà có quan hệ lục quan vương rất có thể sẽ tới lạc thiên tin tức vũ phong là đã sớm biết cho nên cái tia lục quan vương sau khi xuất hiện vũ phong trên khuôn mặt lập tức hiện đầy lánh xương người này khí tức cũng không yếu nhưng vì l ạ tiên Ta nhất định phải chiến thắng chặt giặt Trưng Sai, định chiến người này.、Vũ、phong nắm chặt nắm nắm đấm, chiến phải Khương đấm, rào. Vũ ý Trưng vương, Bất Kiến vương. Sai, khương gia thần tử tới. lúc này linh xuyên ánh mắt hướng về khương gia bên này tiên mực bên trong gần đây cũng một mực lưu truyền khương thái nhất sự tích c h ấ n sát vạn long tổ cấm kỵ thiên kiêu long dương đánh vạn long tổ long nữ đạo tâm sụp đổ ép thái cổ hoàng tộc một đám thiên kiêu gặp nó mà đường vòng cho nên linh xuyên trong lòng có một ý tưởng đó chính là cùng khương thái nhất tranh tài một lần làm lục thế vô địch tiên cổ bí cảnh hắn đã từng chiến bại không biết bao nhiêu cường địch trong đó cũng không thiếu thái cổ hoàng tộc thuần huyết đại hung lại thêm hắn lúc đầu lòng hào thắng cực mạnh cho nên nhìn thấy khương ra sau liền không kịp chờ đợi muốn tìm đến khương thái nhất có thể để hắn không nghĩ tới chính là khương thái nhất cũng không ở trong đó làm sao không đến chẳng lẽ vương bất kiến vương không muốn cùng ta nổi xung đột ninh xuyên t r a o mày ninh xuyên nghe nói ngươi muốn cùng ta ra thần tí nhất chiến khương hạo nhiên tiến lên một bước cầm trong tay trường kiếm lãnh đ ạ m nói chỉ là đáng tiếc khương gia thần tử cũng không xuất hiện ninh xuyên thật cũng không phủ nhận khương gia thần tử thế nhưng là s o n g thể chất cường đại như vậy đối thủ đúng là hắn cần có lúc này một đạo phi ê u m i ệ u tiên âm từ trên trời giáng xuống ngươi chính là vũ hóa tiên triệu lục q u a n vương ngay vậy vô số đạo ánh mắt hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại vạn dặm trên không trung một đầu toàn thân lấp lóe kim quang sư tử trở đi một đạo thân ảnh áo trắng đạp không mà đến khương gia thần tử là khương gia thần tử khương gia thần tử tới lần này có trò hay để nhìn toàn trường đều sôi trào mặc dù lục q u a n vương cùng k ư ơ n g thái nhất giao thủ cũng không chính thức thông báo nhưng có tin tức ngầm chuyển ra lục q u a n vương muốn cùng k ư ơ n g gia thần tử luận bản linh giáo. bây giờ hai vị chính chủ đều hiện thân kế tiếp là không phải sẽ phát sinh một trận đủ để ghi vào sử sách từ ngàn xưa đại chiến khương gia thần tử đến chiến ninh xuyên trong mắt tràn đầy hưng phấn tựa như là ngạ lan g thấy được mỹ nữ giống như dù sao hắn lục thế vô địch tìm không thấy một cái đối thủ loại này cô độc tịch mịch để hắn khó mà dày vò bây giờ xuất hiện một vị cùng hắn đồng dạng kinh tài tuyệt diễm có một không hai cùng thế hệ tồn tại cường đại hắn tất nhiên không thể bỏ qua cùng khương thái nhất giao thủ cơ hội khương thái nhất quét mắt ninh xuyên gia hỏa này mặc dù nhìn lãnh đạo nhưng trong lời nói cũng không có bất kỳ áp ý có chỉ là đơn thuần đối chiến đấu khát vọng trong a ta có thể cảm giác được, ta cùng thể t hắn ê n lệnh ngay tại k é xa. Cơ ạ mạnh o so Trong thiên đầu nhìn một chút thái nhất, từ thái nhất trên thân tán phát khí tức đến xem, thái nhất trở nên、so、trước nhìn khương khương khí khương hơn. nên ngẳng đến đầu đó xem, lúc nhất thời cơ ngạo thiên nội tâm không gì sánh được đắm chát vốn cho rằng toàn lực đuổi theo cho dù nhất thời khó có thể vượt qua nhưng có thể rút ngắn khoảng cách bây giờ bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện trên l ệ n h không ngừng không có rút ngắn ngược lại còn càng ngày càng xa cứ tiếp như thế cuối cùng ta chỉ có thể quy về bình thường trở thành m ê n mông chúng sinh bên trong một thành viên không tuyệt không ta muốn trở nên mạnh hơn cho dù không cách nào siêu việt người này cũng muốn đuổi sát phía sau kế nạo thiên siết chặt nằm đấm giờ khác này trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra chấp h nhiệm mục tiêu của hắn trở nên kiên định nguyên bản lòng lẻo đạo tâm tại thời khắc này lại tái tạo mà thần hoàng quật bên kia hoàng huyền thanh cùng phượng c ử u thiên liếc nhau nói cái này lục quan vương sợ là trèo trống không được bao lâu bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua khương thái nhất mấy lần chiến đấu vô luận là cùng long dương hay là cùng long nữ đều có thể xưng thế hệ tuổi trẻ t r ầ nhà thánh nhân vương phía dưới không người có thể là khương thái nhất đối thủ chiến lực của hắn đã đuổi sát thánh nhân vương sớm đã siêu thoát thế hệ trẻ tuổi. mặc dù lục quan vương khí tức cũng rất hùng hậu thực lực cũng không yếu nhưng cùng khương gia thần tử so ra hay là kém không ít mà đế tộc vương gia vị kia thiếu đế tùy tùng tần an đánh giá khương thái nhất cùng lục quan vương một chút hai người này thực lực đều rất mạnh khí tức hùng hậu m i n mông vô ngẩn so với cấm kỵ thiên hữu kêu đều là không kém nhưng cùng công tử so ra còn không được trong mắt hắn mặc kệ là khương thái nhất hay là lục quan vương đều không thể cùng thiếu đế đại nhân đánh đồng mà nơi h ẻ o lánh chỗ sâu nhất nhìn thấy khương thái nhất hiện thân sau vũ phong trên mặt đột nhiên hiện ra sát ý nhưng cỗ sát ý này bị hắn rất tốt khống chế xuống dưới không có bị người phát ra、được. lúc này tất cả ánh mắt đều rơi vào khương thái nhất cùng lục quan vương ninh xuyên trên thân hiện tại ninh trần đã trước công chúng kiêu chiến sau đó chính là bọn hắn thưởng thức thời điểm khương thái nhất liếp mắt thần sắc nóng bỏng ninh xuyên ngự a khí lạnh nhạt nói ngươi không phải là đối thủ của ta thực lực quá yếu ngươi nói cái gì khương thái nhất ngươi đang vũ nhục ta ninh xuyên mở to hai mắt nhìn khí tóc sẽ xảy ra a hắn ninh xuyên là ai vũ hóa tiên triều phong ấn thật lâu cổ đại quái thai từng sáu lần tiến vào tiên cổ bí cảnh lục thế có một không hai cùng thế hệ nhân gian xưng vương chín ngày tiên vực trong cùng thế hệ có ai có thể là đối thủ của hắn ai có thể bại hắ có thể khương thái nhất vậy mà nói mình không phải là đối thủ đây là đối với hắn vũ nhục cùng xem thường khương thái nhất k h ẽ cười một tiếng cũng lười nói cái gì năng lực của hắn đừng nói cái này ninh xuyên liền xem như trong gia tộc lão tổ cũng biết không có bao nhiêu từ xuất thế lên hắn trải qua mỗi một lần chiến đấu cũng không từng động tới toàn lực trên cơ bản gặp chi địch hắn là trực tiếp lấy n ụ c thân nghiên ép thật đơn giản một bàn tay nhược chân nếu để cho hắn dốc hết toàn lực át chủ bài ra hết phỏng đoán cẩn thận thánh nhân vương ngũ trọng thiên phía dưới hắn vô địch toàn thân trên giới buộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế vê anh một tiếng vang thật lớn thiên khung đều nổ tung rất nhiều tu sĩ đều hứng chịu tới tác động đến bị cương phong vén thất linh bắt lạc thậm chí đều hứng chịu tới trọng thương trong miệng ho ra máu linh xuyên hít sâu khẩu khí suy nghĩ kỹ một chút phía sau hắn còn muốn tham tuyển phò mã đại hội đợi đến đại hội kết thúc hắn đang tìm thương thái nhất quyết đấu hắn cũng không tin mấy lần trước công chúng kiêu chiến thương thái nhất có thể một mực cự tuyển chương một trăm linh tám vô địch tịch mịch còn có ai có thể cùng ta đánh chương một trăm linh tám vô địch tịch mịch còn có ai có thể cùng ta đánh vốn cho rằng sẽ có một trận khoáng cổ thức kim đại chiến không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả trong lòng ta thật sự là hiếu kỳ mặc kệ là khương gia thần tử hay là lục quang vương đều là có một không hai cùng thế hệ tồn tại vô địch hai người này giao thủ đến tuột cùng ai mạnh ai yếu ta cảm thấy là khương gia thần tử không nói những cái khác liền đơn thuần nhục thân khương gia thần tử thế nhưng là phá vỡ vặn cổ cực cảnh tồn tại mà lại không biết các ngươi có phát hiện hay không khương gia thần tử từ xuất thế lên chưa bao giờ toàn lực một trận chiến qua trên cơ bản chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nghiền ép một đám người lớn ngay cả thái cổ hoàng tộc đều so với không được nhưng lục quan vương cũng không y ế u à lục thế vô địch tiên cổ bí cảnh nhân gian xưng vương cũng có thể một tay chấn áp một mảng lớn tiên tiêu chúng ta nói những này đều không có ý nghĩa ai mạnh ai yếu chỉ có bọn hắn đánh qua mới biết được một đám các tu sĩ nghị luận ở mỹ trong lòng t i ế t hận loại này lòng hiếu kỳ tựa như là vớt mèo ngứa giống như bất quá nếu là khương thái nhất tham tuyển phò mã đại hội vậy hắn cùng lục quan vương giao chiến sẽ không thể t r á n h né nhưng vấn đề trước mắt là khương thái nhất sẽ hay không tham tuyển phò mã đại hội lúc này khương thái nhất đã đi tới khương hạo nhiên khương t u y ế t linh bọn người trước mặt thần tử khương hạo nhiên bọn người không mình hành lễ trong mắt tràn đầy mừng rỡ khương thái nhất bây giờ thế nhưng là khương gia thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn là tất cả khương gia tử đệ trong lòng tín ngưỡng đối mặt khương thái nhất bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm khương thái nhất khẽ gật đầu ra hiệu chúng ta đều trước ngồi xuống đi lập tức khương gia đám người toàn bộ nhập tọa khương thần tử nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt đúng lúc này một vị giai nhân tuyệt s ắ c đi tới khương thái nhất trước mặt người này một thân v á y s á m trong đôi mắt có đạo vận lấp lóe người này chính là đoạn thời gian trước cùng khương thái nhất bắt chuyện càn nguyên tiên triều công chúa cũng là càn nguyên tiên triều đình tiêu nữ chúng đồng nữ mộ dung t u ế t lại nói người ta vũ hóa tiên triều tổ chức phò mã đại hội tới đều là các lộ thiên kiêu nam đệ tử nàng một nữ tới đây xem náo nhiệt gì nhìn ngươi nói nô ra lại không thể tới sao hay là nói khương thần tử không muốn nhìn thấy nô ra đâu mộ dung biết sân trả trách trong giọng nói đúng là mang theo một k i a ưu oán thật giống như khương thái nhất đối nàng làm cái gì giống như trên thực tế nàng tới nơi đây mục đích đơn giản chính là muốn chế tạo ra cùng khương thái nhất cơ hội gặp lại nhìn thấy cản nguyên tiên triều công chúa đối với khương thái nhất như vậy hiện trường tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn không nhịn được thẳng luất nước miếng luận dung mạo tư sắc bối cảnh thiên phú mộ dung tuyết có thể không thể so với lạc thiên kém thậm chí có phần hơn nghĩ không ra khương gia thần tử vậy mà sớm liền cùng càn nguyên tiên triều công chúa cấu kết lại đương nhiên một chút may mắn tham gia vọng nguyện các đại hội thế lực truyền nhân đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc cùng khương thái nhất nói chuyện với nhau một hồi cái này mộ dung tuyết đối với người bên cạnh nói ra có thể thay cái c h â u ngồi sao chán người kia cũng không dám nói chuyện đứng dậy n h ư ờ n g c h â u ngồi mộ dung tuyết ngồi ở khương thái nhất bên cạnh trên ghế ngồi thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn khương thái nhất vài lần ai ta nếu là có thể đạt được như vậy giai nhân h u ái nói cái gì cũng sẽ không tới tham gia phỏ mã này đại tuyển. ngươi đây không phải nói nhảm sao phàm là ta có như thế một cái xinh đẹp bạn gái nữ ta trả lại nơi này làm gì một chút tu sĩ chua chua thỉnh thoảng cảm khái một chút khương gia thần tử tiêu sái khoái hoạt là bọn hắn chỗ h ư ơ n g tới nhưng mà cũng không lâu lắm lại một tên giai nhân t u y ệ t sắc cẩn thận từng ly từng tí hướng khương thái nhất đi tới thần tử đại nhân lại gặp mặt lần trước trắng đêm đánh đàn đối thơ rõ một một một trước mắt thật sự là để cho người ta khó mà quên nữ tử này chính là huyện âm vường đầu bài hoa khôi diệu âm lần nữa biết khương thái nhất thân phận sau nàng đến bây giờ còn có loại cảm giác thụ sủ nhựa kinh trắng đêm đánh đàn đối thơ kh ngay thật đúng là thật có nhã hưng à, ngay vậy bên cạnh t r ù n g đồng nữ mộ dung tuyết chua chua nói còn một mặt hâm mộ lường rượu âm một chút phát giác được không thích hợp sau rượu âm lập tức giải thích nói chính là đánh đàn đối thơ mà không phải đàm luận tình đối với âm ướt mộ dung tuyết thở dài một cái không nói gì ở phương diện này nàng là hâm mộ rượu âm đúng là có thể may mắn cùng khương thái nhất một mình đánh đàn đối thơ khương gia thần tử chính là mỹ lực lớn lại là càn nguyên tiên triều công chúa lại là huyện âm p ư ờ n đầu bãi hoa khôi rượu âm ai hai cái này gia nhân ta có thể được này thứ nhất làm mơ đều có thể cởi tình phàm là ta có thể có khương gia thần tử một nửa mỹ lực cũng không trở thành lẽ loi hữu q u ả mấy trăm năm đến bây giờ còn là cái q u a n côn ngươi đang muốn ăn dám đâu l i ê n ngươi cũng xứng cùng khương gia thần tử đánh đồng chúng tu sĩ nghị luận ở mỹ mặt mũi tràn đầy hâm mộ đúng lúc này một đạo người khoác long bảo màu vàng vĩ nạn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ cung điện chỗ sâu đi tới người này chính là vũ hóa tiên triều hoàng chủ tại phía sau hắn còn đi theo một đám hoàng tử cùng công chúa mười bảy hoàng tử cùng lạc thiên thình lình ngay tại trong đó cái kia mười bảy hoàng tử một chút đã chú ý rồi khương thái nhất thấy lệnh cả người ghế liền toàn thân tâm đều muốn b hắn không ngờ là thật sự khương gia t h ầ n tử như vậy nên làm cái gì trước đó hắn nhìn ra được khương thái nhất lai lịch bất phàm thật không nghĩ đến đúng là đế tộc khương gia t h ầ n tử giờ khác này trong lòng của hắn hối hận hối hận không có nghe đa bảo minh thiếu minh chủ lời nói nhưng việc đã đến nước này v á n đã đóng thuyền làm đều làm còn có thể như thế nào chỉ có thể chết không thừa nhận lại nói huyết đao môn là một m cái tổ chức sát thủ thành tín phương diện vẫn tương đối đáng tin cậy lại thêm những cái kia bị phái đi ra sát thủ đều đã chết chết không đôi chứng đoạn này tin tức hẳn là sẽ không bộc lộ ra đi mười bảy hoàng tử trong lòng không ngừng tự an ủi mình k h ư ơ n g thái nhất cũng chú ý tới mười bảy hoàng tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu thấy thế mười bảy hoàng tử trên mặt cưỡng ép lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhưng trong lòng thì thở dài một cái nghĩ đến cái này khương gia thần tử sát xuất lớn không biết sự kiện kia là ta ở sau lưng thúc đẩy như vậy thuận tiện về sau không còn t r e o chọc là được mà lạc thiên xiết chặt tay thân thể mềm mại đều rung động xuống khương thái nhất cho nàng gieo nô ấn nàng hết thể đều tại khương thái nhất trong lòng bàn tay mỗi lần nghĩ lại tới những này trong nội tâm nàng liền cực kỳ khó chịu đối với nàng mà nói đây quả thực là một trận ác n g ộ n g vũ hóa tiên triều trưởng công chúa quả nhiên tư sắc t u y ệ t mỹ có thể so với thiên tiên như vậy tuyệt đại gia nhân cuối cùng đúng là sẽ gả cho lục q u a n vương để cho người ta đau thấu tim gan a c h ắ c không được dẫn tới nhiều ngày như vậy tiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương anh hùng k h ó qua hải mỹ nhân a rất nhiều tu sĩ trong mắt đều lộ ra dị sắc liền tính cả vì công chúa mộ dung tuyết trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc cái này vũ hóa tiên triều công chúa trên tư sắc không tô nàng mà ẩn nấp tại hàng cuối cùng làm vũ phong nhìn thấy l ạ thiên sau toàn thân huyết mạch bành trướng tâm tình vô cùng kích động trong nháy mắt vô tận tưởng niệm tràn vào trong đầu trong lòng của hắn sinh ra một cỗ xúc động nhưng cũng may bị hắn tận lực đè nén xuống cảm tạ chư vị hôm nay đến đây tham gia lần này đại hội hôm nay là nữ nhi của ta lạc thiên chọn lựa phò mã thời gian chỉ có những cái k i a trổ hết tài năng trí cao thiên h tiêu mới có thể trở thành ta vũ hóa tiên triều phò mã vũ hoàng mở miệng thanh âm truyền khắp tứ phương sau đó đại hội bắt đầu chư vị cũng có thể tranh phong l u ậ t bản theo vũ hoàng vừa dứt lời toàn bộ đại hội hiện trường đều náo nhiệt lên rất nhiều kích động thiên tiêu đều cùng nhau đứng dậy không kịp chờ đợi muốn tại vũ hóa hoàng chủ trước mặt biểu hiện một phen. dù là cuối cùng không có khả năng thành công cưới công chúa chí ít có thể tại vũ hoàng trong lòng lưu lại chút ấn tượng nói không chừng bọn hắn cũng có thể có cơ hội gia nhập vũ hóa tiên triều tuy nói đối với bất hủ thế lực mà nói vũ hóa tiên triều là hạng c h ố t tồn tại có thể lớn nhỏ là cái bất hủ tiên triều tổ thượng đi r a tiên gia nhập vũ hóa tiên t r i ề u bọn hắn con đường tương lai cũng có thể được bảo hộ c h ư vị lại xuống đi đầu đeo xấu một vị khuôn mặt cương nghị thanh niên tài tuấn thả người nhảy lên trên đài cao vong lưu cốc đệ tử chân truyền một vị thực lực cường hãn tuổi trẻ trí tôn một chút có kiến thức tu sĩ nói ra tuy nói vong hưu cốc không so được bất hủ thế lực không sánh bằng thế lực đ ỉ n h tiêm nhưng cũng coi là một phương đại giáo nó cốc chủ vong hưu lão nhân chính là một vị thánh nhân vương cảnh giới trí cờ ư n giả môn hạ đệ tử cũng tất cả đều là dòng v ư ợ n g trong loài người ngàn dặm mới tìm được một tồn tại mà vị này đệ tử chân truyền tu vi rõ ràng là hóa thần cảnh lục trọng tiên cái này đã vượt qua một chút thế lực đ ỉ n h tiêm truyền nhân nhưng mà lạc tiên nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương một chút bởi vì trận này chọn lựa phò mã đại hội vốn là làm nàng chắng h é t nhưng là nàng cũng không dám ngỗ nghịch phụ hoàng hóa thần cảnh lục trọng tiên quá yếu ninh xuyên một mặt không vui, thiện tay bắn một phát. h u y ế t s á c thương mang chấn vỡ hư không cái k i a vong lưu cốc đệ tử chân truyền vội vàng xuất thủ chống cự nhưng lại là cử chỉ vô dụng dưới một kích cái k i a đệ tử chân truyền liền ho ra máu quỳ xuống đất toàn thân khí tức bể hoài như quả cầu g a xì hơi giống như thấy thế vong lưu cốc mấy vị trưởng lão lập tức dò xét tình huống lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi toàn thân gân mạch đức đoạn đây là phế đi a nghĩ không ra cái này lục quan vương xuất thủ càng như thế tàn nhẫn vì bồi dưỡng vị này đệ tử chân truyền bọn hắn vong ư u cốc bỏ ra không biết bao nhiều tâm huyết thật vất vả có thể nhìn thấy điểm hy vọng kết quả là như thế bị người cho gây mất nhưng trở ngại vũ hóa tiên t r i ề u thế lực bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì không rên một tiếng g ơ lên tên đệ tử này qua loa rời sân một cái có thể đánh đều không có sao ninh xuyên cầm trong tay trường thương đứng ở đ à i cao ánh mắt bệ nghệ liếc nhìn toàn trường bản ý bên trên hắn đối với nữ sắc cái gì cũng là không có hứng thú sở dĩ nguyện ý tham tuyển phò mã đại hội chính là muốn cùng các lộ thiên m tiêu tranh phong nhưng hôm nay lại là thất vọng cảm nhận được ninh xuyên trên thân toát ra loại kia cực hạ áp bách sau các đại giáo phái thế lực đệ tử không khỏi là sợ mất、mật. không ai dám hành động thiếu suy nghĩ xuất thủ tất cả mọi người không muốn bức cái kia vong ư u cốc đệ tử chân truyền theo gót nhưng mà đúng vào lúc này tối hậu phương một cô cực kỳ bảng bạc m ề m mông khí tức độ t n h i ê n b n g phát theo sát chính là một đạo tiếng hét lớn t r u y ề n đến lục q u a n vương thực lực ngươi tuy mạnh thế nhưng không phải chân chính vô địch nhìn ta bại ngươi c h ư n g một trăm linh chín tuy bại như n g vinh đủ đ ệ tự ngạo c h ư n g một trăm linh chín tuy bại như n g vinh đủ đ ệ tự ngạo h ắ n vũ phong chính là vũ quốc thái tử từng vì lâm luận h ư mà cùng khương thái nhất kết xuống ân đoán sau bị khương thái nhất lấy ra cơ duyên tức đoạn hết thảy bây giờ hắn lại cường thế c u ộ thời tu luyện đến nay không phải là vì chứng minh chính mình sao hắn muốn trước chiến bại lục q u a n vương tại cùng thương thái nhất nhất quyết thư hùng hắn cũng không tin xuất thân không quan trọng hắn không thể cùng những n à y đế tộc truyền nhân tranh phong dựa vào cái gì chúng sinh sinh ra bình đẳng không có người nào trời sinh liền cao hơn người khác đây cũng là hắn vũ phong tín n i ệ m trong lòng cùng đạo người kia tựa như là vũ quốc thái tử a vũ quốc chưa nghe nói qua lúc nào một cái tiểu quốc gia đều có thể có đỉnh cấp tiên tiêu cận hiện rất nhiều tu sĩ đều mặt lộ nghi hoặc cũng có người mở miệng trào phúng nhưng những n à y vũ phong đều không có để ở trong lòng hắn để ý chỉ có là thiên thương thái nhất bình tĩnh nhìn đây hết thảy trong lòng đã trong bụng n ở hoa từ vũ phong trên thân thoát ra khí tức đến xem cái này có thể giao hẹn g à y gần đây khẳng định lại đạt được cơ duyên gì đơn giản chính là mình tầm báo c h ỗ ta hóa thần cựu trọng thiên ngược lại là có thể cùng ta một trận chiến ninh xuyên liếc mắt vũ phong cũng là chiến ý giạt g à o vũ phong ngươi không phải là đối thủ của hắn nhìn thấy vũ phong sau lạc thiên kiểu thân thể r u t lên nàng mặc dù hy vọng vũ phong xuất hiện sau đó mang nàng đi nhưng là nàng không hy vọng vũ phong xảy ra chuyện l ạ t i ê n người này ngươi nhận ra vũ hoàng hỏi phụ hoàng người này chính là quốc sư suy tính ra danh khí kê vận tri tử không vấn l ạ n à y khắc định đem đang lầm tuyệt、đỉnh. lạc thiên trả lời ngay vậy vũ hoàng trên mặt lộ ra một tia dị dạng bất quá rất nhanh liền tiêu tán không thấy trước đó hắn ý tứ cũng là nghĩ lấy đem khí vận chi t ử triều mộ được bọn hắn vũ hóa thiên triều còn từng muốn lấy đem lạc thiên cả nơi này nhưng theo lục quan vương thất t ỉ n h để vũ hóa khai thiên phủ nhận chủ sau hắn liền không có lại mời trào khí vận chi t ử ý tứ bởi vì lục quan vương có thể là đại đế chuyển thế thân mà lại nếu là tìm tới mặt khác hai thanh vũ hóa đại đế tiếp thân vũ khí đem nó tụ hợp thành chân chính cực đạo đế binh liền có thể thu hoạch được trên đó hàng chữ bí đây cũng là vũ hoàng cân nhắc lợi hại sau làm ra kết、quả. dù sao chuyện tương lai biến nào khó lường rất nhiều thiên tài đều vẫn lạc tại nửa đường cho nên từ nơi này cũng có thể nhìn ra được vũ hóa đại đế là cái thiết thực người mà lại đại thế chi tranh đã mở ra ai cũng không biết sau cùng d i ệ t thế nguy cơ khi nào lại đột nhiên xuất hiện hắn chờ không được thời gian dài như vậy lục q u a n vương thực lực ngươi tuy mạnh nhưng ta vũ phong cũng không yếu ngươi đến đánh đi vũ phong ngửa mặt lên trời thét dài hóa thần cảnh cựu trọng thiên khí tức bộ u c phát mà ra hắn toàn thân trên giới đều hiện đầy màu xanh vạy rồng như hóa thân long nhân giống như đây cũng là hoàn thiện sau quỷ long bảo thuật quanh người hắn có vô tận thanh huy quanh quẩn tựa như chiến thần lâm thế quỷ long bảo thuật vạn long tổ công pháp linh xuyên mặt lộ kinh ngạc hóa thần cảnh cựu trọng thiên cảnh giới tuy nói so với hắn còn kém một chút xíu nhưng ở trên khí tức đã cùng hắn không phân sàn sàn nhau nhìn xem đây hết thảy thương thái nhất hài lòng nhẹ gật đầu giao hẹ xu hướng tăng càng cao bản thần tử liền càng hư n g phấn đoan chừng rất nhanh lại có thể thu h o ạ c được linh xuyên cũng không có nói nhảm quả quyết xuất thủ huyết sát thương mang v ạ c h phá bầu trời t hư không ông minh d u n g động vang gọn sóng ba đậu quyết tán dù là đài cao có trận phù duy trì hay là đung đưa kịch liệt mấy lần có vết dạn ngập quý long bảo thuật t h ứ thứ nhất vũ phong vung tay lên to lớn q u ỷ long hư ảnh trương dương m u ố i t r á o quét về phía lục q u a n vương chiêu thức ở giữa va chạm kinh khủng dư ba cấp tốc lan tràn thấy thế vũ hoàng tay háo dài vung lên họa địa vi lao một đạo như vỏ trứng gà giống như ẩn chứa quy tắc kết giới đem hai người bao phủ trong đó nghị không ra vũ quốc thái tử thực lực đúng là mạnh như thế hóa thần cảnh cựu trọng tiên đã đủ để cùng một chút bất hủ thế lực truyền nhân tranh phong trước đó ta còn tưởng rằng người này sống không qua hai chiêu đâu theo cùng vũ phong lui tới giao thủ hơn mười chiêu sau ninh xuyên không chỉ có không có giận ngược lại còn càng đánh càng hăng trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng hưng phấn hắn đã lục thế có một không hai cùng thế、hệ. nhân gian sưng vương hứa c ử u đều không có thoải mái lâm ly đánh qua vũ phong xem như cho hắn một kinh n h ỉ linh xuyên thôi động cực chiêu thương mang nhấp n h á y sinh huy trên đó ẩn chứa tịch diện chi ý như muốn đem chúng sinh vạn vật tàn sát hầu như không còn máu phệ đ a u vũ phong trực tiếp tế ra một thanh trí tôn khí vật này là hắn lại một lần nữa cơ duyên bên trong tìm kiếm mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào thôi động trí tôn khí toàn bộ uy lực nhưng dù là chỉ là một thành đều đủ để chiến bại hết thể địch bởi vì đây là trí tôn khí tại đế binh không ra cho đế binh hiếm thấy tình hồ giới trí tôn khí chính là mạnh nhất bên ngoài vật c h ó i lọi huyết sắc cùng tịch diệt màu đen sen lẫn quân quanh trên quy tắc lẫn nhau tan ra cùng va chạm để hư không đều sôi t r à o giống như mặt hồ gợn sóng giống như mặc dù không có tiếng vang kinh thiên động địa nhưng lại uy thế mênh mông nhìn xem giữa hai người chiến đấu rất nhiều người đều ngậu trí tôn khí tiểu tử kia trên tay lại còn có trí tôn khí hóa thần cảnh cựu trọng thiên tăng thêm trí tôn khí cái này đã siêu thoát hóa thần cảnh chiến đấu a rất nhiều tu sĩ trong mắt đều toát ra thần sắc tham lam trí tôn khí thế nhưng là cực kỳ thưa thất tồn tại rất nhiều đạo thống cổ lão vô thượng đại giáo đều không nhất định có thể có một hiện trong lúc nhất thời rất nhiều trong lòng người đều toát ra suy nghĩ mà k hương thái nhất cũng là hơi s ư ớ n g sở nghị không gia viên này giao hẹ cơ duyên tốt như vậy trí tôn khí vừa vặn kiểm nghiệm bên dưới nhìn là ngươi cái này trí tôn khí lợi hại hay là ta cái này trí tôn xương lợi hại lục quan vương hai tay chấn động ngực có kim quang lấp lóe vô tận phù văn thần bí hiện hiện ra cái k i a màu vàng ánh sáng cầu vồng so trên trời thái dương còn trói mắt hơn vũ phong một mặt không cam lòng điện tử thực lực ngươi tuy mạnh nhưng vẫn là không đủ lục quan vương một mặt ngạo n ê nói n mặc dù trí tôn khí rất mạnh nhưng trí tôn sương cũng không phải đóng húng chi hắn còn có át chủ bài không có s ử x u ấ t bất quá cái này vũ phong có thể cùng hắn giao thủ đến loại tình trạng này cũng đủ để kiêu ngạo vũ hoàng cũng là hơi kinh hãi h i ệ n nhiên vũ phong cái vận khí này chi tử biểu hiện ngược lại để trước mắt hắn sáng lên bất quá cùng lục quan vương so ra hắn hay là càng có khuynh hướng người trước vũ phong lạc thiên hoa dung thất sắc trong lòng không gì sánh được lo lắng vũ phong an uy lại vừa nghĩ tới chính mình sẽ gả cho lục quan vương trong lòng liền càng thêm khó chịu tại thời khắc này nàng đột nhiên cảm thấy dù là khương gia thần tử cái này như tiên giáng c h â n đắc ma cũng muốn so lục quan vương tốt hơn không ít năm chương một trăm m ư ơ i chiến thiên chiến địa chiến trung sinh chương một trăm m ư ơ i chiến thiên chiến địa chiến trung sinh ta vũ phong trải qua gặp chắc trở tìm khắp cơ duyên lấy trí tôn huyết tối thể tay cầm trí tôn khí hoàn thiện quỷ r ồ n g bảo thuật nhưng vì sao hay là sẽ thua vì cái gì vũ phong siết chặt nằm đấm không ngừng đánh chạm đất mặt nội tâm gào thét cho tới nay hắn đều đem khương thái nhất xem như mục tiêu lập trí muốn chiến thắng đối phương nhưng bây giờ hắn thậm chí ngay cả lục quan vương đều đánh không lại thượng thương bất công vũ phong hai con ngươi huyết hồng toàn thân phát run giờ khắc này đạo tâm của hắn muốn vỡ ra vũ phong lạc thiên một mặt lo lắng nhìn xem vũ phong sợ hắn chịu không được đ ả kích làm ra cái gì việc ngốc trên thực tế vũ phong thực lực cũng không yếu đủ để cùng các đại thế lực đình cấp vô thượng đạo thống truyền nhân tranh phong chỉ là đụng phải mạnh hơn hắn lục quan vương mà thôi còn có ai có thể cùng ta đánh còn có ai lục quan vương ninh xuyên khí vũ hiên ngang liếc nhìn bốn phía cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở khương thái nhất c h i n thân trước đó hắn liền hướng khương thái nhất phát ra khiêu chiến nhưng lúc đó khương thái nhất lại mở miệm nhục nhà hắn căn bản không cho hắn cơ hội hiện tại hắn chỉ hy vọng khương thái nhất cũng tham tuyển phò mã chi tranh cứ như vậy hắn liền có cơ hội phải biết khương thái nhất thế nhưng là tiên vực trong thế hệ tuổi trẻ đầu ngọn gió t h ị nhất n h là mỗi m một sự kiện đều đủ để ghi vào sử sách hắn nếu là chiến thắng khương thái nhất d ẫ m lên khương thái nhất thợ ư n g vị vậy hắn lục quan vương uy danh sẽ vang vọng toàn bộ tiên vực vô số c h i tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đều là mặt lộ sợ hãi sợ bị cái kia lục quan vương để mắt tới ma đế tộc cơ ngạo tiên thân hoàng quận hoàng huyền thanh cùng vượng cựu thiên cùng vương ra tần ăn đám người cũng không phải là đến tham tuyển phò mã chi tranh cho nên bọn hắn cũng không có xuất thủ khương gia thần tử chẳng lẽ ngươi không có ý định tranh thủ phò mã này vị trí sao ninh xuyên trầm giọng hỏi chiến ý giặt rào chỉ có đánh bại khương thái nhất hắn có thể được xưng tụng tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất cho nên hắn vô cùng khát vọng cùng khương thái nhất giao thủ khương thái nhất liếc mắt ninh xuyên cười lạnh trong tiên vực nữ nhân nào đáng giá hắn đi tranh lại nói cái này lạc thiên thế nhưng là bị hắn gieo xuống nô ấn trên lý luận tới nói vốn là hắn sở hữu tư nhân sản phẩm lại thêm cái này n i n h xuyên lặp đi lặp lại h o à n thiêu nếu là hắn lại không ra tay liền nói không đi qua trước đó b ả n thần tử cũng đã nói thực lực ngươi quá yếu đã ngươi nhất định phải muốn chết vậy b ả n thần tử liền thành toàn ngươi chiến lược tăng phúc trong tính toán bốn lần chiến lược tăng phúc hệ thống thanh âm trong đầu vang lên đây là hắn kỹ năng bị động căn g cứ vây xem đám người đến tổng hợp tính toán tăng phúc đội số khương gia thần tử rốt cục muốn xuất thủ hy vọng khương gia thần tử có thể đem cái này lục quan vương c h â n áp mẹ nó cái này lục quan vương nhìn chắc rất nhất định phải hào hào giáo hơn một lần trận chiến này khó mà nói à dù sao lục quan vương thân có t r í tôn sương hơn nữa còn có t r í tôn khí vũ hóa khai thiên l i ê dịu ai thắng ai bại còn chưa thể biết được à. đánh giám cái này lục quan vương thực lực cũng liền so một chút đỉnh cấp thiên kiêu mạnh chút cùng khương gia thần tử bực này vô thượng cấm kỵ thiên kiêu so sánh kém không biết bao nhiêu ngươi sợ là không biết khương gia thần tử thế nhưng là tại lục thân phương diện hoành ép thái cổ hoàng tộc cái kia vạn lòng tổ long nữ cùng long dương đều là khương gia thần tử thủ hạ bại tướng mọi người ở đây n g h ị lẫn lúc mộ dung tiết trên mặt lộ ra một tia dị dạng h ư ơ n g thái nhất ứng chiến đến cùng chỉ là đơn thuần muốn dạy dỗ giáo hấn nếu như là người sau vậy nàng liền muốn ă n giấm lúc này khương thái nhất đã đi tới trên đ à i cao hắn quét ninh xuyên một chút ninh xuyên người tốt nhất nhiều gọi mấy cái nếu không chỉ chấn áp ngươi một cái quá không thú vị ngươi có ý tứ gì ninh xuyên cho mày khương thái nhất cười nhạt một tiếng ta khương thái nhất từ xuất thế lên liền một đường quét ngang chiến thắng vô số địch ta chi đạo chính là vô địch chi đạo sinh ra liền muốn đăng lâm tuyệt đỉnh quan sát thức ước vạn sinh linh và nguyên một người liền muốn cùng ta giao thủ vừa dứt lời toàn trường tinh mịch làm sao nghe giống như là tại nhằm vào hiện trường tất cả mọi người a thương thái nhất nhìn về phía cơ ngạo thiên nói ra cơ ngạo thiên bản thần tử biết ngươi vẫn luôn muốn đoạt về ngươi thánh vương s ư ơ n g hiện tại bản thần tử cho ngươi cơ hội này sau đó hắn lại đối vũ phong nói ra vũ phong ta biết ngươi vẫn luôn muốn đánh bại ta hiện tại cơ hội tới ngươi có thể cùng bọn hắn liên thủ còn có cái kia thần hoàng quật phượng kiểu tiên h nghe nói ngươi cũng là cổ đại quái thai lần trước đang nhìn thắng các lúc ngươi có vẻ như nghĩ tới cùng bản thần tử giao thủ mặc dù chẳng biết tại sao cuối cùng ngươi từ bỏ hiện tại bản thần tử cũng tương tự cho ngươi một cơ hội ta chi đạo chính là chiến tiên chiến trúng sinh chi vô địch đạo các ngươi cùng lên đi khương thái nhất đứng c h ắ p tay áo trắng tung bay quyết tựa như thần minh giống như sừng sững đỉnh cao nhất vê anh ngắn ngủi mấy câu làm cho toàn trường kinh hãi tất cả mọi người mộng mặc dù khương gia thần tử có vô địch chi tư có thể lời nói này có phải hay không thật n g ô n g cuồng chiến thiên chiến địa chiến trung sinh liền xem như cổ chi đại đế cũng không dám hô lên dạng này khẩu hiệu đi gia hòa này con mẹ nó chứ chính là cái vây xem lửa còn đốt tới trên người ta cương n ạ o thiên cũng không có bất kỳ bất mãn biểu lộ ngược lại có chút đắm chát hắn tận mắt nhìn thấy qua khương thái nhất chiến đấu thực lực vô song đủ để hoành ép hết thể địch liền xem như hiện trường tất cả mọi người cùng tiến lên cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ hoàng huyền thanh cùng phượng cựu tiên h sầm mặt lại nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mặc dù bị mạo p h ạ m đến nhưng nói thật khương gia thần tử có thực lực này chiến hiện trường tất cả mọi người khương thái nhất ta tăng lục thế vô địch nhân gian xưng vương cũng không dám nói ra câu nói như thế kia người đây là muốn nhiễm phải đại nhân quả ninh xuyên lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất nắm chặt huyết sắc trường thương cấp tốc xuất thủ hắn tăng lục thế nhân gian xưng vương lục thế có một không hai cùng thế hệ cũng là ô n g nên kiên cường lòng cao hơn trời hàng người sao có thể chịu được bực này hoa thức lục nhã mà khương thái nhất lại là thần sắc đạo mạc giơ tay lên chu thân tiên huy quanh quẩn đạo huy h i ể n hóa vê anh thấm t i ê u đại thủ phản g phất thượng thương trường trị ẩm vang rơi xuống thiên địa đều tại thời khắc này kịch liệt rung động phốc phốc lục quan vương ninh xuyên đúng là miệng phun máu tươi v y trên mặt đất trong chốc lát toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng chương một trăm mười một tay không tiếp trí tô khí toàn trường một bức chương một trăm mười một tay không tiếp trí tô khí toàn trường một bức cái này liền một chiêu thật đơn giản một chiêu không có sử dụng bất luận thần thông nào bảo thuật liền đem lục quan vương làm nằm xuống lục thế nhân gian xưng vương có vô địch chi tư lục quan vương thậm chí ngay cả khương gia thần tử một chiêu đều không chống được tất cả mọi người trận tròn mắt bọn hắn m u ố n cho là lục quan vương sẽ cùng khương gia thần tử đánh cái khó phân thắng bại cuối cùng hơi yếu một bậc bị thua thật không nghĩ đến cái này hoàn toàn chính là đơn phương nhiệt g ép không có loại loại thần thông bảo thuật không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào cũng chỉ là một bàn tay trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt đều mang kinh h ã i cùng sợ hai cái này cái này sao có thể lục quan vương ninh xuyên quỷ trên mặt đất mặt núi tràn đầy không thể tin giờ khắc này niềm kiêu ngạo của hắn hắn ngông n ê n cũng phải nát rách ra vũ phong cũng là mặt mũi tràn đầy m ộ t bức thực lực của hắn đều mạnh đến loại trình độ này dựa vào cái gì cho tới nay hắn đều cho rằng chỉ cần mình không ngừng thu hoạch cơ duyên không ngừng cố gắng tu luyện liền có thể vượt qua khương thái nhất có thể sự thật lại là hắn cùng khương thái nhất t r ê n l ệ c à n g ngày càng xa ra hỏa này so đang nhìn thắng các thời điểm mạnh hơn cơ ngạo thiên cắn răng sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên ảm đạm rút lui hoàng huyền thanh cùng phượng cựu thiên cũng là lúc nhau lập tức cùng khương thái nhất kéo dài khoảng cách lần trước bọn hắn thế nhưng là đang nhìn thắn các được chứng kiến khương thái nhất thực lực. lần này khương thái nhất cho bọn hắn trực quan cảm giác chính là gia hỏa này so trước đó càng thêm sâu không lường được cho dù cùng là cổ đại quái thai phượng cựu thiên tự nhận hắn đoán chừng ngay cả bà chiêu đều sống không qua mà vũ hóa tiên triều công chúa lạc thiên khi nhìn đến một màn này sau nội tâm cũng rất là phức tạp phó mã này đại hội nàng là cực kỳ c h ắ n ghét mặc kệ cuối cùng chiến thắng chính là ai nàng đều không m u ố n g ả húng chi khương thái nhất gia hỏa này trước đó tại bí cảnh thời điểm thế nhưng là cho nàng gieo nộ ấn nàng đánh chết cũng sẽ không để gia hỏa này đụ nếu như gia hỏa này nếu là dùng sức mạnh vậy nàng liền tự sát đang lúc lạc thiên suy nghĩ lung tung、lúc. một đạo cực kỳ thanh â m băng l á n h văng lên thương gia thần tử để cho ta tới thử một chút ngươi là bác nguyên vương gia thiếu đế tùy tùng tần an xuất thủ tay hắn nắm đại ấn màu và nóng g toàn thân ánh sáng cầu v ồ n g lấp lóe phản phất có chư thiên đại năng ở trên người hắn hiển hóa là người của vương gia vương ấn còn có vương gia tuyệt học chư thiên lễ bái mặc kệ là nhân vương ấn hay là chư thiên lễ bái đều là cực kỳ cường hãn sát phạt chi chiêu nghe đồn vương gia từng có thiên tiêu tử đệ chỉ dựa vào chư thiên lễ bái liền bại tận một phương đại giáo tất cả tử đệ như thế thần thông vương gia là từ trước đến nay không chuyển ra ngoài nhưng bây giờ lại tại một cái tùy tùng trên thân thể hiện đi ra. bởi vậy có thể thấy được cái này tần ăn cũng không phải là bình thường tùy tùng bác nguyên vương ra sao khương thái nhất lẩm bẩm nói toàn bộ vương gia nổi danh nhất chính là cái k i a thiếu đế vương đằng cha của hắn cả ngày ở bên ngoài đều sẽ hô to con của hắn vương đằng có đại đế chi tư bất quá trên thực tế cũng chỉ có khương thái nhất biết cái này vương đằng chỉ là cái khí vận chi t ư thôi bất quá hắn khí vận hẳn là so vũ phong khí v ậ n còn cường đại hơn cũng chính là như vậy đối với khương thái nhất mà nói cái k i a chưa từng chạm mặt vương đằng bất quá chỉ là một cái đợi làm thịt dê béo sớm muộn tất cả cơ duyên đều sẽ tận về hắn khương thái nhất tất cả đối mặt tấn an chủ động xuất k í c h khương thái nhất vẫn không có vận dụng bất luận thần thông nào hay là thật đơn giản một bàn tay hắn hiện tại thể chất thế nhưng là thần vương thể cùng hôn đ ộ n thể dung hợp bản lại thêm có hệ thống bốn lần chiến lược t ă n g phúc cho nên hắn đều không cần vận dụng thần thông Frank ra ra trấn giao thoa, cường phong bay an bay tay Quyền phong cương phong Thần ngược ngoài Hắn toàn cánh Nếu không máu, đều phất phối Phốc phốc ho thời đời tê có bộ bị c ũ cường cường lúc này ninh xuyên lại lần nữa đứng dậy tiếp tục cùng khương thái nhất giao thủ a còn có thể nhảy nhót khương thái nhất ngược lại là hơi kinh ngạc nói chung chín thành chín thiên kêu chịu hắn một bàn tay không chết đều coi là tốt có thể cái này ninh xuyên lại còn có sức lực tài chiến khương thái nhất ta át chủ bài xuất động bên dưới chưa hẳn không có khả năng thắng ngươi ninh xuyên hung hăng chừng trong mắt vung tay lên lấy ra một thanh lưới búa lưới búa này thượng đạo huy hiển hách có vô tận ánh sáng cầu vồng lấp lóe đây là vũ hóa khai thiên diệu đã nhận hắn làm chủ vừa rồi khương thái nhất một chiêu kêu hoàn toàn có thể đem hắn c h ụ c chết nếu không có vũ hóa khai thiên diệu thời khắc mấu chốt che lại hắn triệt tiêu tuyệt đại đa số lực lượng lúc trước hắn liền đã chết cùng lúc đó ninh xuyên thúc giục Có phủ văn huyền văn áo dù là trên đài cao này có vũ hoàng bảy cơm chế nhưng lúc này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dạn nứt thấy thế vũ hoàng hai tay kết tấn ổn định kết dưới sau mới đưa đến dư ba không có khuyết t ả n ra nhưng dù cho như thế những cái kia d ư ớ i đáy vây xem chúng tu sĩ hay là nhận lấy ảnh hưởng một chút thực lực không đủ đầu gối mềm n h ũ n đều quỳ trên mặt đất theo bụi bầm t á n đi thương thái nhất hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững không n g ã sau lục quan vương ninh xuyên triệt để t r ậ n tròn mắt cái này điều đó không có khả năng ta trí tôn sương có thể diệt giết hết thẻ địch ngươi làm sao có thể chống đỡ được trí tôn sương công kích một chút thương đều không có thụ chỉ là trí tôn sương liền muốn làm tổn thương ta thương thái nhất k i n h thường cười một tiếng trí tôn sương mặc dù cường hành nhưng cùng hắn hiện tại thể chất so sánh thì tương đương với cho hắn gãi ngớ ngỡ không sai biệt lắm tu dưỡng càng hẳn d ỡ ta cái này vũ hóa khai thiên dịu còn vô dụng đây lúc này ninh xuyên liền đem tất cả lực lượng rót vào trong đó cái này vũ hóa khai thiên dịu là vô thượng trí tôn khí chính là vũ hóa đại đế đế binh không c h ọ n vẹn bộ phận nhưng dù cho như thế phía trên vẫn như cũ có lưu vũ hóa đại đế đạo huy cùng đế nghiên cứu đây cũng không phải bình thường trí tôn khí có thể so sánh nó uy thế đến gần vô hạn chuẩn đế binh khai thiên dịu vừa ra liền có một loại cổ láo man hoang sát phạt khí tức tràn ngập n g i vật chúng quy chỉ là ngoại vật trước thực lực tuyệt đối không có một chút tác dụng nào. Thương thái nhất Vẫn không có sử dụng bất luận thần thông nào công pháp, không pháp, có có sử bất một ư ợ n nhớ binh Khang. khí bất kỳ binh khí gì. m giây sau thương thái nhất đúng là tay không tiếp nhận vũ hóa khai thiên diệu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có thể tay không tiếp được trí tô n khí linh xuyên sắc mặt không ngừng biến ả o người đều chóng váng tay không tiếp trí tô n khí cái này cỡ nào mạnh lục thân mới có thể làm đến húng chi cái này vũ hóa khai thiên diệu cũng không phải bình thường trí tôn khí à, mà là vũ hóa đại đế cực đạo đế binh không trọn vẹn bộ kiện trên đó có đại đế đạo huy cùng đế nghiên cứu so mặt khác trí tôn khí không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần thương thái nhất làm sao lại tay không tiếp nhận coi như tu vi cảnh giới của hắn cao hơn chính mình nhưng cũng không có khả năng không nhận một chút ảnh hưởng đi giờ k h ắ c này ninh xuyên cả người đều t chương một trăm mười hai đùa bỡn giao hẹn liền phải không làm nhân sự chương một trăm mười hai đùa bỡn giao hẹn liền phải không làm nhân sự ta ta thua ninh xuyên siết chặt nằm đấm trên mặt hiển thị do không cam lòng nhưng hắn đúng là bại có thể tay không tiếp được vũ hóa khai thiên d i ệ u đủ để chứng minh thương thái nhất thực lực tại phía xa trên hắn hắn không phải là đối thủ nhận rõ hiện thực liệt tốt t ư ơ n g thái nhất thản nhiên nói nhưng là ta hôm nay thua không có nghĩa là ngày sau hay là thất bại lần sau ta nhất định bại ngươi ninh xuyên trầm giọng nói thương thái nhất cười lạnh thua trong tay của ta chi địch đã không xứng làm đối thủ của ta dù là cho ngươi vạn cổ thời gian để cho ngươi đuổi theo ngươi cũng chỉ có thể ở sau lưng nhìn lên phốc phốc đang nghe câu nói này sau ninh xuyên trong đầu như kinh lôi nổ vàng đạo tâm đều bung l ỏ n g hắn nhưng là lục q u a n vương sáu lần vô địch tại thế nhân gian xưng vương chưa từng bị đánh đạo tâm bung l ỏ n g qua khu khu lúc này vũ hoàng thanh háng giọng nói ra nếu lục q u a n vương nhận thua vậy cái này sau cùng phóng mã vũ hoàng kiên trì lại k h ô nhưng g biết nên nói nên n thế à o x u ố n dưới. Dựa theo ban đầu kế hoạch, trận này phò mã đại hội ban theo trận hoạch, phò chính này đầu kế mã là đi cái đi cái nghĩ a qua n sân g k lại thương thái nhất thân phận bối cảnh thế nhưng là nhất đảng mạnh a bất hủ đế tộc t h ư ơ n g gia thân tử tương lai đế tộc người nối nghiệp mà lại thân có hôn đồ thể thần vương thể lại tu vi cao thầm thực lực cưỡng hãn thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch cũng là không phải là không thể thay thế lục quan vương húng chi hắn cũng không phải không phải dựa vào phò mã vị trí này đến đem lục quan vương ninh xuyên cùng vũ hóa tiên t r i ề u buộc chung một chỗ ý niệm tới đây vũ hoàng mở miệng nói khương gia thần tử quả thật có vô địch c h i tư giống như tin đồn c h ấ n áp đương đại từ nay về sau khương gia thần tử chính là ta vũ hóa tiên triều phò mã vừa dứt lời toàn trường xôn xao khương h ạ n h i n khương tuyết linh bọn người thật cũng không nói cái gì mặc dù cái này vũ hóa tiên triều tại bất hủ thế lực bên trong xem như hạt chót nhưng dù gì cũng là bất hủ tiên triều nội tình t â m hậu tới thông gia cũng sẽ không kéo thấp bọn hắn khương gia uy nghiêm mà cá nguyên tiên triều cái kia trùng đồng nữ công chúa mộ dung biết lúc này liền không cao hứng cùng khương gia thông gia cùng khương gia thần tử kết làm đạo lữ là nàng trước hết nhất nghĩ tới nhưng nàng cũng là biết đại thể người húng chi nơi này là người ta vũ hóa tiên triều hoàn thành nàng một cái khác bất hủ tiên triều công chúa cũng không tốt trực tiếp xen vào đương nhiên trong nội tâm nàng là không muốn khương thái nhất được tuyển vũ hóa tiên triều phò mã giờ phút này toàn trường ánh mắt mọi người đều đặt ở khương th chờ lấy n hắn hắn gặp khương thái nhất lại. không lúc nói à y là gì vũ hoàng trầm giọng nói thương gia thần tử ngươi như được tuyển ta vũ hóa tiên triều phao mã bản hoàng có thể mở ra tổ lăng để cho ngươi đi vào tìm kiếm cơ duyên vừa dứt lời toàn trường lại lần nữa xôn xao phải biết vũ hóa tiên t r i ề u tổ lăng bên trong thế nhưng là trôn giấu lấy lịch đại vũ hoàng trong đó còn có vũ hóa đại đế đế lăng bên trong cơ duyên vô số kể tùy tiện một kiện ném tới ngoại giới đều đủ để gây nên gió tanh m ư a máu có thể nói cái này tương đương với vũ hóa tiên t r i ề u nội tình bạc hố rất nhiều hoàng thất tử đệ cũng không có tư cách đi vào nhưng bây giờ chỉ cần trở thành phong mã liền có thể tiến vào vũ hóa tổ lăng một lần đây chính là bỏ hết cả tiền vun a thương thái nhất trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nghĩ không ra cái này vũ hoàng như thế bỏ được đương nhiên thương thái nhất tới nơi đây không phải liền là chạy vũ hóa tiên triệu tổ lăng tới sao nói không chừng vẹn vẹn một lần cơ hội tiến vào đều đủ để để hắn vơ vét không ít đồ tốt tuyệt đối là kiếm lời máu nhưng nói đi thì nói lại cái này vũ hoàng là muốn triệt để để khương gia cùng vũ hóa tiên triều b u ộ c chung một chỗ a bởi vậy khương thái nhất cũng không có vội vã đáp ứng mà là hỏi ngược lại cái kia có thể không trước hết để cho bản thần tử tiến vào vũ hóa tổ lăng đâu khương gia thần tử người đây coi như là đã đồng ý sao vũ hoàng vui vẻ nói việc này các loại bản thần tử từ tổ lăng bên trong sau khi ra ngoài tại nói chuyện khương thái nhất thản nhiên nói cho dù đối phương là vũ hóa tiên triều hoàng chủ sắc mặt của hắn vẫn như c ũ là cực kỳ bình thản vũ hoàng k h á n h nhữ mày nói khương thần tử theo ta thấy trước hôm nay thành hôn đi khương gia thần tử cùng ta tiên triều công chúa đó cũng là tuyệt phối c h u y ế n đi cũng là một đoạn giai thoại h i ệ n nhiên vũ hoàng muốn trước tiên đem gạo nấu thành cơm kể từ đó cũng coi là triệt để cùng khương g i a b u ộ c chung một chỗ mà lạc tiên h sắc mặt tại thời khắc này trở nên trắng bệnh nhưng mà đúng vào lúc này máu me khắp người vũ phong lớn tiếng nói lạc tiên h ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng nếu không chính là dê vào miệng cọ vũ phong lạc tiên mở môi nhấp nhẹ sắc mặt biến đổi thấy cảnh này sau khương thái nhất tựa hồ biết được cái gì biểu lộ nghiêm ngẫm lập tức hướng lạc thiên truyền âm đang nghe khương thái nhất truyền âm nội dung sau lạc thiên cái tiêu kinh thế hai tục trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tức giận đây là để nàng gây mất vũ phong tất cả tưởng nhập a nếu không liền muốn đem chính mình là hắn nữ nô thân phận ra ánh sáng cứ như vậy nàng cùng các nàng vũ hóa t i ê n triều mặt mũi nên về phần chỗ nào lạc thiên hung hăng trừng mắt khương thái nhất truyền âm nói khương thái nhất ngươi có thể hay không là người làm chút nhân sự nhìn ngươi nói ta đây cũng là vì vũ phong tốt ngươi dạng này do dự không quả quyết cũng là đang hại hắn h ư ơ n g thái nhất truyền âm nói đương nhiên h ư ơ n g thái nhất cũng không có hảo tâm như vậy hắn chính là muốn đem vũ phong tất cả tiềm lực đều nghiền ép đi ra bình thường nhân vật chính tại gặp được ngăn trở sau đều sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh t ỷ như bị từ hôn vị kia phía sau một đường b ậ t hắc kỳ nộ không ngừng nói không chừng hắn cái này một cái mánh dược bên dưới vũ phong cũng sẽ kỳ nộ không ngừng thu hoạch được đếm mãi không hết cơ duyên dạng này cũng coi là phát huy hắn thân là giao hẹn nên có giá trị lạc thiên một mặt dãy rủa cuối cùng trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng sau nàng nhìn về hướng vũ phong vũ phong giữa chúng ta căn bản là không có phát sinh qua cái gì ngươi liền toàn bộ làm như đây là một giấm ộ n g lẫn nhau quên l nói ra câu nói này sau lạc tiên h cũng không dám lại nhìn vũ phong mà vũ phong đã mộng hắn thậm chí đều tưởng rằng không phải xuất hiện nghe nhầm rồi lạc tiên n g ư ơ i nói g ư ơ i n những lời này khẳng định là bị buộc đúng hay không khẳng định là cái kia khương thái nhất bức bách ngươi đúng hay không mặc dù hắn cùng lạc thiên kinh lịch sự tình không nhiều lắm nhưng lại như là lạc cấn giống như khắc ở trong đầu của hắn hắn còn nhớ rõ ban đầu ở bí c ả n h lúc lạc thiên liệu lĩnh trợ giúp chính mình thậm chí cùng khương thái nhất đối n ị c h từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có nữ nhân nào như thế vô điều kiện trợ giúp chính mình lạc thiên là cái thứ nhất bởi vậy nàng tại vũ phong trong lòng chiếm cứ địa vị rất trọng yếu tuy nói hai người không có phát sinh cái gì thậm chí cũng không đụng tới qua thế nhưng là ở trên tinh thần vũ phong đã đem lạc thiên coi là nữ nhân của mình khả lạc thiên vậy mà nói ra lời ấy bọn hắn trước đó tại bắt đầu đế tinh trong bí cảnh trải qua những cái kia là tùy tiện liền có thể quên sao lạc thiên cúi đầu ánh mắt trốn tránh lúc này thương thái nhất tiếp tục truyền âm lạc thiên siết chặt tay nói ra vũ phong kỳ thật ban đầu ở trong bí cảnh giút người là bởi vì ngươi người mang đại khí vận tương lai chắc chắn đang lâm tuyệt đỉnh cho nên lúc ban đầu ta tiếp cận ngươi đồng thời không có chút nào hồi báo trợ giúp ngươi cũng là có mục đích trên thực tế ngay từ đầu thời điểm lạc thiên đích thật là ôm dạng này mục đích tiếp cận vũ phong có thể về sau theo h i ể u rõ làm sâu sắc nàng bị vũ phong trên thân cái k i a cô không sờ lòng kiên cường không c o n tinh thần cho cảm động lại về sau nàng cũng đích thật là thời gian dần qua đối với vũ phong có tình cảm nhưng bây giờ nàng cũng là không có biện pháp vì giữ gìn tiên t r i ề u mặt mũi giữ gìn nàng cá nhân mặt mũi nàng nhất định phải làm như vậy ngươi nói cái gì vũ phong há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin cho nên chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng lạc thiên thấp giọng nói giờ k h ắ c này vũ phong như hóa đá giống như cứ thế tại lương trường thời k h ắ c này lạc thiên để hắn hồi tưởng lại hắn đã từng thanh mai trúc mã thanh long thánh triều lâm n g u y c như những nữ nhân này đều là dạng này lạnh nhạn tuyệt tình nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại tính toàn ta lợi dụng ta lạc thiên ta thực tình đợi ngươi có thể ngươi lại như vậy đối với ta là ta mắt bị mù vũ phong trên mặt gân xanh nổi lên lớn tiếng gào thét cả ngươi hắn đều yên dại toàn thân kinh mạch đều đang rung động p h ả n phất muốn nhảy ra giống như bởi vì khương thái nhất vị hôn thê của hắn cùng hắn mỗi người đi một ngả bởi vì khương thái nhất chương một lần trăm một mươi ba phò mã ta không muốn làm tổ lăng ta lại muốn bảo chương một trăm một mươi ba phò mã ta không muốn làm tổ lăng ta lại muốn bảo nhìn thấy vũ phong dạng này trong chiếc nhẫn lao giả thở dài một cái vũ phong vung xuống trách nhiệm nếu không ngươi sẽ nhập ma nếu như có thể giết hương thái nhất coi như để cho ta vĩnh viễn đọa lạc vào h tám không vũ à o luân hồi ta c n tình nguyện. g cam tâm Vũ phong hồng suy nghĩ mặt mũi tràn đầy hận ý từ lạc tiên hương thái nhất trên thân đảo qua lập tức lảo đảo nghiêng ngã đi ra phía ngoài hắn còn có cái cuối cùng hy vọng đó chính là g i a la cổ tinh bên trên vị kia vạn lòng tổ cổ đại quái thai chỉ cần dựa theo hắn ý tứ đi làm việc là hắn có thể giúp mình thực hiện một cái nguyện vọng trước đó hắn cho là thân là nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc không nên có lui tới lại càng không nên là thái cổ hoàng tộc làm việc nhưng bây giờ những n à y ranh giới cuối cùng cái gì đều là cầu thí chỉ cần có thể giết chết hương thái nhất có thể giải mối hận trong lòng cùng dị tộc hợp tác thì như thế nào hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào dù là không phải người không phải quỷ vĩnh viễn đọa lạc vào hắc cám hắn cũng cam tâm tình nguyện nhìn xem bóng lưng cô đơn vũ phong lạc thiên trong lòng cảm giác rất khó chịu nàng hung hăng chừng mắt khương thái nhất truyền âm nói khương thái nhất ngươi có trích tiền giống như dung nhan tác phong làm việc lại so ma quỷ còn muốn ma quỷ tâm địa chi tàn nhẫn làm cho người giận sôi ngươi chính là cái ăn tươi nuốt sống á t ma bản thân tử làm việc còn cần ngươi một nữ nô khoa tay mỗi chân khương thái nhất trầm giọng nói ngươi lạc thiên cắn răng cuối cùng vẫn túi đầu khương thái nhất nhìn một chút sớm đã đi xa vũ phong luôn cảm thấy trải qua việc này sau. vũ phong tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó to lớn thuế biến có lẽ sẽ còn dính dáng đến một số bí mật thế là khương thái nhất âm thầm phân phó khương hạo nhiên đi theo vũ phong khương hạo nhiên nhẹ gật đầu rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ đương nhiên vũ phong sự tỉnh chỉ là việc nhỏ xen linh giữa lúc này vũ hoàng thúc giục nói khương gia t h ầ n tử ngươi suy tính thế nào khương thái nhất khỏe miệng rơ lên lãnh h ồ lão hồ ly này cứ như vậy không kịp chờ đợi a nhưng hắn khương thái nhất sẽ cùng chính mình nữ nô thông ra sao lui một bức giảng hắn nếu thật đối với lạc thiên cảm thấy hứng thú làm bên dưới nô ấn là có thể vừa lại không cần phiền phức như vậy vũ hoàng ngươi có phải hay không quá gấp ha ha khương thần tử bản hoàng cũng là hy vọng chúng ta có thể sớm ngày đem chuyện này làm miễn cho đêm dài lắm mộng a lập tức không đợi khương thái nhất mở miệng vũ hoàng vung tay lên nói đại hội tiếp tục bất quá bây giờ là thành thân yến lạc thiên sắc mặt trắng bệnh tiểu khu không nhịn được run dậy ở trong mắt nàng khương thái nhất chính là cái ăn tươi nuốt sống ác ma gà cho hắn chẳng phải là n h ạ y vào hố lửa mà lại vạn nhất cái này khương thái nhất có cái gì đam mê đặc thủ chơi chút gì trò chơi lạc thiên đã không dám nghĩ tiếp mà toàn trường cũng là một mảnh xôn xao rất nhiều nam tu sĩ trái tim tan nát rồi vũ hóa tiên triều công chúa lạc thiên đây chính là dương danh huyền thiên tiên vực giai nhân tuyệt sắc phong hoa tuyệt đại à là bọn hắn các đại thế lực t i ê n tiêu tình nhân trong hậu bây giờ liền muốn trở thành vợ người khác khó chịu a mà rất nhiều nữ tu sĩ cũng là trong lòng khó chịu một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem lạc thiên khương gia thần tử thế nhưng là không vào phạm trần trích tiên khí chất xuất chúng dung mạo đẹp trai bối cảnh kinh thiên thực lực cường đại hoàn toàn chính là các nàng trong lòng bạch mười quang lạc thiên thực lực c ư n g đại hoàn toàn chính là các nàng trong lòng bạch m i quang lạc thiên có tư cách gì x n g với k h ư n g gia thần tử liền n y cả cả cả càn nguyên tiên triều mọi người không phải hẳn là ngầm hiểu lẫn nhau mới đúng không vì sao nhất định phải đem sự tình b à y ở ngoài sáng đâu nhất định phải khương mẫu người đem lời nói chết sao nghe vậy toàn trường tích mịch vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào khương thái nhất trên thân mộ dung tuyết trong đôi mắt lấp lóe dị sắc nhìn qua khương thái nhất vũ hoàng t r a o mày nói khương gia t h ầ n tử ngươi có ý tứ gì khương thái nhất cười nhạt một tiếng vũ hoàng không thể không nói ngươi đánh một tay tính toán thật hay chỉ bằng vào một cái lạc thiên liền muốn để vũ hóa tiên triều cùng ta khương gia bột trùng một chỗ ngươi cảm thấy khả năng sao lại nói cái này lạc thiên xứng với bạn thần tử sao một câu hiện trường lại lần nữa xôn xao tất cả mọi người mộng chẳng ai ngờ rằng khương thái nhất vậy mà lại tại vũ hoàng trước mặt nói ra những lời này đây là đang đánh bất hủ tiên triều hoàng chủ mà ta l ạ c thiên siết chặt tay trong lòng buồn vô cớ khương thái nhất lời nói này không chỉ có là tại đục nhã bọn hắn vũ h o a tiên triều càng là tại đục nhã nàng khương thái nhất ngươi dám đối với bổn hoàng nói ra những lời này như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa sao vũ hoàng giận dữ toàn thân khí thế bắn ra vô thượng trí tôn tu vi trong nháy mắt bao phủ toàn trường rất nhiều tu sĩ đều khó mà chống cự cố u y áp này con thành con tôn một chút tu vi hơi yếu càng là đầu gối như n h u n g r a quỷ trên mặt đất nhưng cố khí thế này đối với khương thái nhất mà nói có thể tính không được cái gì vô thượng trí tôn mà thôi bọn hắn khương gia tùy tiện lôi ra đến một vị trưởng lão đều không thể so với cái này vũ hoàng yếu ngay từ đầu khương thái nhất chính là nghĩ đến mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tùy tiện qua loa tắc trách hai lần liền đi qua có thể cái này vũ hoàng nhất định phải thiết sáo muốn dựa vào một cái là tiên liền để khương gia cùng vũ hóa tiên triều bục chung một chỗ cái này để khương thái nhất khó chịu tóm lại một câu bản thần tử không muốn thông a nhưng vũ hóa tiên triều tổ lăng bản thần tử cũng muốn tiến khương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói một câu gây nên kinh thiên vợ sóng toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người mộng k h ư ơ n g gia thần tử vậy mà đối với vũ hoàng nói ra nói đến đây cái này đã triệt để đổi mới tầm mắt của bọn hắn phải biết vũ hóa tiên triều cũng không phải cái gì thế lực bình thường mà là bất hủ tiên triều a tại toàn bộ huyền thiên tiên vực đều là cấp bá chủ tồn tại dù là những năm gần đây có chán trường xu thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc mà lại cái này bất hủ tiên triều phò mã vị trí là bao nhiêu đỉnh tiêm tiên kiêu muốn tranh thủ có thể hương thái nhất ngược lại còn rất ghép bỏ cũng chỉ có bất hủ đế tộc truyền nhân mới có thể nói ra loại lời này ta liền biết h ắ n sẽ không đáp ứng mộ dung tuyết trên mặt tươi cười căng cứng tâm treo xuống tới nếu như khương thái nhất sẽ đáp ứng vậy thì không phải là nàng chỗ nhận biết khương thái nhất khương thái nhất người đây là đàng khiêu khích ta vũ hóa tiên triều là đến cố tình bừa bãi sao vũ hóa tiên triều ánh mắt lạnh như băng nói nếu như đổi lại thiên kiêu khác hắn đã sớm một bàn tay trục chết nhưng khương thái nhất thế nhưng là đế tộc khương gia truyền nhân hắn là vô luận như thế nào cũng không dám đ ộ n thủ mặc dù cùng là bất h ủ nhưng bọn hắn vũ hóa tiên triều cùng đế tộc h ư ơ n g gia so ra hay là kém rất nhiều hắn nếu thật đối với h ư ơ n g thái nhất đ ộ n thủ vậy thì đồng nghĩa với đắc tội h ư ơ n g gia hậu quả là bọn hắn vũ hóa tiên triều khó có thể chịu đ ư ợ c thương thái nhất một mặt lạnh nhạt nhìn xem vũ hoàng vẫn là câu nói kia vũ hóa hoàng triều tổ lăng bản thần tử không vào không được vũ hoàng khỏe miệng có giật hắn thật muốn một bàn tay vung đi qua tiểu t ử này đều muốn cơi tại trên cổ hắn đi nhưng lý trí hay là khắt chế tức giận trong lòng vũ hoàng trầm giọng nói bản hoàng vừa rồi lời nói chỉ có phò mã mới có thể tiến nhập tổ lăng một lần ngươi trướng mắt ta vũ hóa tiên triều phò mã vị trí vậy thì mời về đi phò mã này vị trí cũng không phải không phải ngươi không thể thương thái nhất lại là động đều không có động ngự khí lạnh nhạt nói vũ hoàng vũ h ó a tiên triều phò mã thân phận bản thần tử trước mắt, nhưng cái phận bản nhưng phò mã n à y tổ l n g bản thần tử cũng muốn tiến. tử Trước khi quá đáng. Bản tức h phục Kinh thần phục Khương nhi, hoàng khí ầ n đến nay người. người đáng. Bản đến nay người người cạn. tử từ trước Trước tử từ trước tiểu t ra lấy lấy lý lý làm quá Vũ hoàng khí tức đều bạo loạn hắn cũng đã làm cho khương thái nhất rời đi có thể tiểu tử này lại lười không đi được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhưng hắn lại không thể đối với tiểu tử này làm cái gì loại này không quen nhìn nhưng lại không thể ra tay cảm giác quá hoa luồng vũ hoàng dâu ria đều tất n i ê n lúc này lạc thiên nhịn không được quá lớn k h ư ơ n g thái nhất ta thừa nhận ta không xứng với ngươi nhưng cũng xin ngươi đừng ở chỗ này bừa bãi nàng chưa bao giờ thấy qua giống k h ư ơ n g thái nhất như vậy người vô liêm sỉ bừa bãi bản thân tử làm sao lại bừa bãi đâu bản thân tử từ trước đến nay đều là giảng đạo lý k h ư ơ n g thái nhất âm thanh lạnh lùng nói ngươi lạc thiên khí thẳng c ắ n răng k h ư ơ n g thái nhất nếu là biết cùng người giảng đạo lý thái dương đều được từ phía tây đi ra bản hoàng ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nói ra hoa dạng gì đến nếu là không có khả năng phục chúng vậy ngươi tại ta hoàn thành bừa bãi một chuyện thương gia nhất định phải cho cái thuyết pháp vũ hoàng trầm giọng nói trước đó hắn đã nhượng bộ nếu là tiếp tục nhượng bộ tiên triều uy nghiêm ở đâu hắn người hoàng chủ này mặt mũi gì tồn thương thái nhất cũng không nói cái gì trực tiếp lấy ra ảnh lưu n i ệ m thạch bên trong ghi lại trước đó mười bảy hoàng tử an bài huyết đao môn thích khách bám sát chính mình một chuyện giờ k h ắ c này mười bảy hoàng tử khắp cả người phát lệnh trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác k h ô n g ổn theo ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh t r i ể n lộ ra huyết đao k i u cửa thích khách ký ức như phim đèn chiếu giống như phát ra trong đó đối thoại chuyển khắp toàn bộ hoàng thành từ phương yên tĩnh các đại thế lực vô thượng đạo t h ố n g người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin cái、này. cái này vũ hóa tiên triều mười bảy hoàng tử đầu góc bị cửa k ẹ p sao vậy mà an bài thích khách giám sát khương gia thần tử bất hủ đế tộc uy nghiêm không thể xâm phạm nếu là bình thường thế hệ tuổi trẻ giao đấu xuất hiện sinh tử còn chưa tính có thể an bài sát thủ loại này ti tiện thủ đoạn lại là phạm vào tối kỵ việc này vũ hóa tiên triều nếu là không thể cho khương gia một cái công đạo hậu quả đem khó có thể tưởng tượng khương gia thần tử thế nhưng là khương gia tương lai truyền nhân cái này mười bảy hoàng tử lại mua được thích khách đối với khương gia thần tử hành hung hắn đây là đang muốn chết vô số người đều đang nghị luận tất cả mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới thương thái nhất vậy mà lại xuất ra bực này chứng cứ lạc thiên phía sau lưng trở nên cứng khắp cả người phát lệnh nàng làm sao cũng không nghĩ tới mười bảy đệ sẽ làm ra loại sự tình này hắn ở đâu ra lá gan lúc này mười bảy hoàng tử đã không kiếm được đặt mông ngồi trên mặt đất cái này đây là giả nhất định là người hãm hại ta ta căn bản cái gì cũng không biết mười bảy hoàng tử sắc mặt trắng bệnh như như giật điện toàn thân phát r u n làm sao dám làm không dám thừa nhận thương thái nhất cười lạnh lúc này rượu âm từ trong đám người đi ra nàng quét mắt mười bảy hoàng tử sau đó nói ra việc này rượu âm có thể làm chứng đoạn thời gian trước tại di hồng viết lúc m ộ ư ơ i bảy hoàng tử liền từng nhiều lần đối với thần tử đại nhân từng có địch ý như d i ệ u âm đoán không giả lúc trước thần tử hẳn là rời đi d i ệ u âm c h ô ở sau mới gặp phải ám sát đi d i ệ u âm câu nói này thế nhưng là đ ể chết lạc đà cuối cùng một con cỏ m ộ ư ơ i bảy hoàng tử sắc mặt tái nhuận ho ra máu n ữ a n g ư ơ i Diệu Âm, ngươi vậy mà hắn nhưng là truy cầu d i ệ u âm không biết dài đến đâu thời gian bỏ ra không biết bao nhiêu bà bối liền ngay cả tiên nguyên đều cho kiếm ra tới chỉ vì chiếm được mỹ nhân niềm vui nhưng bây giờ rượu âm vậy mà giúp đỡ khương thái nhất xác nhận chính mình một chút thể diện cũng không lưu lại d i ệ u âm lãnh đ ạ m nói khương gia thần tử là bực n ã o thân phận há lại ngươi có thể trêu chọc còn dám mua được thích khách đối với thần tử hành hung nói xong d i ệ u âm nhìn về phía khương thái nhất trong đôi mắt có dị dạng lấp lóe khương thái nhất đối với d i ệ u âm nhẹ gật đầu sau đó thần sắc băng lãnh nhìn về phía vũ hoàng xin hỏi vũ hoàng món nợ này làm như thế nào tính vũ hoàng sắc mặt tâm trầm hung hăng chừng mười bảy hoàng tử một chút hận không thể đem cái này lịch tử nhét vào trong bụng mẹ nấu lại chủng tạo đây là đem vũ hóa tiên triều hướng trong hố lửa lệ a lạc tiên cũng là sợ sanh mặt lại lần này nhưng làm sao bây、giờ? vũ hoàng sắc mặt âm trầm không chừng nhất thời đúng là nói không ra lời nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa bỗng nhiên có ánh sáng cầu v ồ n g bắn nhanh mà ra mục tiêu trực chỉ mười bảy hoàng tử vũ hoàng kịp phản ứng vừa định hóa giải đạo công kích kia í c h k lại là đã chậm mười bảy hoàng tử nhục thân băng liệt bạo thanh huyết vụ ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại ai dám ở bản hoàng không coi vào đâu hành hung vũ hoàng nổi giận vô thượng trí tôn tu vi bộ u c phát mà ra một đạo tựa như thiên niên thanh nhân vang vọng toàn bộ hoàng thành bất luận cái gì đối với tộc ta thiếu chủ bất lợi người giết không tha vũ hoàng c ắ răng sắc mặt âm tình bất định hắn không nghĩ tới lại có người tại dưới mí mắt hắn giết hắn như tử lúc này vũ hoàng giơ tay lên chiều hư không v ỗ tới nhưng mà vũ hoàng công kích lại là trực tiếp bị dừng lại cuối cùng tan giã lập tức một tên lão giả áo xám từ âm thầm xuất hiện quanh người hắn quanh quẩn vô tận ánh sáng cầu vồng hơi tản ra một chút khí tức đều làm hư không rung động oanh minh chính là khương thái nhất người hộ đạo quá hoa khí tức này trong hoàng thành tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại trên hư không người kia khí tức cho người ta một loại mênh ngông, ngông n n cảm giác thâm bất khả chắc ngươi là người phương nào vũ hoàng có chút chột dạ mà hỏi mặc dù hắn là v chương ũ n g k một trăm một mươi năm vũ hóa tổ lăng thượng cổ trùng đồng mắt chương một trăm một mươi năm vũ hóa tổ lăng thượng cổ trùng đồng mắt đối với thiếu chủ bất lợi người đều là giết người có gì dị nghị không thái hoa ngữ khí đạo mặt nói vũ hoàng hít vào ngụm khí lạnh khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng k i n kỵ một chút thế lực lớn trưởng lao lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì sau khi lấy lại tinh thần nói ta ta nhớ ra rồi người này tựa như là khương gia huyền tổ lúc tuổi còn trẻ tùy tùng bất động minh vương thái hoa thu vi sớm đã đạt đến vô thượng trí tôn c h i cảnh hắn lại là bất động minh vương nghe đồn một mươi ba năm trước bất động minh vương lấy thánh nhân vương c h i cảnh nghịch thiên pha tôn đánh táng thổ u minh trí tôn nhục thân băng liệt đạo huy ảm đ ạ o nghĩ không ra lại là vị này non nhân đâu chỉ đâu hắn còn từng bước chân dị vực cùng dị vực ba vị thánh nhân vương giao thủ lại trọng thương trong đó hai người sự tích của hắn dù là phóng nhãn hôm nay đều có lưu truyền nghĩ không ra khương gia thần tử người hộ đạo lại là vị m a n nhân này b ố n phía rất nhiều lão cổ đồng đều là thần sắc hãi nhiên hít vào khí lạnh thương gia thần tử người hộ đạo này có thể khó lường t ừ n g t ạ i thánh nhân vương thời kỳ liền có thể nghịch thiên phạt tôn hôm nay đã sớm là vô thượng trí tôn hắn khó có thể tưởng tượng nó chiến lược mạnh bao nhiêu vũ hoàng mỹ mắt đập mạnh tiếng lòng căng cứng cũng không dám lại lên tiếng hiện tại ngươi nhưng còn có cái gì dị nghị thái hoa đ ạ m mạc xem kỹ lấy vũ hoàng chu thân quan g hoa q u e n quẩn vũ hoàng sắc mặt không ngừng biến n o trong lòng cực kỳ hoảng sợ vội và nói việc này đích thật là ta n ị c h tử kia làm không đối thân tử đạo tiêu cũng là hắn gieo ó gợ bão một c Đường đường t vũ, vũ, vũ, vũ hoàng ư đường đường ơ n yên tĩnh tiên g bất triều hủ h mặt đen lại khoe miệng không ngừng có gấp hương thái nhất không chỉ có trước mặt mọi người nói lạc thiên không xứng với hắn càng là trực tiếp để nói người hộ đạo g một mươi bảy hoàng tử hiện tại hắn càng là không hề cố kỵ muốn đi vào vũ hóa tiên t r i ề u tổ lăng đổi lại ai cũng sẽ bị t ứ c điên húng chi người trong cuộc hay là đường đường bất hủ tiên triều hoàng chủ đâu khương thái nhất ngược lại là một mặt bình tĩnh nói ra vũ hoàng chúng ta nhưng phải giảng đạo lý a tuy nói mười bảy hoàng tử chết nhưng chuyện này cứ tính như vậy cũng nói không đi qua đi không nên cho bản thần tử chút bồi thường sao người nhìn xem khương thái nhất cái kia một mặt bộ dáng vô s ỉ vũ hoàng khí toàn thân run lập cập cái này khương g i a thần tử rõ ràng muốn hố bọn hắn vũ hóa tiên triều a nếu là hắn cứ như vậy đáp ứng mặt mũi hướng chỗ nào thả ngay tại song phương rằng có không song lúc một đạo cực kỳ tăng thương thanh â m từ hoàng c u n g chỗ sâu nhất chuyển đến việc này nhắc tới cũng là nhi tử kia của ngươi gây họa người chết nợ không có khả năng tiêu liền cho khương gia thần tử một lần nhập tổ l n g cơ hội liền xem như là buổi lễ nghe được thanh â m này sau vũ hoàng sắc mặt b i ế n hóa bởi vì nói lời này không phải người khác mà là vũ hóa tiên triều một vị vô thượng lao tổ nếu lao tổ đều lên tiếng h ắ n tự nhiên đến tuân theo nếu lao tổ đều lên tiếng vậy bản hoàng liền cho ngươi một lần nhập làm cơ hội nhớ kỹ liền lần này một lúc lâu sau lập tức rời đi vũ hoàng hư lệnh nói yên tâm b ạ n thần tử khẳng định sẽ tại trong vòng một canh giờ rời đi khương thái nhất cười nói chỉ là nụ cười kia có loại gian thương đã thị cảm cái này vũ hóa hoàng thành tổ lăng bên trong trôn giấu lấy lịch đại hoàng chủ trong đó còn có đại đế lăng mộ hai ba bước liền có thể đụng phải một cái cơ duyên một canh giờ thời gian đủ để đem hắn nhìn thấy tất cả cơ duyên thu sạch lấy t u y ệ t không lưu một chân một đường đây cũng là hắn khương thái nhất phong cách hành sự sau đó vũ hoàng không tình nguyện mang theo khương thái nhất đi tới tổ làng cửa vào chung quanh rất nhiều thế lực người đều theo tới bọn hắn mặc dù không thể vào bên trong nhưng cũng có thể đi theo đến một chút náo nhiệt tất cả mọi người muốn biết cuối cùng thương thái nhất sẽ từ vũ hóa hoàng t r i ề u tổ lăng bên trong được cái gì dù sao vũ hóa hoàng t r i ề u tổ lăng thì tương đương với một tòa b ả o khố tùy tiện đi mấy bước đều có thể nhận được vương hầu cấp binh khí thánh binh càng là khắp nơi có thể thấy được mặt khác cơ duyên cũng không biết giống thương gia thần tử loại này vô lợi không dậy sớm người khẳng định cũng là chạy những vật này tới tổ lăng cửa vào bản hoàng đã cho ngươi mở ra nhưng là bản hoàng tại nhắc lại một câu chỉ có một lần cơ hội đi ra coi như không có khả năng tại đi vào vũ hoàng lạnh mặt nói chẳng lẽ lại bên trong còn sẽ có nguy hiểm gì thương thái nhất hỏi vũ hoàng hư lạnh nói nếu là ngươi sợ cũng có thể từ bỏ à, sợ bản thần tử từ xuất thế lên cũng không biết như thế nào sợ liền xem như ngày đó bắt đầu đế tinh trong bí cảnh trí tôn ma thi bản thần tử đều có thể chém chi sẽ còn sợ cái này thương thái nhất cười lớn một tiếng không chút do dự liền đi vào thường nói phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại phong hiểm càng lớn nguy cơ càng mạnh đạt được cơ duyên cũng liền càng tốt đây đều là thành có quan hệ trực tiếp nếu là cái này vũ hóa hoàng t r i ề u tổ lăng bên trong không có bao nhiêu phong hiểm hắn ngược lại muốn hoài nghi chuyển ngôn tính chân thực cái này vũ hóa tổ lăng nhìn ngược lại là có chút cổ lão không biết mấy cái kỷ nguyên xuống tới mai táng bao nhiêu bà bối thương thái nhất âm thầm tắc lưỡi phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất vàng bạc châu đ á u tơ lụa thần b i n h bảo giáp còn có một số chất đầy cho bùi cổ thánh minh mà lại hắn còn chứng kiến mấy món trí tôn khí hải cốt trừ cái đó ra bốn phía đứng vững vàng rất nhiều bia đá mỗi cái trên tấm bia đá đều khắc đầy cổ lao chữ viết quét dọn một chút mới phát hiện phía trên này chỗ ghi lại đều là vũ hóa tiên triều c h u y ể n thừa xuống thần thông bảo thuật mặc dù đồ vật không ít nhưng có thể vào khương thái nhất mắt trước mắt còn không có phát hiện đúng lúc này đột nhiên cả tòa cổ lão lăng tầm đều kịch liệt oanh minh đứng lên tựa như, phát sinh động đất giống như hét dài một tiếng đông sau đó một đầu hình thể khổng lồ đầu đầy tóc vàng chu hiếm trống rỗng xuất hiện tại khương thái nhất trước mặt tân đây coi như là khảo nghiệm khương thái nhất k h ẽ nhũ m ả y không đợi hắn suy nghĩ nhiều đầu kia chu hiếm đại thủ k h ẽ trụ hướng khương thái nhất vô tới khương thái nhất tiện tay tìm tòi quanh quẩn lấy vô tận tiên huy hỗn đ ộ t khí bắn nhanh mà ra phanh ba đầu này chu hiếm lui về sau mấy bước mặt đất đều giàu có tiết tấu chấn động giống chu hiếm lớn tiếng gào thét ra sức nhảy một cái như thái sơn áp đỉnh giống như hướng khương thái nhất đập tới hộ lăng đại trận biến hóa ra chu h ế m nó uy năng có thể so với chân chính chu Yếm. không hổ là bất hủ tiên t r i ề u tổ lăng nếu là đổi lại người bình thường thật đúng là sẽ bị bước lui thương thái nhất cười nhạt một tiếng rất nhanh liền xem t h ấ u hết thẻ trước mắt mặc dù hình thần cùng chân thực chu y ế m không hay nhưng này nhấp nháy sinh huy hai mắt rõ ràng bao giờ cũng đang hấp thu lấy hộ lăng đại trận năng lượng nhìn ta phá đi thương thái nhất cười cười không lùi mà thế tới phía sau hỗn độn rượu thanh tiên tiên đế lâm thế gian chờ chút dị tượng hiện hiện ra vánh ba đầu này chu y ế m toàn thân xuất hiện vết dạng những vết dạn này bên trong đều lóe ra kỳ quang một tiếng vang thật lớn sau chu h ế m n ư ảnh sụp đổ hưu một tiếng nhẹn một đạo lóe da hảo q u a n cái hộp nhỏ xuất hiện ở khương thái nhất trước mắt khương thái nhất tiện tay thức được xúc lên nắp hộp đi sau hiện bên trong để đặt lấy một viên trong mắt con mắt này còn có hai cái con ngươi trên đó có vô tận ánh sáng cầu vồng l ấ p lóe thượng cổ trùng đồng đây coi như là ban thường sao khương thái nhất tự lẩm bẩm mặc dù nặng đồng tử rất mạnh có thể khám phá hư vô có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng nhưng cùng hắn cũng không xứng đôi húng chi hắn nhưng là tu luyện bồ đề gương sang pháp cũng có thể xem t ấ u một ít gì đó hắn cũng không thể đem tròng mắt của mình cho đạo đem cái này trùng đồng cho lắp đặt đi chương một trăm m ư ơ i sáu vũ hóa vãng sinh kiếm đại đế kinh văn chương một trăm m ư ơ i sáu vũ hóa vãng sinh kiếm đại đế kinh văn đồ vật là đồ tốt chỉ là đối với ta vô dụng thương thái nhất niết n i ế t miệng hay là đem viên này chứa t r ù n g đồng cái hộp nhỏ bỏ vào trong nạp giới sau đó hình ảnh nhất chuyển cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa từng dây tượng binh mã từ lăng mộ chỗ sâu nhất bỏ lên đi ra có cầm trong tay trường thương có thân phối lao kiếm cũng có cầm trong tay cung nọ mặc dù là tượng binh mã không phải chân nhân nhưng ở trận pháp g a chỉ bên giới những tượng binh mã này thực lực mỗi một cái đều có thể so với hóa thần cảnh c ự u trọng tiên lại những tượng binh mã này còn có thể tự do tạo thành trận pháp cỡ nhỏ không ngừng công kích hương thái nhất làm bất hủ tiên triều tổ lăng bên trong có cái đồ chơi này cũng nói qua được hương thái nhất thôi động lực lượng toàn thân màu vàng khí huyết bay lên một đ ộ người khoác hoa phục cầm trong tay trường kiếm tiên đế hư ảnh từ phía sau nổi lên hương thái nhất vung tay lên tiên đế hư ảnh cũng đi theo vung vầy trường kiếm lăng lệ đến cực điểm phong mang dễ như trở bàn tay giống như đem tất cả tượng binh mã vỡ nát Mắt, lần này trong hộp sẽ là gì chứ? lòng t n này hiếu thành t a kỳ bên dưới khương thái nhất xốc lên nắp hộp một tấm phong cách cổ xưa phủ đuổi tấm da dê quyển lẳng lặng để đặt tại trong hộp khương thái nhất thần thức đọc qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vũ hóa đại đế kinh văn lúc này mới xem như có tính thực dụng bất quá cái này đại đế kinh văn cùng ta khương ra đại đế kinh văn so ra hay là kém chút bất quá cũng coi là cái bảo vật rất nhanh khương thái nhất đem bản này đại đế kinh văn thuộc nằm lòng sau đó v u a tay phát ra tiếng đem nó đốt cháy thành cho đùi cái này vũ hóa tổ lăng bên trong trôn giấu lấy lịch đại vũ hoàng chính là không biết tòa nào cung điện mới là vũ hóa đại đế đế lăng khương thái nhất vân vê cái cảm lẩm bẩm nói đại đế lăng mộ có thể nghĩ bên trong sẽ có cỡ nào kinh người cơ duyên đang lúc khương thái nhất suy nghĩ lúc đột nhiên cả tòa tổ lăng lại kịch liệt oanh minh đứng lên trên mặt đất xuất hiện giống như mạng nện vết n ư ớ c vô tận ánh sáng cầu v ồ n g từ đó bắn nhanh mà ra khanh tiếng kiếm r e o vang lên đây là một thanh tuyên khắc lấy vô tận đạo vật kiếm trên đó còn có lưu đạo huy cùng đế nghiên cứu trên chuôi kiếm cái kia cổ lao vũ chữ hiện ra kim quang n g ọ ánh nhấp nháy sinh huy nghĩ đến vật này hẳn là vũ hóa đại đế tiếp h thân binh khí vũ hóa vãng sinh kiếm kiếm này cùng vũ hóa khai thiên d i ệ u một dạng là vũ hóa đại đế cực đạo đế binh không trọn vẹn bộ vị nghe nói vũ hóa đại đế cực đạo đế binh vỡ thành ba khối trừ khai thiên dịu vãng sinh kiếm bên ngoài mới thật sự là cực đạo đế binh đế đạo pháp tắc mới có thể hoàn chỉnh hơn nữa còn liên quan đến cựu bí chi đi chữ bí đây mới là khương thái nhất mục đích bây giờ khai thiên dịu tại lục quan vương trong tay hắn muốn đoạt lấy có rất nhiều cơ hội chỉ cần khi lấy được thanh này vãng sinh kiếm cuối cùng tìm tới họa thiên kích hắn liền có thể tìm tới hàng chữ bí bây giờ cựu bí hắn đã được đến chữ chiến bí nửa thiên chữ không bí thể chữ bí chỉ cần tại thành công tìm tới mặt khác lục đại bí liền có thể đi ra một đầu c h ấ n t h ứ t vạn c ủ vô thượng đại đạo đang lúc h ư ơ n g thái nhất dự định đưa tay đem cái này vũ hóa vãng sinh kiếm lấy đi lúc đột nhiên thanh kiếm này phảng phất có linh tính chủ động hướng khương thái nhất sát phạt mà đến một thanh tàn khuyết không đầy đủ không có đế đạo pháp tắc kiếm cũng dám ở trước mặt ta làm giữ khương thái nhất h ừ lạnh một tiếng đại thủ đ ỗ n g nhiên nô ra bàn tay màu vàng nóng một mực nắm lấy cái này vãng sinh kiếm vũ hóa vãng sinh kiếm văn h minh rung động trên đó ánh sáng cầu vồng ảnh hưởng tới chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong lúc nhất thời khương thái nhất bộ ra toàn thân như vỏ q u y ế t giống như lên nếp gấp tóc đen đầy đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên n â n bạch cái này vũ hóa vãng sinh kiếm vậy mà cùng luân hồi quyết có dị kh luân hồi quyết cũng có thể ảnh hưởng thời gian tu luyện tới cực đ ỉ n h có thể trong nháy mắt để cho địch nhân khí huyết khô héo mà chết bực này cùng thời gian có nhiễm pháp quyết hay là cổ thiên đ ỉ n h thời kỳ lưu truyền xuống là vì vọng nguyện c á c lớn nhất cơ duyên nghĩ không ra cái này vũ hóa đại đế không c h ọ n vẹn đế binh vậy mà cũng có thời gian phương diện đạo bởi vậy có thể thấy được cái này vũ hóa đại đế cũng không phải là phổ thông đại đế khương thái nhất lập tức thôi động luân hồi quyết cùng vãng sinh trên thân kiếm lực lượng thời gian đánh cờ theo một tiếng vang thật lớn cái này vũ hóa vãng sinh kiếm triệt để đình chỉ r u n động Bị h ư ơ một màn t này nếu là bị vũ hoàng nhìn thấy đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết đi hiện tại cũng chỉ thừa vũ hóa họa thiên kích á i kết lục quan vương thả xuyên có thể tự động để vũ hóa khai thiên dịu nhật chủ nói không chừng thật có thể tìm tới sau cùng vũ hóa h ỏ a thiên kích đến lúc đó hắn chỉ cần âm thầm theo vào thời khắc mấu chốt thu hoạch là được rồi sau đó khương thái nhất tiếp tục thâm nhập sâu trong đó trên đất những vương hầu kia cấp binh khí thậm chí thánh binh hắn nhìn cũng không nhìn một cái chí ít cũng phải là trí tôn khí mới có thể gây nên khương thái nhất hứng thú về phần những cái kia tản mát khắp nơi đều là đan dược thần thông bảo thuật các loại đều bị khương thái nhất cất vào trong nam giới những này tính thực dụng đồ vật có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu lại nói cái này vũ hóa đại đế đế lăng đến tột cùng là cái nào đâu khương thái nhất đã đi khắp không ít lăng mộ nhưng đều không phải là vũ hóa đại đế đế lăng mặc dù vũ hóa vãng sinh kiếm cùng vũ hóa đại đế đế kinh đã để khương thái nhất kiếm lời máu nhưng liền một lần tiến vào vũ hóa hoàng triệu khẳng định phải đem vật có giá trị đều đóng gói mang đi mới không coi là đi một chuyến buồng công a chương một trăm mười bảy lòng đang dỉ máu vũ hoàng thương thái nhất tính toán chương một trăm mười bảy lòng đang dỉ máu vũ hoàng thương thái nhất tính toán vũ hóa đại đế lăng mộ có phải hay không là tại chỗ sâu nhất thương thái nhất suy nghĩ dự định tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn lập tức ánh sáng cầu vồng hiện lên thương thái nhất lại xuất hiện tại tổ lăng cửa vào ta thế nào cảm giác h ư ơ n g ra thần tử tựa như là tay không mà ra đâu nghe nói vũ hóa tiên hướng tổ lăng bên trong có rất nhiều khảo nghiệm khương gia thần tử sẽ không phải là vừa thông qua được một trận khảo nghiệm liền bị bước đi ra đi nhìn thấy khương thái nhất sau khi ra ngoài rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận vũ hoàng cũng là cười lạnh nói khương gia thần tử chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong một canh giờ hiện tại đã đến, đến giờ cơ duyên này ngươi hẳn là cũng cầm không ít đi tổ lăng bên trong có không ít trận pháp vận chuyển còn thiết lập rất nhiều khảo nghiệm thiên tiêu bình thường muốn thông qua một trận khảo nghiệm đều được tiêu tốn không chỉ một canh giờ coi như khương gia thần tử cái thế vô song lực áp cùng thế hệ Cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ được cái gì vật hưu dụng đi. Thu hàng coi như có thể chứ. không năng trong vòng dụng hàng như Khương、thái、nhất giờ gì khả hưu Thu thể Thái tại một vật đi. lần ơ đến đại đế kinh văn, đều được kiếm, nói. vãng sinh kinh văn, thượng hóa Mặc cho kệ là là l vũ vô hay bảo. trí này đơn giản chính là kiếm lời máu bất quá duy nhất tiếc nuối chính là không có tìm được vũ hóa đại đế đế lăng nếu là có thể xâm nhập đế lăng khẳng định còn có càng nhiều bảo vật lấy hắn thu lấy gặp hương thái nhất như vậy là nhạt lơ đ ễ n vũ hoàng trong lòng lộn bột một tiếng đã nhận ra một tia không ổn sau đó lách mình tiến nhập tổ lăng bên trong sau đó đám người nghe được vũ hoàng tiếng giống giận dữ khương gia thần tử đến cùng lộ ra thứ gì vậy mà để vũ hoàng thất thố như vậy ta từ vũ hoàng trong tiếng giống giận dữ cảm giác được tim của hắn đều đang run dày khương thái nhất cười cười mặc kệ là đại đế kinh văn thượng cổ trung đồng hay là vũ hóa vãng sinh kiếm đều là cực kỳ c h â n quý coi như vũ hóa tiên hướng nội tình tại thâm hậu ba món đồ này bên trong tùy tiện bị người khác lấy đi một cái đều sẽ để vũ hoàng cảm thấy thịt đau khương thái nhất cái này vũ hóa vãng sinh kiếm bị ngươi đạt được vũ hoàng nhìn chầm chậm khương thái nhất thở hôn hện trên ánh mắt đều hiện đầy tơ máu hắn vừa mới tại tổ lăng bên trong cảm nhận được vũ hóa vãng sinh kiếm khí thức lại thêm khương thái nhất mới vừa từ tổ lăng bên trong đi ra bởi vậy vũ hoàng kết luận hắn đau khổ tìm kiếm vãng sinh kiếm nguyên lai liền giấu kín tại tổ lăng bên trong mà khương thái nhất mới vừa từ bên trong đi ra khẳng định là lấy ra như thế bảo vật phải biết vãng sinh kiếm khai thiên dịu cùng vẽ thiên kích cùng một trong cựu bí hàng chữ bí có quan hệ lớn lao khương gia thần tử cầm đi vãng sinh kiếm tương đương với làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch a đối với cái này khương thái nhất cũng không có phủ nhận đương nhiên đây coi như là ta lấy được lớn nhất cơ duyên vũ hoàng hít sâu khẩu khí nói khương gia thần tử. cái này vũ hóa vãn g sinh kiếm c u a n hệ trọng đại bản hoàng cầm ba mươi mai tiên nguyên cùng ngươi trao đổi nếu là ngươi trướng mắt những tiên nguyên này ta vũ hóa tiên hướng trong quốc khố tất cả bảo vật cũng tùy ý ngươi lựa chọn thế nào thương thái nhất cười lạnh nói thật có l ỗ i thương n g ẫ người đúng bệnh nguyện cái này vũ hóa vãn g sinh kiếm là của ta cơ duyên có thể nào tùy tiện chắp tay nhường cho đâu ngươi vũ hoàng trong n à y thần s á c cấm chầm nhưng vào lúc này trong hư không lại nhấc lên một tầng vận sóng thái hoa tựa như như quỷ mị trống rông xuất hiện vũ hoàng cơ duyên này ai đạt được chính là ai chẳng lẽ lại ngươi muốn đổi ý vũ hoàng thở hổn hển quay lưng lại nói nếu đ ồ vật ngươi đã cầm liền đi đi thôi bản hoàng từ giờ trở đi không muốn lại nhìn thấy ngươi giờ phút này vũ hoàng trái tim đều đang chảy máu hắn là bị khương thái nhất cho h ố sợ khương ngỗ người đang còn muốn trong hoàng thành này lưu lại mấy ngày thưởng thức một chút nơi này tốt đẹp non sông vũ hoàng không cần thiết nhanh như vậy hạ lệnh chụp khách đi khương thái nhất cười n h ạ t một cái nói vũ hoàng toàn thân run lên sau đó phất ống tay háo một cái âm thanh lạnh l ù n g nói mọi người riêng phần mình tản đi, đi nói đi hắn liền biến mất ở nguyên đ i ệ hiện tại hắn thỏa hiệp nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bông tha cho vũ hóa về sau chỉ cần có cơ hội h ắ n tất nhiên sẽ đem kiếm này tái hiện đòi lại đương nhiên vũ hoàng không biết là đồ vật đến khương thái nhất trong tay như thế nào đi nữa cũng đừng hòng móc trở về thiên vương l á o tử tới cũng không tốt làm cứ như vậy nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo phò mã đại hội lấy phương thức như vậy kết thúc chẳng ai ngờ rằng đại hội này lại biến thành khương gia thần tử cá nhân tú lúc đầu tất cả mọi người coi làn à y sẽ là lục quan vương dương danh tiên vực đại hội kết quả khương thái nhất tùy ý xuất thủ đều ép lục quan vương không ngóc đầu lên được theo trận này đại hội tán đi chắc hẳn khương thái nhất thanh danh tại tiên vực bên trong sẽ lần nữa cất cao một bậc thang chúng ta cũng nên đi. phượng cựu thiên cùng hoàng huyền thanh hai huynh m g ộ i ảm đạm rời sân trong lòng bọn họ là phi thường buồn b ự c tại khương thái nhất chưa xuất thế trước hoàng huyền thanh có thể nói là thần hoàng quật trói mắt nhất thiên tiêu nhưng bây giờ lại biến thành vật làm nền thậm chí ẩn ẩn có quy về bình thường tiêu tán ở mênh mông chúng sinh xu thế bắc nguyên vương g i a thiếu đế tùy tùng tần an sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn ở trong mắt hắn trừ thiếu đế vương đằng bên ngoài ai cũng không phải là đối thủ của mình nhưng bây giờ lại bị đánh thành chó tần an tự an ủi mình cái này khương gia thần tử coi như mạnh hơn cũng không thể nào là thiếu đế đối thủ của đại nhân mà càng nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết trong lòng đối với khương thái nhất thần tình ngưỡng mộ càng ngày càng dày đặc nội tâm của nàng âm thầm lập xuống lời thề đời này vô luận như thế nào đều muốn theo sát bên trên khương thái nhất bộ pháp đương nhiên hôm nay phò mã đại hội v ư ợ n b ự c nhất thuộc về lục quan vương ninh xuyên lúc này ninh xuyên đã về tới vương phủ trong đầu hắn còn không ngừng diễn ra mới vừa rồi bị khương thái nhất một tay chân áp hình ảnh nhất định phải mau chóng tìm tới cơ duyên mới tăng thêm tốc độ tăng cao tu vi cảnh giới nếu là ta cùng cái này khương ra thần từ cùng cảnh giới ai thắng ai bại còn chưa thể biết được h ắ n bất quá chỉ là ỉ vào cảnh giới cao hơn ta s ninh xuyên âm thầm cắn r ă n g nói mà khương thái nhất thì tại trong hoàng thành dừng lại mấy ngày không có đi vội vã ban đêm vũ hóa tiên hướng trong hoàng cung khương thái nhất xuất hiện ở một tòa thiên địa trước nơi này là lạc thiên ở cung điện lúc này cửa chính một cái thủ vệ tiểu nha hoàn đang đánh chớp mắt trong mơ mơ màng màng nàng nhìn thấy một đạo áo trắng tung bay quyết khí chất siêu nhiên tựa như trích tiên thân ảnh cái này thế gian này thật có tiên tiểu nha hoàn trong đôi mắt có sự nổi bật lấp lóe nàng thậm chí đều cảm thấy có phải hay không đang nằm mơ lạc thiên có phải hay không ở nơi này khương thái nhất hỏi ngươi ngươi là khương gia thần tử tiểu n tại nhận ra khương thái nhất thân phận sau tiểu nha hoàn g trên khuôn mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ mừng rỡ tựa như là gặp thần tượng tiểu mê m ộ i giống như thần tử nhà ta công chúa ở bên trong tiểu nha hoàn g thấp giọng nói trong nội tâm nàng phi thường kích động giống nàng dạng này ngay cả người qua đường cũng không tính tiểu nhân vật vậy mà có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh khương gia thần tử nói chuyện đời trước đã tu luyện phúc phận a trong lúc nhất thời tiểu nha hoàn g đắm chìm tại mừng rỡ bên trong khó mà tự kiềm chế khương thái nhất đi tới trong cung điện lạc thiên đang ngồi ở bản trang điểm trước trên dung nhan tuyệt mỹ kia của nàng tràn đầy tiểu t ụ trong khoảng thời gian này đến chuyện xảy ra giống sao hỏa đụng phải trái đất giống như đối với nàng đả kích có thể nói không nhỏ bị buộc lấy cùng vũ phong dạng này khí vận c h i tử đoạn tuyệt quan hệ lại bị k h ư ơ n g thái nhất trước mặt mọi người bố trí nhục nhã nàng dù sao cũng là bất hủ tiên triều công chúa khi nào từng chịu được những này hiện tại đoán chừng toàn bộ tiên vực đều biết chuyện này về sau nàng còn thế nào ra ngoài gặp người bất quá cũng may trong nội tâm nàng còn có một cái trèo trống đó chính là vũ phong nàng tin tưởng làm khí vận tri tử thiên mệnh sở quy vũ phong khẳng định sẽ ném vô lửa cũng không cháy tiếp tục đi tới đích ngay tại lạc thiên trong lòng suy tứ lúc k h ư ơ n g thái nhất đã đi tới nàng sau lưng khương gia t h ầ n tử ngươi tới làm gì lạc thiên hồi thần lại cắn răng nói ta nói lúc này mới bao lâu không gặp uy củ đ ề u quên k h ư ơ n g thái nhất nghiền ngẫm cười nói lạc thiên ngọc kiên nắm trong lòng không gì sánh được khất nụ nhưng cuối cùng hay là lựa chọn thỏa hiệp thấp giọng nói chủ nhân k h ư ơ n g thái nhất nhẹ gật đầu xem ra ngươi cũng chưa quên thân phận của ngươi kỳ thật nói đến hôm nay ta trước mặt mọi người nói những lời kia quả thật có chút quá mức không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi ngay vậy lạc thiên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc thương thái nhất đây là tới nói xin lỗi gia hỏa này sẽ còn thay người khác suy nghĩ nhưng vì cái gì luôn cảm thấy là lạ, lạ giống như là lạ ở chỗ nào đâu ngay tại lạc tiên h thất thần lúc khương thái nhất cười nói ta tới tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút trên người ngươi có tiên hay không nguyên có lời nói đều lấy ra xem như ngươi hiếu kính bản thần tử ngay vậy lạc tiên h cả người đều nộng một mặt không thể tin nhìn xem khương thái nhất trên đời vì sao lại có như vậy người vô liêm sỉ chương một trăm mười tám hết thể đều đang nắm giữ làm một mờ lớn chương một trăm mười tám hết thể đều đang nắm giữ làm một mờ lớn khương thái nhất ngươi ngươi quá khi dễ người、ngươi、chính là ác ma là cái ăn tươi nuốt sống ma quỷ lạc thiên nghiến chặt h à m rằng hận không thể truy khương thái nhất một trận làm nữ nô chính là như thế cùng ngươi chủ nhân nói chuyện khương thái nhất trở mặt đạo lạc thiên đem trên thân tất cả tiên nguyên đều đem ra cứ như vậy nhiều mới hơn hai mươi khối khương thái nhất nhịu nhữ mày vốn đang coi là lạc thiên trên thân hẳn là có không ít tiên nguyên mới đối nghĩ không ra mới một chút như thế xem ra cái này đường đường tiên triều công chúa cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy giàu có a lạc thiên lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất trong đầu lại không nhịn được nghĩ lên vũ phong hai người bắt đầu so sánh cái này khương thái nhất đơn giản chính là cái đại m á đầu hỏng đến nhà ngươi lại đang nghĩ cái kia vũ phong đúng không? thương thái nhất cười n h ạ t nói bồ đề gương sáng pháp năng nhìn thấu hư hảo khám phá lòng người lại thêm lạc thiên trên người có hắn gieo xuống nô ấn cho nên đối phương trong đầu đang suy nghĩ gì thương thái nhất trong nháy mắt liền có thể hiểu rõ ngươi trừ bối cảnh lợi hại thực lực mạnh hơn một chút bên ngoài chỗ nào cũng không sánh nổi vũ phong thật không biết vận mệnh làm sao lại đối với ngươi tốt như vậy đối với người tốt ngược lại lại như vậy h ả khắc lạc tiên h cũng không có dấu giếm ý nghĩ trong lòng một mạch nói ra thương thái nhất khẽ cười nói ngươi hay là quá đơn thuần nhìn vấn đề sẽ chỉ nhìn bề ngoài mưa kêu phong đơn giản chính là muốn lợi dụng ngươi thu hoạch được vũ hóa tiên triệu làm hết thệ cũng bất quá cũng là vì chính hắn mà thôi thương thái nhất trên đời này không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy vì t ư lợi a đã ngươi không tin vậy chúng ta liền cược một chút cái này vũ phong nhân phẩm như thế nào nếu là hắn thật giống như ngươi nói vậy cứng cỏi bất khuất tâm tính thuận tiện h vậy coi như bản t h ầ n tử nhìn lầm bản t h ầ n tử nguyện ý đưa ngươi trên người nô ấn giải khai thậm chí nguyện ý đem vũ hóa vãng sinh kiếm trả lại cho các ngươi vũ hóa tiên triều ngươi cũng đừng các ta ngươi nói đều là thật lạc thiên người có chút không dám tin tưởng nô ấn cái gì nàng ngược lại là cũng không cần thiết nhưng này vũ hóa vãng s i n h kiếm lại quan hệ đến một trong cựu bí đi chữa bí đối bọn hắn vũ hóa tiên triều mà nói ý nghĩa phi phạm giống thương thái nhất loại này vắt chảy ra nước vì tư lợi chỉ vì chính mình suy nghĩ người sẽ tốt bụng như vậy bản thân từ nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn chưa từng lừa qua người khác thương thái nhất lạnh nhạt nói đương nhiên nếu như hắn thật thuộc cuộc vãng s i n h kiếm hắn khẳng định là sẽ không trả lại cái này đã ảnh hưởng đến lợi ích của hắn mà bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hắn sự tình đều sẽ bị hắn toàn bộ săn bằng về phần cái kia vũ phong đ giao h ẹ lại thế nào vô tư kính dân g đại ái vô c ư ơ n g trung uy chạy không thoát bị thu gặt vận mệnh đây chính là hiện thực nếu là có người cầm thành tín cái gì đến công kích mình chính mình hoàn toàn có thể bỏ mặc ở thế giới này q u y ề n đầu cứng mới là đại đạo lý mặt khác đều là cầu thí húng chi hắn nhưng là khương gia thần tử bất hủ đế tộc truyền nhân ai dám ở sau lưng bố trí hắn cho bọn hắn một trăm cái lá gan dám sao hy vọng ngươi có thể nói chuyện chắc chắn sau khi lấy lại tinh thần lạc thiên không chút do dự gật đầu đáp ứng thương thái nhắc khỏe miệng rơ lên dài cung một cái xa đoạn sắp nhập ma tu sĩ chuyện gì cũng có thể làm đi ra bọn hắn sẽ vì cái nào đó mục đích không từ thủ đoạn mà hết thể này đều tại hắn khương thái nhất trong lòng bàn tay trở lại đình việt sau khương thái nhất đem những này từ lạc thiên trong tay dọa dẫm tới tiên nguyên đều dùng tại luyện hóa mặc dù đối với hiện tại hắn mà nói không có tác dụng quá lớn bất quá ngược lại là có thể cho căn cơ của hắn tiến thêm một bước sau đó hắn lại liên hệ khương h ạ o nhiên hỏi thăm vũ phong tình huống bên kia hắn cảm thấy làm người mang đại khí vận làm sâu sắc khí vận tri tử vũ phong khẳng định còn sẽ có chuẩn bị ở sau chỉ là chuẩn bị ở sau kia đến cùng là cái gì ngược lại để khương thái nhất cảm giác sâu sắc hiu kỳ các loại những này đều biết sau hắn không sai biệt lắm liền có thể đem vũ phong xóa đi mặc kệ là đối phương trên người trí tôn khí hay là quý long bảo thuật cùng với khắc bà bối cuối cùng đều chỉ sẽ rơi vào hắn khương thái nhất trong tay Cũng coi là viên này giao là h trong ị m ấ à sau đó ba tên thánh nhân vương một vị vô thượng trí tôn bị rút gân luận ra ném tới luyện hùng tháp vĩnh thế không được luân hồi đây cũng là xuất thân đế tộc chốt tốt Mà đế tộc thiên t sau, từ từ sau đó khương t hạo nhiên đem quan thiên trong kính nội dung chuyển đến khương thái nhất bên này trong tấm hình vũ phong toàn thân đấm máu đôi mắt huyết hồng giống như nhập ma giống như sau người nó ngổn ngang lộn xộn nằm đ ầ y thi thể đây cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của ta nhưng nhìn cũng không phải là giống như là đang tu luyện ma công là mục đích gì khác phải không khương thái nhất lẩm bẩm nói nếu là lạc thiên thấy cảnh này biểu lộ khẳng định sẽ rất đặc sắc đi đến lúc đó vũ phong hình tượng sẽ rớt xuống ngàn trượng ẩm vang sổ đồ mà hắn khương thái nhất hình tượng sẽ bị trong nháy mắt kéo căng trở nên chính nghĩa cao đại thượng đứng lên kể từ đó có lợi cho hắn triệt để khống chế lạc thiên nói không chừng tương lai có thể nhờ vào đó khống chế toàn bộ vũ hóa tiên triều đây cũng không phải bình thường tiền lớn a nghĩ đến cái này khương thái nhất nếch nếch trên mặt lộ ra gian thương giống như dáng tươi cười Trước Thu hoạch vũ phong, ban thưởng trí tôn Trước Thu hoạch vũ phong, ban thưởng sương. sương. hoạch hoạch 119. 119. phong, phong, vũ vũ ban ban tôn trí lập tức khương thái nhất đưa tin cho lạc thiên thời gian một chén t r à công phu lạc thiên đi tới khương thái nhất định viện giờ phút này lạc thiên lông mi bên trong còn mang theo một tia nhàn nhạt y ê u sầu làm người thương yêu yêu đại đa số nam nhân gặp khẳng định sẽ che chở trăm bể bất quá khương thái nhất không ở tại bên trong hắn một mặt nghiền n g ẫ cười nói để cho ngươi tới là có đồ tốt cho ngươi xem lạc thiên khó hiểu nói thứ gì k h ư ơ n g thái nhất tiện tay đem quan thiên kính ném cho lạc thiên cảnh tượng bên trong trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài lập tức lạc thiên liền thấy trong tấm hình vũ phong xem mạng người như cỏ rác tàn sát phảm nhân hình ảnh một cái tiếp một cái không lớn thôn trang hóa thành phế tích trên mặt đất nằm đầy thi thể nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại toàn ngã xuống trong vũ máu mà vũ phong hai con ngươi huyết hồng mang trên mặt giữ tận đủ cười tàn nhẫn cái này cái này sao có thể lạc thiên t i ế u mặt trắng bệnh hô hấp đình trệ trong tấm hình vũ phong cho nàng một loại cực kỳ cảm giác xa lạ cho tới nay vũ phong trong lòng nàng ấn tượng đều là kiên cường tâm tính thuận t i ệ n nhưng bây giờ làm sao lại phát sinh loại sự tình này cái này đây là giả nhất định là giả lạc thiên có chút không tin nói thương thái nhất cười lạnh quan thiên trong kính ghi chép đều là chân thực đây cũng là ngươi xem chọn người không có khả năng vũ phong tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này lạc thiên lắc đầu âm thanh rốn rẫy bình thường khí vận c h i tử thiên mệnh sở quy thụ thiên đạo quyền luyến đều là tâm hoài chính nghĩa hạng người liền giống với thiên đạo lựa chọn nhân vật chính làm sao lại để một cái đại gian đại ác hạng người được từ đâu thương thái nhất cười nói tin hay không ngươi tự mình đi nhìn xem chẳng phải xe biết Quan sau địa hóa xa. ra tay thiên trong kính địa phương, cách vũ hóa hoàng thành không、xa. Khương thái nhất trong nạp giới thả ra hoàng nắm thái tử thả tử, một cách giới kim đó sư vũ lúc ê tiên, n hoàng hướng lạc l cưới tử kim sư đích mà mục đi.、Lúc、này vũ hóa hoàng thành ngoại thành chăm dặm một cái trong sân thôn máu tươi nhuộm đỏ đại địa vô số phòng ốc đổ sụp ngọn lửa chiếu dọi bên dưới trên mặt đất máu tươi càng lộ vẻ quỷ dị vũ phong điên cùng c ư ờ i to toàn thân nhốn u máu đi tới vị cuối cùng trước mặt lao nhân trong tay hắn còn siết chặt một viên bình ngọc trong đó góp nhặt không ít tinh huyết từ lúc rời đi hoàng thành sau hắn liền đối với dọc đường thôn tràng triển khai sắp xếp những thôn trang kia bên trong đều là chút người già trẻ em thậm chí có ngay cả tu sĩ đều không có còn kém một bước cuối cùng đến lúc đó ta liền có thể đổi tới g i ả la cổ tinh thay vạn lòng tổ vị kia cổ đại quái thai bài trừ cấm chế để nàng ra mặt d i ệ n sát hương thái nhất ta còn muốn nhìn tận mắt hương thái nhất chết sau đó đem hắn nghiền xương thành cho vũ phong toàn thân nhồi máu xơi tóc lộn xộn biểu lộ dữ tợn đáng sợ đơn giản tựa như là từ trong địa ngục chạy đến ma quỷ vũ phong ngươi chấp niệm quá sâu tạo bên dưới như vậy xác nghiệm cái này đối ngươi tương lai đạo không có bất kỳ chỗ tốt gì à trong chiếp nhẫn cái kia cường vũ phong người mang đại khí v ậ n thiên mệnh sở quy thụ thiên địa đại đạo quyền luyến tương lai tất nhiên có thể trưởng thành đến trình độ cực cao mà hắn cố này trí tôn hồn phách ký túc tại vũ phong trên tay trong chiếc nhẫn không lưu dư lực trợ giúp vũ phong chính là một trận tiền kỳ đầu tư nhưng bây giờ nhìn thấy vũ phong lòng sinh ma trướng rơi vào ma đạo hắn cái này trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu sư phụ đ ồ nhi tâm ý đã quyết ngài cũng đừng k h u y ê n nữa khương thái nhất không chết đạo tâm của ta làm sao có thể ổn vũ phong cắn giam nói chính hắn không phải khương thái nhất đối thủ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại vị kia vạn lòng tổ cổ đại quái thai trên thân đúng lúc này. phương xa có ánh sáng cầu v ồ n g lấp lóe hoàng kim sư tử chân đạp hư không sừng sức chân trời khương thái nhất ngồi tại hoàng kim sư tử trên lưng nhìn xuống phía dưới liếc mắt liền thấy được khắp nơi trên đất thi hải máu chảy thành sông mà đi theo bên cạnh hắn lạc thiên thấy cảnh này sau thân thể mềm mại gấp rung động nàng trước đó còn chưa tin khương thái nhất quan thiên trong k í n h hình ảnh có thể thẳng đến tận mắt nhìn thấy nàng cả người đều trận tròn mắt nàng không nghĩ tới nhìn tâm tính thuận tiện cứ nghĩ cứng cỏi vũ phong vậy mà lại làm ra bực này phát rồ sự tình hắn chỗ tàn sát tất cả đều là một chút tay không t ấ t s á t không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường a vũ phong ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao lạc thiên âm thanh r u n dày đạo nhưng nàng hay là không muốn tin tưởng có lẽ vũ phong làm những này là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đâu mà đang nghe có người gọi hắn sau vũ phong đông nhiên quay đầu lại liếc mắt liền thấy được chạy tới khương thái nhất cùng lạc thiên bọn hắn làm sao lại đột nhiên tìm tới nơi này chẳng lẽ cái này khương thái nhất một mực tại âm thầm theo dõi ta ý niệm tới đây vũ phong t r o mày sắc mặt không gì sánh được âm t r ư ờ sau đó hắn lại một mặt băng lãnh quét về phía lạc thiên ngươi tới nơi này làm gì? là muốn cùng thương thái nhất đồng loạt ra tay đối phó ta sao nghe được vũ phong cái kia lạnh nhạt lại không có bất kỳ cái gì tình cảm lời nói lạc thiên trong lòng còn sót lại huấn y tưởng hoàn toàn tan vỡ nguyên lai、like、cái này nhìn tâm tính t h u ầ n thiện kiên cường vũ phong trên thực tế đúng là cái phát rộ không gì sánh được dối trá tiểu nhân là chính mình mắt ngủ đã nhìn lầm người may mắn nàng cùng vũ phong còn chưa chính thức bắt đầu không có làm ra qua cái gì không phải vậy nàng sẽ hối hận cả một đời một bên thương thái nhất chật chật tán thưởng trải qua hắn trợ giút vũ phong tại lạc thiên tâm lý hình tượng đã rớt xuống ngàn trượng đương nhiên cũng không thể chỉ trách k h ư ơ n g thái nhất nếu là vũ phong tâm tính đầy đủ kiên định đạo tâm làm do ý chí sự tình cũng sẽ không đi đến một bước này người tàn sát nhiều như vậy người bình thường người so h u n g thú còn muốn tàn nhẫn thiệt thòi ta trước đó còn vẫn cho là người tâm tính thuận tiện h là ta nhìn lầm ngươi nói ra câu nói này sau là thiên rốt cuộc xuất thủ hiện tại vũ phong chính là cái tội ác tẩy trời đại ma đầu dù là một người tu sĩ dù lớn đến mức nào gian đại ác cũng sẽ không tùy tiện tàn sát không có chút nào tu vi phạm nhân mà vũ phong lại làm như vậy hắn chính là cái giết người không chớp mắt ma đầu lạc thiên trên thân hoàng đạo long khí q u a n quẩn một cái đại thủ hướng vũ phong đánh ra mặc dù vũ phong trên thực lực không sánh bằng khương thái nhất nhưng lại so đại đa số bất hủ thế lực thiên kêu i còn mạnh hơn mà lạc thiên cùng vũ phong loại này người mang đại khí vận thiên mệnh c h i t ử so sánh hay là kém một chút vũ phong một bên thong dong phản kích vừa mắng lạc thiên đây là ngươi trước bước ta lúc này hắn xử xuất q u ỷ long thất liên kích một kích so một kích mạnh theo hắn hóa thần cảnh cựu trọng tiên hùng hồn lực lượng triệt để bộc phát chăm chú trong vòng mấy cái hít thở lạc thiên liền bị đánh bay ra ngoài vũ phong cũng không dừng tay lấn người mà lên một chiêu hướng lạc thiên đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì giữ lại cơ hồ là toàn lực xuất thủ lạc thiên biết nàng cùng vũ phong cũng đã không thể giống ban đầu như vậy nàng từ vũ phong trên thân cảm nhận được nồng đậm sắc ý một chút tình cảm đều không có lưu tôm kép n g ạ i nhép còn dám tại bản thần tử trước mặt hành hung đúng lúc này k h ư ơ n g thái nhất xuất hiện ở lạc thiên bên cạnh một bàn tay đối với hướng về phía vũ phong b ì n h một tiếng tiếng vang vũ phong bay rứt ra ngoài trong miệng liên tục ho ra máu mà lạc thiên thì nhìn chừng chừng lấy thương thái nhất có chút thất thần nàng không nghĩ tới thương thái nhất sẽ ra tay trợ giút xem ra khương gia thần tử cũng không phải là chính mình nghĩ xấu như vậy chí ít hắn cứ mình Khương t h á i n h ấ t không có phản ứng đạt tiên mà là nhìn chừng chừng lấy vũ phong lại lần nữa một bàn tay trục tới hiện tại vũ phong đã không có tồn tại cần thiết là thời điểm triệt để thu h o i được vũ phong thần sắc hai nhiên vội vàng c h ố n g cự lại là vô dụng n ụ c thể của hắn từng khúc băng liệt liền trong tay trí tôn khí đều bị khương thái nhất một t á t này đánh ông minh không ngừng liên tục rung động sư phụ mau ra tay cứu ta vũ phong không gì sánh được sợ hãi hô lớn trên mặt nhân có ánh sáng cầu vồng màu xanh lấp lóe một dây sau một tên lão giả hồn phách xuất hiện ở vũ phong bên cạnh lao giả này chính là vũ phong bàn tay vàng một đường đến không ngừng trợ giú nhưng đôi này khương thái nhất mà nói có thể tính không được cái gì bất quá chỉ là một cái trí tôn hồn phách mà thôi thái hoa tiền bối có làm việc nhỏ cần làm phiền ngươi khương thái nhất nghiền ngẫm nhìn trước mắt vũ phong cùng đầu kia trí tôn hồn phách đột nhiên nói ra ngay vậy mọi âm thanh đều không thời gian phảng phất tại giờ khắc này đều dừng lại trí tôn kia hồn phách trên mặt lộ ra thật sâu k i ê n kỵ vừa định thi triển thủ đoạn b ả o m ệ n h một giây sau một cái nhiếp nhân tâm phách ánh sáng cầu vầm bắn nhanh mà đến trong nháy mắt xuyên thấu trí tôn kia hồn phách bi tâm đối phương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền triệt để sụ đổ tiêu tán ở giữa thiên địa đã mất đi bàn tay vàng vũ phong không còn có bất luận cái gì ý vào bị thương thái nhất một bàn tay đập thành thịt vụn sau đó thương thái nhất đem vũ phong trên thân tất cả bảo vật bao quát thanh kia không biết tên gọi là gì trí tôn khí thu sạch nhập trong túi chém giết khí vận c h i tử thu hoạch được một trăm không không không khí vận giá trị hoàng kim cấp thần bí mù hộ p ít một hệ thống thanh âm trong đầu vang lên thương thái nhất không chút do dự lựa chọn mở ra thần bí mù hộ p đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được trí tôn xương một giây sau thương thái nhất trên thân ánh sáng cầu vồng đại tác chỗ ngực có sáng chói kim quang nhấp ngá trong lúc nhất thời một cỗ trước nay chưa có lực lượng chuyển khắp toàn thân nghị không ra lại là trí tôn sương dù là khương thái nhất trong mắt đều có sự nổi bật lấp lóe phải biết trí tôn sương lực lượng bản thân liền rất cường đại thú chi còn mang theo trí tôn bảo thuật thiên tiêu bình thường dựa vào trí tôn sương hoàn toàn có thể hoành hành tư phương mà lại tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là một phương vô thượng trí tôn đương nhiên khương thái nhất thế nhưng là trải qua huyết mạch rèn luyện tương lai nhất định trở thành tiên đế tồn tại bất quá tại giai đoạn trước đoạn xương này cũng đã đủ dùng dù sao hắn cũng không chê át chủ bài nhiều trừ trí tôn sương bên ngoài khương thái nhất còn phải một trăm không không không khí vận giá trị bây giờ hắn khí vận giá trị cũng đã đạt đến bốn trăm linh bốn vạn điểm lần này vũ hóa tiên triều phò mã đại hội liên đ ố i thu hoạch được một đợt giao hẹn kiếm lời máu đến nhà mà lạc thiên lúc này trong lòng lại vắng vẻ cả người như là mất hồn mà giống như có lẽ là bởi vì khương thái nhất từng xuất thủ cứu nàng bởi vậy nàng đối với khương thái nhất không còn có trước đó bài xích luận n h ã lực lạc thiên kém xa tích tắp lạc thiên cười khổ nói khương thái nhất không nói gì tay từ lạc thiên trên trán vất qua lập tức trên người nàng nỗ ấn bị giải khai lạc thiên mở to hai mắt mặt múi tràn đầy không thể tin k h đi, đi lần Thái này h ấ t vậy m giải hắn muốn trở về hào hào tiêu hóa một chút trong khoảng thời gian này tới đến cơ duyên trước lắng động xuống sau đó tại vì trận này đại thế làm chuẩn bị nhưng mà khương thái nhất mới vừa vặn ngồi tại hoàng kim sư tử trên thân lạc thiên liền gọi lại hắn có chút xấu hổ nói thần tử đại ân lạc thiên ghi nhớ trong lòng lạc thiên chân tâm thật ý nguyện đi theo thần tử t ả hữu vừa dứt lời nàng hướng khương thái nhất hành lễ triều bái khương hạo nhiên đều mất b ớ c xem ra cái này d ụ c cầm cố túng c h ó xiếc thần tử chơi sau a kỳ thật lạc thiên đột nhiên có ý nghĩ này trừ bởi vì khương thái nhất vừa mới xuất thủ cứu nàng còn có một số nguyên nhân khác nàng cảm thấy khương gia thần tử chính là cái ăn tươi nuốt sống ma thủ đoạn tàn nhẫn tâm địa ác độc Mà bởi vậy nàng cảm thấy nàng đối với khương thái nhất hiểu lầm quá lớn nghĩ kỹ khương thái nhất thuận miệng nói lạc thiên chân tâm thật ý tâm phục khẩu phục mong rằng thần tử thành toàn đưa lưng về phía lạc thiên khương thái nhất trên mặt lộ ra nụ cười như ý cái này giục cầm cố túng trò xiết hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả kể từ đó hết thể kế hoạch đều tại trong lòng bàn tay của mình vũ hóa tiên t r i ề u một phiếu này lớn hắn l á gắn định chương một trăm hai mươi hạ giới thập địa b ắ t vực thanh vực đại loạn chương một trăm hai mươi hạ giới thập địa b ắ t vực thanh vực đại loạn trở lại khương ra sau khương thái nhất trực tiếp đi thần vương điện bắt đầu bế quan bất quá khương thái nhất không có vội vã tu luyện hắn muốn điều chỉnh một chút trả thái trong khoảng thời gian này lấy ra cơ duyên nhiều lắm hắn đến từng chút từng chút tiêu hóa một bên hoàng kim sư tử nằm trên mặt đất g ũ cục lấy đầu mệt mỏi muốn ngủ theo khương thái nhất thời gian dài như vậy mỗi ngày đều bị đạo vận t vừa mới bắt đầu nó là rất không nguyện ý bị khương thái nhất lấy nhưng là một đoạn thời gian xuống tới nó đột nhiên cảm thấy đi theo khương gia thần tử cùng một chỗ quang diệu chư thiên cũng là lựa chọn rất không tệ rất nhanh ba ngày đi qua trong ba ngày này khương thái nhất trừ quen thuộc trí tôn xương đặc tính cùng phía trên bảo thuật bên ngoài còn thỉnh thoảng xuất r a đôi kia trùng đồng nghiên cứu một chút có lúc khương thái nhất cũng đang suy nghĩ nếu là đem cái này trùng đồng luyện hóa sẽ phát sinh cái gì t h ầ n tử gần nhất ngoại giới gió nổi mây phun phát hiện không ít vừa xuất thế thiên kêu lúc này khương t u ế t linh xuất hiện ở khương thái nhất bên cạnh đem một viên ảnh lưu niệm thạch đưa cho khương thái nhất, khương thái nhất thần thức đảo qua. trên mặt lộ ra có chút hăng hái chi ý thái sơ cổ khoáng cấm khu chuyển nhân xuất thế nghe nói cũng là một vị cổ đại quái thai bị phong ấn tại tiên nguyên bên trong vài vạn năm bây giờ vừa mới t h ứ c tỉnh thực lực sâu không lường được thái sơ cổ khoáng cùng thần cư thánh địa hoang cổ thánh địa thiên ngoại thiên này địa phương cũng trở thành sinh mệnh cấm khu tương tại cực cổ thời đại phát động qua sử thượng mạnh nhất đại thanh tẩy không biết tàn sát bao nhiêu thế lực tiên vực bên trong những sinh mệnh cấm khu này cùng dị vực tán thổ không thể diễn tả tri địa khác biệt người sau đều là từ vạch ra tới khu vực ở thiên đ i ệ ngăn cách độc lập với tiên vực bên ngoài cái này thái sơ cổ khoáng truyền nhân còn là một vị cổ đại trí tôn thân tử những sinh linh này không giống với nhân tộc chính là thiên sinh địa dưỡng bản thể chính là hắc k i m thạch quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa tinh hoa có thiên đạo lạc hấn rất khó giết chết cái này thái sơ cổ khoáng truyền nhân vừa mới t h ứ c t ỉ n h liền đi đem một đầu thuần huyết thái cổ đại h u n g chấn áp vì tọa kỵ mà đầu kia thuần huyết đại h u n g thực lực mạnh tương tại một trận chiến bên trong đánh sập sáu vị thánh nhân bây giờ ngoại giới đều đang đồn nói vị này cổ đại trí tôn thân tử có thể cùng khương gia thần tử bẻ vật tay khương thái nhất đối với cái này tin tức cũng cực kỳ có hứng thú đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là ảnh lưu niệm trong đá đầu thứ hai tin tức viên thị đế tộc một vị lao tổ lấy t i ê n cơ thuật thô diễn tính ra một viên hạt giống thế giới sắp xuất thế mà viên này hạt giống thế giới đủ để xếp vào ba vị trí đầu nếu là có thể đem luyện hóa dung nhập bản thân thực lực tất nhiên tăng vọt mà thế giới kia hạt giống hạ lạc ngay tại hạ giới bắt vực thập địa bên trong thanh vực hiện tại các đại thế lực đều muốn đánh vỡ tiên vực cùng hạ giới hàng rào phái người xuống dưới tìm kiếm viên kia hạt giống thế giới dù sao cái đồ chơi này không thể coi thường ý nghĩa phi phạm chính là một trận hành động thế nhân đại cơ duyên viên thị đế tộc cũng là một phương bất hủ đế tộc bất quá viên thị đế tộc am hiểu nhất cũng không phải là các loại chiến đấu chém giết mà là thiên cơ thôi diễn mặc dù rất nhiều tồn tại cổ lão cũng có thể thôi diễn một tia thiên cơ nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy mông lung một góc mà viên thị đế tộc lưu truyền dưới thiên cơ thuật lại là có thể tinh chuẩn định vị tiên vực bên trong rất nhiều bí ẩn chính là viên thị đế tộc thôi diễn đi ra lời của bọn hắn tại toàn bộ tiên vực đều rất có phân lượng hàng rào này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ thương thái nhất lẩm bẩm nói tiên vực có tiên vực chính mình thiên đạo phát tắc mà hạ giới đồng dạng có hạ giới đạo hai loại pháp tắc khác nhau đại đạo kh muốn đánh bại kết nối hàng rào cần hao phí cái giá cực lớn đương nhiên đây đối với khương gia mà nói cũng không phải là việc khó đúng lúc này thập tam tổ thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn vang lên thánh nhân cảnh thiên đạo địa cũng tại thanh vực nghe nói như thế khương thái nhất h i ế p híp mắt thánh nhân cảnh thiên đạo địa bây giờ ta sớm đã đánh vỡ thánh nhân cảnh không biết cái này thánh nhân cảnh thiên đạo địa có thể có cái gì bàn thưởng sau đó khương thái nhất bắt đầu ngồi xuống tiếp tục vững chắc tự thân vô tận h ố n độn khí sen lẫn tiên huy tại bên ngoài thân hắn hiện hiện mỗi một sợi đều nặng như và tấn cho dù là thuần huyết đại hùng cũng khó có thể tiếp nhận ầm ầm mỗi một sởi hỗn độn khí bên trong đều có kinh người thanh â m vang lên hỗn độn sơ khai trời sinh văn vật phản g phất một cái tiếp một cái thế giới ở trong đó diễn hóa sinh sôi tử vong lại tiếp tục sinh sôi tử vong vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng đây cũng là hỗn độn bất diệt hết thể lực lượng nguồn suối vạn vật đầu nguồn thiên địa chưa từng sơ khai liền đã tồn tại nghị không gia thần tử thực lực đã đã cường đại đến loại trình độ này khủng bố như thế khí t ứ c cho dù là cổ hoàng ấu tử cũng chưa chắc có thể gánh vác được a khó trách đều nói hỗn độn thể không thể địch Ta khí xinh, thể, thiên địa còn tại, sau. căn bản cũng không thụ quy tắc vây khốn sinh ra liền muốn cử thế vô địch đi theo thần tử tương lai nhất định có thể quang diệu chư thiên được thế nhân cúng bái giờ khác này hoàng kim sư tử trong lòng càng thêm kiên định đối với khương thái nhất trung tâm thời gian một tháng tháng một cái đã qua tiên vực các nơi tứ phương tu sĩ nghị luận âm ỉ rất nhiều đạo thống cổ lao cũng bắt đầu tại rèn đúc giới môn muốn đem trong giáo tử đệ mang đến hạ giới nghe nói cái kia hạ giới ẩn chứa hạt giống thế giới đó là một trận cơ duyên to lớn a cho dù một cái thiên tư thường thường thầm thường vô vi người dung hợp hạt giống thế giới cũng có thể trong nháy mắt trở thành một đời trí tôn trẻ tuổi quét sạch tứ phương tiếu ngạo thiên hạ ai chúng ta cũng liền ngẫm lại trận này đại cơ duyên nơi nào có chúng ta những tán tu này phân đâu không thể nói như thế à cái gọi là tu hành không phải liền là tranh với trời cùng đất tranh cùng h ắ n tranh cùng mình tranh sao không thử một chút làm sao biết có cơ hội hay không đâu dù sao cơ duyên như thế cũng không phải cái gì thời điểm đều có đó a cơ duyên có thể tranh tự nhiên là muốn tranh trong từ lâu một chút tán tu chuyển phiếm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nếu là bọn họ phía sau có chỗ dựa nói không chừng cũng có thể được đến nhưng ít ra có tham dự cơ hội nhưng bây giờ bọn hắn liên hạ giới tìm kiếm cơ duyên tư cách đều không có trừ hạt giống thế giới bên ngoài hạ giới nếu là có một chút đại hung hậu duệ có thể là đầy đủ kinh diễm thiên tiêu đều sẽ bị những cái kia cổ lão đại giáo vô thượng đạo thống tiếp đón được tiên vực trở thành đệ tử người hầu cùng bắc kỵ không cần thông qua tu luyện tới cảnh giới nhất định lấy phi thăng phương thức tiến vào tiên vực bất quá hạ giới thiên đạo pháp tắc cùng tiên vực khác biệt không có trải qua phi thăng cấp thuế biến tu sĩ đột nhiên được đến tiên vực cực lớn có thể sẽ bị tiên vực thiên đạo pháp tắc bài xích nói con đường tu luyện liền triệt để gây mất đương nhiên cũng không phải không có đại thần thông đại thủ đoạn đền bù bất quá cái này muốn lấy quyết những đại hùng kia hậu duệ tuyệt thế thiên kiêu giá trị lúc này có một người tu sĩ đột nhiên nói ra hạt giống thế giới cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp mà là có ẩn tính khác nghe nói thanh vực đại l o ạ n một giới này sắp trừ khử rất nhiều đạo thống cổ lão vô thượng đại giáo đều muốn thừa dịp thanh vực quy tắc hôn l o ạ n lúc muốn hạ giới v ấ t chỗ tốt trừ thế giới kia hạt giống bên ngoài thanh vực nội còn giống như có nguyên thủy chân dài hơn nữa còn liên quan rất nhiều kinh thiên đại bí mật cơ duyên vô số nghe được lời nói này một bên mấy cái tu sĩ đều mộng trong đó một tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy cả kinh nói lời ấy coi là thật ta cũng không g i m cam đoan đây cũng là đạo của ta nghe đồn đại tới một tên tu sĩ khác hít vào ngụm khí lạnh thanh vực thế nhưng là hạ giới thập địa bắt vực bên trong thần bí nhất một giới nếu thật muốn trừ khử khí vận hỗn loạn thời khắc có khả năng nhất sinh ra giới kia khí vận c h i tử cái này khí vận c h i tử tuân theo một giới đại khí vận bị thiên đạo lựa chọn chính là thiên mệnh sở quy ngày khác nhất định có thể lên như diều gặp gió nếu là nửa đường không vẫn tương lai trưởng thành là một phương cự đầu cũng chưa chắc không thể đâu chỉ a cái này khí vận c h i tử thành tựu tương lai đâu chỉ cự đầu, đầu. theo tiên vật cổ sử ghi chép rất nhiều khí vận tri tử cuối cùng đều chứng được đế vị t khó trách khó trách a xem ra những thế lực kia cũng không phải là chỉ là toan tính một viên hạt giống thế giới a liên quan tới loại này truyền n ôn tại tiên vực các nơi đều có lưu truyền chấn động các nơi liền ngay cả một chút bất hủ đế tộc thiên kiêu đều có muốn hạ giới một chuyến suy nghĩ chương một trăm hai mươi một thanh vực khí vận c h i tử hiện chương một trăm hai mươi một thanh vực khí vận c h i tử hiện thanh vực có vạn quốc được xưng là vạn quốc cương vực mà nơi trung tâm nhất chính là trung châu đại điện nơi đây chính là thanh vực long mạch tụ tập tri địa hoàng triều san sát các đại tông phái khắp ngày hôm nay trung châu vô tấn hải nơi này chính là trung châu nội hải trên đó hòn đảo khắp có một đại gia tộc tọa lạc trong đó nghe đồn thời kỳ thái cổ có chu tức chân huyết rơi xuống áp sập và dặm thời kỳ thượng cổ lại có thiên nữ l ệ rơi lấp kín hô to từ đó vô tấn hải hình thành dưới tình huống bình thường là có rất ít người chạy tới bởi vì đáy biển bên trong khắp nơi đều là đủ loại man hoang dị thú hung hiểm phi phạm ngày hôm nay vùng biển vô tận bên trên lại liên tiếp có thuyền vượt qua chỗ chạy nhanh phương hướng chính là vô tấn hải trung tâm nhất hòn đảo chỉ toàn đảo nơi này là lâm gia đại bản doanh dưới tình huống bình thường có rất ít người dám đến chủ động trêu chọc lâm ra càng không người nào dám tới m ạ n phạm có thể hôm nay lại có người liên tiếp lên đảo bóng người lay động về phần nguyên nhân tự nhiên là bây giờ thanh vực đầu ngọn gió thịnh nhất tuổi trẻ thiên tiêu kỳ thị bộ tộc kỷ ninh tương quan nghe nói ba năm trước đây kỷ ninh vị hôn thê leo lên lâm gia cuối cùng gả cho lâm gia thiếu gia mà kỷ ninh hôm nay chính là m à tính sổ sách bởi vậy có không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt trong đó có các đại hoàng triều công chúa thái tử cường đại tông phái truyền nhân ngay cả thanh vực nổi danh nhất gia mã học viện đều có người đến đương nhiên những thế lực này bên trong có hơn phân nửa đều cùng kỷ ninh giao hảo lần này chính là đến thay kỷ ninh chống đỡ tràng tử kỷ ninh oan có đầu nợ có chủ ba năm trước đây là ngươi vị hôn thê kiên định mọt gà cho ta bởi vậy mới tìm ngươi từ hôn cũng không phải ta cứ bách ngươi lại đem những n à y sổ sách tính tại trên đầu của ta ngươi cảm thấy thích hợp sao lại còn mang theo nhiều như vậy thế lực đến bức bách làm sao thật sự cho rằng ngươi bị thượng giới thế lực coi trọng đã cảm thấy ta sẽ sợ ngươi coi ta lâm ra dễ khi dễ phải không ta lâm ra tại thượng giới cũng không phải không có người lâm động âm thanh lạnh lùng nói âm như kinh lôi ở t r u n g quanh nổ vang hắn là lâm gia chuyên nhân mà tỉ tỉ của hắn là lâm tuyết phỉ chính là lâm gia vạn niên không ra tuyệt đại thiên tiêu từng một tay quét ngang cùng thế hệ thập đại trí tôn trẻ tuổi. triều thế lực, nhưng mỗi cái lâm gia nhân đều có thể tu thể tụ một tiêu ngang cùng không hoàng nhưng nhân hành hoàng đạo kinh văn, còn có thể ngưng tụ ra một tiêu hoàng đạo long gia Mặc mỗi lâm ra đều lực, cái có có dù hệ phải khí. đại đạo đạo bởi vậy cũng có người từng đã đoán lâm gia có thể là cái nào đó hoàng triều hậu duệ về phần k ỳ gia chỉ là thanh vực biên thủy khu vực tiểu gia tộc bất quá tục truyền nói k ỳ gia cùng thượng giới một vị nào đó khủng bố thế lực có liên quan chính là nó người h ậ u hậu đại mà k ỳ ninh năm nay gần hai mươi tuổi cũng đã đạt đi vào hóa thần cảnh tam trọng tiên rất nhiều đại thế lực chuyên nhân thiếu niên trí tôn tại lớn như vậy thời điểm bất quá cũng như vậy thôi lúc này chung quanh có rất nhiều tu sĩ tại nói chuyện với nhau nghe được lâm động lời nói sau thần s ắ c dị dạng đương nhiên không có nhiều người để ở trong lòng đám người càng nhiều vẫn là đem điểm chú ý đặt ở kỷ ninh trên thân nghe nói ba năm trước đây kỷ ninh tu là một ban đêm tiêu tan sau bị người đến nhà t ừ hôn nhưng là không nghĩ tới kỷ ninh năng tại thời gian ba năm bên trong một lần nữa c u a thời lại nhất phi t r ù n g thiên thiên phú so với trước kia càng mạnh đây cũng là người mang người đại khí vận a kỷ ninh thế nhưng là thanh vực nổi tiếng tăm lừng l â y thế hệ tuổi trẻ n g a y khác nhất định có thể s ư n g tôn lại nói lần trước kỷ ninh vượt cấp mà chiến đánh bại ba tên học viện vô thượng tiên tiêu có thể n g h ĩ thực lực của hắn bây giờ đã phát triển đến loại trình độ nào không được bao lâu nhiều nhất trăm năm kỷ ninh nhất định có thể phi thăng tiên vực chúng ta hôm nay có thể nhất định phải cùng giao hảo nói không chừng ngày khác kỷ ninh n i ệ m tình chúng ta tốt cũng sẽ không bạc đái chúng ta đây không nói trước kỷ ninh cá nhân thực lực kỷ ra trong khoảng thời gian này đến khó lường rất ra nghe nói có một vị vô thượng đạo thống sứ giả từ tiên vực mà đến tại kỷ gia làm khách rất có một phen muốn mời chào kỷ ninh y tứ rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ thần xác dị dạng mà một chút nữ tu sĩ thì hai mắt tỏa ánh sáng suất ý này mầm lâm ra vì tự vệ ngay cả hộ tộc đại trận đều mở ra nhưng vẫn là bị cái kia tiên vực x ứ giả một m bàn tay đập nát xem ra lâm ra t hai kiếp khó thoát r a không ít người đều mặt lộ thô thức nhưng càng nhiều hay là mang theo xem náo nhiệt tâm tính nói về việc này trừ cái đó ra kỷ ninh vị kia biểu m ộ i lai lịch càng là không phải p h ạ m nghe nói cùng tiên vực một phương cực lớn thế lực rất có nguồn gốc nghe đám người nghị luận lâm động biểu lộ càng thêm khó coi hắn siết chặt nằm đấm trong lòng cực kỳ không cam lòng năm đó kỷ ninh vị hôn thê từ hôn cũng không phải hắn bách mà lại chính mình cũng chưa từng làm qua nhục nhã kỷ ninh sự tình dựa vào cái gì bây giờ đem sổ sách đều tính tại trên đầu của hắn. đúng lúc này xa xa trên mặt biển có một chiếc to lớn thuyền vượt qua mà đến bong thuyền một vị thân mang hoa phục thanh niên đứng chắp tay dáng người thẳng tắp quanh thân quanh quẩn lấy một cố khí tức cực kỳ kinh khủng ở tại bên cạnh còn có mấy vị thực lực sâu không lường được lao giả những người này đều đến từ những thế lực lớn khác h i ệ n nhiên là định nọn kỷ ninh thế lực phải tới thấy cảnh này sau lâm động sắc mặt lần nữa lại biến nắm đ ấ m nắm vang lên kẹn kẹn sau đó lại bùng ra nội tâm không gì sánh được tuyệt vọng bây giờ nhiều như vậy thế lực đều đào ngũ đứng ở kỷ ninh bên này hắn lâm ra nhất định xuống dốc không t h a n sao lâm động người là gan rất lớn thật sự xuất hiện xem ra ngươi cũng không phải hạng người ham sống sợ chết kỳ ninh mặt lộ t r â m trọng nói theo kỳ ninh lên bờ một vị khí chất xuất trần mờ mịt như tiên thiếu nữ váy trắng cũng đi lên bờ đến sự xuất hiện của nàng để toàn trường càng kinh hãi hơn vị kia chính là kỳ ninh lai lịch kia không nhỏ biệu mội rất nhiều người lại đem ánh mắt đặt ở khương tuyết ninh trên thân mà nơi xa một đám xuất thân bất phảm lai lịch không keo kiệt hơi thở ngập trời người trẻ tuổi lúc này cũng là thần sắc đại biến bọn hắn đến từ tiên vực là các đại giao phái vô thượng đạo thống thiên kêu chẳng lẽ lại nàng này thật cùng bộ tộc kia có quan hệ chương một trăm hai mươi hai hai kiếp khó tho tuyệt vọng lâm động chương một trăm hai mươi hai hai kiếp khó thoát tuyệt vọng lâm động thấy tình cảnh này lâm động trong lòng càng thêm tuyệt vọng ngay cả kỷ ninh bên người thiếu nữ kia lai lịch đều to lớn như thế để từ tiên vực mà đến người đều không gì sánh được h ã i nhiên chẳng lẽ lại bọn hắn lâm thị bộ tộc t h a i kiếp khó thoát sao mà lâm ra những người khác cũng là như thế nghĩ bọn hắn lâm ra sừng sững thanh vực vô tận hải vài v à n năm thời kỳ đ ị n h p h o n g thanh vực các đại thế lực cái nào không được đối với bọn hắn lâm ra tất cung tất tính nhưng bây giờ tất cả thế lực đều muốn đi theo kỷ ninh thải bọn hắn lâm ra một cướp thiên đạo bất công a mỗi một cái người lâm nhìn thấy ngày xưa cần chính mình ngưỡng vọng lâm thị đại tộc như vậy kỷ ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý hắn một mặt cười lạnh nói lâm động hiện tại bày ở các ngươi lâm gia trước mặt chỉ có một con đường để cho ngươi lâm gia tất cả nữ quyến cho ta làm nô bao quát ngươi tỉ tỉ kia lâm t u y ế t phỉ nếu không ngươi không chỉ có sẽ chết lâm gia cũng sẽ vong vừa dứt lời kỷ ninh bên người cái kia hơn mười người tu vi kinh khủng lão giả từng cái buộc phát ra cực kỳ khí tức kinh người mặt ngậm sát y ở đây thế lực khác cũng đều đứng ở kỷ ninh bên này n h o nhao hướng lâm động tạo áp lực lâm động ngươi còn do dự cái gì còn không tranh thủ thời gian đáp ứng thật chẳng lẽ nghĩ ngươi lâm gia một vị hoàng t r i ề u thái tử lớn tiếng quát lớn lâm động kỷ huynh chính là thiên mệnh sở quy hắn có thể cho các ngươi lâm gia lưu lại một con đường sống đã là cực lớn như tử ngươi cũng không muốn các ngươi lâm gia bị diệt cả nhà đi mặt khác các đại thế lực tử đệ cũng nhao nhao đứng ra nói ra đều không ngoại lệ bọn hắn tất cả đều đứng ở kỷ ninh bên này đều muốn thừa cơ hội định đoạt kỷ ninh tại kỷ ninh trong lòng lưu lại chút ấn tượng nếu như đổi lại trước kia kỷ ninh khẳng định không dám nói ra bực này khoác l á c nhưng bây giờ hắn có thực lực này cùng một liếng bên cạnh hắn biểu mụi cùng tiên vực một phương siêu nhiên thế lực có quan hệ mà chính hắn bản thân lại bị tiên mà lại tại cái này thanh vực nội hắn không biết mua chuộc bao nhiêu thế lực liền ngay cả rất nhiều đại giáo đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dù là lâm gia lại thế nào cường thế có thể tường đổ mọi người đầy hắn cũng không tin dưới loại tình huống này lâm động còn dám cự tuyệt hắn nhưng là gặp qua lâm động tỷ tỷ gọi là một cái dung mạo như thiên tiên thủy nộn không gì sánh được mà một bên khương tuyết ninh nhướng mày nói k ỳ ninh b i ể u ca hoan có đầu nợ có chủ chuyện này vốn là cùng lâm gia không quan hệ ngươi dạng này tác động đến người khác có chút quá mức kỷ ninh lắc đầu cười nói biểu muội ba năm trước đây nếu không có bọn hắn lâm gia ta cái kiên định nọt vị hôn thê cũng sẽ không tới cửa từ hôn bức tử phụ thân ta món n ợ n à y đương nhiên có thể coi là tại bọn hắn lâm ra trên đầu bất quá ta cũng không phải lạm sát hạng người chỉ cần cái này lâm ra dựa theo yêu cầu của ta đi làm việc ta chắc chắn sẽ không hạ tử thủ sau đó lại đối khương tuyết ninh ôn nhu nói ra biểu m ộ i ta biết ngươi lập tức liền muốn về tiên vực cho nên ngày gần đây tâm tình có chút bực bội bất quá ngươi tin tưởng ta đợi cho ngày khác ta tu v i c o thành cựu phi thăng tiên vực sau nhất định sẽ quang minh chính đại đưa ngươi cưới vào cửa nếu có ai dám ngăn trở ta tất một quyền nát chi hắn trong câu chữ tràn đầy tự tin và ngạo ý khí phách mười phần nhưng khương tuyết ninh lại níu chặt lông mày có chút phản cảm năm đó nếu không có cái này kỷ ninh trong lúc vô tình giúp nàng một lần hai người có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau cái này kỷ ra bất quá chỉ là nàng nhất mạch kiêng người hầu tại cái này thành vực hậu duệ thôi gặp khương tuyết ninh sắc mặt không vui kỷ ninh trong mắt cũng là hiện lên một đạo h à n mang lúc trước hắn một mực nghe khương tuyết ninh nói qua nàng vị tia đường huynh bối cảnh cực kỳ khủng bố thực lực cực kỳ cường đại tại t i ê n vực cũng là uy chấn một phương tiên tiêu nhưng hắn chính là không cam tâm bên cạnh hơn mười người lão giả thấy vậy cũng không nói cái gì chỉ coi đây là tiểu tình lữ ở giữa cái nhau một à h ư ơ n u y t Ninh bên n trong trong gặp ư ờ i niên một m trung vị h lại khương mày, t m tuyết ninh không nói lời nào kỷ ninh cũng không hỏi nhiều nhưng trong lòng lại có chút khó chịu lúc này trên cổ hắn ngọc bội l ó e lên một cái lập tức một giọng giàn mua xuất hiện tại kỷ ninh bên thai kỷ ninh cái này khương tuyết ninh lai lịch bất phàm chính là thượng giới cực kỳ khủng bố bộ tộc hiện tại việc ngươi cần chính là không ngừng tu luyện không ngừng trưởng thành không ngừng mạnh lên có lẽ có cơ hội thắng được phương tâm ngay vậy kỷ ninh có chút dần dần loạn nỗi lòng trong nháy mắt bình phục xuống tới đa tạ sư tôn sư tôn nói như vậy kỷ ninh vĩnh nhớ tại tâm hắn có thể tại ngắn ngủi trong thời gian ba năm trưởng thành đến tình trạng như thế không thể rời bỏ sư tôn dạy bảo nếu không có sư tôn nhiều lần ra tay giút hắn, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy trưởng thành đến b sư tôn đối với hắn có tái tạo c h i ân hắn đối với sư tôn là cực kỳ kính trọng mà lại có một việc hắn biết rõ đó chính là hắn sư tôn đồng dạng đến từ tiên vực mà lại đứng sau lưng một phương cổ lão đại giáo đoạn thời gian trước đến nhà bọn hắn tên kia từ tiên vực mà đến sứ giả chính là sư tôn thế lực sau l ư n g phái r a lúc này lâm động biểu lộ đã dần dần căng cứng để tất cả lâm gia nữ quyến làm nô là buộc đây quả thực là nhục nhã quá lớn làm sao có thể đáp ứng lâm động khẩn nắm chặt tay nhìn trong chọc vào trước mắt một m ặ t đạt được tri ý kỷ ninh trầm giọng nói muôn chiến liên chiến ta lâm gia nữ quyến há lại ngôi người kiểu này có thể t d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhớ k ỹ lời ngươi đã nói hôm nay kỷ ninh hừ lệnh một tiếng hóa thành trường hồng hướng lâm động đánh tới t r ư ớ c chém lâm gia truyền nhân lâm động chờ thêm đoạn thời gian thực lực lại tăng lên nữa sau tại đem lâm gia diệt môn vê anh kinh khủng khí lãng nổ vang đại địa đều phát sinh chấn động tại dư ba bên dưới nước biển đều bị nhấc lên cao trăm trượng thực lực kinh khủng như thế rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không khỏi là sắc mặt đại biến nhấp tự vấn lòng bọn hắn đối đầu kỷ ninh một chiêu này căn bản khó mà chống cự hóa thần cảnh tam trọng tiên nhưng bộ phát ra uy thế không thể so với hóa thần cảnh tứ trọng tiên yêu a t r á c không được có thể vượt cấp mà chiến. thực lực như thế rất nhiều giáo phái truyền nhân đều không nhất định có thể qua rất nhiều người đều chăm chú nhìn thẳng vào lên kỷ ninh trước đó bọn hắn định b ậ định nọn kỷ ninh đơn giản là bởi vì hắn bị tiên vực đạo thống coi trọng mà lại bên người còn có một vị lai lịch kinh khủng b i ể u muội cùng một vị phi thường cường đại thần bí sư tôn mà bây giờ bọn hắn đã bị kỷ ninh thực lực chết phục đợi một thời gian kỷ ninh nhất định có thể phi thăng tiên vực mở ra truyền kỳ mới mà hắn tại thanh vực truyền ngôn sẽ lưu danh thế lúc này lâm động cũng cho thấy thủ đoạn mạnh nhất nhưng đối với bên trên kỷ ninh sau hắn lại ngay cả liền lui về phía sau trong miệng ho ra máu hắn cũng không phải là kỷ ninh đối thủ tranh l ệ n h to lớn như thế sao vẹn vẹn chỉ là một chiêu mặc dù hai người tu vi cảnh giới một dạng nhưng tranh l ệ n h lại không nhỏ a mọi người ở đây nghĩ luận lúc kỷ ninh lại lần nữa giết tới trong tay hắn vương hầu cấp binh khí tách ra sáng trói thần mang đủ loại p h ù văn quanh quần hiền hóa sự uy hiếp của cái chết trong nháy mắt đem lâm động bao phủ nếu là gánh không được cái kia lâm động sợ là liền muốn thân tử đạo tiêu cách đó không xa những cái kia đến từ tiên vực tuổi trẻ các t i ê n kiêu thấy cảnh này sau lợi bình giống như nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm đối đầu cùng cảnh giới lại là hiện lên nghiền ép tư thái như thế thực lực cho dù phóng nhãn tiên vực cũng coi là một phương tiên tiêu nghĩ không ra ở hạ giới này vậy mà cũng có như thế kỳ tài nếu như là tại tiên vực thực lực của hắn hẳn là sẽ trưởng thành càng nhanh một vị vô thượng đạo thống tiêu nữ gật đầu nói chỉ là cái này kỷ ninh đã bị một phương đạo thống coi trọng chúng ta hay là đến t r ư m n h ư n g mà đúng vào lúc này đột nhiên một đạo không gì sánh được bảng bạc kiếm mang từ trên trời g ra xuống trong nháy mắt đem kỷ ninh c h ấ n lui ra ngoài ngay sau đó một đạo quát lệnh âm thanh truyền đến ta lâm ra truyền nhân há lại ngươi nói rết liền có thể rết chương một trăm hai mươi ba cứu tràng người đến toàn trường tĩnh mịch chương một trăm hai mươi ba cứu tràng người đến toàn trường tinh mịch đột nhiên xuất hiện nữ tử chính là lâm tuyết phỉ lâm động đồng bào tỷ tỷ nàng mái tóc màu đen tóc đen vũ động toàn thân áo trắng váy dài mở mịt như tiên trên thân còn có đạo vận chạy xuôi trộn triển lộ khí tức rõ ràng là hóa thần cảnh ngũ trọng tiên toàn trường vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại lâm tuyết phỉ trên thân nàng này mở mịt như tiên khí chất xuất trần trên người đạo vận cũng cực kỳ nồng hậu dày đặc cho ta một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt nàng này chẳng lẽ là thái thượng đạo thể thái thượng đạo thể thế nhưng là khó lường thể chất đây là một loại đến gần vô hạn đạo thể chất như thế thể chất giả đối với đạo lý giải viễn siêu thường nhân. tốc độ tu luyện càng là nhanh vô cùng mà thái thượng đạo thể như là cùng thái cổ thánh thể kết hợp vậy liền có thể đản sinh ra sự thượng kinh diễm nhất tiên thiên thánh thể đạo thai loại thể chất này cả thế gian h i ế m thấy mặc dù không bằng h ô n độn thể như vậy hy hi hữu nhưng cũng là mấy vạn năm mới có thể ra một cái dù là phóng nhãn tiên vực có được thái thượng đạo thể thiên kiêu cũng là ít đến thương cảm như thế thể chất tương lai thành tựu không thể đoán trước chỉ là đáng tiếc nàng cùng cái tiêu kỷ ninh là đối với mặt chính nếu không ta chắc chắn đem nó mời trào tới một tên mi tâm mang theo hỏa d i ệ m ân ký thanh niên lắc đầu nói trên nét mặt tràn đầy thiết hận đại nhân cho dù cái kia kỷ ninh bị tiên vực thế lực nào đó xem trọng nhưng chúng ta cũng không cần như vậy cố kỵ a bên cạnh một tên tùy tùng khó hiểu nói thanh niên cười nói để cho ta kiên g kỵ là cái kia kỷ ninh bên người cái kia họ khương nữ tử nàng cùng tiên vực cái kia một kinh khủng đại tộc cùng một nhịp t h ở không được trêu trọc ngay vậy người trung q u a n h đều là hít sâu một hơi đại nhân xin hỏi chẳng lẽ là cùng cái nào đó đế tộc có quan hệ có còn nhỏ tâm cẩn thận đạo việc này chúng ta không thể lại vọng nghị thanh niên gật đầu nói lần này rất nhiều người đều suy nghĩ min khó trách nhà mình đại nhân sẽ như thế nếu là cùng bộ tộc kia dính l i ễ u quan hệ chuyện này liền không phải chuyện đ ù a lúc này k ỳ ninh mặt mũi tràn đầy lanh ý nhìn xem lâm tuyết phỉ ta cùng lâm động ở giữa sự tình ngươi dám nhung tay hắn mặc dù có thể mấy chiêu chém giết lâm động nhưng đối mặt lâm tuyết phỉ lại là khó mà ngăn cản bởi vì lâm tuyết phỉ có được thể chất cực kỳ đặc biệt thái thượng đạo thể đối với đạo lý giải cực kỳ thâm hậu đối phương mỗi một chiêu một thức đều đạt đến không thiếu sót trình độ không có chút nào sơ hở có thể nói cho dù là mặt khác tuổi trẻ trí tôn cũng hiếm có người có thể áp chế lâm tuyết phỉ hắn dù là người mang đại khí v ậ n cũng khó có thể thắng qua lâm tuyết phỉ đệ đệ ta chính là ta lâm g i a tương lai gia chủ không dung có bất kỳ sơ s u ấ t lâm tuyết phỉ âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn lâm g i a thế hệ tuổi trẻ chỉ có lâm động một cái nam ninh nếu là hắn xảy ra ngoài ý mớn lâm g i a chuyển thừa sẽ phải gây mất cho nên dù là l i ề u chết nàng cũng muốn bảo vệ lâm động lâm tuyết phỉ a lâm tuyết phỉ có một số việc ngươi vẫn là không có nghĩ rõ r à n g a đã ngươi chủ động nhảy ra nhận lấy cái chết vậy cũng đừng trách ta kỵ ninh giữ tợi lạnh nói vừa dứt lời trên chân trời đột nhiên hiện ra một vòng băng lánh đến cực điểm sát ý cỗ sát ý này trực tiếp khóa chặt lâm tuyết phỉ giữa song phương chiến đấu không cho phép người thứ ba n h ú n g tay khi bản tôn lời nói gió thoảng bên h a i sao giữa thiên địa một đạo tiếng hử lạnh vang lên nương theo lấy cỗ uy áp này tràn ngập thiên địa không gian đều kịch liệt rung động đứng lên ở đây tất cả tu sĩ đều sau sống lưng phát lạnh đều là quỷ sắt trên mặt đất thánh t h á n h ý thánh nhân xuất thủ cái này thanh vực làm hạ giới hắn thực lực mạnh nhất bất quá hóa thần cảnh cựu trọng tiên đối mặt thánh nhân uy áp bọn hắn khó mà chống cự ra mắt trưởng lão kỳ ninh xung cái k i a đạo sừng sững vào trong hư không láo giả có chút hành lễ sau đó nhìn về hướng mặt mũi tràn đầy trắng bệnh lông mi bên trong tràn đầy tuyệt vọng lâm tuyết phỉ hiện tại ngươi hối hận không bất quá ta nói cho ngươi hối hận cũng đã mượn rồi ngươi xuất thủ t ư ơ n g đương phá hủy quy củ tiên vực tới trưởng lão hội đưa ngươi cái này nhân tố không xác định triệt để diệt trừ ai cũng cứu không được lâm động lâm tuyết phỉ trên mặt trừ tuyệt vọng bên ngoài còn có không cam lòng tổ thượng lưu truyền bọn hắn lâm ra thế nhưng là cùng tiên vực cái nào đó hoàng triều có liên quan bởi vậy lâm ra mỗi người đều có thể tu luyện hoàng đạo long kinh mà lại trời sinh liền có thể ngưng tụ hoàng đạo long lâm tuyết phỉ nghiến t lại chặt hàm răng lâm động cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng mà đúng vào lúc này trên chân trời đột nhiên vang lên như kinh lôi nổ vang âm thanh chỉ gặp một tôn cơ thể tựa như g núi cao cự nhân vượt qua vũ trụ hướng bên này mà đến tôn kia tựa như núi cao cự nhân chính là một đầu cự thần linh nó quanh thân có tinh hà quanh quẩn mi tâm tinh hải loé ra quang huy thần bí như cổ thần giống như d á n g lâm công tử nhà ta muốn che chở người n g ư ờ i cũng dám giết ai cho ngươi là gan cổ trần x a thanh n â m lạnh như băng nói tôn t i a thánh nhân cảnh nhất trọng thiên lão giả một giây trước còn mặt mũi tràn đầy n g ạ o n g h ế coi sinh linh như con kiến hôi nhưng bây giờ trên mặt của hắn lại tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng tha mạng v ớ i hô lên hai chữ này một đạo cực kỳ khủng bố sát khí thực chất hóa trong nháy mắt xuyên thủng tên lão giả này mi tâm hiện trường tất cả mọi người tất cả đều trận tròn mắt t r ư ơ i bốn lại tới lực lượng phách lối kỷ ninh t r ư ơ i bốn lại tới lực lượng phách lối kỷ ninh thánh nhân giận dữ máu chạy nàn dặm tại thanh vực thánh nhân là cao cao tại thượng là không thể chiến thắng nhưng hôm nay một tôn thanh nhân dễ như t r ở bàn tay bị người chém mất cái này khiến rất nhiều thanh vực thổ dân không khỏi là sắc mặt hãi nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi một chút đến xem náo nhận thế lực nhau nhau chạy trốn chỉ có một ít triệt để đứng biên kỷ ninh thế lực còn thủ vững tại hiện trường lúc này kỷ ninh cũng là cực kỳ khiếp sợ hắn thậm chí đều cảm thấy có phải hay không chính mình hoa mắt một tôn t h á n h nhân đúng là bị cự nhân kia s á t nghiệm cho xóa đi cự nhân kia thực lực đến mạnh bao nhiêu về phần lâm t u y ế t phỉ lâm động hai tỷ đ ệ cũng là đầu góc c h ố n g giống vừa rồi cái kia cự thần linh nói tới công tử phải là cỡ nào kinh người thân phận còn có vừa mới nói tới che chở người chỉ chính là hai chị em bọn hắn sao bọn hắn có chút mọi bước đều không có lấy lại tinh thần cự thần linh sừng sững hư không khí tức hờ hững quanh thân có vô tận khí cơ phun trào áp chế hiện trường tất cả mọi người không ngầm đầu được lên ngươi ngươi là ai kỷ ninh gian nan nuất ngụm nước bọn cố nén trong lòng ý sợ hãi hắn trong giới chỉ trí tôn tàn hồn cũng bị khiếp sợ đến sau đó ngưng trọng nói đây là cự thần linh là tiên vực xếp hạng tốt một trăm siêu nhiên t r ủ n g tộc nghĩ không ra cự thần linh vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại thanh vực cái này trí tôn tàn hồn bản danh gọi huyền thiên được người xưng là huyền thiên tốt giả đến từ tiên vực một phương đạo thống cổ lão nhưng bởi vì một chút nguyên nhân tàn hồn lưu lạc đến hạ giới thanh vực nội sau đó bám vào một viên trong ngọc đội dưới cơ duyên xảo hợp trở thành kỷ ninh sư tôn vừa rồi một màn kia cũng là để ra đầu hắn r u lên cái này lâm ra thật không nghĩ tượng bên trong như vậy suy yếu lâu ngày a nhưng nghĩ lại nghĩ đến vừa rồi tôn kia cự thần linh trong miệng nói tới công tử sau huyền thiên tôn giả càng thêm rung động đường đường cự thần linh sừng sức tiên vực tồn tại cường đại gần với bất hủ thế lực mỗi một vị cự thần linh từ sinh ra lên liền có tích biện cảnh tu vi sau khi thành niên chí ít đều là h ó a thần cảnh mà lại trước mắt tôn này cự thần linh thân thượng lưu lộ ra cực kỳ cổ lão man hoang khí tức huyền thiên tôn giả một chút liền nhận ra đây là một đầu ẩn chứa thủy tổ huyết mạch cự thần linh tất nhiên là cự thần linh bộ tộc bên trong đỉnh cấp thiên tiêu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nhưng lại xưng hô một người vì công tử cổ trần sa một mặt đ ạ m mạc quét mắt kỷ ninh một chút âm thanh lạnh lùng nói công tử nhà ta có lệnh phạm là đối với lâm gia bất lợi người giết không tha trong câu chữ sắc cơ lộ ra bàng bạc nên mông khí cơ bao phủ toàn bộ vô tận hải tất cả mọi người ở đây đều là toàn thân run r ậ y nhìn về phía lâm gia tỷ đệ ánh mắt lập tức liền thay đổi lúc nào cái này lâm gia có như thế núi g i a cường đại còn có cái kia cự thần linh trong miệng nói tới công tử đến tột cùng là người phương nào mà nơi xa những cái kia đến từ tiên vực các đại thế lực thiên tiêu khi nhìn đến cổ trần xa sau thần xác đại biến bởi vì cự thần linh bộ tộc tại tiên vực bên trong số lượng không nhiều nhưng bị người quen thuộc cứ như vậy m ấ y vị trước đoạn thời gian cổ vương thành vọng nguyện các sở phát sinh sự tình đã sớm bị tiên vực các đại thế lực biết được lúc đó liền có chuyên ôn khương gia thần tử thu phục một đầu ẩn chứa thủy tổ huyết mạch cự thần linh làm nô tài mặc dù có rất nhiều người không có tận mắt thấy có thể hôm nay tại thanh vực nội đột nhiên hiện thân cự thần linh để bọn hắn không tự chủ được cùng vọng nguyện các bên trong chuyện xảy ra liên tưởng đến cùng một c h ỗ chẳng lẽ lại vị tiệc ũ n g hạ giới sao những này đến từ tiên vực các đại thế lực thiên kiêu đều là thần sắc hãi nhiên âm thanh run dậy có thể nghĩ khương thái nhất danh khí tại tiên vực lớn bao nhiêu? vẹn vẹn chỉ là nghe kỳ danh liền để cho người ta toàn thân phát r u n một màn này bị thanh vực các đại thổ dân thế lực đều xem ở đáy mắt những này đến từ tiên vực thiên tri tiêu tử từ hạ giới sau một mực là cao cao tại thượng tư thái quan sát toàn bộ thanh vực nhưng hôm nay lại là toát ra bực này biểu lộ trong lúc nhất thời cái này cũng đưa tới thanh vực các đại thổ dân thế lực hiếu kỳ tại hạ đến từ thiên thần thư viện vị đạo huynh này ngài nói tới vị công tử kia thế nhưng là thần tử đại nhân tại hạ đến từ minh phủ kính đã lâu thần tử đại danh không biết có phải hay không đại nhân hạ giới mấy cái gan lớn tiên vực thiên tiêu lấy dũng khí nhìn về hướng cổ trần xa do hỏi trên mặt còn mang theo định ngọt cùng định ngọt đâu còn có nửa điểm cao cao tại thượng quan sát hết thể tư thái một màn này đồng d ạ n g bị thanh vực các đại thổ dân thế lực xem ở đáy mắt nội tâm lần nữa chấn kinh những n à y thổ dân thậm chí đều cảm thấy có phải hay không xuất hiện huyết tượng cổ trần x a quét mắt mấy người này một chút âm thanh lạnh lùng nói thần tử hành tung ít hỏi thăm nếu không giết không tha cổ trần x a câu nói này có thể nói là không chút k h á c h khí cơ h ộ i chẳng khác gì là ở trước mặt tất cả mọi người để bọn hắn xuống đài không được rất nhiều thanh vực thổ dân đều cảm thấy những n à y tiên vực thiên kiêu khẳng định sẽ sinh khí nhưng mà kết quả ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người là tại hạ đường đột thần tử đại nhân hành tung hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có tư cách hỏi thăm mong rằng đạo huynh chỗ tội là chúng ta lắm ổn mấy cái này tiên vực thiên kiêu nhao nhao t ạ lỗi cái kia khiêm tốn dáng vẻ cực kỳ giống đối mặt lao sư học sinh tiểu học giống như cổ trần x a hừ lạnh một tiếng không có ở phản ứng những người này kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng những người này đơn giản chính là muốn thông qua chính mình định đoạn định vợ thần tử mà thôi nhưng thần tử há lại những n à y a miêu a cậu có thể định đoạn sau đó cổ trần sa quét về phía sớm đã mất hồn kỷ ninh cười lạnh nói sâu kiến ngươi kém chút hỏng công tử nhà ta đại sự ngươi nên lấy cái chết tạ tội trong khoảng thời gian này cổ trần sa không phải đợi tại khương thái nhất bên người chính là đợi tại khương gia cho nên thực lực tăng lên rất nhanh bây giờ cổ trần sa tu vi cảnh giới từ lâu đạt đến thánh nhân cảnh bất quá hắn lại khống chế rất tốt tận lực không để cho vùng thiên địa này quy tắc bài xích chính mình cảm thụ được cổ trần sa trên thân cái kêu bàng bạc mênh mông xác ý hiện trường tất cả mọi người mặt lộ sợ hãi trước đó còn cực kỳ phách lối kỷ ninh tại thời khắc này mặt lộ hãi nhiên chân đều đánh lên run dậy ngay cả sư tôn của hắn huyền thiên tôn giả lúc này đều đang khuyên hắn đừng nói chuyện còn nói sẽ thi triển thần thông trợ hắn đào thoát đa t ạ vị tiền bối này ân cứu mạng tiền bối đại ân ta lâm ra suốt đời khó quên lâm động lâm biết phỉ hai tỷ đệ hướng cổ trần xa l ễ bái cổ trần xa thản như nói cái này tất cả đều là công tử nhà ta lời nhắn nhủ sự tình ta chỉ là làm theo sau đó cổ trần xa ánh mắt vừa nhìn về phía k ỳ ninh thể nội khí cơ phun trào chuẩn bị đem nó diệt sát lúc này kỷ ninh nhìn về phía một bên cách đó không xa khương tuyết ninh tuyết ninh biệm vội ngươi nhưng phải giút ta à sau lưng của ngươi không phải cũng là đứng đấy cực kỳ khủng bố thế lực lớn sao ngươi chắc chắn sẽ không thấy vậy không cứu đúng không khương tuyết ninh nhịu nhữ mày sau đó đối với cổ trần sa nói ra ngươi nếu đến từ tiên vực vậy ngươi hẳn phải biết khương tính ý vị như thế nào kỳ ninh ngươi thương không được c ự thần linh tại tiên vực bên trong số lượng thưa thớt mà ẩn chứa thủy tổ huyết mạch c ự thần linh càng là hy hi hữu bên trong hy hi hữu mấy cái kỷ nguyên xuống tới đều không có mấy cái nhưng dù vậy đối đầu sau lưng nàng khủng bố thế lực cái này c ự thần linh cũng không thể không cho mấy phần mặt m u i nhìn thấy khương tuyết ninh ra mặt giút hắn sau kỷ ninh lập tức tới lực lượng một mặt cười l Có Tuyết Nam i biểu mội h giúp t ta, ta x e ai dám ra dám tử a ta. thanh ra lao nam y Tuyết Tuyết mấy với vực vĩ vị hướng Ninh, lại một cái tiểu mê mội. 125. Kích động tuyết ninh, lại một cái tiểu mội. điện, giả Trưng một Trưng một Trung Một trong một tên t Khương Khương động động Cùng hùng cung chính dòng dòng kích kích lúc Châu. chỗ cực khóc đó, lâm mê mê kỳ áo trắng giảng thuật mấy năm qua này biến năm này thuật qua mấy chính ố Nam trắng tử áo c là mới vừa rồi hạ giới khương thái nhất mà bên cạnh hắn một đầu nhấp nháy sinh huy hoàng kim sư tử r ũ c ụ p lấy đầu nằm dạp trên mặt đất mấy cái kia quỷ trên mặt đất khóc lóc kể lể đều là thanh long thánh triều lúc trước lưu tại thanh vực hậu đại đoạn thời gian trước đi cổ vương thành trên đường lâm nguyệt như liền từng đối với hắn nói qua những n à y đến thanh vực sau khương thái nhất đầu tiên muốn tìm chính là thanh long thánh triều lưu tại đây một giới hậu bối hắn nếu đem thanh long thánh triều thu làm tôi tớ thế lực vậy liền đã cùng thanh long thánh triều dính dáng đến nhân quả đối với cái này khương thái nhất vẫn tương đối coi trọng mấy cái này lâm gia lão giả không ngừng giảng thuật mấy chục vạn năm trước lâm ra một chút l a o tổ cùng nhau phi thăng nhưng về sau tại hơn mười vạn năm trước lâm gia tộc nhân lúc tu luyện đều không hi khi đó người của lâm gia liền biết bọn hắn lâm g i a tại tiên vực những tiên tổ kia khẳng định thành lập hoàng triều bằng không thì cũng sẽ không phúc trạch từ tôn hậu duệ bây giờ cái này thanh vực lâm gia đã bắt đầu tan lụi không người kế tục thế hệ tuổi trẻ chỉ có lâm động một cái nam đ i n h mà lâm động là vụ trộm đi lâm gia phụ thuộc hòn đảo chỉ toàn đảo bọn hắn cũng không cáo chi gia tộc bởi vì bọn hắn không nhớ nhà tộc lọt vào liên lụy thế là khương thái nhất liền phái cổ trần sa tìm đến thế tất yếu đem lâm động lý hiệu phỉ hai tỷ đệ cứu được một bên khác chỉ toàn ở trên đảo cổ trần sa đang nghe khương tuyết ninh lời nói sau không chỉ có không có mặt lộ e ngại cùng kiên kỵ ngược lại biểu lộ có chút cổ quái cùng nghiền ngẫm thấy thế hiện trường mọi người đều là không có manh mối có chút một bức chẳng lẽ lại tôn này cự thần linh phía sau tồn tại căn bản không sợ mọi người ở đây chăm mối vẫn không có cách dài lúc cổ trần x a cười lạnh nói ngươi nếu họ khương thì càng hẳn là tuân theo công tử nhà ta ý chỉ tình huống như thế nào nếu họ khương thì càng hẳn là tuân theo ý chỉ chẳng lẽ lại giờ khắc này khương tuyết minh ngây ngẩn cả người đôi mắt trận lao đại một mặt không thể tin được mà bên cạnh hắn lao hầu cũng là toàn thân r u lên phản phất nghĩ tới điều gì lập tức lao hậu gượng cười nhìn về phía khương tuyết ninh nếu là không có đ o á n sai xác suất lớn là thần tử điện hạ tự mình hạ giới cái gì thật là thần tử đại nhân khương tuyết ninh thanh âm đều đang run dày nàng mặc dù là ở hạ giới lớn lên nhưng là đối với gia tộc cổ sử lại là thuộc nằm lòng nghe đồn thần tử từng tại vạn năm trước tranh bá tinh không cổ lộ tại trên đế lộ đánh các lộ thiên kiêu không ngóc đầu lên được càng có cổ hoàng thân tử cổ đại trí tôn dòng dõi gặp một thân mà đường vòng có thể nói khương tuyết ninh chính là nghe khương thái nhất lưu tại gia tộc sử sách bên trên nghe đồn lớn lên về sau tiên vực bên trong chuyên gia khương gia phong ấn vạn năm cổ đại quái thai p h o n g xuất từ một khắc kia trở đi khương t u y ế t ninh liền minh bạch nàng tại trên cổ tịch châu ngưỡng mộ người tại một thế này xuất hiện vậy mà thật là thần tử đại nhân thần tử đại nhân có thể hay không bởi vì chuyện này trách tội ta nếu như thần tử bởi vì chuyện này đối với ta sinh ra chán ghét ta nên làm cái gì khương t u y ế t ninh trong lòng lại kích động lại bàng hoàng biểu tình kia đơn giản tựa như là xuân tâm manh động tiểu nữ sinh giống như cùng trước đó cao cao tại thượng đạm mạc hết thể so sánh tương phản to lớn bên cạnh lao ầ u lắc đầu cười khổ nói thần tử đại nhân chấn áp cùng thế hệ một thế này tái hiện chính là muốn tranh đến đế vị t r ù n g kích tiết lộ tiểu thư thế nhưng là nghe thần tử đại nhân nghe đồn lớn lên có thể nói thần tử đại nhân là tiểu thư sùng bái nhất người thường xuyên treo ở bên miệng là ta ngu đ ộ n lại không thể nghĩ đến thần tử đại nhân tự mình hạ giới mong rằng đạo hữu chốt tội bọn hắn chính là khương gia chi thứ huyết mạch bởi vì nội bộ phát sinh một chút tranh chấp sợ khương tuyết linh bị lan đến gần liền e m lúc đó còn tuổi nhỏ khương tuyết linh đưa đến hạ giới cũng chính là kỳ gia những năm gần đây khương tuyết linh đô tại kỳ gia đợi bởi vì niệm ký đến kỳ gia ân tỉnh bởi vậy mới không ít trong bóng tối trợ giút kỳ gia nếu không kỷ ra cũng không có khả năng trưởng thành nhanh chóng như vậy trong thời gian ngắn trở thành thanh vực một phương đại tộc ca vậy mà nhận ra công tử nhà ta cổ trần sa ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n bất quá trước mắt thiếu nữ này t ạ i nâng lên thần từ sau khắp khuôn mặt là sùng bái sát xuất lớn lại là cái tiểu mê mội mà một bên k ỳ ninh giờ phút này lại là như hóa đá giống như ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao liền ngay cả trong ngọc bội huyền thiên tôn giả đều m u xuẩn việc này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ lúc này khương tuyết ninh lấy lại tinh thần ánh mắt băng lánh xem kỹ lấy kỷ ninh nếu là bởi vì ngươi dẫn đến thần tử đại nhân không chào đón ta vậy ta tất xác ngươi khương thái nhất thế nhưng là khương tuyết ninh thần tượng trong lòng đại anh hùng là bị khương gia ghi lại ở sử sách bên trên tồn tại là tất cả khương gia nhi nữ trong lòng sùng bái đối tượng bây giờ chính mình lại kém chút bởi vì kỷ ninh mà h ỏ n g thần tử đại sự cái này đã để khương tuyết ninh trong lòng sinh ra sát ý tuyết ninh biểu muội ngươi chẳng lẽ muốn giết ta kỷ ninh thần sắc hãi nhiên trong lòng trừ ý sợ hãi càng nhiều thì là không cam lòng từ nhỏ đến lớn ta thế nhưng là đợi ngươi như thân muộn mà lại lần ngưỡi ta đi ra ngoài lịch luyện ta thế nhưng là giúp ngươi trông cự một lần thú triệu những n à y ngươi cũng quên sao khương tuyết ninh ngắt lời hắn lần k i a thú triệu là ngươi dẫn tới đi đừng cho là ta không biết ngươi trò xiết cùng chút ngữ kế ta chỉ là không muốn cùng ngươi so đó thôi giờ khắc này chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ đều phát hiện không thích hợp đầu tiên là mắt trợn tròn sau đó là chấn kinh đơn giản tựa như là ngồi xe cắp treo giống như chập c h ù n g không ngừng to lớn như vậy đảo ngược cũng chỉ có những khách sạn kia bên trong người kể chuyện có thể nói ra đi đây cũng quá hí kịch tính đoán chừng cái tia kỷ ninh cũng không nở tới tình thế sẽ phát triển đến một bước này chúng tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người lấy bây giờ phát sinh bực này đảo ngược ngay từ đầu những cái k i a đứng biên kỷ ninh thế lực giờ khác này đều nhao nhao cùng kỷ ninh kéo dài khoảng cách mà trước đó những cái k i a còn đối với kỷ ninh ôm lấy kiên kỵ tiên vực các thiên tiêu cũng đều nhao nhao c h ả o phúng cười lạnh kỷ ninh thần sắc và mẹo trên trán gân xanh nổi lên hắn không cam tâm a sâu kiến chết đi cổ trần sa cười lớn một tiếng giơ tay lên liền hướng kỷ ninh đánh ra cái này nếu như bị vô chúng chắc chắn thân tử đảo tiêu bốn phía tu sĩ n h o nhao hóa thành trường hồng trốn xa bên ngoài mấy chục dặm mà kỷ ninh lại là dọa đến toàn th không thể động đậy k ỳ ninh ngươi còn thất thần làm gì trong ngọc b ộ i huyền thiên tôn giả hét lớn một tiếng sau đó trên ngọc b ộ i nổ bắn ra một đạo ánh sáng cầu v ồ n g cùng cực kỳ bạo ngược tư thái cùng cổ trần x a một trường này đối hoành. thanh thư không nổ tung phương viên vạn dặm mặt biển bị t o i lên ngay cả hòn đảo đều chầm xuống đến mấy mét có nước biển mánh liệt rót m à lên cực hạn này va chạm để cổ trần x a từ từ lui lại mấy chục bước bên ngoài thân đều xuất hiện vết rách mà một chút thực lực yếu thằng xui xẻo trực tiếp bị cố dư ba này quét sạch bạo thanh huyết vụ đợi cho bụi b ằ n tàn đi kỷ ninh sớm đã không thấy bóng dáng chết lại bị hắn tr cổ trần sa siết chặt nắm đấm đạo đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ không nghĩ tới trên cổ đối phương chỗ treo trong ngọc bội lại có một sợi trí tôn tàn phách nếu là hoàn chỉnh trí tôn xuất thủ vừa rồi một c á kia hắn sợ là đã đấm máu v ấ n lạc ư nghĩ không ra người này vận khí tốt như vậy trên thân lại còn có trí tôn tàn hồn vậy đại khái chính là công tử nói tới người mang đại khí vận khí vận tri tử cổ trần sa lẩm bẩm nói xem ra là cái kia kỷ ninh mệnh không có đến tiết lộ bất quá không quan trọng cuối cùng công tử sẽ ra tay nghị không ra cái này kỷ ninh mệnh lớn như vậy còn có như vậy thủ đoạn bảo mệnh nhưng là hắn đắc tội tiên vực vị t i ê u công tử t h â n bí tương lai đường không dễ đi bất quá ta cảm thấy cái tia kỷ ninh cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết dù sao vị t i ê u lai lịch bí ẩn công tử cũng không bình thường à rất nhiều đến từ tiên vực thiên kiêu nghị luận ở mỹ bọn hắn đều nghe nói qua khương thái nhất sự tích tự nhiên là đương nhiên cảm thấy kỷ ninh sống không được bao lâu thời gian cũng có một chút có chút kiến thức tu sĩ mặt lộ suy tư vừa rồi một cách tia làm sao cảm giác cùng một loại nào đó trong truyền thuyết thần thông như vậy tương tự đâu có điểm giống là cổ lan thánh giáo phần thiên quyết nhưng như thế thần thông không phải đã thất truyền vài vạn năm sao hiện tại cổ lan thánh giáo đều không có người biết bậc này thần thông bí quyết xem ra cái tiêu kỷ ninh trên người gửi lại tàn hồn cùng cổ lan thánh giáo có quan hệ có thể là cổ lan thánh giáo một vị nào đó vô thượng tồn tại cùng lúc đó lâm gia rất nhiều lâm gia tộc lão đều biết chỉ toàn ở trên đảo phát sinh sự t ì n h từng cái thần t ì n h kích động vì sát lễ bái công tử đối với ta lâm gia có tái tạo tri ân đa tạ công tử như thế đại ân ta lâm gia thực sự không thể báo đáp ta tử trên xuống dưới lâm gia nguyện đời đợi kiếp kiếp làm châu làm ngự hoàn lại công tử ân tỉnh ân tình này lâm gia vĩnh thế khó quên phải biết lâm động thế nhưng là bọn hắn lâm gia duy nhất nam đinh trên người hắn gánh vác kéo dài ra tộc gánh nặng nếu là lâm động hôm nay chết cái kia lâm gia tương lai cũng liền g á y mất có thể nói thương thái nhất cử động lần này chẳng khác gì là đem bọn hắn lâm gia ra tội trò kéo dài một bên lâm động cùng lâm tuyết phỉ cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn đạo chủ kia chỗ ngồi thân ảnh áo trắng tình cảnh này bọn hắn không biết nên dùng cái gì nói để diễn tả tâm tình bây giờ nhưng bất luận nói thế nào bực này đại ân đều đáng giá để bọn hắn khắc trong tâm khảm không sao thuận tay mà làm thôi lại nói thanh long thánh triều cùng ta có bởi vì cái này quả liền đặt ở các ngươi trên thân nếu muốn cảm kích liền cảm kích các ngươi tiên tổ đi khương thái nhất thản nhiên nói công tử xin hỏi ta lâm g i a tiền bối thật tại tiên vực mở ra một phương thánh triều một vị lâm gia tộc lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi khương thái nhất nhàn nhạt gật đầu ngay vậy vị này lâm gia tộc lão hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p bọn hắn lâm g i a từ mấy vạn năm trước tu luyện công pháp có thể chống g i n g ngưng tụ một tia hoàng đạo long khí lúc đó người lâm gia liền có cảm giác biết bây giờ đặt được khương thái nhất xác nhận sau nghi vấn này mới tính triệt để chứng thực tại lâm gia gặp phải thời điểm nguy vị này công tử thần bí đột nhiên xuất thủ t ư ơ n g t r ợ xem ra tiên tổ chưa bao giờ quên bọn hắn rời đi phòng khách sau khương thái nhất đi tới ngoài viện cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử một tả một hữu đứng tại hai bên mà khương tuyết ninh cùng vị kia đem nàng nuôi lớn lao hầu cũng đứng thẳng bất an gấp túi đầu kinh sợ mặc dù các nàng cũng là người của khương gia nhưng cũng chỉ là c h i thứ cùng chủ mạch địa vị khác nhau một trời một vực chớ nói chi là khương thái nhất hay là khương gia t h ầ n tử tương lai truyền nhân cái k i a địa vị t r a n lệch càng lớn hơn khương tuyết ninh cùng vị lao hầu kia đều lo lắng khương thái nhất lại bởi vì kỷ ninh sự tình trách tội các nàng công tử hoàng kim sư tử cùng cổ trần sa cùng nhau hành lễ sau đó cổ trần sa liền đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần ngay vậy khương thái nhất cười nhạt một tiếng thiên phú hư không tiêu thất bị vị hôn thê từ hôn dưới cơ duyên xảo hợp bái một sợi trí tôn tàn hồn bi sư ngắn ngủi ba năm quật khởi mạnh mẽ thanh vực thế lực khắp nơi tới giao hảo cái này không phải liền là điển hình tuổi mục lưu quật khởi nhân vật chính mô bản sao người mang đại khí vật bên người có ngọc đội lao ra ra chỉ điểm mà lại cái này thanh vực sắ đủ loại g i ớ i sự trùng hợp đến xem cái này kỷ ninh sát xuất lớn chính là một giới này khí vận c h i tử thiên mệnh sở quy thương thái nhất ánh mắt nhấp nháy trong lòng lại tính toán trước đó vũ phong g a o hẹ cắt xong cơ ngạo thiên g a o hẹ cũng cắt hơn phân nửa đang lo không có mới g a o hẹ đâu cái này không liền đến thật đúng là thời khắc mấu chốt ngủ gật liền có người đưa gối đầu a phát hiện khí vận c h i tử kỷ ninh đem nó chém giết thu hoạch được một trăm nghìn điểm khí vận giá trị kim cương cấp thần bí mù hộ ít một trong đầu lại xuất hiện hệ thống thanh âm thương thái nhất cười nhạt một tiếng lần trước chém giết vũ phong sau thu được một khối trí tôn sương l i ề n vậy còn chỉ là hoàng kim cấp thần bí mù hộp mà kim cương cấp thần bí mù hộp hiển nhiên muốn so hoàng kim cấp cao hơn một cái cấp độ nói cách khác cái này kỷ ninh khí vận so vũ phong khí v ậ n còn mạnh hơn kim cương cấp mù hộp lại biết lái ra vật gì tốt đâu một trong cựu bí hay là cực đạo đế binh hoặc là mặt khác khó lường t u y ệ t thế b ạ o bối đương nhiên thương thái nhất cũng biết cái này kỷ ninh sát xuất lớn bị mặt khác đại giáo đạo thống cho chú ý tới làm khí vận tri tử cả đời kỳ ngộ không ngừng nếu là không vẫn tương lai tất nhiên có thể trưởng thành đến cấp độ cực cao bất quá đối phương tại đắc tội hắn tình huống bên dưới thế lực nào còn dám mời chào kỳ ninh khương thái nhất cảm thấy không có thế lực nào sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn cho nên cái này có thể giao hẹn hắn cắt định ai cũng lưu không được về phần thánh nhân cảnh thiên đạo địa cùng viên kia sắp xuất thế hạt giống thế giới hắn cũng muốn toàn bộ cầm xuống đây cũng là hắn khương thái nhất tới đây mục tiêu hoàn thành những ngày sau thực lực của hắn sát xuất lớn sẽ đi vào đến thánh nhân vương cảnh giới đến lúc đó tinh không cổ lộ mở ra đế lộ tranh bá liền xem như những cái tia còn chưa xuất thế cổ đại quái thai hắn cũng không cần để vào mắt một bàn tay liền có thể chụp chết đang lúc khương thái nhất nhập thần lúc, một đạo hơi có vẻ sợ hai thanh âm chuyển vào bên thai thần tử khương thái nhất còn tại tính toán làm sao bóc lột kỷ ninh viên này giao h ẹ đâu một bên khương thuyết ninh rụt rè hôm ộ t tiếng đâu còn có nửa điểm cao lạnh tôn quý chi ý nàng mặc dù biết khương thái nhất sự tích nhưng những cái kia đều là nàng từ gia tộc sử sách bên trên nhìn thấy trên thực tế đây là nàng lần thứ nhất gặp khương thái nhất trước mắt cái này phong thần tuấn lãng tiên tử phiêu nhiên khí chất xuất trần giống như hành tẩu trích tiên giống như mỹ nam tử chính là nàng từ nhỏ đến lớn thần tượng cùng dạng này một vị tồn tại nói lên một câu đều để nàng nhịp tim không thôi bối rối bất an gặp hương thái nhất không có trách cứ chính mình ý tứ hương tuyết l i n h nhẹ nhàng thở ra lập tức gật đầu nói tuyết linh là ta đường tỷ ta từ nhỏ đã là nhìn xem ngài cố sự lớn lên ngài là ninh nhi trong lòng đại anh hùng lớn thần tượng ngài đến thanh vực cũng không cùng ninh nhi nói một tiếng kém chút náo ra hiệu lầm để ngài chê cười k hương thái nhất lắc đầu nói còn không đến mức chỉ là một cái kỷ ninh mà thôi chạy liền chạy hắn thân là thu hoạch giao hẹn ô n g phu như thế nào lại sợ giao h ẹ chạy sớm muộn cũng phải rơi xuống trong tay mình mà lại trải qua chuyện này cái tiêu kỷ ninh tám chín phần mười sẽ chủ động tìm tới chính mình cho nên k hương thái nhất mảy may đều không thèm để ý khương tuyết ninh gật đầu nói cũng nói bất quá chỉ là cái kỷ ninh mà thôi như thế nào đáng giá thần tử đại nhân để ý đâu cùng thần tử đại nhân so ra hắn bất quá chỉ là một sợi bụi bặm ngay cả thần tử bóng lưng đều khó mà nhìn lên nếu là người bên ngoài nghe nói như thế khẳng định sẽ cảm thấy hương tuyết ninh lời ấy chính là tại a dua ninh hot nhưng chỉ có những cái k ê u b i ế t hương thái nhất sự tích người mới minh bạch hương tuyết ninh lời nói này cũng không phải là t ạ n dương mà là tại trình bày sự thật hương thái nhất cường đại thế nhưng là tiên vực bên trong có mắt cùng nhìn cường thế chấn s á t vạn long tổ cấm kỵ thiên kiêu long dương lại nhục thân phương diện nghiền ép vạn long tổ long nữ do đến thần hoàng quật cổ đại quái thai phượng chín ngày cũng không dám cùng giáo thủ có thể nói hương thái nhất chính là đặt ở tiên vực trên người thế hệ trẻ sơn nhạc để mặt khác bất hủ thế lực truyền nhân đều không thờ nổi khó mà chống lại chấn áp cùng thế hệ tương lai liền sẽ chấn áp một thế, vô địch tại cùng so sánh k ỳ ninh bất quá chỉ là cái có chút khí vận sâu kiến thôi lấy cái gì cùng khương thái nhất bị mà lại k ỳ ninh đối với mình có ý đồ cái này khiến khương tuyết ninh rất là chán ghét nếu không có xem ở kỳ thị tông tộc về mặt tình cảm nàng căn bản cũng sẽ không cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau càng sẽ không trợ giúp đối phương cùng một thời gian theo vô tận hải chỉ toàn ở trên đảo phát sinh sự tình c h u y ể n khắp thanh vực sau vốn nên quang diệu thanh vực có t h ụ thế nhân chú ý k ỳ ninh tựa như là bị tuyết tàn mở dạng bị người quên lãng mà các đại thế lực đối với một chuyện khác lại cực kỳ rung động đó chính là tại tiên vực vô địch vị tồn tại kia hạ giới đông đạo thế lực chấn động Tứ phương xôn sao trong khoảng thời một phương khoảng xôn gian này sao m ự chúng có tiên vực tiên t i kiêu hạ giới, cái này tại dị ghi sinh biết giới n này vãng trong cũng không từng phát sinh qua, cũng không biết bọn hắn hạ giới đến hạ chép phát hạ cùng là vì cái gì. cái c là dị vì qua, ta thanh vực cùng thượng giới tiên vực là hai cái khác biệt thiên đạo quy tắc muốn đánh vỡ hàng rào hạ giới chỗ trả ra đại giới thế nhưng là cực kỳ nặng nề nhưng vẫn là có không ít người của tiên vực xuống bọn hắn chẳng lẽ là để mắt tới chúng ta thanh vực cơ duyên không đúng sao cùng tiên vực so ra chúng ta thanh vực chính là cái hoang vu cằn cỗi địa phương nhỏ có chỗ nào khả năng hấp dẫn những cái kia thượng giới thiên tiêu cho dù là có cơ duyên người ta đoán chừng cũng chướng mắt ta vậy tại sao thượng giới các đại thế lực đều phái người xuống thậm chí liền ngay cả vị kia tại tiên vực vô địch cùng thế hệ tồn tại đều tới thanh vực bên trong tiếng người huyên áo nghị luận nổi lên một phía rất nhiều thanh vực thổ dân cũng không minh bạch ở trong đó chân tướng cũng có rất nhiều người đối với kỷ ninh gặp phải biểu thị đồng tình đắc tội vị tồn tại kia không người dám giúp hắn mà thanh vực trung châu nơi nào đó núi hoang trong một chỗ đậu phủ kỷ ninh cả người làm máu dữ tợn không gì sánh được đang ngồi ở trên mặt đất chữ thương hắn quanh thân có vô tận liệt diễm quanh quần những này nhảy lên hỏa diễm lóe ra quỵ dị thần p h thời gian dần qua k ỳ ninh trên thân khí tức hỗn loạn dần dần ổn định thương thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp chỉ toàn l ư a n g nhật bản tỉnh hóa bản thân đây là phần thiên quyết có ích tại an dưỡng thương thế công pháp chính là huyền thiên tôn giả truyền thừa theo kỷ ninh khí tức trên thân ổn định lại càng ngày càng cường đại sau hắn đột nhiên mở mắt trên mặt có nhắm người mà vệ h u n g điên khương thái nhất món nợ này ta nhớ kỹ ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy kỷ ninh cắn răng nói trải qua lần kia sự tình sau hắn tự nhiên là biết khương thái nhất danh hảo cũng là khương t u ế t ninh sùng bái nhất đối tượng hắn đã đem sổ sách tính tại khương thái nhất trên đầu sư tôn ngài khôi phục như thế nào đối với ký túc tại trong ngọc đội huyền thiên tôn giả nói ra không có ngoại vật tương trợ chỉ dựa vào tự l à n h khôi phục tương đối t r o m trạm lần này vi sư thế nhưng là liệu mạng hồn phi phách tán phong h i ể m mới đưa ngươi cứu ra lần sau liền rốt cuộc khó mà thi triển như thế thần thông huyền thiên tôn giả ngữ khí ai nhưng đạo sư tôn ngài yên tâm đệ tử sẽ mau chóng tìm kiếm vật liệu sớm ngày vì ngài đúc thành nhục thân kỳ ninh nói ra chuyện này ngươi để ở trong lòng liền tốt trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng xuất đầu lộ diện thương gia cũng không phải dễ dàng như vậy dung chuyển huyền thiên tôn giả buồn bán ó i kỳ ninh mắt lộ hàn quang nói sư tôn ngài nói qua ta là khí vận chi tử, người mang đại khí vận. t ngươi nếu đạo, đạo, đạo, đạo y n là có thể đạt được tương lai chưa hẳn không có khả năng quang diệu chư thiên hiện tại đừng nghĩ đến chuyện báo thù trốn trước tìm cơ hội tùy thời mà động mới là chính đạo huyền thiên tôn giả nói ra là một tên sống vô số kỷ nguyên trí tôn hắn dù là chỉ còn một sởi tàn hồn cũng có thể dễ như t r ở bàn tay suy tính ra thanh vực tương lai biến số nếu là kỷ ninh đến này đại cơ duyên cũng có thể nhanh chóng cho hắn đúc thành đục thân đến lúc đó hắn huyền thiền tôn giả sẽ tái hiện thế gian khôi phục cổ lan thành giáo ngài có thể tinh tế nói rằng đó là dạng gì cơ duyên vật tiêu tự nhiên là thanh vực hạt giống thế giới nếu là có thể đạt được thì tương đương với thu được một giới này tất cả khí vận cùng kỹ ngộ vô luận là tốc độ tu luyện hay là tương lai thành tựu đều sẽ không có thể đánh giá hạt giống thế giới sau khi biết được tin tức này kỷ ninh hô hấp đều là trở nên r ồ n dập lên mặc dù hắn người mang đại khí vận nhưng cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là thanh vực một giới này khí vận c h i tử nhưng nếu là được một giới này hạt giống vậy cái này một giới tất cả khí vận cơ duyên đều sẽ tận thêm hắn thân chỗ tốt kia thế nhưng là không gì sánh được to lớn lại khó mà lường được hiện tại hắn mới hiểu được vì cái gì nhiều như vậy người của tiên vực hao tổn tâm cơ đánh vỡ lương giới hàng rào chạy đến nơi đây trong lúc nhất thời kỷ ninh lại cháy lên đấu trí lòng tin mười phần tin tưởng tại sư tôn hắn chỉ đạt được nơi đây đại cơ duyên đều là lúc cái gì thượng giới thiên tiêu hết thệ đều sẽ được hắn chấn áp đến lúc đó hắn cái thứ nhất muốn chấn áp chính là cái kia khương thái nhất trung châu lâm gia trong khoảng thời gian này đến thanh vực các đại tông phái thế lực đều có người chạy đến đương nhiên những thế lực này cũng không phải là tới bãi phòng lâm gia mà là tới bãi phòng đến từ tiên vực vị đại nhân kia những người này tất cả đều là thuần một sắc hóa thần cảnh cựu trọng thiên cường giả khí tức minh ông thấy cảnh này sau bốn phía không k h ỏ i là chuyển đến tiếng kinh hô b ã i n g u y ệ t thần giáo giáo chủ vậy mà cũng tới ngươi nhìn đây không phải là thanh vân tông đời trước lao tông chủ sao không phải có truyền ngôn vị này lão tông chủ năm trăm năm trước đã t ỏ a hóa sao hôm nay đúng là xuất hiện ở nơi này nối tới đến thần long thấy đầu mà không thấy đôi u thần bí khó lường côn lôn đạo nhân đều tới không ít tu sĩ khắp khuôn mặt là kinh ngạc trong những người này tùy tiện một cái đều là thanh vực nội nổi tiếng tồn tại dầm chân một cái toàn bộ thanh vực đều muốn run ba run có thể hôm nay lại tất cả đều xuất hiện ở lâm ra ngoài phủ đệ đồng thời trên mặt bọn họ đều mang tôn kính phát ra từ nội tâm cứ như vậy rất cung kính đứng đấy tựa hồ là đang chờ đợi gọi đến trên thực tế thanh vực gần đây luôn luôn phát sinh náo động rất nhiều đến từ tiên vực thế lực đánh vỡ hàng rào hạ giới mà đến trong lòng bọn họ b ấ t an muốn tìm kiếm che chở biết được k hương thái nhất lai lịch kinh người tại tiên vực đều có vô cùng kinh khủng thế lực bởi vậy bọn hắn mới nghĩ đến đến lâm gia bãi phỏng những người này sau lưng đều mang riêng phần mình trong giáo phái kiệt xuất tử đệ bọn này tại thanh vực nội thanh danh đại c h â n giáo phái thánh tử thánh nữ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trong mắt tràn đầy kính sợ t r u n g quanh càng ngày càng nhiều tu sĩ ngừng chân vây xem mà một chút đến từ người của tiên vực cũng một bên vui vẻ nhìn xem toàn bộ làm như náo nhiệt hương gia thần tử là bực nào tồn tại liền ngay cả chúng ta bởi vì tại cửa ra vào chờ tất cả đều là thanh vực các đại thế lực đình tiêm đại nhân vật trước kia bọn hắn những này nho nhỏ thị vệ ngay cả yết kiến những đại lão này tư cách đều không có nhưng bây giờ những đại nhân vật này lại từng cái đứng tại ngoài phủ đệ chờ có đại nhân vật đều chờ ở bên ngoài bốn năm ngày những đại nhân vật này thỉnh thoảng hỏi thăm bọn họ vị công tử kia tin tức ngay từ đầu bọn hắn còn có chút thụ sùng nhật kinh nhưng thời gian lâu dài cũng dần dần cảm thấy không kiên nhẫn được nữa rất nhanh lại qua hai ngày một vị da bọc xương k h ô g ầ y như cửi lao giả xuất hiện ở lâm phủ cửa ra vào ta có một kiện chuyện quan trọng bầm báo vị đại nhân kia hắn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú còn làm phiền phiền các ngươi đi vào thông báo một tiếng a đến tột cùng ra sao sự tình hộ vệ ngần người thuận miệng hỏi những người khác tới mục đích là vì cầu được vị kia che chở mà lao giả này tới mục đích lại là muốn cung cấp một tin tức nghĩ lại l nói, nói ã ngay n c vậy hiện n gan g có a lừa dám trường đám người có chút là người sau khi lấy lại tinh thần từng cái mặt lộ cùng hỉ vô cùng kích động bọn hắn thế nhưng là đợi vài ngày a rốt cuộc đợi đến vị đại nhân kia gọi đến lúc này những đại nhân vật này tựa như là chợ bán thức ăn mua thức ăn đại gia đại mụ giống như từng cái tranh nhau chen lấn hướng trong phủ đệ c h e n sợ phát sinh biến cố gì bọn hắn phía sau truyền nhân cũng là đầy cõi lòng k í n h ý đi vào theo lâm ra trong phòng khách những người này rất tự giác đứng tại hai bên lảng lạng chờ đợi vị đại nhân kia đến mà cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử liền phân biệt đứng ở chủ tọa trái phải hai bên trước mắt một màn này để lâm động lâm tuyết phỉ hai tỷ đ ệ trong lòng rất là trần kinh từ lúc bọn hắn lâm ra thanh hoàng không tiếp bắt đầu xuống dốc không thanh sau cũng rất ít có nhiều người như vậy đến đây mái phòng Bọn b hắn i ế trong đây đều hết thể đều là vị công tử k không không phía phía trên trên lòng bọn họ trừ kính sợ bên ngoài càng nhiều chính là hiệu kỳ thời gian một chén t r à công phu qua đi trong phòng khách không gian lập tức nhấc lên một tầng gọn sóng thay thế mấy tên hóa thần cựu trọng thiên đại nhân vật đều là mặt lộ hãi nhiên bọn hắn tu hành mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm có thể quan sát toàn bộ thanh v ự c nhưng bây giờ trong lòng lại là không h i ể u khủng hoảng chỉ gặp trong gợn sóng hư không đi ra một tên nam tử áo trắng cũng chỉ là thật đơn giản đứng tại chỗ đều cho người ta một loại trong trời đất cảm giác gáp c h ế chung quanh tất cả đạo nam tử mặc áo trắng này thân ảnh mơ hồ trên mặt có tiên huy mông lung sáng chói chói mắt để cho người ta con mắt đều không mở ra được khí tức thật là đáng sợ vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó đều cho ta một loại cực hạn cảm giác gáp bách vẹn vẹn chỉ là tản ra một sợi khí cơ đều để chúng ta sợ mất、mật. không hổ là tiên vực thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch. thực lực thế này sợ là sớm đã đến trèo lên một lần ngọn núi tạo cực c h i cảnh ta có loại trực giác vị tiên nếu là đối với chúng ta xuất thủ dù là chỉ là tùy ý một k í c h tất cả chúng ta cộng lại đều sẽ thân t ử đ ạ o tiêu hình thần câu diện bọn hắn một bên nói nhỏ trong lòng càng phát hãi nhiên mà những k i a tuổi trẻ từ đệ tất cả đều dọa đến toàn thân phát r u n thậm chí không chịu nổi như thế bị áp chân mềm lún trực tiếp nằm trên đất nói đi ngươi biết sự tỉnh thương thái nhất quét về phía cái kia ra bọc xương láo giả trong câu chữ phảng phất đều có đạo vận chạy xuôi sau đó thương thái nhất vừa nhìn về phía những người khác các ngươi tìm ta không biết có chuyện gì lấy đại nhân thông minh khẳng định đã biết chúng ta ý đồ đến một tên thế gia cổ lao gia chủ cười định nói đang khi nói chuyện đưa trong tay lễ g i á n đưa tới đây là hắn mang tới ít kiến lễ hao tốn hắn không ít tâm tư lần thứ nhất bái kiến đại nhân không biết đại nhân có gì yêu thích một chút tiểu lễ vật không thành tình ý một bên hộ vệ nhận lấy lễ, lễ g i á n sau đó đọc vạn năm long tham một bình lôi kiếp dịch c ự c phẩm t i n h thạch r u c h u y ể n đoạn hồn cỏ thiên linh thánh dược mỗi khi hộ vệ đọc lên một kiện lễ vật lâm ra tất cả mọi người là trong lòng bánh liệt r u n động không cầm được hít vào khí lạnh dù bọn hắn lâm ra thời kỳ đình phong cũng tuyệt không có khả năng đem ra được nhiều như vậy bảo bối à. khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn là long tham muốn trưởng thành cần thiết thôn nạp thiên địa linh khí là cực kỳ khủng bố so sánh với tiết h v ự c thanh vực thiên địa linh khí căn bản không đáng giá n h ấ t tới bởi vậy long tham v ự c này bảo bối tại toàn bộ thanh vực nội đều ít đến thương cảm chớ đừng nói chi là vạn năm long tham vậy đơn giản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà lôi kiếp dịch càng là hàng hiếm có chỉ có tại khi độ kiếp mới có thể có cơ hội thu thập có thể toàn bộ thanh vực tu vi cao nhất cũng bất quá hóa thần cảnh cựu trọng tiên tuy nói nhập thánh sẽ dẫn phát lôi k i ế p nhưng phải biết thanh vực thế nhưng là đã có hết mấy vạn năm cũng không từng có người phi thăng tiên l ê n giới nhìn ra được thế gia cổ lão này gia chủ là dốc hết vốn lương a có người dẫn đầu những người khác tự nhiên sẽ ở phía sau học tập bắt trước còn lại đại nhân vật cũng là học theo lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lễ gián nguyên bản bình thường bãi kiến đại hội thuận tiện biến thành tặng lễ đại hội đương nhiên bọn hắn xuất ra những vật này đến trừ có định n o ạ thương thái nhất ý tứ bên ngoài càng nhiều vẫn là hy vọng có thể được đến che chở tại thanh vực đại loại bên l i ớ i sống sót một bên người của lâm gia nhìn thẳng chừng mắt đây là dốc hết vốn lương a nhiều như vậy bà bối rất nhiều thế lực liền xem như móc giống nội t ì n h đều thu thập không đủ cái này chi ít lấy ra vài vạn năm nội t ì n h nhưng là so sánh với lâm gia nhân rung động hoàng kim sư t ử cùng cổ trần sa lại là một mặt bình tĩnh có lẽ những vật này đối với thanh vực thổ dân mà nói vô cùng chân quý nhưng đối với tiên vực mà đến tu sĩ những vật này căn bản không nhiều lắm giá trị cũng chỉ có lôi kiếp dịch để cổ trần sa đôi mắt khẽ nhúc nhích một chút khương thái nhất gật đầu ra hiệu cổ trần sa liền vội vàng đứng lên đem những vật này thu sạch tốt các đại thế lực đại lão lại lần nữa thối lui đến hai bên cung kính nhìn xem khương thái nhất lúc này trước đó vị kia giang bọc xương láo giả tiến lên một bước nói lao hủ hồn thác đạo nhân bái kiến công tử hương thái nhất thản nhiên nói trước ngươi lời nói để cho ta cảm thấy hứng thú tin tức là cái gì nói n g h e một chút hồn thác lao đạo thấp giọng nói công tử nếu là l a o hủ không có đoán ngài hạ giới nhất định là vì một tấm bia đ á mà đến đi Trước 128, vạn long tổ cổ đại quái thai, sánh vai tổ long tiềm chất. Trước 128, vạn long tổ cổ đại quái thai, sánh vai tổ long tiềm chất.、Hồn、thác cổ cổ vạn vai vạn vai đại đại long sánh long long sánh long Hồn lao quái quái thương thái nhất lại là ánh mắt bình tĩnh nói tiếp tục hôn thác cười một cái nói lão hủ lúc đó ngay tại luyện chế một loại nào đó t r í bảo chợt nhìn thấy ngoài vạn dặm ánh sáng cầu vồng t r ù n g tiên h t ử khí đi về đông trời ban điểm lành lão hủ tưởng rằng một loại nào đó t r í bảo xuất thế thanh thế cuốn cuộn kinh động đến rất nhiều hơn cổ l ạ i h u n g nhao nhao xuất thủ cấp đoạn cuối cùng lão hủ mới phát hiện đó là một khối không gì sánh được bia đá cổ lão khoảng chừng cao trăm trượng nhìn không hề giống là thanh vực đồ vật r ê n đó thân văn sáng chói ánh sáng chói mắt tấm bia đá này bị một đầu không gì sánh được to lớn huyền vũ chỗ cõng rất nhiều đến gần sinh linh đều bị chấn á t nghe được lời nói này sau. thương thái nhất vớt cảm nói xem như có cái tin tức hữu dụng này thiên đạo địa vốn là thiên đ ị a trí lý biến thành tại cự cổ c thời kỳ tiên vực thiên đạo đầy đủ ngoại trừ nhục thân thân hồn bên ngoài mỗi một cảnh giới đều có cự cảnh c mà chỉ cần đánh vỡ cự cảnh c danh tự liền có thể tại thiên đạo trên tấm địa hiền hóa bị thiên đ ị a đại đạo cảm giác cuối cùng được đến thiên đạo c h ú c phúc cũng chính là ban thưởng phần thường này có thể là thiên đạo vật chất có thể là một loại nào đó vô thượng trí bảo cũng có thể là tu vi cảnh giới bên trên tăng lên những này tại cực kỳ lâu đời trong cổ sử đều có ghi chép cái kia huyền vũ chỗ ở ra sao chỗ từ trong suy nghĩ sau khi lấy lại tinh thần khương thái nhất hỏi thanh vực rộng lớn vô ngần cương vực bao la cũng không phải tiểu thế giới có thể so sánh nghe vậy cái kia hồn thác lao đạo lại là ngập miệng không nói nữa hắn vốn chính là tính toán dùng tin tức này hướng khương thái nhất đổi lấy một vật như vậy cũng có thể tại thanh vực đại loạn thời khắc bảo toàn tính mệnh chỉ là hắn không biết nên làm sao mở miệng có kẻ mặc cả lúc này một bên cổ trần sa ánh mắt l ó e lên tràn ngập tính thực chất sát ý trong nháy mắt bao phủ hồn thác lao đạo người lá gan không nhỏ à còn muốn cùng nhà ta công tử có kẻ mặc ả cực mạnh uy áp bên giới hôn thác lao đạo sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân khí huyết ngực dòng cả người đều ho ra máu quỳ xuống đất mà những người khác cũng đều nhận lấy ảnh hưởng chỉ cảm thấy đầu nào trong chìm phảng phất muốn nổ tung giống như hôn thác lao đạo vội và nói g n đạo hữu vạn sự di hòa vi quý mới vừa rồi là ta thất thần lập tức hắn vừa nhìn về phía khương thái nhất mong rằng công tử c h ủ tội trước hết để cho hắn nói hết lời khương thái nhất ngăn lại cổ trần xa cổ trần xa lập tức thu liễm sắc ý một lần nữa lui sang một bên cái t i ê huyền vũ nơi ở chính là thanh vực đại hoang g i a núi bất quá nơi đây hung hiểm dị thường có t đại, đại, đại, đại nhân ta hiện u tại sát liền để trong tộc phái người tiến về đại nhân tộc ta trinh sát đối với bất luận cái gì bí bảo đều có mãnh liệt cảm giác ta cái này phái bọn hắn đi những người này thế lực mặc dù cùng tiên vực so ra kém cách xa và dặm nhưng ở thanh vực trong phương thế giới này năng lượng của bọn hắn hay là rất lớn Khương khẽ Thái Nhất khẽ gật đầu nói, nếu là có thể phát nói, nếu hiện gật đầu đầu có là tích, sau nhau nói cảm tạ đó a ta tạ đại nhân. Đại nhân. nhân yên tâm, chúng ta、so、không tâm, so nhục sứ mệnh. sứ Sau đó khương thái nhất từ trong túi móc ra một viên màu vàng lóe da quang hoa sáng chói đan dược ném cho hồn thác đan dược này mặt ngoài có thần văn phu trào còn mang theo một tia đạo vận đơn giản chính là tiên đan tiếp nhận viên đan dược này hồn thác mở to con người mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhịn không được hoảng sợ nói nhập nhập thánh đan đúng là nhập thánh đan cái gọi là nhập thánh đan chính là có thể giúp tu sĩ đi vào thánh cảnh đại đa số người sở dĩ bị kẹt tại hóa thần cảnh không cách nào nhập thánh đó là bởi vì đối với đạo không có c ả n mộ mà nhập thánh đan có thể loại bỏ giai đoạn này hôn thác lao đạo tạp tại hóa thần cảnh cựu trọng tiên h nhiều năm cho tới nay mộng tưởng chính là sẽ có một ngày nhập thánh sau đó phi thăng tiên vực truy tìm t ầ n g thứ cao hơn trừ cái đó ra nhập thánh còn có thể để hắn nặng gọi sinh cơ chẳng khác gì là kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ lại thêm bây giờ thanh vực đại loạn bởi vậy cái này nhập thánh đan đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu lúc trước hắn nghĩ chỉ là dùng tin tức này cùng h ư ơ n g thái nhất thay cái bảo mệnh không ngờ khương thái nhất vậy mà lại trực tiếp ban thưởng hắn nhập thanh đan nhìn xem trong tay viên này và nóng g ánh đ a n dược hồn thác lao đạo hô hấp r ồ n r ậ p hồng quang đầy mặt l a o hủ đa tạ công tử ban t h ư ở n g thanh đan mà bốn phía các đại nhân khác vật thấy cảnh này sau trong mắt đều đỏ bọn hắn trong đó đại bộ phận đều cắm ở hóa thần cảnh cựu trọng tiên mục tiêu của bọn hắn cũng là nhập thanh kéo dài tuổi thọ phi thăng tiên vực không nghĩ tới hồn thác lao đạo chỉ là cung cấp một tin tức liền được chân quý như thế chí bảo làm cho người ta đỏ mắt bất quá vừa nghĩ tới khương thái nhất nói tới ai có thể tìm tới huyền vũ cụ thể chỗ ở liền có thể đạt được đám người liền như là điên cùng giống như nhao nhao hành động chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới đầu kia con bia huyền vũ cũng giống vậy có thể được đến nhập thánh đan một dạng có thể thành tựu thánh nhân chính quả phi thăng tiên vực thấy cảnh này sau thương thái nhất không khỏi nhẹ gật đầu hắn muốn chính là hiệu quả này như vậy khích lệ một chút những người này tất nhiên sẽ xuất ra hai trăm phần trăm tâm lực tinh lực đến là nhà mình làm việc đây chính là kiếp trước trên địa cầu nói tới lang tính văn hóa đ ặ t ở thế giới huyền h u y ễ n vẫn như cũ đi đến thông năm cùng lúc đó tiên vực già la cổ tinh nguyên bản yên tĩnh cổ tinh tại đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên phản phất tại ấp ủ cái gì đại khủng bố trong lúc nhất thời thần văn t r ù n g thiên hoa quan g m ộ n phía sáng chói chói mắt thanh hồng bào t r ù m phương viên ức và dặm phanh một tiếng vang thật lớn cả viên cổ tinh nổ nát vô số hòn đá rơi vai vũ trụ tinh không bụi b ằ g t ó é lên vạn trượng độ cao rất nhiều đi ngang qua tu sĩ đều hứng chịu tới tác động đến một chút thực lực yếu cảng là trực tiếp bị cái kia kinh khủng dư ba chấn thành huyết vụ một đầu thân dài ngàn trượng ngũ trào thanh long xoay quanh nao g du cái này ngũ trào thanh long toàn thân huyết khí bằng bạc khí tức minh ngông vẹn vẹn chỉ là toát ra một sợi khí cơ đều đ e m phương viên vạn dặm mấy k h ỏ cổ tinh sẽ thành khối vụn lập tức cái này ngũ trào thanh long hóa thành hình người đây là một tên nam tử trẻ tuổi nhưng hắn trên thân lại tản ra một cỗ cực kỳ cổ lao man hoang chi khí trong con n g ư ơ i của hắn phảng phất có nhận nguyện tinh thần tại giao thế thay đổi quanh thân càng là có tinh hà quanh quẩn toàn thân cao thấp lân giáp tựa như tiên kim giống như vô cùng sắc bén phảng phất có thể cắt chém thế gian hết thể một thế này để cho ta đến chúa tệ không người có thể ngăn ta cho dù là thiên địa này đại đạo cũng không được người trẻ tuổi kia chính là vạn long tổ phong tồn cổ đại quái thai long dương ca ca long tường hắn có được cực cổ thời kỳ thể chất mạnh nhất giống h o à n thể loại thể chất này đản sinh điều kiện chỉ có một cái đó chính là đem chân long thể cùng thần hoàng thể dung hợp tựa như nhân tộc tiên t i ê n thánh thể đạo thai một dạng đạn sinh điều kiện chính là thái thượng đạo thể cùng thái cổ thánh thể kết hợp cực kỳ khủng bố đại thành đằng sau có thể sánh vai tổ long nguyên hoàng tu luyện tới cực điên thậm chí có thể cùng tiên đế khiêu chiến sau đó hắn nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra một vòng sắc ý thương gia thần tử người giết ta bảo đệ thù này để cho máu của người để trầm rước chương một trăm hai mươi chín tranh bá lộ đã mở cuộc đời thăng trầm theo long tường nói ra lời nói này tinh hà nộ vang trong tinh không vang lên vạn trượng g ầ n sóng rất nhiều sinh mệnh cổ tinh đều hứng chịu tới tác động đến phát ra chấn động thanh âm lung lay sắp đổ như muốn giải thể thiếu chủ trong không gian nổi lên một k i a g ầ n sóng một đạo thân ảnh mặc hắc b à o từ đó đi ra quỷ sát tại l o n g tường trước mặt ngươi tới vừa vặn gần đây có thể có cái k i a khương gia thần tử hạ lạc l o n g tường thần sắc hở h ữ n g người áo đen ngữ khí cung kính nói về thiếu chủ gần đây khương gia thần tử đi hướng xuống d ư ớ i không biết bao lâu mới có thể trở về, về nhưng trong tộc nghe đồn phải cùng thánh nhân cảnh thiên đạo đĩa có quan hệ lòng tường con ngươi khé hít một cái thánh nhân cảnh thiên đạo đĩa cái này khương gia thần tử bây giờ là gì cảnh giới tục chuyên nghe đại khái là thánh nhân cảnh thất trọng thiên người áo đen trả lời thánh nhân cảnh thất trọng thiên a vậy ta nếu là chém hắn chắc hẳn khương gia chắc chắn thịt đau đi long tường nết miệng cười lạnh toàn thân tràn ngập sắc cơ mặc dù thánh nhân cảnh thất trọng thiên hoàn toàn chính xác rất mạnh đủ để chấn áp đương đại tuyệt đại đa số thiên tiêu nhưng ở hắn long tường trong mắt vẫn như trước không đáng chú ý hắn làm vạn long xảo phong tồn cổ đại quái thai hơn nữa còn thân có long h o à n thể tu vi sớm đã đạt tới thánh nhân cảnh cựu trọng tiên nếu là hắn toàn lực xuất thủ một chút thánh nhân vương đ cho nên k h ư ơ n g thái nhất tu vi cũng chỉ là để hắn hơi kinh ngạc một chút long tường lập tức hỏi hắn đi một giới nào hạ giới thanh vực khi người háo đen nói ra lời nói này sau bá một tiếng long tường biến mất ngay tại chỗ theo long tường từ già la cổ tinh xuất thế tin tức này phong quyển tàn v â n giống như chuyển khắp tiên vực thế lực khắp nơi chấn động vô số tu sĩ h ã i nhiên vạn long xảo chân chính truyền nhân xuất thế cái tia thân có vạn cổ không một long hoàng thể tu vi sâu không lường được đỉnh cao nhất tồn tại hắn tựa hồ đi thanh vực muốn chém khương gia thân tử trong lúc nhất thời thanh vực cái này sắp về với bụi đất thế giới lại một lần bị đẩy lên trên đầu sóng ngọc gió lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ dự định phá vỡ hàng rào tiến về thanh vực bọn hắn đều muốn mắt thấy trận này khoáng cổ thức kim đại chiến một cái tu vi cao thầm lại thân có hôn đồ thể thần vương thể cũng đem dung hợp khương gia truyền nhân một cái là vạn long xào cổ đại quái thai có được trong truyền thuyết thần hoàng thể lại tu vi cảnh giới đồng dạng cao thầm mặt c h ắ c hai người kia đủ để được cho tiên vực đương đại thế hệ trẻ tuổi trần nhà nếu là bọn họ giao thủ ai mạnh ai yếu cái nghi vấn này có trí mạng lực hấp dẫn hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới hạ giới thanh vực thương a y c gia thần t h tử giống như thân có hai loại thể chất hỗn độn thể cùng thần vương thể lại phía trước đoạn thời gian đem hai loại thể chất dung hợp đồng thời còn gây ra thiên đạo lối tiếp nếu là hai bọn họ giao thủ ngươi nói là loại nào thể chất càn g mạnh đây là thật khó mà nói hai người này cấp độ sớm đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết cũng không biết gương gia thần tử huy hoàng phải t r ă n g còn sẽ tiếp tục hay là sẽ bị vạn lòng xảo vô thượng cấm kỵ thiên kiêu bài trừ tiên vực các nơi vô số tu sĩ nghị luận cùng lúc đó nhân vương điện đường đây là một phương cực kỳ thần bí vô thượng đạo thống khai sáng giáo phái này chính là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố từ thiên địa sơ khai liền đã tồn tại từng cùng cực cổ tiên đế vòng đạo đã từng cùng độ hóa vô số man hoàng cự hung nghe đồn hắn từng nhất khí hóa tam thanh một thân tại tiên vực một thân chú dưới biển một thân lập dị vực phân biệt mở ra ba cái đạo tràng trừ người của tiên vực vương còn có dị vực địa vương điện đường cùng giới biển thiên vương điện đường nếu là cái này tam đại giáo phái hợp nhất cho dù là bất hủ đế tộc cũng có thể bình định mà nhân vương điện đường một chỗ hào quang r ồ i r à o ánh sáng cầu v ồ n g to lớn to lớn trên đỉnh núi cơ ngạo thiên đ ô n g nhiên mở mắt ra hắn tuy là cơ gia thần tử nhưng thở nhỏ liền bái nhập nhân vương điện đường hắn thôn vệ ma thai chính là dựa vào nhân vương trong điện đường một bản bất c h u y ể n chi pháp cảng nộ đi ra mà chỗ này đỉnh núi chính là hắn ngày thường chỗ tu luyện lúc này cơ ngạo thiên toàn thân loé ra quỵ dị phù văn ba động trong đôi mắt phảng phất đầm sâu giếng cổ giống như liếp nhau thần hồn đều sẽ bị hút đi vào bây giờ. trên cuộn cuộn, a thôn t h c người t hắn khí tức toán loạn thần văn chạy xôi một cô không có gì sánh kịp khí tức khủng bố tản ra nghe nói khương thái nhắc ngay tại thanh vực lần này ta muốn hạ giới chém hắn vứt bỏ tâm ma đúc lại vô địch đạo tâm bên cạnh tương tự bạch hổ dị thú miệng nói tiếng người nói hay là không thể chủ quan cái kia khương gia thần tử tựa hồ chưa bao giờ hiện ra qua toàn bộ thực lực cơ ngạo tiên h ánh mắt lấp lóe không nói gì cùng loại c h i cảnh tại tiên vực các nơi nao nhào trình diễn thanh vực đại hoang dây núi nơi này là thanh vực bên trong hung hiểm nhất địa phương bị liệt là cấm địa ngay bình thường cơ hồ không người dám bước vào nhưng hôm nay theo tin tức thả ra lại có đại lượng tu sĩ tiến về nếu là bọn họ có thể được đến vị đại nhân kia coi trọng nhập thánh phi thăng cũng không phải là không thể được mà rất nhiều dự định thừa dịp thanh vực đại đoạn muốn vất chỗ tốt tiên vực các tu sĩ tất cả đều、mậu. trong ừ t lúc n đều l nhất thời nguyên bản hoang vu đại hoang dãy núi trở nên phi thường náo nhiệt ra chủ nói cái kim huyền vũ ngay tại đại hoang dãy núi có thể chúng ta tìm đã mấy ngày ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy a mấy người trẻ tuổi hành tẩu tại đại hoang trong dây núi trong đó một tên thanh niên một mặt phần nàn bọn hắn ở chỗ này tìm trọn vẹn bảy ngày sắp trận đụng phải không ít hung thú cũng đã giết không ít nhưng về phần cái kêu huyền vũ cái gì căn bản cũng không thấy dù sao là ra chủ yêu cầu chúng ta làm theo là được lại nói cái này huyền vũ thế nhưng là bị tiên vực vị kia tuổi trẻ đại nhân xem trọng chúng ta nếu là có thể tìm tới đó chính là một cái công lớn đến lúc đó cả t ộ c phi thăng tiên vực cũng không thành vấn đề a một tên thanh niên khác ánh mắt lửa nóng đạo tiên vực đối bọn hắn những n à y hạ giới thiên kêu mà nói là có thể gặp mà không thể cầu phi thăng tiên vực mang ý nghĩa có thể truy cầu t ầ n g thứ cao hơn mang ý nghĩa bọn hắn có thể sống thời gian càng lâu nhưng từ xưa sử ghi chép đến nay thanh vực nội gần nhất một lần phi thăng đều là tám vạn năm trước nói cách khác phía sau cái này tám mươi năm bên trong không người phi thăng tiên vực có thể nghĩ trong đó độ khó lớn bao nhiêu mà bây giờ có cơ hội đương nhiên muốn một mực nắm chắc ngươi là không biết hồn thác lao đạo vẹn vẹn chỉ là cung cấp một tin tức liền được một viên nhập thánh đan hiện tại thanh vực đại loạn nguy cơ từ phía có nhập thánh đan liền có thể lập tức thành cựu thánh nhân vị trí phi thăng tiên vực rời xa chỗ thị phi này một tên thanh niên khác nói ra ngay vậy trước đó tên kia đ o á n trách nam t ử thần sắc kinh hay nói nhập thánh đan thế gian lại thật có thánh này thuốc nói nhảm mà lại người ta bên người người hầu đều có thể tiện tay diệt s á t thánh nhân điều này nói rõ cái gì người ta tùy tiện chụp chụp móng ngón tay đều đủ chúng ta trung thân được ích lợi vô cùng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt nhất định phải bắt lấy đây là sửa vận mạng chúng ta thời khắc mấu chốt cũng đừng như xe bị tuột xích đúng lúc này đột nhiên đại hoang d ã núi rung động dữ dội đứng lên cự thạch lan xuống trên mặt đất xuất hiện giống như mạng nện vết nứt một trăm ba mươi thiên đạo bia hiện thế cường thế xuất thủ các phương tính mịch một trăm ba mươi thiên đạo bia hiện thế cường thế xuất thủ các phương tính mịch s ơ n nhạc tầng tầng chóp từng mảng một tôn cổ lão man hoang bia đá xuất hiện tại tất cả tu sĩ trước mắt mà tấm bia đá này bên dưới xuất hiện một đầu to lớn huyền võ q u y đầu đôi rắn có thể so với cỡ nhỏ cổ tinh t ứ chi như kình thiền chi trụ giống như xử s ư ớ n g dù là chỉ là xê dịch một chút đều đủ để gây nên chấn động mạnh đại hoang dậy núi v a n minh không ngừng trên mặt đất vết dạn vẫn còn tiếp tục k h u y ế t tán lan tràn rất nhiều thực lực không đủ tu sĩ cùng hung thú trong nháy mắt cất cao mấy chục lần rất nhiều thực lực mạnh hơn một chút thực lực mạnh hơn một chút người lập tức thôi động thể nội linh khí ngăn cách vùng thiên địa này x ó n nhiệt không chỉ tu sĩ nhân loại rất sống thêm vài vạn năm cổ lão hung thú đều đã bị kinh động nhao nhao vừa tỉnh lại nghị không ra đầu này huyền võ khí tức càng như thế mênh ô n g rõ ràng sớm đã linh tính mất hết vẫn còn có như thế thiên uy tấm địa đá kêu phảng phất kinh lịch t u ế nguyệt thay đổi kỷ nguyên luân hồi lại chưa từng ma diệt vật này tuyệt đối là tiên vật một cái đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố đại hung thú b ò h ò lấp lóe thanh âm khản khản đạo nó là thanh vực đại hoang d ã núi một đầu thuần huyết đại hung con ác thú là đại hoang d ã núi vô thượng bá chủ trên đó bộc lộ khí tức vô cùng kinh khủng đủ để áp sập hư không Tại những ó này tất cả đều là đại hoang rẽ núi bá chủ cách mỗi vạn năm liền sẽ tỉnh lại tại thanh vực triển khai một lần tán sát săn g i ế t nhân loại bổ túc khí huyết mà bây giờ lại tất cả đều tỉnh lại cái này huyền võ là từ vật nó hiện tại toàn bộ nhờ lưu lại lực lượng có việc đ ế n động bất quá khí tức này cuối cùng sẽ tiêu tán đều là lúc chúng ta cùng nhau xuất thủ có thể bắt được h ả o h ả o nghiên cứu một phen lục nhĩ ma vượn trầm giọng nói vật này tuyệt đối là vô thượng trí bảo các loại nghiên cứu thông thấu phi thăng tiên vực sau chúng ta cũng có thể có tự vệ lực lượng cùng thực lực ma bằng dương ra hai cánh thanh âm khàn khàn đạo vì để phòng vẫn nhất kệ bên này toàn bộ sinh linh đều sẽ được chúng ta tàn sát hầu như không còn trên tấm bia đá này huyền rượu nhiều tựa hồ liên lụy đến cái gì nếu là có thể từ đó ngộ ra một ít gì đó tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn được ích lợi vô cùng lúc này những đại hung này tất cả đều an tính lợi chỉ cần huyền võ thể nội tồn tại lực lượng tiêu hao hết chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm mà những tu sĩ nhân tộc kia bọn họ cũng đều hành động rất nhiều muốn định n ọ t hương thái nhất thế lực thấy cảnh n à y sau hưng ơ phấn đều nhảy dựng lên ta liền nói ra chủ sẽ không để cho chúng ta làm không có ý nghĩa sự t ì n h bây giờ thấy đi thật là huyền võ trước đó mấy cái kia tìm kiếm huyền võ người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ngay lập tức đem tin tức cáo chi g a tộc nhất định phải đoạt ở những gia tộc khác tông môn đằng trước đem tin tức cáo chi vị đại nhân kia đây chính là một cái công lớn a lúc này bọn hắn liền thi triển pháp khí đem nơi đây hình ảnh ảnh lưu niệm chuyển về trong tộc đại hoang trong dây núi huyền võ cóng địa tin tức như trường cánh giống như chuyển khắp t h a n h vực các nơi thương thái nhất trước tiên liền biết rồi việc này nghĩ không ra xuất hiện nhanh như vậy là thời điểm đi một lần hắn đến t h a n h vực mục tiêu thứ nhất chính là thánh nhân cảnh t i ê n đạo đ ị a mục tiêu thứ hai chính là hạt giống thế giới đằng sau tại thuận tiện trụ chết kỷ ninh cái k i a khí vận c h i tử đạt được hệ thống b a n thưởng bây giờ mục tiêu thứ nhất đã có manh mối hắn cũng nên độc thân l i n h nhi cũng nghĩ nhìn xem trong truyền thuyết này thiên đạo đ ị a tiên vực thiên đạo đ ị a kỳ thật đều là thiên địa quy tắc hiển hóa nếu không có tiên vực đã từng bởi vì một trận diện thế đại chiến dẫn đến thiên đạo quy tắc băng liệt bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội tại thanh vực nhìn thấy vật này tin tưởng cái kia đại hoang dãy núi giờ phút này hẳn là tương đương náo nhiệt ngươi coi như đi theo nhìn xem náo nhiệt lúc này khương thái nhất vung tay lên trước mắt không gian một trận vật mẹo sau đó liền dẫn người đi vào cùng lúc đó thanh vực vùng đất biên thủy trên chân trời đột nhiên xuất hiện một vết nước vết nước này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập một tiếng xuất hiện một lỗ hổng một tên đầu có hai sừng toàn thân tắm rửa ánh sáng cầu vòng bóng người từ đó đi ra h ắ n như trên chín tầng trời thiên thần mỗi đi một bước thư không đều sẽ phát ra chói thai vỡ vang lên âm thanh vô tận đạo vẫn phát ra to lớn to lớn hào quang động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ chú ý lúc này rất nhiều tu sĩ hiếu kỳ chỉ lên trời tế nhìn lên đi có thể nhìn một cái này phía dưới tất cả tu sĩ đều là tê cả ra đầu toàn thân khí huyết ngực dòng cuối cùng thất khiếu chảy máu q u dạp trên đất mà một chút thực lực không đủ càng là thân thể sụp đổ hóa thành một đám huyết vụ hiện nhiên, bọn hắn khó có thể chịu đựng cấp độ kia khí thức dù là chỉ là nhìn thoáng qua đều sẽ thân tử lạc tiêu hình thần câu diện long tường hờ hưng liếc nhìn tứ phương giống như là đang tìm kiếm cái gì lập tức hắn đôi mắt khép h ờ bàn g bạc thần n i ệ m như b i ể n cả giống như hướng bốn phía k h u y ế t tán trong phạm vi ngàn dặm phát sinh hết thảy cùng các loại sinh linh lời nói đều bị hắn bắt được vài giây đồng hồ sau long tường dường như dò thăm cái gì mở mắt ra khương thái nhất ngươi nếu như vậy d ò n chống thuộc h i ế n trương dương cao điệu vậy ta ngay tại trước mặt tất cả mọi người t r á n ngươi vạn long tổ cùng khương ra ân o á n trước do ngươi hoàn lại một giây sau Long trong h thân ảnh ư ờ n g t nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mắt mất tại đám ạ i núi. Lúc này, nơi này đã tụ tập càng ngày càng nhiều sinh linh. hoang Trong này này càng ngày càng dãy đã Lúc đ tụ tập người một người tướng mạo thanh tú nam tử n h ư mày giống như là đang tự hỏi kế hoạch gì đây là trước ngực hắn treo mang trong ngọc b ộ i chuyển đến một giọng g i á n mua k ỳ ninh cái kia huyền võ trên lưng chính là một khối thiên đạo địa vật này chính là vô thượng tiên vật có thiên địa t r í lý quy tắc đại đạo hiền hóa cất d ấ u trong đó rất nhiều huyền ảo thậm chí còn có quan hệ với thành tiên bí mật nếu là có thể đạt được vật này cực kỳ lĩnh hội chắc chắn được ích lợi vô cùng sau đó ngươi theo ta nói đi làm sư phụ ngài yên tâm đi đồ nhi hết thể đều nghe n g ạ i ngay từ đầu hắn cũng không biết thứ này là cái gì nhưng từ lúc biết được vật này là khương thái nhất muốn có được cơ duyên sau trong đầu não liền sinh ra thiệt hồ suy nghĩ nếu hắn bị khương thái nhất hố thảm như vậy vậy trước tiên thiệt hồ khương thái nhất cơ duyên khí khí hắn cũng coi là có thể phát tiết quyết tâm bên trong và h ắ n g i ậ n cùng lúc đó càng ngày càng nhiều người tụ tập tại dãy núi t r u n g quanh trong đó không thiếu một chút thánh nhân cảnh nhưng lại còn chưa kinh lịch phi thăng cấp lao cổ đồng bình thường thanh vực bên trong tu vi cao nhất chính là hóa thần cảnh cựu trọng tiên nhưng một chút nhập thánh lao cổ đồng bởi vì một ít nguyên nhân sẽ chọn tạm không phi thăng sau đó lợi dụng một chút thần t h ô n g che đậy tự thân dùng cái này đến che đậy thiên cơ không bị thanh vực tiên h địa chi đạo phát giác được mà cái kia đại hoang dậy núi cái kia vài đầu đại hùng cũng đều như vậy bọn chúng đều muốn lấy hao hết một giới này cơ duyên sau đang phi thăng tiên vực lúc này một chút lao cổ đồng âm thầm nói chuyện với nhau khó trách gần đoạn thời gian đến tiên vực có nhiều như vậy tu sĩ hạ giới mà đến có thể bị người của tiên vực coi trọng xem cơ duyên trí bảo tất nhiên không tầm thường chỗ kia bịa đá nhìn như phổ thông đạo huy ảm đạm nhưng trên đó lại ẩn chứa cực kỳ cổ lao thiên địa trí lý nếu là đến vật này chúng ta phi thăng tiên vực cũng có thể có s hiện tại còn chưa có người xuất thủ nói do giờ phút này còn không phải thời cơ tốt nhất để xuất thủ đợi đến thời khắc hối loạn tại đục nước béo cỏ rất lo xa nghi ngờ giã tâm lão cổ đồng mặt lộ tham lam chuẩn bị sau đó c ư ớ p đoạn cũng có một chút lão ấm ức dự định thừa dịp tất cả đánh không sai biệt lắm lúc đục nước béo cỏ thừa dịp loạn lấy ra có thể nói mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cũng không biết trải qua bao lâu đầu kia huyền võ cuối cùng thì không có động tĩnh thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ trên người nó khí tức kinh người qua trong giây lát tiêu tán lúc này các đại thế lực vô số sinh linh bao quát những cái kia chờ đợi đã lâu đại h u n g tất cả đều xuất thủ trong lúc nhất thời ánh sang trói mắt phù văn một phía đủ loại bảo thuật thần thông vô thượng tuyệt học dâng trào x e n lẫn lẫn nhau sát phạt nơi đây bạo phát cực lớn hôn chiến bất quá giữa mấy hơi liền có người nhục thân nội tùng thân tử đạo tiêu nhưng hôn chiến vẫn còn tiếp tục lúc này đầu kia lục nhĩ ma mặt vượn lộ dữ tợn đột nhiên hướng phương xa lao đi trên người nó khí tức vô cùng kinh khủng từ trên trời ra xuống như hỏa tinh đụng địa cầu giống như thanh thế to lớn như thế trí bảo cũng là nhĩ đẳng có thể tranh đoạt nó cười lạnh một tiếng đại thủ đống nhiên nô ra ánh sáng trói mắt ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời xuyên thấu kiểu tiêu vô tận sát cơ hiển hóa như hạo kiếp dáng lâm giống như lập tức vô số tu sĩ tử thương m ả n g lớn một chút cách gần đó trực tiếp bạo thành hết u y vụ hình thần câu diện cái này nhưng làm phần lớn người giật này mình vẹn vẹn chỉ là tùy ý xuất thủ liền chấn s á t một m ả n g lớn tu sĩ mà lại nhấc lên gọn sóng dư ba càng làm cho ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ sợ hãi cái này lục nhĩ ma vượn quả nhiên là khủng bố nhấp tự vấn lỏng ngay trong bọn họ khó có người có thể địch không hộ là đại hoang d ã núi tồn tại vài vạn năm đại hung khủng bố như vậy. vực này vô thượng trí bảo chỉ có bản tọa có thể nắm giữ ai dám tranh đoạt lục nhĩ ma vượn đại thủ dối ra h ư ớ n g cái kia đạo bia đá to lớn tìm kiếm muốn đem nó lấy đi thấy thế lại không một người dám đi tới tranh đoạt liền ngay cả rất nhiều còn sống rất nhiều năm lão cổ động cũng không xuất thủ khủng bố như thế sinh linh sợ là sớm đã siêu thoát hoa thần vì sao thanh vực còn sẽ có tồn tại kinh khủng như vậy trong đám người kỷ ninh mở to hai mắt nhìn đáy lòng phát lệnh hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sinh linh trong ngọc đội huyền thiên tôn giả cũng là một trận n h ẹ nào ngay cả hắn cũng không ngờ tới trong dãy núi những đại hung này lại còn chưa phi thăng kể từ đó những đại h u n g này hẳn là chờ chính là giờ khác này bọn chúng là muốn hao hết thanh vực tất cả cơ duyên đang phi thăng tiên vực ngay tại tất cả mọi người coi là bực này vô thượng trí bảo muốn bị những đại h u n g này cướp đ o ạ t lúc đột nhiên một cái hiện ra hỗn độc khí có tiên huy quanh quần đại thủ tựa như thượng thương chi phạt giống như từ trên trời giáng xuống hướng phía đầu kia lục nhĩ ma vượn ẩm vang rơi đi trên đó uy áp cái thế để cho người ta tê cả ra đầu lòng sinh sợ h ã i đây là một loại nguyên thủy nhất thần thông diễn hóa nhưng trên đó lực lượng lại vô cùng kinh khủng ngay cả thanh vực tiên địa đều không thể tiếp nhận trên đại thủ này uy áp oanh minh văn vọng không gian như muốn băng liệt đ đá vụn bay từ t u n g huyết lục văng khắp nơi rất nhiều thằng xui xẹo đều không có kịp phản ứng liền bị ép thành huyết vụ liền ngay cả đầu kia có thể so với sơn nhạc lục nhĩ ma vượn đều bị chấn n át máu tươi sen lẫn khối thịt rơi vãi khắp nơi đều là vật này là ta ai dám động đến bá đạo không gì sánh được thanh âm để vùng thiên địa này đều xa vào đến trong tĩnh mịch tất cả nhân loại tu sĩ ngừng thở cứ thế tại nguyên chỗ k h ó mà động đậy mà cái kia vài đầu đại hoang dãy núi đại hung càng là từng cái mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin phải biết lục nhĩ ma vượn thế nhưng là thuần huyết đại hung nhục thân có thể so với thánh binh có thể giờ phút này đúng là bị đánh lục thân băng liệt chương một trăm ba mươi mốt toàn trường trân kinh đây là vạn cổ dị số a chương một trăm ba mươi mốt toàn trường trân kinh đây là vạn cổ dị số a bùi bằng t ắ n đi mọi người thấy có mấy đạo thân ảnh tuổi trẻ từ trong hư không đi ra mà vừa rồi đại thủ vàng óng kia chủ nhân chính là vị kia bạch lý tung bay toàn thân tiên huy mông lung nam tử tuổi trẻ tại phía sau hắn còn đứng lấy hai người một thú theo thứ tự là một tôn hình thể tráng kiện tự nhân một tên người khoác quần dài trắng dung mạo khinh thành thiếu nữ cùng một đầu toàn thân đắm mình trong kim quang sư tử trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố lại tất cả đều lấy nam tử áo trắng kia cầm đầu bực này đội hình đủ để kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người thật là đáng sợ nhục thân một tay chấn sát lục nhĩ ma vượn lục nhĩ ma vượn thế nhưng là thuần huyết đại hung nhục thân có thể so với thánh binh thậm chí có phần hơn lại trực tiếp bị một bàn tay đập nát cái kia thân mang váy dài chính là vị kia lai lịch kinh khủng họ khương thiếu nữ đầu kia cự nhân ta gặp qua ngày đó tại vô tấn hải tỉnh đạo thượng từng một tay chấn sát tiên vực mà đến sứ giả đầu kia hoàng kim sư tử làm sao cùng trong cổ tịch ghi lại thái cổ vương tộc hoàng kim sư tử tộc như vậy tương tự đâu đám người nhỏ giọng nói nhỏ thanh âm ép rất nhỏ sợ bị nghe được đưa tới thai hỏa đột nhiên trong đó một vị tu sĩ hít vào khí lạnh kinh hai nói ta nhớ ra rồi nam tử áo trắng kia giống như chính là đến từ tiên vực vị kia tuổi trẻ đại nhân a cái gì rất nhiều nghe nói việc này tu sĩ dù n g mình tê cả ra đầu ngày đó trên biển minh mông phát sinh sự tình bọn hắn cũng đều nghe nói nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy vị kia hình dáng thực lực kinh khủng như thế nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng l i ê n ngay cả rất nhiều đến từ tiên vực tuổi trẻ các thiên kiêu cũng là thần sắc hãi nhiên khương gia thần tử thực lực so sánh đoạn thời gian trước mạnh hơn mà lúc này tuyệt vọng nhất không ai qua được g i ấ u kín ở trong đám người kỷ ninh giờ phút này thân thể của hắn đều đang phát run trong lòng cực kỳ sợ hãi lúc trước hắn còn dự định chiến bại khương thái nhất nhưng nhìn đến thực lực của đối phương sau đạo tâm của hắn đã có vết rách h ắ n y quét sạch toàn thân phát giác được kỷ ninh trạng thái không đối sau trong ngọc đội huyền thiên tôn giả vội vàng lên tiếng nói kỷ ninh chớ có bị tạp n i ệ m loạn tâm thần muốn ổn định đạo tâm nếu không đối với ngươi ngày sau con đường tu hành bất lợi kỷ ninh gian nan n sợ hay nói sư tôn thế hệ trẻ tuổi thực lực có thể cường đại đến trình độ này sao lục nhĩ mi hầu thế nhưng là thuần huyết đại hùng nhục thân có thể so với thánh binh lại ngay cả khương thái nhất một bàn tay đều gánh không được điều này nói rõ cái gì nói rõ khương thái nhất nhục thân là viễn siêu thánh binh nói một cách khác thánh vương khí phía dưới tất cả thần t h ô n g vũ khí đều khó mà làm bị thương đối phương nhưng ở thanh vực thánh binh chính là đỉnh phong nhất vũ khí được nghe lại kỷ ninh vấn đề sau huyền thiên tôn giả cũng là nói không ra nói đến hắn sống vài văn năm gặp qua không ít tư chất mốc trời kinh tài tuyệt diễn tiên kiêu n h ư n g giống khương thái nhất tồn tại b ự c này hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp được mặc dù khương thái nhất tu vi thật sự chính là thánh nhân cảnh thất trọng tiên h có thể từ lúc đi vào thanh vực sau hắn liền đem tu vi ngạnh sinh sinh áp chế đến hóa thần cảnh cựu trọng tiên h đ ỉ n h phong lại thêm trên người hắn có trí bảo che đậy hắn bản nguyên khí tức cho nên tại h u y ề n thiền tôn giả trong mắt khương thái nhất cảnh giới chính là hóa thần cảnh cựu trọng tiên h đ ỉ n h phong nói cách khác khương thái nhất l ấ y hóa thần cảnh tu vi nghiền ép một đầu thuần huyết đại hung cái này có lẽ chính là nói trung thiếu niên tiên đế như thế tồn tại cho dù phóng nhãn tiên vực cũng chỉ có số ít một chút bị phong tồn cổ đại quái thai có thể cùng sánh vai nói một cách khác tư chất cỡ này tại tiên vực cũng coi như được thế hệ tuổi trẻ trần nhà thật lâu huyền thiên tôn giả cười khổ nói bất quá liên tưởng đến đối phương dòng họ sau hết thảy đều bình thường trở lại cũng chỉ có bộ tộc này mới có thể đem thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng đến trình độ như vậy về phần kỷ ninh muôn báo thủ trừ phi có thể được đến thiên đạo địa đồng thời có đầy đủ thời gian cảm nộ trên đó huyền ảo nếu không chính là đang nghĩ ngợi há huyền nhưng vấn đề là hắn có thể chiếm được ư vị tồn tại này đều đích thân tới nơi đây ai có thể từ trong tay hắn cướp đoạt vật này e là cho dù là hiện trường tất cả mọi người liên thủ lại đều chưa hẳn có thể tranh đ ế n qua huống hồ tiên vực đám tu sĩ kia căn bản không dám cùng vị này nổi tranh chấp mà so sánh với bốn phía trên mặt người h ã i nhiên thương thái nhất lại biểu hiện rất là bình tĩnh hắn nhìn lướt qua bia cổ trong đó thần văn dị phủ huyền diệu đạo vận thiên địa t r í lý đại đạo diễn hóa đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở đích thật là vật này bất quá như muốn dựa vào vật này chứng được cực cảnh lời nói trước tiên cần phải đem luyện hóa mới được nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ còn làm không được dù sao cũng là thiên địa chí lý đại đạo quy tắc diễn hóa cũng được t r lúc này. lúc này đại ế n sự t hoàng trong dây núi những cái kia vô cùng kinh khủng đại hung hồi thật lại có đại hùng tại quát c r ó i thai thương thái nhất trên thân tràn ngập thành khí tức bất quá hóa thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong mạng thôi về phần hắn bên cạnh tùy tùng không sai biệt lắm cũng là thực lực này mặc dù chẳng biết tại sao khương thái nhất lục thân khủng bố như thế nhưng chúng nó cho là khẳng định là khương thái nhất vận dụng một loại nào đó vô thượng trí bảo hoặc là lục nhĩ ma vượn chưa kịp phản ứng không kịp chống cự cho nên mới bị chấn thành cục máu nếu như là đánh một trận đàng hoàng tuyệt sẽ không là kết quả như vậy húng chi bọn chúng bên này thế nhưng là có không ít đại hung căn bản sẽ không e ngại khương thái nhất cẩn thận tính toán bọn chúng đã thật lâu không có quấy lên máu và lửa chiến cung loạn cũng nên cho những nhân loại này một chút giao hấn để những người này loại minh mạch thái cổ đại hung không phải bọn hắn có thể so s a nga vận này ta chắc chắn phải có được muốn n ta các có thực ngươi l ự c này cựu thần ư linh cổ trần sa tiến lên một bước thần xác lệnh như băng nói các ngươi nếu là dám ngăn trở công tử chết hoàng kim sư tử cũng là tiến lên trước một bước thú bỏ họ bên trong tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm cái này vài đầu thái cổ đại hung quần vọng trong đó một đầu đại hung nhịn không được hét lớn một tiếng bay nào mà đến đây là một đầu thuần huyết ma bằng huyết mạch cùng kim sĩ đại bảng tộc tương thông hình thể so với sơn nhạc còn muốn to lớn cánh chim triển khai che khuất bầu trời trên người nó khí tức không thể so với vừa rồi đầu kia lục nhĩ ma vượt yếu thậm chí càng mạnh t h ế thế cổ trần sa âm thanh lạnh lùng nói muốn chết chấn cổ trần sa vung tay lên hiện lộ chân thân nó hình thể so những đại hung này còn muốn khổng lồ một chút quả đấm to lớn trên có tàn phá bừa bãi cương phong p h o n trào không gian rung động đại điệu n ư ớ ra vẹn vẹn chỉ là toát ra một tia khí tức dư ba đều đủ để làm người ta kinh ngạc l ệ n h mình đầu này ma bằng toàn lực bộc phát tới chống cự nhưng này thân thể to lớn bên trên thình lình xuất hiện một cái l ỗ máu xương cốt đều gãy mất tận mấy cái ngay sau đó cổ trần x a l ớ n người m à lên tiếp tục chấn áp trong lúc giơ tay nhấc chân khí tức minh ngông vô cùng minh ngông cực kỳ khủng bố ngắn ngủi mười mấy chiêu đầu kia ma bằng lệ thanh gà ghét trực tiếp bị cổ trần x a tay không xé thành hai nửa máu tươi tại chỗ hình thần câu diện máu thanh như thế một màn nhìn đầu người ra tóc tê dại ngay cả những đại hung kia đều toàn thân run dày vẹn, vẹn chỉ là bên người một cái tùy tùng. t h ự chúng lực đều m ạ n m h thế. h ư k n ta h sau lưng thế nhưng là tiên vực thái cổ và tộc thậm chí là thái cổ hoàng tộc không cần e ngại đồng loạt ra tay chấn áp lúc này cái này vài đầu đại hùng đồng loạt ra tay n h o nao hiển hóa ra bản thể có hai đầu cự mãng lúc này hoàng kim sư tử cũng gia nhập chiến đấu cùng cổ trần sa cùng một chỗ cùng những đại hung này chém giết mà khương thái nhất đạo mạc nhìn lướt qua tiếp tục đưa tay chụp vào cái tia thiên đạo địa hắn có thể cảm ứng được cái tia thiên đạo bia giống như đã cùng huyền võ dung làm một thể mà lại có loại lực lượng vô danh vững vàng đem bột chặt đồng thời có loại lực cản tại chống cử hắn phát giác được dị dạng sau thương thái nhất dùng bồ để gương sáng pháp nhìn lướt qua lúc này mới phát hiện nguyên lai là huyền võ trong thi thể ra đời một loại thi linh cái này thi linh quanh năm bị thiên đạo trên tấm bia đại đạo pháp tắt nhột dần đã có linh trí bây giờ huyền võ đã chết cái này thi linh muốn đem thiên đạo bia chiếm thành của mình hử sinh ra linh trí thi linh cũng nghĩ nga ta thương thái nhất hử lạnh một tiếng đưa tay chính là một trường lập tức thiên đạo bia kịch liệt a n h minh đứng lên bất quá thiên đạo bia cùng huyền võ sớm đã hòa làm một thể như muốn đánh ra đến còn phải cần đại lực thế là khương thái nhất không ngừng xuất thủ lúc này nguyên bản phụ bùi thiên đạo bia ánh sáng cầu vồng đại tác trên đó cái này đến cái khác danh tự tựa như có linh trí giống như hiện hiện những tên này đều hiện ra quang huy họ ánh trên đó đạo vận cực kỳ nặng nề đây đều là từ xưa đến nay lưu danh thiên đạo bia vô thượng nhân kiệt thiếu niên đại đế mỗi một cái danh tự đều từng chấn áp qua một thời đại bọn hắn đều từng tạy thánh nhân cảnh lúc đánh vỡ vạn cổ cảnh cường đại vô biên rất nhanh những tên này đều bị hiển hóa ra qua lại chiếu dọi tri chi thân mỗi một cái đều khí tức ngập trời đưa tay ở giữa l o n g trời lở đất vạn vật đều là rung động thương thái nhất lại là thần sắc bình tĩnh không ngừng xuất thủ đem những này chiếu dọi chi thân vỡ nát lập tức giữa thiên địa vang lên chống chiều t r u n g sớm giống như đạo âm ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn bay thẳng cựu tiêu đại hoang dãy núi tất cả tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy trần kinh trước mắt thân ảnh áo trăng kia đang cùng vạn cổ đến nay lưu danh thiên đạo bia tuyệt đại yêu nghiện thiếu niên đại đế thượng cổ nhân kiệt giao thủ phải biết có thể lưu danh thiên đạo bia đều không phải hạng đơn giản một thời đại cũng liền mấy cái như vậy dù là chỉ là đại đạo hiển hóa ra ngoài chiếu dọi chi thân cũng vẫn như c ũ không gì sánh được cường hành xa không phải bình thường trí tôn trẻ tuổi nhưng so sánh nhưng lúc này những n à y chiếu dọi chi thân lại tất cả đều bị khương thái nhất ngao nhau nghiền nát thanh thế kinh thiên không gì sánh được h ã i nhiên lúc này cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử còn tại ở những đại h u n g kia giao thủ nhưng vì phòng ngừa có người âm thầm quấy dày khương thái nhất phá c ự a cảnh hoàng kim sư tử quả quyết lui ra chiến đấu canh giữ ở khương thái nhất bên người mà cổ trần sa còn tại ở những đại hùng kia giao thủ mặc dù lấy một địch nhiều nhưng có thủy tổ huyết mạch cổ trần sa chiến lược cực kỳ b i ê u hãn dù là bị mấy tôn đại hung gây giết không chỉ có không có hiện lộ vẻ bại ngược lại còn chiếm theo thơ phong trên người hắn hiện ra sáng trói k i m quang như ngôi sao trong con ngươi có thần văn p h u n g trào một quyền làm nát một đầu đại hung đỉnh đầu các ngươi trước vây khốn người này thiên đạo địa tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác trong đó một đầu thánh nhân cảnh đại hung hô một tiếng sau đó liền hướng khương thái nhất lao đi thấy thế hoàng kim sư tử lập tức nên đón tiếp lấy liền biết các ngươi sẽ quá y nhiều chủ nhân đầu kia đại hung toàn thân hắc mang lấp lóe một giây sau hiện hóa ra một bộ phân thân đây là bổn mạng của nó t h ầ n thông diễn hóa xuất phân thân cùng chủ thân thực lực không kém bao nhiêu sau đó chân thân hướng khương thái nhất đánh tới bất quá nó cũng không cùng khương thái nhất trực tiếp liều mạng bởi vì nó biết nhục thân phương diện không chiếm được lợi lộc gì còn có thể sẽ bị c h ấ n sát thế là nó lựa chọn đại t h ầ n thông toàn thân lông vũ như sắt thép lơi ư dao giống như gào thét mà ra quét về phía phía trước mỗi một cây trên lông vũ đều lóe ra thần văn sen lẫn phát tắc như trật tự thần liên giống như mang theo diện thế khí tức tất cả nhân loại tu sĩ tại thời khắc này toàn thân phát run nhao nhao thoát đi thậm chí trực tiếp trôn xa đối với chỗ này cơ duyên không t ạ i ôm lấy bất luận cái gì tưởng niệm phù du lây cây thương thái nhất thần sắc hở h ữ g đưa tay bỗng nhiên bắt tới cái k i ê u bàng bạc mênh mông vĩ lực như muốn vỡ nát phương thế giới này dù là tu vi cảnh giới bị cưỡng ép áp chế đến hóa thần cảnh cựu trọng tiên h nhưng trên bản chất thực lực của hắn sớm đã siêu thoát ra cảnh giới này Vâng văn thân không băng liệt, thần văn tiêu tán, đầu kêu đại hung thần thông bị một chiêu nghiền nát. Thế thế, cái kêu đại hung toàn ba. bị Thư liệt, tiêu một Thế thế, chiêu kêu kêu đại cái đại đầu bất quá đầu này đại hung lại là không hề từ bỏ suy nghĩ lệ quát một tiếng lần nữa đánh tới lần này nó thi triển chính là một loại khác thần thông trong lúc nhất thời gió nổi mây phun mây đen dày đặc n ỗ lôi cuộn cuộn phảng phất giống như giống như gì thế có kinh lôi hạ xuống có thể hương thái nhất biểu lộ từ đầu đến cuối hở h ữ g như lúc ban đầu vẫn như cũng là dựa vào lấy nhục thân chi lực trực tiếp làm vỡ nát thần thông của đối phương ma diệt trên chân trời thần văn làm sao có thể đầu này đại hung hãi nhiên con mắt màu đỏ ngòm quay tròn truyền trên nét mặt tràn đầy hãi nhiên đông nhiên nó giống như nghĩ tới điều gì kinh hai nói ngươi ngươi cố ý áp chế tu vi cảnh giới phải biết đầu này huyền võ bên trên thiên đạo địa mang theo một tia t h á n h ý thỏa thỏa thánh nhân cực cảnh phương diện thiên đạo địa v ạ n cổ đến nay đánh vỡ thánh nhân cực cảnh nhân kiệt đều sẽ lưu danh ở đ â y trên tấm địa nó hiện tại mới nghĩ đến có thể đã chậm thương thái nhất đại thủ v u n g ra trực tiếp đem đầu này đại h u n g một bàn tay giam ở trên mặt đất vô thượng vĩ lực nhìn xuống đầu kia đại h u n g đục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc băng liệt chương một trăm ba mươi ba lưu danh thiên đạo địa siêu việt cổ kim tất cả mọi người chương một trăm ba mươi ba lưu danh thiên đạo địa siêu việt cổ kim tất cả mọi người đại hoàng trong dãy núi chiến đấu vẫn còn tiếp tục khương thái nhất tạm thời từ bỏ tức đoạt tiên h đạo địa lựa chọn trước đem những đại hung này trấn áp hắn mỗi ra một lần tay đều có kinh thiên chi uy những đại hung này bị đánh liên tục bại lui liên tục ho ra máu nhìn xem một màn này những cái kia trốn xa vây xem tu sĩ tất cả đều chết lặng phải biết những đại hung này mỗi cái đều vô cùng c ư ờ n g đại tùy tiện một cái đều có thể cho thanh vực mang đến diệt thế thái hương có thể những đại hung này tại khương thái nhất trong tay lại là một chút tiện nghi đều không c h ế được dù là tất cả đại hung đồng loạt ra tay một bên khác cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử cũng áp chế vài đầu đại hung không ngóc đầu lên được những đại hung này tất cả đều sợ tại tử thương vài đầu đại hung sau còn sót lại đại hung cũng không dám lại đối với thiên đạo bia có lòng mơ ước nhao nhao trốn xa thoát đi tiên h bảo mặc dù chất quý nhưng nếu như mệnh cũng bị mất còn có ý nghĩa gì đâu nơi xa trong đám người kỷ ninh toàn thân sợ hãi nghẹn họng nhìn chân chối dù là bị huyền thiên tôn giả lấy đại thần thông che chở vẫn bị thân ảnh áo trắng kêu bên trên tán phát khí tức dư ba làm hãi hùng kết vĩa không gì sánh được sợ hãi giờ k h ắ c này kỷ ninh mới hiểu được hắn cùng khương thái nhất ở giữa t r ê n l ệ n h người ta đoán chừng một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn mà chính mình lại còn nói khoác mà không biết ngượng muốn chiến thắng người ta lấy cái gì chiến thắng dựa vào n g ệ n sao kỷ ninh thậm chí cảm thấy đến trên thế giới này căn bản cũng không nên xuất hiện cường đại như thế tuổi trẻ tồ khó trách lúc trước nghe được khương thái nhất danh tự sau khương tuyết ninh sẽ như thế s ù n g bái kích động như thế sau đó khuôn mặt của hắn bắt đầu và mèo cùng là thế hệ tuổi trẻ dựa vào cái gì khương thái nhất thực lực mạnh như vậy hắn kỷ ninh liền không sánh bằng hắn kỷ ninh thế nhưng là khí vận c h i tử người mang đại khí vận thụ thiên đạo quyền luyến cả đời kỳ nộ g không ngừng đ ó à. dựa vào cái gì liền so người khắc kém dường như cảm thấy kỷ ninh cảm xúc trong đáy lòng ba động huyền thiên tôn giả khuyên lớn giống hắn loại tồn tại này thở nhỏ liền bị vô tận tài nguyên tu luyện bao vây các loại thánh dược thiên hảo tuyệt thế chân bảo những này tùy tiện một cái đều có thể tạo ra được một vị vô thượng thiên tiêu ngươi so ra kém hắn là bình thường mà lại người trẻ tuổi này thể chất cực kỳ khủng bố bẩm sinh liền muốn sừng sững cựu thiên đang lâm tuyệt đỉnh nhưng là ngươi cũng không kém chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi cũng tương tự có cơ hội quang diệu chư thiên hiện tại việc ngươi cần chính là ổn định đạo tâm quyết không thể sinh ra ma trướng nếu không cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu luyện về sau chi lộ đối với ngươi là cực kỳ bất lợi kỳ ninh biết huyền thiên tôn giả là đang an ủi hắn mặt múi tràn đầy tuyệt vọng trong lòng của hắn hay là có tự biết rõ cùng người như vậy là địch hắn còn có thể có về sau sao tên địch nhân nào sẽ nuôi hồ gây h o ạ n không chạm thảo trừ căn đâu nhất tự vấn l ò n g tại cái này thanh vực hắn thuộc về thế hệ tuổi trẻ số một thậm chí có thể cùng bộ phận cường giả thế hệ trước chém giết có thể gặp lại biết đến đến từ tiên vực những cái kia tồn tại nhất là kiến thức đến khương thái nhất thực lực khủng bố kia sau hắn mới hiểu được cho tới nay hắn bất quá chỉ là cái hết ngồi đáy giếng kẻ đ á n g thương huyền tiên tôn giả thở dài một cái cũng không nói thêm hắn lý giải kỷ ninh nếu như vậy thời điểm gặp được như khương thái nhất cường đại như vậy đối thủ cũng sẽ tê cả ra đầu đạo tâm bất ổn lúc này cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử đã về tới khương thái nhất bên người công tử những tên kia đều bị dết sợ đều bỏ chạy khương thái nhất nhẹ gật đầu ngữ khí hờ hưng nói cái này đại hoang dậy lui nếu cùng thái cổ hoàng tộc có quan hệ vậy liền lưu chi không được đợi ta luyện hóa xong này thiên đạo địa liền bình nơi đây lúc này cái kia thiên đạo trên tấm bia danh tự còn tại một cái tiếp một cái hiển hóa ra chiếu d ọ i c h i thân không phải thiếu đế chính là thượng cổ nhân t u y ệ t hoặc là tại thánh nhân cảnh đánh vỡ cực cảnh mắt khác tuyệt đại yêu nghiệt tùy tiện tên của một người tại tiên vực cổ trong sử đều có thể tìm tới ghi chép đều đại biểu một thời đại thánh nhân cảnh cực càng ngày càng nhiều từ tiên vực mà đến tri tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương tất cả đều hướng đại hoang dãy núi phương hướng tiến đến mỗi người khí tức đều cực kỳ c ứ n g hãn có tiểu tây thiên đại lôi âm tự tiểu phật đế có cơ gia thần tử cơ ngạo thiên có vô thượng tiên triều công chúa cổ lan thánh giáo thánh tử còn có rất nhiều mặt khác cổ lão đại giáo vô thượng đạo thống thánh tử thánh nữ nghe nói khương gia thần tử tại đại hoang dãy núi tìm kiếm một khối b i a cổ sát xuất lớn là từ cực cổ thời đại liền thất truyền nào đó khối thiên đạo địa khương gia thần tử tu vi sớm đã đạt đến thánh cảnh hắn đem tu vi cảnh giới áp chế ở hắn muốn chứng được thánh nhân cực cảnh đế lộ như mở khương gia thần tử chính là đặt ở tất cả chúng ta trên đầu sân nhạc cùng loại tồn tại này cùng chỗ một thế quả thật chúng ta bất hạnh bọn hắn nói nhỏ nói ra trong đôi mắt tính mang lấp lóe giống như đang đánh tính toán gì mà cơ ngạo thiên lại là một mặt lạnh lùng bây giờ hắn thôn thiên thánh thể tiến thêm một bước hắn còn đúc thành thôn tiên h ma thai thôn thiên công cũng tu luyện đến đại thành lần này hắn muốn chém đức t â ma m tái tạo vô địch lộ trên chân trời càng ngày càng nhiều ánh sáng cầu vông nước qua trực chỉ đại hoang g i a núi phía dưới lúc này đại hoang bên trong dây núi thương thái nhất còn tại không ngừng chấn áp luyện hóa thiên đạo bia rốt cuộc khối kia thiên đạo bia đột một từ mặt đất mọc lên bị thương thái nhất một tay nâng đứng ở hư không lúc này trên bi văn danh tự vẫn còn tiếp tục hiền hóa mỗi một vị đều đủ để làm cho tiên vực đám người tê cả ra đầu sợ mất m ậ t h ư ơ n g gia thần tử khủng bố như vậy hắn không chỉ có muốn lưu danh thiên đạo địa còn muốn siêu việt cổ kim vãng lai tất cả đánh vỡ thánh nhân cực cảnh cực cổ thiếu đế thượng cổ nhân kiệt ta giống như thấy được nghệ đế tương tại cực cổ thời đại một t i ê n bắn thủng thiên cung băng liệt tinh hạ tại đế lộ chưa từng mở ra trước liền bị thiên đạo c h ú c phúc đế quan trực tiếp gây mất một thời đại đế lộ a đây chính là mấy cái kỷ nguyên đến nay một cái duy nhất bị thiên đạo c h ú c phúc đế quan tồn tại thiên tư ngạo cổ dun sợ này có độc đoán vạn cổ trí lực sau lại thời đại hoàng cổ trùng kích tiết lộ hóa phàm thành tiên một chút khắc c trước đó bọn hắn chưa bao giờ từng thấy thánh nhân cực cảnh thiên đạo đ ị a bây giờ khương thái nhất lại tại cùng lưu danh đ ị a này tất cả mọi nhân kiệt thiếu đế chấm i ứ t dù là chỉ là chiếu dọi c h i thân những tồn tại này cũng không phải ai cũng có thể so sánh có thể khương thái nhất đã liên tiếp làm vỡ nát không ít thân ảnh mà mỗi khi hắn chấn sát một người trên bi văn liền sẽ có danh tự ảm đạm đi lúc này dây núi các nơi một đạo tiếp một bóng người xuất hiện bọn hắn cũng tất cả đều bị trước mắt một màn cho sợ ngây người vô số người đều là hít vào n g ụ n khí lạnh đây cũng là trong truyền thuyết thánh nhân cảnh cực cảnh sao kinh khủng như vậy lúc đầu một số người còn muốn lấy thừa cơ đục nước béo cỏ vớt chút gì chỗ tốt nhưng bây giờ bọn hắn cũng bị mất ý định này tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt chân trụ ư n g k h ô n g thể xách kỳ d a ngày h theo tồn tại. diệt. n Làm ma ư Không kỳ thể xách danh tồn tại. l m ma theo diệt. Những n à hiển hóa ra ngoài chiếu dọi c h i thân đều là đã từng một thời đại nào đó chấn áp cùng thế hệ tồn tại vô địch lúc này như là nhận khiêu khích giống như nhao nhao hiện hiện ra cùng thương thái nhất giao thủ vô số tu sĩ nhìn hoảng sợ run dày gan lá gan kịch liệt lúc này thương thái nhất đã giải quyết đại bộ phận thượng cổ nhân kiệt chiếu dọi tri chi thân sau một khắc thiên đạo bia phía trước nhất mấy cái danh tự lóe lên l ó a m ắ t h à o quan g rực rỡ bên trong một cái danh tự như cùng sống đi qua giống như hóa thành trường hồng bắn nhanh mà ra đây là một tên đầu đội vương miện g cầm trong tay phương thiên họa kích thanh niên thân mang áo giáp màu đen khí tức quanh người dân trào tựa như núi lửa giống như uy thế vô tận đây là một cái tồn tại vô cùng đáng sợ vẹn vẹn chỉ là sừng sững hư không liền để không gian băng liệt tình hà n g ư ờ chuyển rất nhiều vây xem tu sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng hai mắt nói nói thần hồn kém chút nổ tung vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền có như vậy cảm thụ cái tiết h ư ơ n g gia thần tử lại nên tiếp nhận cỡ nào áp lực. cái này đây là thời đại hậu hoang cổ vị kia không thể sách kỳ danh tồn tại nghe đồn nào đó một thái cổ hoàng tộc hủy diệt liền cùng hắn có quan hệ một vị tu sĩ thanh â m phát dun nói vị kia không thể sách kỳ danh không khả quan bề ngoài từng s ừ n g xưng chư thiên để đông đảo thái cổ hoàng tộc thúc thủ vô sách tồn tại rất nhiều tiên vực tu sĩ đều là thần sắc đại biến toàn thân như như giật điện phát dun theo cổ tịch ghi chép vị kia vô thượng cấm kỵ từng c h ấ n áp qua một thời đại có vô địch chi tư ngắn n g i vạn năm thành cựu đế vị sau n ị c h hành phạt tiên hắn ghi chép từ xưa đến nay không người chưa phá tại hắn thời đại kia cho d đều được túi đầu hắn càng là một tay chấn áp c ổ hoàng thu làm tọa kỵ bây giờ vị tồn tại này cũng diễn hóa ra chiếu dọi c h i thân xuất hiện tại thương thái nhất trước mặt vẹn vẹn chỉ là tùy ý một k í c h đều có ham thế chi uy thương thái nhất cũng là chiến ý g i ra rào hắn thở nhỏ có thời trải qua b á c h chiến chưa bại một lần lại hắn chưa bao giờ động tới toàn lực chỉ bằng vào nhục thân liền hoành ép đương đại cho dù là thiên đạo trên tấm b i a những cái kia vô thượng nhân kiện phần lớn đều không lọt nổi mắt xanh của hắn mà trước mắt vị này lại là so với hắn gặp được tất cả mọi người mạnh hơn nhiều cái này khiến thương thái nhất nội tâm cực kỳ hưng phấn song phương giao thủ đúng là dẫn đến không gian băng l i ệ t có loạn lưu hiện lên liền trên chân trời tinh thần đều lung lay sắp đổ c h ậ m một tiếng có sao băng lớn l n rơi t ó é lên vạn trượng bụi bặm rất mạnh thương thái nhất lui lại hai bước chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê mà tiên vực đông đảo tu sĩ đều mở b ư ớ c phải biết vị t i a chính là không thể nhấc lên tên vô thượng tồn tại đại biểu cho thời đại hậu hoang cổ thánh nhân cảnh cự c h ạ phía sau càng là tại thành tựu đế vị sau n ị c h hành phạm tiên mà lại theo cực cổ chuyên môn vị t i ê tại thánh nhân cảnh lúc chiến lược liền có thể so với thánh nhân vương thậm chí từng có chém giết thánh nhân vương ghi chép phải biết thánh nhân cùng thánh nhân vương ở giữa trên lệnh như thiên địa hồng câu giống như không thể vượt qua có thể lấy thánh nhân chi cảnh chém giết thánh nhân vương đủ để đã chứng minh hết thảy chỉ ít đằng sau rất nhiều cái kỷ nguyên bên trong cũng không có xuất hiện nữa như thế ghi chép dù là thời đại này mấy cái k i a còn tại trong ngủ mê tồn tại cũng chỉ là chiến lược đ u ổ i sát thánh nhân vương mà thôi giao chiến vẫn còn tiếp tục thiên đạo trên tấm địa thân văn p h u n g trào vô tận đạo vận bay hơi thương thái nhất đã cùng đối thủ giao thủ t r a n chiêu cuối cùng đem nó đánh nát mà đội thành bên ngoài mấy cái danh tự gần phía trước cực cổ nhân kiệt chiếu dọi tri chi thân cũng n h o nhao, nhao hiền hóa hiện gia đại thần thông cùng khương thái nhất giao thủ khương thái nhất lấy một được nhiều dù là đánh có chút gian nan nhưng vẫn là đem nó từng cái ma d i ệ ông thiên đạo trên tấm địa tất cả danh tự tất cả đều ảm đạm trở nên i ê n lặng một giây sau tựa như như mặt trời sáng trói ba chữ to trực tiếp đăng lâm thiên đạo bịa đứng đầu bảng ngay cả trong vũ trụ sao trời đều xuất hiện do vô thượng đạo vận sen lẫn mà thành cổ lao chữ viết hiền hóa thiên đ ị a trí lý vạn đạo cộng minh khương thái nhất chứng thành vạn cổ mạnh nhất cập cảnh ba chữ này tất cả đều bị vô tận đạo vận lôi cuốn toàn bộ tiên vực đều bởi vì khương thái nhất danh tự chấn động đứng lên tất cả vô thượng đạo Thống, Bất hồi ủ đế đối tộc, thái cổ hoàng tộc, vô thượng tiên triều, toàn trần bộ cổ cấm mặc. hoàng sinh mệnh cấm khu h liên đại vào vô lâm mấy lâu một đạo hư vô mở mị tiên âm vang vọng vũ trụ tinh không đúng là phá vỡ khối kia thiên đạo trên tấm địa ghi chép siêu v i ệ t huy hoàng nhất cực cổ thời kỳ vạn cổ mạnh nhất cực cảnh chính là không biết cái này khương gia thần tử có thể hay không tiếp nhận phần này thiên đạo đánh giá đại nhân quả nói xong những ký tức này liền lần nữa ẩn nấp số dưới dù là thiên tư mạnh hơn tại xuất chúng nhưng không có trưởng thành cuối cùng không đủ vạn cổ cực cảnh trên con đường này trôn giấu lấy không biết bao nhiêu tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương thi cốt mà rất nhiều tu sĩ vào lúc này chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khâu nghị không ra hắn đúng là vì chứng được vạn cổ mạnh nhất c ự c cảnh đây là muốn một đường cực cảnh xuống dưới sao thật là lớn khí phách khương gia thần tử dã tâm không nhỏ a thánh nhân cảnh cực cảnh chính là vạn cổ đến nay đáng sợ nhất c ự c cảnh từ cực cổ đến nay không biết ra đời bao nhiêu tuyệt đại yêu nghiệt có thể khương gia thần tử đúng là thành công vô số thế lực truyền nhân nhìn qua trong tinh không cái kia hiện ra sáng trói kimang đạo âm cùng r u n ba chữ to chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề phảng phất không nhìn thấy con đường phía trước cùng lúc đó một chỗ trong sinh mệnh cầm khu khí tức minh ông hát vụ lệ trời vậy mà ma diệt tiên tổ năm đó lưu danh thiên đạo địa là cấn vốn đang dự định tiếp tục điều tra một phen nhưng thượng hồ là đang kiêng kỵ cái gì vội vàng lại thu hồi thần niệm lựa chọn tiếp tục ngủ say nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh mà khắc bảo trong lúc bất chợt xuất hiện ở phương này cấm khu trên không trên người hắn còn đeo một ngụm đại đỉnh đây là một vị nhìn cực kỳ người bình thường người nhưng theo sự xuất hiện của hắn Phương này trong c ấ một khu l ậ lên tiếng n h h k vang thật lớn truyền bá ướp và dặm toàn bộ tiên vực đều nghe được lúc này mảnh cấm khu này tử thương một mảnh một chút nguyên bản khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt trở nên hể h ả i đứng lên nhưng lại không một người còn dám nói chuyện v ừ a m ớ i vụ n trộm điều tra khương thái nhất cái t i ê u đạo cấm khu vô thượng tồn tại mặt lộ kiên kỵ hắn chẳng thể nghĩ tới khương gia vị này lại còn tại tiên vực đồng thời trong nháy mắt liền đã nhận ra thần nghiệm của hắn lần này coi như là một bài học khương hằng vũ lắc đầu nếu không có không phải là bị đầu nguồn trói buộc hắn thật muốn đem những n à y cấm khu từng cái cho s e m bằng sau đó hắn tiếp tục cóng đại đình triều những cấm địa khác mà đi chương một trăm ba mươi lăm luân hồi quyết hủy diệt cùng tân sinh xen lẫn chương một trăm ba mươi lăm luân hồi quyết, thật lâu không thể trở về qua thần vạn cổ mạnh nhất cửa cả cảnh đặt tới như thế trình độ người ngoại trừ khương gia thần tử bên ngoài không có người nào nữa đi khương gia thần tử lần nữa sáng tạo ra một cái đủ để ghi vào sử sách sự kiện lớn liền ngay cả vị kia không thể sách kỳ danh không khả quan bề ngoài thời cổ nhân kiệt lưu lại là cấn đều bị ma diệt thử hỏi cái này khương gia thần tử tương lai thành tựu đến khủng bố đến mức nào đám người không ngừng nghị luận trên mặt hãi nhiên khó mà tiêu tán trong hư không vị kia thân mang áo trắng thân ảnh như tiên đế lâm thế giống như quanh thân bị vô tấn tiên huy mông lung đạo vận c h ẳ n ngập mà giấu ở trong đám người k ỳ ninh sớm đã thu liễm khí tức lặng lẽ chạy trốn hắn bây giờ không phải là khương thái nhất đối thủ nhất định phải cậu thả xuống dưới tùy thời mà động nếu không vô cùng có khả năng cũng không từng trưởng thành liền sẽ bị khương thái nhất chém giết chúc mừng công tử bước vào vạn cổ mạnh nhất từ cảnh cổ trần xa hoàng kim sư tử bọn người nhao nha trong mắt nhỏ hảo quang lấp lóe đây cũng là các nàng khương gia thần tử cái thế vô song có vô địch chi tư k h ư ơ n g thái nhất nhẹ gật đầu sau đó liền đem viên này thiên đạo bia chiếm dụng cùng lúc đó thiên đạo ban thưởng cũng xuất hiện độ hóa thiên kinh có thể độ hóa vật vật cùng phương tây đại lôi âm tự đại bi chú đồng dạng quỷ quyệt có thể độ hóa người khác cho mình dùng k h ư ơ n g thái nhất chỉ là tiếp nhận phía trên tất cả tin tức sau trong nháy mắt liền học xong như thế công pháp mà lại môn công pháp này kinh khủng nhất địa phương ở chỗ vô hạn tách a không chỉ có thể khống chế người khác hơn nữa còn có thể làm cho người khác học tập kinh văn này học được kinh văn này người còn có thể đem nó trích ra hoặc là dùng cách thức khác bảo lưu lại đến giao cho càng nhiều người học tập kể từ đó bọn hắn tăng lên tu vi đều sẽ từng điểm từng điểm phản hồi cho khương thái nhất đến cuối cùng thành tiên thời khắc cũng có đại tác dụng điểm này cùng tiếp t r ư ớ c trên địa cầu bán hàng đa cấp có hiệu quả như nhau chỗ tu hành pháp này càng nhiều người khương thái nhất đạt được phản hồi cũng càng nhiều một người cung cấp một chút tu vi trả về mặc dù không có ý nghĩa nhưng nếu là mười 10 người trăm người ngàn người vạn người thậm chí mười vạn người đâu phải biết tiên vực thậm chí dị vực cùng chính này còn có hạ giới thập địa bắc vực cùng xa x ô i khu vực dưới biển nhân khẩu đến có bao nhiêu lúc này thương thái nhất vung tay lên vô tận ánh sáng cầu vồng nổ bắn ra mà ra tịch liệt dưới tiếng oanh minh mảng lớn dây núi vỡ vụn phạm vi ngàn dắm xuất hiện một cái cực kỳ to lớn cái hố rất nhiều tu sĩ đều không có kịp phản ứng ngay tại chỗ bạo liệt hóa thành huyết vụ dám có tham nghiệm sinh ra lòng mơ ước liền chết thương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói còn lại tu sĩ tất cả đều bị dọa không nghĩ tới khương gia thần tử lại đột nhiên xuất thủ rất nhiều tu sĩ vội vàng thu hồi ý niệm trong lòng nhao nhao hướng khương thái nhất biểu trúc mà những cái k i a sớm đã đối với khương thái nhất sùng bái c u ồ n g nhiệt thanh vực đám dân bản xứ t h ầ n s ắ c không gì sánh được cùng nhiệt trong miệng hô to chúc mừng đại nhân chứng được vạn cổ mạnh nhất tự cảnh khương thái nhất có chút khoác tay ra hiệu đám người an tĩnh sau đó ánh mắt của hắn như lao quét về phía xa xa cơ ngạo thiên b ọ n người cách xa nhau ngàn dặm đối với khương thái nhất mà nói lại là giữa mấy hơi lúc trước hắn liền chú ý tới những người này trong đó có cùng mình từng có xung đột cơ ngạo thiên đối phương tựa hồ có khiêu chiến tính toán của hắn đã như vậy cái kia khương thái nhất đương nhiên muốn cường thế xuất thủ cơ ngạo thiên hôm nay gặp ta vì sao không túi đầu ngay vậy cơ ngạo thiên phản phất nhận lấy kinh hãi giống như cảm giác toàn thân khí huyết đều muốn dâng trào đi ra trước đó hắn nghĩ là chém khương thái nhất dùng cái này đến mức bỏ ma trong lòng trướng tái tạo vô địch lộ có thể theo khương thái nhất đem những ngày kia đạo bia bên trên cái này đến cái khác đánh vỡ cực cảnh thời cổ tiêu đế thượng cổ nhân kiệt nhao nhao ma dịp sau hắn liền trợn mắt hiện tại cũng là mới vừa vặn lấy lại tinh thần không nghĩ tới thương thái nhất nhanh như vậy liền chú ý tới chính mình thậm chí đột nhiên xuất thủ cái này khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cơ ngạo thiên vội vàng triệt thoái phía sau sau đó quanh thân hiển hóa ra vô số đạo quỷ quyệt vòng xoáy lúc này rất nhiều tu sĩ đều không có kịp phản ứng nhau nhau bị này vòng xoáy t h ô n vệ một màn này để không ít người kinh hại a thôn thiên thánh thể tăng trưởng thôn thiên công luyện chế lại thành bồ đề gương sáng pháp bên dưới thương thái nhất liếc mắt một cái thấy ngay cơ ngạo thiên lực lượng cùng dĩ vãng so sánh thực lực của hắn lại mạnh không ít trừ cái đó ra hắn còn phát hiện cơ ngạo thiên thể nội bao hàm thàm thôn t h i ê Bất quá đây cũng chỉ là để khương thái nhất có chút kinh ngạc một chút hắn tùy ý một quyền thiên băng địa liệt loạn lưu dân g trào vô tận đạo vận sen lẫn chạy x u ô i xem ra thực lực của người tinh tiến không ít tu vi cũng có chỗ tăng lên hơn nữa còn luyện ra ma thai ta còn phát hiện trên người người còn cất giấu một viên trí bảo phương ấn kia là người từ chỗ nào có được độ tốt khương thái nhất đã sớm đem cương ạo thiên trở thành đưa tài đồng tử phất tay hầm vang đập xuống đám người nhìn hoảng sợ run dày bực này quất đầu không so với chức khương thái nhất cùng những cái kia đánh vỡ cờ cảnh tại thiên đạo bia lưu danh nhân kém cương ạo thiên quanh thân vòng xoáy thôn vệ cùng nhau sụ đổ h khỏe miệng tràn ra máu tươi vì sao vì sao sẽ còn dạng này t ù y ý xuất thủ đều có như thế chi vi cơ ngạo thiên tâm có không cam lòng hắn thôn thiên thánh thể thế nhưng là có tăng mạnh mà lại thôn thiên công cũng tu luyện đến đại thành thậm chí hắn còn luyện hóa ra thôn thiên ma t h a i tự thân tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến cùng khương thái nhất ngang hàng tiêu chuẩn nhưng vì sao lại là liền đối phương tùy ý chiêu thức cũng đỡ không nổi cơ ngạo thiên cũng không nghĩ nhiều lập tức tránh đi khương thái nhất phong mang tiệt tay từ trong túi móc ra phương ấn kia ném ra ngoài phương ấn trong nháy mắt lớn gấp mấy chục lần trên đó k ắ c lấy người chữ chạy sôi vô tận đạo huy thứ này cùng người của vương gia vương ấn cực kỳ tương tự nhưng trên đó đạo vận c ũ n g quy tắc càng thêm thâm hậu uy thế cũng càng mạnh xem ra đây mới thật sự là nhân vương ấn bất quá đây cũng không phải là cơ gia đồ vận thương thái nhất suy tư trong mắt thu hoạch chi ý càng lộ vẻ xem ra cơ ngạo thiên khí v ậ n còn tại tôi h mặc dù bị chính mình thu hoạch qua nhưng lại t r ư ớ n g đi lên thương thái nhất không có sử dụng bất luận thần thông nào vẫn như cũng là lấy mục thân chi lực xuất thủ Phanh! sắp Nhân vương ấn oanh minh lay vương ấn rung động, lung lay sắp đổ mà va chạm ở giữa tràn r a dư ba cũng là để bốn phía không ít tu sĩ bị tác động đến về phần khương thái nhất nhưng như cũng là thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu không có chút nào nửa điểm dị sắc cấn này chính là vị vô thượng tồn tại kiên lưu tại thế gian trí bảo cứ việc ta không cách nào phát huy toàn bộ thực lực nhưng nó uy thế viễn siêu tuyệt đại đa số trí t ố t khí liền xem như vũ hóa tiên t r i ề u vũ hóa khai thiên dịu c ù n g ấn này so sánh cũng so với bất quá nhưng vì sao gia hỏa này lại một chút việc đều không có cơ ngạo thiên cắn răng giữa song phương khúc mắc còn giống như muốn từ bắt đầu đế tinh lần kêu bí cảnh nói lên mà bây giờ cơ gia thần tử hiển nhiên so dĩ vãng mạnh lên không ít cảnh giới cũng cùng khương gia thần tử ngang hàng là muốn đến r ử a sạch xỉn đ ụ nhưng vẫn là không địch lại a xem ra cơ gia thần tử thật vất và tái tạo đạo tâm lại phải vỡ nát cũng là người đáng thương rất nhiều người đều là một mặt đồng tình cảm thấy cơ ngạo thiên quá xui xẹo nếu là đem khương thái nhất đổi lại người khác, có lẽ cơ ngạo thiên như trước vẫn là cái kia có vô địch chi tư cơ gia thần tử nhưng từ lúc khương thái nhất xuất thế sau cơ gia thần tử hào quang liền rốt cuộc không còn tồn tại lúc này song phương còn tại giao thủ cơ ngạo thiên ánh mắt lấp lóe cắn răng nói chẳng lẽ ta thật muốn dung hợp thôn thiên ma thai sao cho đến trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài chính là ma thai nhưng cái này ma thai mới vừa v ặ n l u y ệ n chế nếu là hiện tại dung hợp cố nhiên tu vi cảnh giới của hắn có thể lần nữa tăng lên thậm chí có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh giới có thể chuyện này với hắn tu luyện về sau c h i lộ là cực kỳ bất lợi huống hồ hiện tại thôn thiên ma thai còn chưa đ ạ i thành nếu là hắn chứng đạo thành đế sau tại cùng ma thai dung hợp liền có cơ hội thành tiên cân nhắc lợi hại bên dưới cơ ngạo thiên hay là bỏ đi ý nghĩ này lúc này nội tâm của hắn là cực kỳ khổ bức khi hắn cảm thấy mình thực lực so với dĩ vãng cường đại hơn nhiều sau coi là có thể cùng khương thái nhất bẹ vật tay lúc mới phát hiện hắn đuổi theo không chỉ có không có rút ngắn khoảng cách ngược lại t r ê n lệch còn tại kéo dài cương n ạ o thiên thở sâu đem thể nội toàn bộ lực lượng rót vào đến phương ấn bên trong lập tức một đạo người k h o á t cực cổ hoa phục đầu đội vương miện toàn thân trên d ư ớ i có bệ nghệ v ậ t vật quan sát chúng sinh hư ảnh màu vàng xuất hiện c h ấ n theo đạo thân ảnh này phun ra một cái cổ lão đạo âm sau toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện chính mình p h ả n phất bị một trăm không không không thần sơn đè ép giống như không thể động đậy toàn thân xương cốt van rội k e n k e n đều muốn đứt gãy nhưng điểm ấy áp lực căn bản khó mà trói buộc khương thái nhất chỉ gặp hắn quanh thân hỗn độn khí c u ố n quanh lấy tiên huy phun ra ngoài dễ như t r ở bàn tay phá vỡ tầng này trói buộc khương thái nhất không đang lãng phí thời gian trực tiếp đem luân hồi q u y ế t d ố t vào đến chính mình tất cả thần thông trong chiêu thức chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện dòng sông thời gian hư ảnh vạn vật luân hồi vũ trụ thay đổi phàm la bị bức xạ đến người có thể là trong nháy mát hóa thành hài nhi cuối cùng trừ khử có thể là trực tiếp chết giả biến thành xương khô trả lại ở giữa thiên đ i ệ theo một màn này xuất hiện Trước Thu thiên, phục cơ ngạo thiên, đây là cực sạc Trước phục dự phẩm phòng. Thu thiên, ngạo cơ đây luân à cực sạc chúng dự phẩm phòng sinh, sinh vạn vật tử l hồi Cái này. Đây là luân hồi này. luân là Đây phương diện thần thông cẩn thận một chút không nên bị lan đến gần chúng tu sĩ nhao nhao lưu lại cùng trong khi giao chiến giữ một khoảng cách sợ lọt vào vả lây sinh tử luân hồi thế nhưng là cực kỳ huyền diệu khó lường thần thông để cho người ta khó lòng phòng bị nếu là lâm vào trong đó sợ là chết cũng không biết chết như thế nào mà cơn ngạo thiên sắc mặt không ngừng biến nào trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cái này ngươi vậy mà nắm giữ luân hồi phương diện thần thông không đợi hắn kịp phản ứng thương thái nhất đưa tay chính là một bàn tay cơ ngạo thiên khí huyết trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán cả người trở nên tóc trắng xóa ngơ ngơ ngác ngác làn da như nếp gấp vỏ quýt giống như đều muốn chóc từng mảng hắn cặp k i a t r o n g đôi mắt đục ngầu tràn đầy h ã i nhiên thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên hiện tại ngươi còn có sức phản kháng sao thương thái nhất lại là một trưởng dù là cơ ngạo thiên trên người có r i ê n phần mình bí bảo hộ thần có thể theo trên người hắn khí huyết sinh cơ trừ khử hầu như không còn vẫn như cũng khói khói tho mà là có ý niệm khác trong đầu lấy cơ ngạo thiên tư chất nếu là đem độ hóa thiên kinh dùng tại trên người hắn thì tương đương với tìm cho mình cái cực phẩm sạc dự phòng về sau hắn lấy được phản hồi là phi thường phong phú cho nên khương thái nhất cũng không hạ từ thủ bởi vì giết hắn vậy liền quá lãng phí nhưng nên có giao hấn vẫn là phải có dưới một trường này cơ ngạo thiên nửa người sụp đổ máu tươi dâng trào khí tức lần nữa hề p h i ta ta lại không hề có lực hoàn thủ cơ ngạo thiên tâm đầu chấn động không còn có trước đó tự tin hắn hiện tại ngay cả dung hợp thôn vệ ma thai khí lực đều không có lần đầu cùng khương thái nhất giao phong lúc hắn liền bị đè lên đánh hiện tại dù là hắn các phương diện đều chiếm được tăng lên cực lớn có thể kết quả vẫn như cũ như vậy giờ khắc này hắn gái kia vừa mới vững chắc đạo tâm lần nữa buông lỏng xuất hiện vết rách đạo tâm bất ổn thời khắc chính là độ hóa thời cơ tốt nhất trong chốc lát thương thái nhất trực tiếp dùng hỗn độn khí che đậy hết thảy để tất cả tu sĩ đều khó mà nhìn trộm vì phòng ngừa đ ộ hóa thiên kinh bí mật tiết lộ ra ngoài dù là hắn là đế tộc thần tử hay là phải cẩn thận một chút thương thái nhất ngươi muốn làm gì cơ ngạo thiên gian nan mất ngụm nước bọn thần hồn phẳng phất tại giờ khắc này đều muốn nổ tùng cơ cũng coi như được là một vị đương đại nhân kiện cứ như vậy vẫn lạc chẳng phải là thật là đáng tiếc k h ư ơ n g thái nhất cười híp mắt nói ra cơ ngạo thiên mở to hai mắt nhìn đã nhận ra k h ư ơ n g thái nhất không có h ả o ý ngoài mạnh trong y ế u nói ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi muốn đối với ta làm cái gì ta cho ngươi biết bản t h ầ n tử cho dù là chết cũng không có khả năng làm người hầu của ngươi À, thế sống chết bất khuất sao k h ư ơ n g thái nhất cười khẽ nhưng cái này có thể không phải do ngươi về sau ngươi coi như người hầu của ta cho ta làm trâu làm ngựa nói không chừng tương lai cũng có thể quan diệu chư thiên đâu vừa dứt lời khương thái nhất mặc niệm cầu quyết con ngon búng ra một sợi chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt rót vào cơ ngạo thiên thể nội đan đ i ể n khí hải của hắn bên trong không h i ể u xuất hiện một viên màu vàng hạt giống mặc dù sáng chói nhưng lại lộ ra q u ỷ dị vô tận ánh sáng cầu vồng b u ộ c lại thần hồn của hắn giờ k h ắ c này cơ ngạo thiên thành công bị khương thái nhất độ hóa cảm thụ được trong đầu cái kia cố tịch diện chi thế hắn thần sắc không ngừng biến nào r u n g g i n g nói khương thái nhất ngươi đến cùng làm cái gì ngươi đây là cái gì tà thuật k ư ơ n g thái nhất khép cười một tiếng nói cơ ngạo thiên từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi chỉ là ta nô bục sinh tử của ngươi đều tại ta một ý niệm cho dù ngươi muốn chết nếu là không có ta cho phép ngươi cũng không chết được cái này độ hóa thiên kinh cùng phương tây đại lôi âm tự đại bi chú cực kỳ tương tự nhưng lại so đại bi chú càng thêm bá đạo đại bi chú chỉ là đem người khác độ hóa biến thành chính mình chiến u ộ c nhưng độ hóa thiên kinh trừ kể trên công hiệu bên ngoài còn có rất nhiều tác dụng khác có thể vô hạn tách ra bị độ hóa người ngày sau tu vi tăng lên đều sẽ phản hồi cho thi triển độ hóa thiên kinh khương thái nhất mà bị độ hóa càng nhiều người khương thái nhất dù là nằm n ử a cái gì cũng không làm tại nhiều như vậy công cụ hình người thôi động bên dưới thực lực cũng sẽ cấp tốc tăng lên Bình thường, các đại thiên đều là thẳng thắn cương nghị, có một không hai cùng tồn n hai thế hệ một tại. g các có Có đại đều kiêu là ạ o khí của chính mình cùng Tôn Nghiêm, húng chi cơ ngạo thiên chính của cùng cơ Tôn ngạo là đại ế tộc thần từ cơ gia đâu. đ So đại đa số thiên kiêu còn muốn ngạo nghễ cho nên đang nghe khương thái nhất lời này sau cả người hắn đều tuyệt vọng cơ minh trước tiên đem thương dưỡng tốt đi khương thái nhất khép cười một tiếng lúc này giải trừ luân hồi quyết n h thế rất nhanh cơ ngạo thiên khôi phục bộ dáng lúc trước nhưng hắn toàn thân khí tức vẻ vải máu me đ ồ n địa cực kỳ khủng bố cơ ngạo thiên thần sắc vô cùng thống khổ trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cuối cùng hắn tuyệt vọng túi đầu thương thái nhất cái này nhìn tựa như trích tiên giống như tồn tại s ử x u ấ t thủ đoạn so với ma đầu còn muốn ma đầu sự cương đại của hắn để thời đại này tất cả cùng thế hệ đều cảm thấy tuyệt vọng theo hỗn độn khí tiêu tán bốn phương tám hướng tất cả tu sĩ đều cùng nhau xem ra trên mặt mỗi người đều mang n g h i hoặc vừa rồi bọn hắn coi là cơn ư g ngạo thiên cùng khương thái nhất giao thủ khẳng định không có kết quả tốt có thể nghĩ không đến sẽ là loại kết quả này tình huống như thế nào vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì lấy khương gia thần tử thủ đoạn cơn ngạo thiên lại còn có thể còn sống chẳng lẽ là k ư ơ n g gia thần tử không muốn chém giết cơn ngạo tiên bởi vì sợ làm cho cơ gia trả thù có phải hay không là cơ ngạo thiên chủ động mở miệng cầu xin tha thứ đám người nghị luận ở mỹ tràn đầy không hiểu cùng nghĩ hoặc cổ trần x a cùng hoàng kim sư tử l i ế t nhau tự a hồ nhìn thấu cái gì đoán chừng cái này cơ gia thần tử bị công tử hạ phục mà càng nhiều đến từ tiên vực thế lực khác tu sĩ lại cho rằng sát s u ấ t lớn là cơ ngạo thiên bị đánh phục căn cứ đánh không lại liền r a nhập nguyên tắc lựa chọn thần phục hương thái nhất nói đi thì nói lại thần phục hương gia thần tử cũng không phải cái gì chuyện mất mặt dù sao tồn tại bậc này chính là có tiên đế tri tư thần phục sau nói không chừng cũng có thể đi theo dính được nhở về sau q u a n diệu chư tiên đâu thấy cảnh này sau lúc này cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân quay người muốn đi huyền thiên tôn giả liền xuất từ cổ lan thánh giáo mà kỷ ninh làm huyền thiên tôn giả đồ đệ cũng coi là cùng bọn hắn cổ lan thánh giáo có một chút nguồn gốc tổng hợp đủ loại xuống tới hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu vạn nhất khương gia thần tử coi đây là lấy cớ ra tay với bọn họ coi như sông đời có thể đang lúc hắn lúc sắp đi thương thái nhất ánh mắt trong nháy mắt quét về hắn liết nhau cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt rung động phản phất bị một đầu thái cổ thần thú cho để mắt tới cảm giác hắn cơ hồ đều không có do dự đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành ánh sáng cầu vồng muốn rời khỏi nơi đây mà mặt khác cổ lan thánh giáo tuổi trẻ thiên tiêu thiếu niên chư vương bọn họ cũng đều đi theo rút lui thương thái nhất cũng không nói nhảm đưa tay chính là một trường vô tận hỗn độn khí sen lẫn mông lung tiên huy đánh ra bàn tay kia so với thái cổ thần sơn còn muốn to lớn trên đó khí tức vẹn vẹn chỉ là một sợi đều đủ để nghiền nát thiên Đại điểm n ư ớ trên phương i vạn giảm núi đều từng khúc đó thần văn sáng chói ánh sáng cầu vồng một phía nhưng đối với bên trên khương thái nhất một cái tát h i a sau toàn bộ trên chiếc đỉnh lớn thần văn đều hoàng đã thần hào quang rực rỡ trở nên ả m đạm đại đỉnh này như đại tinh giống như rơi vào phía dưới dây núi cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân cũng là sinh tử không biết chương một trăm ba mươi bảy long tường dự định chương một trăm ba mươi bảy long tường dự định tất cả tu sĩ đều trận tròn mắt vẹn vẹn chỉ là một bàn tay cổ lan thánh giáo tuổi trẻ thiên tiêu toàn quân bị diệt ngay cả cái k i u tế gia trí tôn khí tiểu thánh quân đều không rõ sống chết đây cũng là khương gia thần tử cường đại hoàn toàn như trước đây quét ngang hết thể địch rất nhiều có đục nước béo có ý nghĩ tiên vực tu sĩ toàn bộ bỏ đi ý nghĩ này cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ xấu lúc này những này đến từ tiên vực tu sĩ không dám lưu thêm nhao nhao hóa thành trường hồng rời đi thanh vực thổ dân thế lực thấy cảnh này sau khiếp sợ không gì sánh nổi đây cũng là vị tia tuổi trẻ đại nhân uy hiếp sao lâm gia có thể may mắn kết bạn tồn tại bực này tổ thượng bước lên khói xanh a một vị đến từ cổ lão đại giáo tông chủ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nếu là bọn hắn cũng có thể cùng tồn tại bực này kết bạn về sau đến tiên vực cũng coi là có chỗ dựa tồn tại bực này cũng chỉ có trong tiên vực kinh khủng nhất thế lực mới có thể bồi dưỡng được đến tương lai vị đại nhân này chắc chắn quang diệu chư thiên lưu danh và cổ rất nhanh đại hoang dậy núi tin tức l mà những cái tia đến từ tiên vực tuổi trẻ các trí tôn nhao nhao trầm mặc có thể nói khương thái nhất là đặt ở bọn hắn trong lòng tất cả mọi người núi lớn một tòa kho mà vượt qua cự nhạc cùng lúc đó thanh vực cực tây chi địa một chỗ trong cầm khu sát trận khắp nơi trên đất có vô số đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập lúc này trên chân trời một vị sau lưng mọc lên hai cánh đầu mọc sừng rồng người khoác hoa phục thanh niên từ hư không nói chuyện xuống quanh người hắn tán phát khí cơ để trong này không gian đều sinh ra chấn động như muốn pha toái hắn chính là vạn long tổ phong ấn cổ đại quái thai thân có dòng hoàng thể lòng tường mà tại phía sau hắn, còn đi theo mấy vị trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đại nhân thực lực thật sự là quá mạnh từ xuất thế lên liền một đường quét ngang không biết chém bao nhiêu nhân tộc thánh nhân càng là cùng một vị cổ lão đại giáo thánh nhân vương giao thủ lại đem kích thương nếu không có đại nhân tại đột phá lúc không có gặp được thiên đạo địa nào có cái tia khương gia thần tử chuyện gì mấy cái thái cổ hoàng tộc tùy tùng c ù n g nhiệt nói ra bây giờ tiên n ự c đại thế chi tranh sớm đã mở màn càng ngày càng nhiều trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương như măng mọc sau mưa giống như ló đầu ra đến rất nhiều vô thượng tồn tại đều siêu việt cường giả thế hệ trước đúng lúc này một đạo quát lạnh tiếng vang triệt toàn bộ cấm khu người nào dám sông ta hắc long h u y ệ t cấm khu long tường âm thanh lạnh lùng nói lớn mật gặp ta vậy mà không bái vừa dứt lời chỉ gặp một vị đầu có hai sừng láo giả xuất hiện láo giả này mang trên mặt kinh nghi toàn thân khí huyết khô cạn cả người đều g ầ y thành ra bọc xương cái kia trong đôi mắt đục n g ầ u phảng phất như như vực sâu l i ế c nhau thần hồn đều muốn bị hút đi vào đây là hắc long h u y ệ t một vị tồn tại cổ lão tu vi sớm đã đi vào thánh nhân cảnh nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực còn sót lại ở hạ giới thông qua che đậy thiên cơ để thanh vực thiên đạo không phát hiện được chính mình trên thực tế thanh vực có rất nhiều loại loại tồn tại này lão giả này nhìn long tường một chút trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngài ngài là tổ mạch mà đến đại nhân thái cổ hoàng tộc mạch tế phức tạp chi mạch đông đảo khắp các nơi hạ giới tự nhiên cũng không ngoại lệ cái này hắc long h u y ệ t chính là vạn long tổ tại thanh vực chi nhánh long tường thần sắc đạm mạc trên thân khí huyết dâng trào một tôn sau lưng mọc lên hai cánh cự long hư ảnh từ hắn phía sau xuất hiện cảm nhận được cái tia cường đại huyết mạch sau khi áp chế lão giả này vội vàng túi lầu nói không biết tổ mạch đại nhân t i ế đến mong được tha thứ Đại ngay h â n n à làm i giới giả cung kính hỏi. nói, hạ chuyện kính hờ hương gì, cung Long tường cần lão t muốn ngươi sớm gám u ngươi động náo động, phát hắc h ế giết t tẩy tây ta hoang, sau đó cùng đó vậy à o Trung Châu, ra thần tử đầu người trên ra Châu, đầu khương người Ngay chạm cổ. v lão giả không khỏi k h e run trên thực tế bọn hắn hắc long huyệt tại thanh vực qua nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn chính xác phát động qua mấy lần hắc cám náo động vì chính là thu nạp đầy đủ khí huyết đến kéo dài tuổi thọ nhưng bây giờ thanh vực sắp về với bụi đất tại lần này tận thế phía dưới chính hắn đều khó mà tự vệ bất quá nếu là có tổ mạch vạn long tổ che chở kết quả là khác biệt đến lúc đó bọn hắn hắc long huyệt hoàn toàn có thể đi theo chủ mạch vị đại nhân này cùng nhau trở lại tiên vực lúc này vị lao giả này liền đáp ứng long t h ư ờ n g ý nghĩ rất đơn giản lợi dụng hắc cám náo động đem hắc long huyệt tất cả mọi người khí huyết bổ túc sau đó cùng nhau giết vào trung châu đem ngay tại đầu ngọn gió bên trên khương thái nhất chém xuống thần đàn diện đạo tâm đem nó thần hồn đ ề luyện ra đủ kiểu trát tấn dương hắn vạn long tổ hy danh thuận t i ệ n là bảo đệ long dương báo thủ dù sao vạn long tổ tại khương gia sớm đã có không thể điều tiết mâu thuẫn cùng lắm thì v ạ c mặt một lần nữa tại tiên vực mở bất hủ chiến Rất nhanh, tất nhanh, cả đem thiên đạo bia biến thành của mình sau khương thái nhất bay thẳng đến những đại hùng kia hang ổ phương hướng mà đi cổ trần sa hoàng kim sư tử khương tuyết ninh bọn người theo sát tại khương thái nhất sau lưng về phần cơ ngạo tiền tự nhiên bị khương thái nhất đem thả dù sao g i a hỏa này bị hắn độ hóa thiên kinh khống chế sinh tử đều tại hắn một ý niệm cho nên cũng không cần lo lắng cái gì thần tử đại nhân chúng ta đây là muốn đi hoang cổ thần sơn sao khương tuyết n i n h nhận ra phương hướng nhịn không được hỏi mà những cái kia còn tại bí mật quan sát tu sĩ cũng nhìn ra khương thái nhất phương hướng sắp đi trên mặt không khỏi là lộ ra vẻ kinh ngạc trước đó khương thái nhất nói qua muốn đem những đại hung này hang ổ toàn bộ bình định nghĩ không ra nhanh như vậy liền bắt đầu hành động cái này khương g i a thần tử làm việc quả quyết là kẻ hùng hạt a những đại hung kia làm hại thương sinh đã sớm nên t r ừ đi t h ú n g chi b ạ n thần tử vừa rồi cũng đã có nói muốn mình những cái kia cầm khu tự nhiên muốn nói được thì làm được thương thái nhất lạnh nhạt nói cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới một mảnh mênh mông vô n g ầ n dây núi trước nơi này là đại hoang dãy núi chi mạch đứng vững vàng vô số tòa cao v ú t trong mây sơn nhạc trên mặt đất vách nát tường siêu thấy chất thành núi tản ra khí tức tử vong đây cũng là những cái kia thanh vực đám dân bản xứ nói tới cấm địa sao thương thái nhất đứng c h ắ p tay ánh mắt không hề bận tâm rất nhanh vài tôn khí huyết bằng bạc hung sát trùng thiên đại hung từ sơn nhạc bên trong nhảy ra ngoài những đại hung này mỗi một cái đều vô cùng to lớn, hình thù kỳ quái. Lại mỗi cái đâu ạ i này hình như hổ đại hung tại chỗ nổ tung huyết nhục vệ da tại chỗ hình thần câu diện thấy thế mặt khác đại hung đều một mặt hãi như ngươi ngươi dám xuất thủ khiêu khích có đại hung âm thanh dun dày đạo vừa rồi đầu kia bị khương thái nhất một bàn tay chụp chết đại hung chính là thánh nhân cảnh tồn tại cũng coi bất quá giữa cấm mấy hơi ủ c như như thế bị lại có hai đầu đại hung đấm máu vất lạc động tính của nơi này hấp dẫn càng ngày càng nhiều cấm khu đại hung giám ở ta hoang cổ thần sơn làm giữ chán sống sao một cỗ khí tức băng lanh quét ngang mà đến sen lẫn lăng lệ chi thế đây là một đầu thực vật loại sinh linh ma vân đ ẳ n g có thành t i ệ u trên v ạ n đầu dây leo mỗi đầu trên dây leo đều dài hơn đầy gai ngược ma vân đ ẳ n g bên trên độc tố m á h liệt đủ để đem thánh cảnh phía dưới tu sĩ hòa hợp với thủy cho dù là thánh nhân k h á c cảnh nhân loại tu sĩ cũng không dám cùng tranh phong trên những dây leo kia hắc khí c h ả y xuôi quỷ dị phù văn hiện lên thư không đều xuất hiện vết nước ma vân đ ẳ n g mau tới giúp chúng ta bọn này đại hung hô lớn mặc dù ma vân đằng không phải hoang cổ bên trong ngọn thần sơn thực lực mạnh nhất đại hung nhưng là khó chơi nhất quỷ dị nhất đại hung trừ độc tố b ma vân đằng còn kèm theo lực lượng nguyễn r ù a bị nó chớ chú giả đem không vào luân hồi vĩnh thụ dày v ò trừ cái đó ra ma vân đằng sẽ còn chế tạo ra đủ loại h u y ễ n cảnh những này h u y ễ n cảnh nơi nhằm vào đều là tu sĩ nhân loại trong lòng không nguyện ý nhất đối mặt đồ vật rất dễ dàng ảnh hưởng người đ ạ o tâm nếu không có thần thông phá giải cuối cùng sẽ bị mái chết tại trong h u y ễ n cảnh biến thành ma vân đằng chất dinh dưỡng sau khi ma vân đằng phóng xuất ra viễn cảnh hát vụ sau lại bị khương thái nhất một quyền đánh nát tại bồ đề gương sáng pháp trước mặt bất luận cái gì viễn cảnh cùng hư ả o đều giòn như giấy mỏng vung tay có thể phá thương thái nhất t h ở nhỏ lên liền một đường vô địch quét ngang không ít cường đại đ ị c h thủ tâm tính chi kiên cố đạo tâm chi ổn vạn cổ duy nhất cả thế gian hiếm thấy trên tâm cảnh căn bản cũng không có nhược điểm cùng sơ hở làm sao có thể ta ác mộng huyễn cảnh làm sao đối với ngươi một chút ảnh hưởng đều không có ma vân đằng kinh hãi phải biết hắn p h ó n g thích ra huyễn cảnh hát vụ liền xem như thánh nhân cảnh cũng có đấm máu vẫn lạc phong h i ể m chỉ là huyễn cảnh cũng nghĩ đối với ta tạo thành ảnh hưởng thương thái nhất hử lạnh một tiếng đưa tay chính là một bàn tay ngoài mạnh trong yếu nói n g u y ễ n cảnh không cách nào đối với người tạo thành uy hiếp quyển tia dây leo trên người độc tố đâu người đỡ được sao vừa dứt lời vô tận xương độc màu đen lan tràn ra khương thái nhất hừ lạnh một tiếng vung tay lên làm vỡ nát những xương độc kia sau đó tiến lên một bước lại là một trường giang g i ắ c ma vân đằng bị lưng m ỏ i chém thành hai khúc ngã trên mặt đất bất quá loại thực vật này loại đại hung chỉ cần dễ cây còn tại liền sẽ không vấn lạc biết rõ điểm này khương thái nhất con ngón đ ú n ra trực tiếp đem ma vân đằng dễ cây nổ nát vụn trên mặt đất đều xuất hiện mấy chục mét hô to ngập trời khí tức liên đới trên trần trời tầng mây đều bị đánh tan không、ít. lúc này một tòa tiếp một tòa sơn nhạc đều kịch liệt rung động ông minh đứng lên phảng phất phát sinh động đất giống như rất nhiều ngủ say nhiều năm đại hung vừa tỉnh lại mà lúc này đây khương thái nhất còn tại ở những đại hung này giao thủ đáng giận ma vân đẳng vậy mà vẫn lạc người này thực lực càng như thế cường hành chúng ta đúng là không địch lại a ta có một tiếc không thể phi thăng ta không cam lòng a những đại hung kia từng cái kêu cha gọi mẹ phát ra trước khi chết không cam lòng gào thét phanh đại thủ màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống lại chụp chết hai đầu đại hung trên mặt đất khắp nơi đều là đại hung lưu lại tản chi đoạn hài Phương h sơn viên n giảm trăm ạ cổ đều đ bị trần sa cùng cựu đầu sư tử cũng hợp lực giải quyết vài đầu đại hung mặc kệ những đại hung k i a như thế nào chạy trốn hay là phản kháng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết mà trước đó cái kia vài tòa hành động tiếng r u n g trong dãy núi càng ngày càng nhiều khí tức khủng bố tràn ngập có chìm miễn thật lâu cổ lão đại hung thức tỉnh lại không người nào dám tới phạm ta cấm khu hẳn là lại là vị nào nhân tộc thánh nhân sắc phi thăng tiên vực lại muốn này trước đó công phá ta hoàng cổ thần sơn rất nhiều cổ lão mà khí tức cường đại từ trong sơn nhạc bắn nhanh mà ra sừng sững hước không mỗi cái sinh linh trên mặt đều mang tức giận hoang cổ thần sơn mặc dù không bằng tiên vực cái kia vài tòa sinh mệnh cấm khu cường đại như vậy nhưng tại hạ giới thanh vực cũng là một phương cấm khu không ai dám trêu trọng dưới tình huống bình thường chỉ có những cái kia sắp phi thăng tiên vực t h á n h nhân mới có thể lựa chọn đến tiến đánh hoang cổ thần sơn như muốn từ trung châu xóa đi loại tình huống này dĩ vãng thường xuyên phát sinh nhưng đều không ngoại lệ những n à y dân tộc thánh nhân tất cả đều thất bại hoang cổ thần sơn có thể trở thành một phương cấm khu cũng là có, có chút tài năng không phải tùy tiện liền có thể bình định nhưng chúng nó đụng phải khương thái nhất vậy liền chỉ có chờ chết khương thái nhất trước tiên liền thấy đám kia vừa mới thức tỉnh sinh linh khủng bố nhưng lại không thèm để ý chút nào trực tiếp đưa tay nhắm ngay trong đó một t o à núi cao vỗ xuống đi Phang. tiếp phòng pháp, nhạc, như như khúc nhiều sinh linh trực tiếp bị đánh chết. Chỉ những hộ chút thực lực đại hung may mắn thoát khỏi khó kia may Vạn trượng sơn mỏng giống từng băng còn trong ngủ biện mắn này. Ng giấy tại đại tại liệt, rất trực tốt sớm có cái có lực cái mê làm bị vốn cho là là cái nào đó sẽ phải phi thăng tiên vượt thánh nhân thật không nghĩ đến cũng chỉ là người trẻ tuổi có thể người trẻ tuổi kia thực lực làm sao mạnh như thế không hợp t h ó i thưởng rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh cựu trọng thiên thanh vực cảnh giới tối cao là thánh nhân lại cần dùng thủ đoạn đặc thù che đậy thiên đạo cảm giác khương thái nhất là áp chế tu vi cảnh giới nó uy thế so với thánh nhân còn phải mạnh hơn vô số lần bọn chúng đều trận tròn mắt mà những cái kia xem náo nhiệt đi theo khương thái nhất đến chỗ này tu sĩ nhân tộc bọn họ tất cả đều vô cùng kích động cao giọng la lên khương thái nhất danh hào đại nhân thần uy cái thế lực áp cấm khu quả thật chúng ta thanh vượt ức vạn sinh linh nhân nhân. hoang cổ thần sơn là một phương cấm khu phát động qua vài lần hắc cám náo động không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm tại trong hạo kiếp bây giờ có tiên vực vị đại nhân này xuất thủ hoang cổ thần sơn chắc chắn từ thanh vực xóa tên đại nhân uy vũ thật là đế giả chi tư mà những cái k i a ngắm nhìn nhân tộc những lao giả cũng là cực kỳ kích động nước mắt tuân đầy mặt tay không đánh băng s ơ n nhạc hoang cổ thần sơn khi xóa tên bọn hắn chính là thanh vực chúng sinh thủ hộ giả đều là lợi dụng thủ đoạn đặc thù che đậy thiên cơ thánh cảnh cường giả sở dĩ không có phi thăng tiên vực chính là bởi vì thanh vực bên trong những cái tia cấm khu những cấm khu này cùng ti đều sẽ thường cách một đoạn thời gian phát động h ạ o kiếp chế tạo náo động lớn từng bước xâm chiếm ước vạn sinh linh bộ túc khí huyết kéo dài thói nguyên vì thương sinh những này lao thánh người tình nguyện không phi thăng tiên vực cũng muốn lưu tại thanh vực thủ hộ chúng sinh để phòng những cái kia cấm khu phát động diệt thế h ạ o kiếp mà bây giờ khương thái nhất làm được bọn hắn đã từng làm không được sự tỉnh có vị này tiên vực mà đến tuổi trẻ tồn tại cái gì cấm khu cái gì đại h u n g toàn diện đều phải chết càng có một ít cường giả tiền bối trực tiếp phân phó nhà mình h ậ bối đem nơi đây tin tức lan rộng ra ngoài làm cho cả thanh vực người đều biết những cái kia cấm khu cũng không phải là vô địch cũng không phải là không thể bình định. ta n h một chút ô thực lực yêu kém cấm khu sinh linh tuyệt vọng nói đáng chết nhân tộc lúc nào ra như thế cái cường giả nhanh tỉnh lại lao tổ nếu không cấm khu tương diệt ra càng ngày càng nhiều cấm khu sinh linh lợi dụng bí thuật tỉnh lại trong tộc vô thượng lao tổ thương thái nhất một mặt hờ hững nhìn xem những sinh linh này tiếp tục xuất thủ một chiêu một thức ở giữa đều mang diện thế chi uy hắn thậm chí đều chẳng muốn dùng trí tô khí trực tiếp lấy nhục thân tri lực cường thế bánh sát rất nhanh một đầu tiếp một đầu đại hung sông sơn nhạc chỗ sâu vào ra nhưng những đại hung này vừa mới đi ra liền bị khương thái nhất một bàn tay đập thành hết u y vụ không còn một ngống đây là đơn phương đồ sát chương một trăm ba mươi chín một người một quyền giết tới cấm khu không người dám ngoi đầu lên chương một trăm ba mươi chín một người một quyền giết tới cấm khu không người dám ngoi đầu lên trong đó một tòa núi cao chỗ sâu nhất trong đậm phủ một đầu hình thể khổng lồ thanh lân đương chính từ từ nhắm hai mắt nằm trên mặt đất nó vết thương chằm c h ị sâu đủ thấy xương máu me đầm địa vô cùng thấy thảm nó mới vừa từ đại hoang d ã núi trốn về đến cảm nhận được bên ngoài động tĩnh khổng lồ kia sau nó trong lòng không gì sánh được hối hận cùng sợ hãi tại sao phải trêu c h ọ c người kia bây giờ đối phương đều đánh lên h ã n hộ nhưng như thế nào là tốt đúng lúc này một cái s á n g trói đại thủ vàng nóng trong nháy mắt đem trọn ngọn núi cao tông lấy nhìn thấy đầu kia thanh lân l ư n g sau thương thái nhất cười lạnh trong tay ta có thể trốn qua một kiếp xem như ta sai lầm hiện tại ngươi nên an tâm lên đường n h â n tộc tiểu bối ta chính là thanh lân lão tổ chính là thái cổ hoàng tộc kim sĩ đại bảng tộc tri thứ phân mạch ngươi thương ta ngày khác ta tổ mạch định sẽ không tha cho ngươi không bằng đều thối lui một bước thanh lân l ư n g ngoài mạnh trong yếu đ nó phát hiện người trẻ tuổi này so trước đó tại đại hoang dãy núi lúc mạnh hơn loại tia tử trong da ngoài tản ra khí tức để nó vị này nhập thánh nhiều năm đại hung đều trong lòng sinh ra sợ hãi k h ư ơ n g thái nhất trên giới quét mắt đầu này thanh lân ưng cái đồ chơi này xem như hung cầm cũng không biết chất thịt cùng thôn thiên tức so ra cái nào tốt hơn lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc cả gan cẩn thận từng ly từng tí đi theo k h ư ơ n g thái nhất đi tới hoang cổ thần sơn ngày bình thường tu sĩ nhân loại không cách nào đặt chân nơi đây mà bây giờ có tiên vực tuổi trẻ đại nhân ở phía trước mở đường lá gan của bọn hắn tự nhiên cũng so thường ngày lớn thêm không ít nếu không có tận mắt nhìn thấy thực sự không thể tin được làm hại thương sinh vô số kỷ nguyên hoang cổ thần sơn cũng sẽ có bị bình định một ngày vị này đến từ tiên vực tuổi trẻ đại nhân chỉ bằng mượn n ụ c thân chi lực liền giết những cái kia cấm khu đại hung sợ hãi tráng ta nhân tộc uy danh không ít tu sĩ nghị luận âm ý bọn hắn nhìn chung quanh hiếu kỳ đánh giá bốn phía đây là bọn hắn lần đầu tiên tới cấm khu đúng lúc này hoang cổ thần sơn một ngọn núi khắc nhạc bên trong có tồn tại kinh khủng tốt t n h nó không rõ nơi đây xảy ra chuyện gì nhưng là nó biết nhân tộc dám can đảm đặt chân nơi đây chính là tự chịu diệt vong. mà lại cùng là thần sơn đại hung đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại cùng chung mối thủ đầu này đại hung là một đầu cự mãng màu vàng có chín cái đầu lâu màu hổ phách trong đôi mắt hung quang nhấp nháy hướng bên này chạy đến a còn có lân giáp loại đại hung khương thái nhất nhìn lướt qua lại là một mặt lạnh nhạt căn bản không có đem những này đại hung để vào mắt hắn hôm nay đến chính là muốn đem toàn bộ hoang cổ thần sơn san thành bình điệm mà lại những cấm khu này ngay cả hắn một bàn tay đều gánh không được cũng có tư cách xưng là cấm khu duy nhất để khương thái nhất cảm thấy phiến phức cũng chỉ có tiên vực cái kia vài tòa vô thượng cấm khu mà thôi về phần hạ giới thanh vực những cấm c u n à y ngay cả cho hắn làm phó bản tư cách đều không có thanh lân minh ta đến giúp ngươi cựu đầu xà phun xà tín tử nhanh chóng chạy đến gián minh người này muốn giết ta mau mau xuất thủ thanh lân hưng la to đạo phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng giống như cựu đầu xà thực lực cùng nó không sai bị lắm nhưng là trạng thái toàn thịnh nó suy nghĩ chính là lợi dụng cựu đầu xà ngăn chặn khương thái nhất sau đó nó thừa dịp loạn rời đi tìm một chỗ ẩn nấp ẩn nút đứng lên sau đó đợi đến một giới này sắp về với bùi đất lúc đang phi thăng tiên vực dù sao nó là kim xí chim đại bàng nhất mạch còn x u ấ t lại tại thanh vực chi thứ chi mạch trở lại tiên vực sau hoàn toàn có thể đưa về tổ mạch dưới trướng có thái cổ hoàng tộc che chở ai có thể giết nó về phần cựu đầu xà sinh tử cùng nó có quan hệ gì lại nói cái đồ chơi này là thanh vực bản thổ đại h u n g tại tiên vực không có tổ mạch lẽ ra cùng thanh vực cùng nhau về với bụi đất nhưng mà cựu đầu xà cũng không biết thanh lân ư n g đã đem nó bán lúc này hướng khương thái nhất xuất thủ nó khí tức cường đại chính là thánh nhân cảnh tam trọng tiên cho tới nay đều dựa vào lấy bí thuật đến che đậy thiên đạo mà bây giờ thanh vực thiên địa quy tắc càng ngày càng hỗn loạn lập tức liền muốn tiêu vong cho nên nó không còn có bất cứ chút do dự nào trực tiếp t r i ể n lộ ra tự thân tu vi có thể điểm ấy khí tức tại k h ư ơ n g thái nhất trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn k h ư ơ n g thái nhất trực tiếp chính là một bàn tay trục tới phanh cựu đầu xa cái k i a thân thể to lớn như đ ó n g cắt túi giống như xa xa bay ra ngoài chín cái đầu đã nứt ra mặt khác bốn cái đầu cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng thật mạnh ngục thân cựu đầu xa hít vào khí lạnh trong lòng không gì sánh được hai nhiên đối phương chỉ là tùy ý một bàn tay liền có thể để nó gặp phải trọng thương như thế vậy nếu là lại đến hai lần nó chẳng phải là muốn bàn giao ở đây trong tay người nghĩ đến cái này cựu đầu x à vội vàng hướng thanh lân lưng nói ra thanh lân minh người ta cùng một chỗ hợp lực chu sát người này nhưng mà thanh lân lưng tựa như là không nghe thấy giống như đúng là thiêu đốt bản nguyên tinh huyết hai cánh khai triển bắn nhanh mà đi thấy thế cựu đầu x à trận tròn mắt một đôi con ngươi chừng lao đại nó làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hảo tâm tương trợ kết quả lại bị đối phương trở tay liền bắn đi kịp phản ứng sau cựu đầu xả khí chửi ấm lên thanh lân l n g bản tôn đem ngươi trở thành huynh đệ thay ngươi ngăn chặn người này ngươi lại chuyển tay đem bản tồn bắn đi mà còn lại mấy cái bên kia núp ở phía xa người xem náo nhiệt tộc tu sĩ cũng làm ộ t b ư ớ c nghĩ không ra những đại hung này ở giữa cũng sẽ tính kế lẫn nhau mua bán đồng đội lại còn có loại thao tác này liền ngay cả khương thái nhất cũng là có chút m à người lập tức khương thái nhất rất nhanh kịp phản ứng vung tay lên trực tiếp nắm lấy thanh lân ứng cái kia cổ đem nó ngã ầm ầm trên mặt đất còn muốn từ dưới mí mắt ta trốn khương thái nhất lắc đầu một quyền giải quyết hết cựu đầu xa sau cũng chỉ làm kiếm đem thanh lân ưng đầu lâu chém mất xuống tới liên đối đem nó thần hồn giao di Trước đó xuất đó hiện một chút khí tức khí h k ủ người bố bắn tốc đúng độ khử, sau đó liền thấy một đạo tiếp một đạo nhanh liền ánh sáng cầu vòng bắn nhanh là lấy mà thấy cực cầu khử, h sau ra, trừ một tiếp một ớ n nơi những nhân màn này sao? Kích động đến toàn thân đều đang run dâng hương phấn kêu to đại nhân thật là tiên n g g đi. cái kia đi đại xa sao, mà Mà mắt một mạch lâm Một trào, là đều đế theo thấy kích huyết thật thế tộc cũ. kêu tu to sĩ dậy, ư một q u y ề n giết tới cấm khu không người dám ngoi đầu lên giờ phút này khương thái nhất tại những n à y thanh vực thổ dân trong lòng địa vị lại tăng lên đến mức độ cực cao t r ư ớ c 140, cấm khu chủ động nhận lỗi xem du lịch các sơn nhạc thánh nhân cảnh cửu đầu xà cùng thánh nhân cảnh thanh lân đứng một loại là lân giáp loại một loại là loại chim hai loại chất thịt đặc t h u n g một chỗ dùng ăn có thể hay không có một phen đặc biệt tư vị thương thái nhất vân vê cái cầm suy tư mà phía sau hắn cổ trần x a thì phụ trách lấy máu c ắ t thịt cửu đầu sư tử phụ trách lên nồi đốt dầu thánh nhân cảnh đại h u n g hắn chưa bao giờ dùng ăn qua trước đó tại tiên vực bắt đầu đế tinh trong bí cảnh chém giết thôn t i ê n tức cũng bất quá hóa thần cảnh mà thôi thương thái nhất trong lòng mong đợi chỉ chốc lát sau một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm phiêu tán mà ra. k h ư ơ n g thái nhất tiện tay xuất ra một khối đun sôi thịt ném cho cựu đầu sư tử nhị c ầ u nếm thử loại thịt này như thế nào cựu đầu sư tử đã sớm c h ả y nước miếng bất chấp tất cả điêu lên thịt liền miệng lớn bắt đầu nhai n ư ớ t theo nó trên mặt biểu lộ đến xem loại thịt này tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng mỹ vị đương nhiên chứ ăn ra thịt bên ngoài k h ư ơ n g thái nhất còn đem cái này hai đầu đại hung trên thân tất cả có giá trị bộ kiện đều giữ lại t ỷ như tinh huyết t ỷ như gân cốt cùng lân giáp lông vũ các loại đây đều là có thể dùng đến chế tác thánh binh tuy nói thánh binh đối với hắn vô dụng nhưng là đối với khương t u ế t linh khương hạo nhiên bọn hắn nhưng vẫn là có rất nhiều tác dụng. mà một màn này để rất nhiều hoang cổ thần sơn đại hung đều lòng sinh hãi nhiên từng có lúc một mực là bọn hắn phát động h ả o kiếp từng bước xâm chiếm ước vạn sinh linh huyết đủ mà bây giờ lại là trái lại bị người trở thành đồ ăn nhưng không có một cái sinh linh dám phát ra bất mãn thanh âm sợ sẽ gặp phải khương thái nhất tính hủy diệt đả kích công tử thịt này tốt bên kia nướng thịt ta vung quả ớt hơi nhiều có thể có chút tay miệng cổ trần sa nói ra khương thái nhất cầm lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng loại thịt này bên trong l n chứa lấy kinh người thần tính ăn được một mụm răng môi lưu hương hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi mặc dù chỉ có thể tăng cường một chút nhưng con đường tu hành vốn là một cái tích lũy quá trình bởi vì cái gọi là góp gió thành bão nước chạy thành sông sau đó còn lại vài đầu từ đại hoang dãy núi cùng khương thái nhất từng có xung đột đại hung bị những sinh linh khác đồng loạt ra tay chấn áp đưa đến khương thái nhất trước mặt thường nói o a n có đầu nợ có chủ bọn chúng cũng không biết chuyện đã xảy ra càng không có đắc tội qua khương thái nhất bây giờ lại là vô duyên vô cớ bị vạ lây đối với cái này khương thái nhất không nói gì lần nữa chém giết cái này còn sót lại vài đầu đại hung tiếp tục lấy máu cắt thịt dùng các loại phương pháp nấu nướng có thể là t i ê u nướng có thể là đun sôi trực tiếp dùng ăn mà một chút đại hùng v ì nịnh n ọ t hương thái nhất càng đem nhiều năm qua tích lũy bảo vật toàn bộ đưa tới trong đó lại còn có nhân tộc thánh nhân điểm này để rất nhiều thanh vực các tu sĩ cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu bọn hắn vẫn c h o là hoang cổ thần sơn chỉ có đại hùng cùng với các sinh linh khủng bố không nghĩ tới còn có nhân tộc thánh nhân có người không thể tin được có người khó có thể lý giải được còn có nhân thần tính phức tạp lệ rơi đ ầ y mặt tôn này thánh nhân chính là thanh vực đã từng tồn tại vô địch che trở qua nhân tộc một thời đại có thể bởi vì đang phi thăng tiên đ ú n lúc nhận lấy một loại nào đó đại đạo quy tắc áp chế bị kẹt tại tiên vực cùng thanh vực ở giữa hư không khu vực cái này một k h ố n chính là ba ngàn năm về sau vị này thánh nhân khí huyết suy bại sắp bỏ mình rơi vào đường cùng lựa chọn đi vào hoang cổ thần sơn ngủ say vì kéo dài thảo nguyên vị này nhân tộc thánh nhân cũng phát động hạ o kiếp đối với hắn đã từng che chở nhân tộc trắng trợn xuất thủ hốt tinh khí huyết thịt kết quả như vậy để rất nhiều tu sĩ nhân tộc nghẹn cả lòng đã từng thủ hộ giả biến thành bao phủ đối với hắn từng che chở qua vạn linh vung vẩy đồ đao đại nhân ngài đến từ tiên vực chúng ta cái này cẳn cối hoang vu chi địa không có gì tốt bà bối một chút tấ n g à i vui vẻ nhận. Nhìn tộc thánh Thái cho này nhân Khương n h xem một màn này, rất nhiều các tu sĩ đều là không khỏi cảm thán. toàn núi cao này là duy nhất không có phát ra qua bất kỳ khí tức gì sơn nhạc thật giống như bên trong căn bản không có sinh linh khủng bố tồn tại mà tại t ò a n ú i cao này một chỗ tuyền nhãn bên cạnh sinh trưởng mấy cây cây ăn quả phía trên kết đầy đủ mọi màu sắc trái cây mỗi một khoả trên trái cây lại vẫn mang theo có chút đạo v ậ n ân mang theo đạo v ậ n trái cây đây là thiên sinh địa dưỡng hay là người vì bồi dưỡng nói thương thái nhất liền đem cây ăn quả này tận gốc rời đi mà trước mắt trong toàn ú i cao này trong lúc lơ đãng toát ra một chút khí tức ba động phán phất có cái gì đại hung tại biểu đ ạ bất mãn nhưng lại không dám nói câu nào k h ư ơ n g thái nhất đương nhiên đã nhận ra ba động thuận miệng nói ra lại nói sơn nhạc này bên trong sinh linh chưa bao giờ bước lên quá mức à. tôn tiêu nhân tộc cổ thánh giải thích nói đại nhân toàn núi cao này bên trong chủ nhân nghe nói là một vị vô thượng tồn tại bởi vì lại một trận đại chiến bên trong bị thương lan đến gần bản nguyên tu vi cảnh giới rơi xuống cuối cùng từ tiên vực tới chỗ này tu dưỡng bất quá có thể nói khẳng định vị này là toàn bộ hoang cổ thần sơn bên trong thực lực cực kỳ tồn tại kinh khủng không người dám trêu trọc k h ư ơ n g thái nhất dùng bồ đề gương sáng phát quét mắt toàn núi cao này thản nhiên nói sinh vật hình người thật sự là không tốt l à ăn nếu là loài chim hoặc là thú loại liền t ngay vậy tòa kia thần bí sơn nhạc bên trong ba động trong nháy mắt tiêu tán không còn có bất luận động tinh gì hiển nhiên là cực kỳ kiên g kỵ lời nói này thấy thế tất cả mọi người đều là yên lặng ngay cả vị kia cổ thánh đều là gượng cười năm t r ư cùng Thanh Toàn trừ Trước Thanh Toàn Hắn, trừ phi chăn sống. 141, thanh toàn hắn, trừ phi chăn phi sống.、Cùng、lúc đó mấy ngày nay ngoại giới gió nổi mây phun trung châu liên quan tới khương thái nhất bình định cấm khu tin tức vừa chuyển đi không bao lâu tây hoang biên thủy khu vực hắc á m náo động lại đưa tới thanh vực ước vạn sinh linh tâm một vị đến từ tiên vực thái cổ hoàng tộc vạn long tổ cổ đại quái thai tại tây hoang hiệu lệnh cấm khu đại hung huyết tẩy nhân tộc thành c h ấ n giờ phút này tây hoang biên thủy máu chạy vào dặm thây nằm ước vạn mà vị tia cổ đại quái thai càng là tuyên bố muốn đem náo động lan tràn toàn bộ thanh vực còn muốn chém khương thái nhất lời nói này cực kỳ bá đạo làm cả thanh vực sôi trào mặc dù những n à y thanh vực thổ dân không hiểu rõ tiên vực nhưng là đối với tiên vực các đại thế lực hay là có biết một hai thái cổ hoàng tộc thế nhưng là thế gian này nhân vật cực kỳ khủng bố đủ để cùng bất hủ thế lực bất hủ l ấ tộc bất hủ tiên triều tranh ph trên thân đều có lưu thái cổ hoàng tộc huyết mạch chính là thái cổ hoàng tộc còn s ó t lại ở chỗ này chi thứ chi mạch mà thiên vực đông đảo tu sĩ đang nghe lần này tin tức sau càng là thần sắc kinh hãi không nghĩ tới vạn long tổ phong tồn vài vạn năm cổ đại quái thai cũng tại một thế này thất tình vị tồn tại này nghe nói chính là tổ long cháu ruột một tiếng tu vi thông thiên triệt địa thần thông bảo thuật nghiền ép vạn đạo mà từ lúc hắn đi vào thanh vực sau không biết chém giết bao nhiêu nhân tộc thanh nhân cho dù phóng nhãn tiên vực tên của hắn cũng đủ làm cho vạn vật chúng sinh nghe đến đã biến sắc vị này thân có dòng h o à n thể loại thể chất này chính là trong truyền thuyết vô thượng thể chất sợ là không thua hôn đ ộ i thể loại tồn tại này cùng thương thái nhất giao thủ đó chính là sao hỏa đụng phải trái đất áp vì vậy đối với trận chiến này rất nhiều tu sĩ nội tâm phi thường chờ mong cái này sẽ là kỷ nguyên này đến nay đặc sắc nhất tuyệt luân một trận chiến chắc chắn lưu danh sử sách t r u y ề n k h ắ p vạc cổ thờ người đời sau hồi ức mà đang nghe tin tức này sau thương thái nhất lại là cũng không đáp lại hắn mấy ngày nay ăn không ít chứa đạo vận trái cây quanh thân đạo vận càng phát ánh sáng sáng chói đại đạo thanh âm ông minh r u n động một p ư ơ n g tiên địa đều đắm chìm tại đại đạo gột g i a bên giới hắn đây là đang hướng cấp độ càng sâu đạo xuất phát mà thanh vực địa phương khác cũng xuất hiện không ít dị tượng vô số đạo quy tắc sen lẫn trật tự thần liên từ trên trời giáng xuống như muốn đối với một chút dị số xuất thủ Phanh. một đầu trật tự thần liên trực tiếp xuyên thấu một phương cổ lão đại địa một đầu hình thể vô cùng to lớn như núi lớn cự viên bị trật tự thần liên trói lại tôn này cự viên đấm ngược dập chân ngửa mặt lên trời gào thét thi triển đại thần thông muốn tránh ra trói buộc nhưng là vô dụng thời khắc thổi phu một tiếng tiếng vang con cự viên này hình thần câu diệt hóa thành q u a n vũ tiêu tán ở giữa thiên địa tình huống tương tự không ngừng diễn ra một đầu hình thể khổng lồ giao long từ vô tận biển sâu chỗ bay ra trong miệng tự lẩm bẩm ta cố gắng tu luyện cũng không làm qua cái gì người người đoán trách sự tình v u ơ n g tha ta v u ơ n g tha ta nhưng mà hay là có vô số đầu trật tự thần liên đem đầu này giao long bao quanh trói lại nao giao long gào thét thân thể cao lớn vừa đi vừa về quay cuồng g i d á g rác một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem mấy cây thần liên toàn bộ c h ê n vỡ sau đó không dám dừng lại một lần nữa chui vào hồ nước dưới đáy nhưng mà cái này thanh vực thiên địa quy tắc phản phất cũng không muốn cứ như vậy v ư n g tha đầu này giao long rất nhanh lại là mười mấy đầu quy tắc h i ể n hóa trật tự thần liên từ phía chân trời bên trên nghiêng xuống lọt vào trong hồ nước một giây sau toàn bộ hồ nước sóng lớn ngập trời đầu kia vừa mới chấn vỡ trật tự thần liên giao long một lần nữa bị trói lại sau đó bị chấn thành hết u y vụ thanh vực thiên đạo giết chóc vẫn còn tiếp tục đại thanh toán còn tại tận đi vì có thể tránh né thanh toán một chút thánh nhân cảnh trí cường giả nhau nhau lợi dụng bí bảo thần thông che đậy thiên cơ nhưng trong ngày thường có thể thành công che đậy thiên cơ trí bảo tại thời khắc này đều mất tác dụng đương nhiên cũng có một bộ phận thánh nhân cảnh tu sĩ tại thời khắc này bắt đầu độ phi thăng cướp dự định đi vào tiên vực nhưng theo đại thanh toán bắt đầu, lần này phi thăng cấp so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn kinh khủng nhiều chỉ có chút ít mấy người l i ề u chết độ k i ế p thành công phi thăng mà phần lớn người tại đại thanh toán cùng phi thăng cấp song trọng áp chế xuống toàn bộ thân tử đ ạ o tiêu đồng d ạ n g cũng có một chút không có năm chắc độ phi thăng cấp thánh nhân cảnh cường giả nhau nhau tự chém c ă n cơ cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến hóa thần cảnh cựu trọng tiên h lúc này mới không có bị thanh toán có thể làm như thế hậu quả chính là đời này cũng không còn cách nào một lần nữa n h ậ p thánh sẽ bị vĩnh viễn k h ố n tại thanh vực cuối cùng sẽ theo thanh vực sụp đổ mà cùng nhau về với bụi đất cái này thanh vực thiên đạo hiển nhiên là muốn đem tất cả có thể phi thăng sinh linh toàn bộ tiêu diệt cuối cùng những cái kia không cách nào phi thăng sinh linh hộ tống thanh vực bản thân cùng nhau biến mất một giới này chúng sinh sẽ vì giới này thiên đạo quy tắc t r h n cùng bởi vậy có thể thấy được thiên đạo vô tình đại thanh t o à n phía d ư ớ i không người có thể tránh trừ phi tự chém căn cơ đi theo một giới này cộng đồng về với bụi đất tất cả mọi người muốn chết rất nhiều biết được tình hình thực tế lao bối tu sĩ mặt lộ đắm chát khỏe mắt tất ác thiên đạo vô tình thiên đạo vô tình a mặc kệ là vô thượng nhân kiệt vẫn là tu hành nhiều năm ẩn thế đại hùng cũng k ó khăn thoát khỏi cái chết càng không nói đến những cái kia ngay cả thánh nhân cảnh đều không thể đạt tới tu sĩ đâu ngay tại thanh vực thiên địa quy tắc bắt đầu đại thanh tây lúc khương thái nhất chỗ trong đ ì n h viện lại là k h ắ c tường hòa khương thái nhất tựa ở lười biếng trên ghế nằm sau lưng khương thuyết n i n h tay ngọc nhỏ dài cho hắn nắn vai đại thanh toán bắt đầu thánh nhân cũng khó mà tự vệ không gì hơn cái này cũng tốt đến lúc đó hạt giống thế giới sau khi ra ngoài cũng không có người có thể cho ta mang đến viền phước khương thái nhất tâm bên trong tính toán mà liên quan tới ngoại giới lưu chuyển lòng tường muốn cùng hắn phân cao thấp sinh tử quyết đấu khương thái nhất lại là mảy may đều không có đặt ở thưởng t ư ở n vạn cổ không một dòng hoàng thể thì như thế nào thánh nhân cảnh cựu trọng tiên thì như thế nào hắn không thèm để ý chút nào vậy phần cái này thanh vực thanh toán có thể hay không tính tới trên đầu của hắn hắn càng thêm không thèm để ý bọn hắn khương g i a thế nhưng là tiên đế huyết mạch mà huyết mạch của hắn càng là trăm phần trăm lột sắc thành tiên tổ huyết mạch tương lai nhất định là muốn trở thành tiên đế phải biết tiên đế thế nhưng là có thể hiệu lệnh vạn đạo sửa chữa thiên địa quy tắc vô thượng tồn tại chỉ là hạ giới tàn khuyết không đầy đủ thiên đạo quy tắc cũng dám thanh toán hắn. Chán sống, c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai kỷ ninh không cam l ò n g huyền thiên tôn giả bất đắc dĩ ngoài v à n dặm vô tẫn hải một chỗ hoang vu bên trong dãy núi hai tên nam tử trẻ tuổi ngay tại đi đường một người trong đó khuôn mặt thanh tú quanh thân quanh quần liệt diễm chính là vụ trộm từ đại hoang dãy núi rời đi kỷ ninh mà kỷ ninh nam tử bên người chính là cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân lúc này khí tức của hắn hỗn loạn dung mạo tái nhợt hiển nhiên thương thế không nhẹ dù là lúc đương thời trí tôn khí đại đ ỉ n h hộ ở hắn nhưng vẫn là bị chấn thương có thể nghĩ thương thái nhất thực lực đến khủng bố đến mức nào nếu không có hắn hạ giới thời điểm mang đến trong vậy phần vì sao hai người này sẽ quấy n h a u cùng một chỗ hay là huyền thiên tôn giả ra hiệu bởi vì huyền thiên tôn giả liền xuất từ cổ lan thánh giáo sư tôn giá hỏa này cùng cái con rồi không có đầu giống như loại chuyện ta còn phải đi theo kỳ ninh có chút bất mãn nói mặc dù hắn so ra kém tiên vực những t i ê n k i ê u kia nhưng cũng là hạ giới này thanh vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất còn người mang đại khí vận chính là giới này khí vận c h i tử có thể dọc theo con đường này cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân không ít sai sử hắn một mực coi hắn là thành tôi tớ triệu chi tức đến vung chi liền đi loại cảm giác này để kỳ ninh cực kỳ khó chịu dựa vào cái gì đối phương đối với mình khoa tay m ộ a chân dựa vào cái gì muốn đem chính mình xem như người hầu tới sai bảo người đi theo hắn là được rồi huyền thiên tôn giả nói ra cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân cũng biết huyền thiên tôn giả tồn tại nhưng đối với huyền thiên tôn giả hắn cũng chỉ là mặt ngoài tôn kính điểm này huyền thiên tôn giả vẫn có thể nhìn ra được hắn biết cổ lan thánh giáo là không muốn bởi vì chính mình mà cùng đế tộc khương ra đòn khi lên lúc cần thiết thậm chí có thể hy sinh hết chính mình đây cũng là trong giáo đám lao già kia cộng đồng quyết định đối với cái này huyền thiên tôn giả trong lòng cũng rất là bất đắc gì cùng bị thương hắn khi còn sống từng vì thánh giáo lập xuống qua công lao hắn mã thánh giáo có thể phát triển đến hôm nay không thể r ờ i bỏ hắn đánh xuống cơ sở hiện tại phía bên mình xảy ra vấn đề trong giáo đám lao già kia liền nghị phân rõ giới hạn quá tờ mở thực tế nhưng nói đi thì nói lại kỷ ninh thế nhưng là đệ tử của hắn tương lai càng là muốn cho hắn đúc lại nhục thân để hắn một lần nữa lâm thế bởi vậy kỷ ninh sự tình hắn lại không thể mặc kệ có thể nghĩ hiện tại huyền thiên tôn giả đến có bao nhiêu khổ bức một tìm cương gia thần tử báo thù là không thực tế bất quá cũng không phải không có cơ hội nghe nói vạn long tổ phong ấn cổ đại quái thai cũng tới đến hạ giới vị tiểu thanh n trong có t quân đạo mặt nói phán phất đã sớm nhìn ra kỷ ninh trong lòng suy nghĩ về phần mang kỷ ninh về tiết mực cái này cũng phải xem những cái kia trong giáo trưởng lao y tứ tuy nói kỷ ninh là thanh vực khí vận tri tử người mang đại khí vận gia thân nhưng hắn thật sự cùng khương thái nhất kết t â n đoán nặc đại tiên vực cũng chỉ có thái cổ hoàng tộc dám cùng khương ra đối n ị c h còn lại thế lực ai dám bọn hắn cổ lan thánh giáo cũng không muốn cho mình đưa tới mầm thai vạn liền không có biện pháp khác sao k ỳ ninh một mặt không cam lòng hắn nhưng là khí vận c h i tử người mang đại khí vận đ ờ i này nhất định liền muốn đăng lâm t u y ệ t đình mặc kệ là gia nhập một phương thế lực hay là biến thành người khác tùy tùng tôi tớ đều không phải là hắn muốn hắn đi hẳn là chính mình sáng tạo thế lực chính mình làm lao đại con đường há có thể khuất tại dưới người khác cổ lan tiểu thánh quân cười lạnh nói người đắc tội khương gia thần tử nhưng khương gia thần tử đoán chừng cũng sẽ không mỗi ngày nhớ làm sao tìm được ngươi sâu kiến này tính sổ sách chỉ cần ngươi không phi thăng không tiến hướng t i ê n vực đi theo thanh vực cùng nhau về với bụi đất chính là ngươi sau cùng đường vì cái gì kỳ ninh một mặt không c a m lòng cổ lan tiểu thánh quân âm thanh lạnh lùng nói đế tộc chi huy há lại ngươi hạ giới này sâu kiến có thể hiểu nạp đại t i ê n vực trừ thái cổ hoàng tộc b ự c này dị tộc bên ngoài tất cả nhân tộc thế lực mười thì có chín thành đều muốn định nọt khương gia ngươi lưu tại đây hạ giới khẳng định sẽ so phi thăng tiến vực trải qua tốt k ỳ ninh siết chặt nằm đấm chưa từ bỏ ý định nói chẳng lẽ ngay cả sau lưng ngươi siêu nhiên thế lực cũng không được sao sư tôn thế nhưng là đã nói với hắn thế lực sau lưng hắn cực kỳ cổ lão truyền thừa vô số k ỳ nguyên tại tiên vực cũng là bá chủ một phương không người dám trêu t r ọ c làm sao hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác cứ như vậy khó đâu cổ lan tiểu thánh quân lắc đầu nói huyền thiên tôn giả là ta cổ lan thánh giáo cực cổ thời kỳ một vị vô thượng tồn tại t ừ n g vì ta cổ lan thánh giáo lập xuống qua công lao hiền hách nếu chúng ta cổ lan thánh giáo thật có cùng khương gia đối kháng thực lực, cần gì phải vội vã cùng h ắ n lão nhân ra phân do giới hắn đâu ngay vậy, con ngươi mở t o mặt mũi tràn đầy không thể tin thương thái nhất thế lực sau lưng cường đại đến loại trình độ này sao ngay cả bá chủ m ộ t phương không người dám t r e o chọc cổ lan t h a n h giáo cũng không dám cùng khương ra đối nghịch thậm chí liên đối sư tôn đều bị cổ lan t h a n h giáo đem từ bỏ lần này hắn nhận thức lại đến cái gì gọi là bất hủ đ ễ tộc dĩ vang hắn cũng nghe khương tuyết ninh nói qua có thể cho tới hôm nay mới biết được bốn chữ kia phân lượng nặng bao nhiêu trong ngọc bội huyền thiên tôn giả thở dài một cái không nói gì mọi loại đều là bởi vì từ hắn thu kỷ ninh làm đồ đệ một ngày kia trở đi quả liền đã chú định chương một trăm bốn mươi ba hạt giống thế giới xuất thế các phương khởi hành chương một trăm bốn mươi ba hạt giống thế giới xuất thế các phương khởi hành đúng lúc này đột nhiên thiên địa đều chấn động chói lọi cầu vồng phóng lên tận trời sáng chói chói mắt một loại cực kỳ manh liệt nhiệt lưu chạm m ặ t tới không khí nhiệt độ đều trong nháy mắt cất cao mấy lần cổ lan tiểu thánh quân cùng kỷ ninh thần s ắ c đại biến cái này xảy ra chuyện gì huyền thiên tôn giả cũng là tâm thần run lên chẳng lẽ là giới này lớn nhất cơ duyên sắp xuất thế nghĩ đến cái này huyền thiên tôn giả vội vàng đối với kỷ ninh nói ra thanh vực sắp về với bùi đất hạt giống thế giới có lẽ liền muốn xuất hiện cái này có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của mặc dù thanh vực đại l o ạ n sẽ xuất hiện rất nhiều vô thượng trí bảo nhưng lớn nhất cơ duyên còn phải là một giới này hạt giống thế giới không nghĩ tới vậy mà lại bị kỷ ninh đụng đập không hổ là khí vận tri tử đại khí vận làm sâu sắc dễ dàng nhất đụng phải đại cơ duyên nghe được lời nói này sau kỷ ninh cực kỳ cao hứng nói không chừng hắn có thể mượn cơ hội này phóng lên tận trời một đường đi ngược dòng nước một bên cổ lan tiểu thánh quân hơi n h ữ mày cũng không biết đang suy nghĩ gì hai người tiếp tục đi đường thanh vực nội tất cả tu sĩ cũng là mặt lộ dị sắt nhìn về chân trời bên trên sáng chói ánh sáng cầu vồng khí tức thật mạnh vậy rốt cuộc là cái gì vô thượng cơ duyên tại sao ta cảm giác toàn bộ thanh vực đều đang chấn động a cùng lúc đó thương thái nhất chỗ trong đ ì n h viện cũng cảm nhận được cỗ chấn động này đây là có chuyện gì chẳng lẽ là giới này lớn nhất cơ duyên xuất thế c ổ cắt đùi một mặt không hiểu thương thái nhất cười nói thanh vực sắp về với bụi đất hạt giống thế giới cũng muốn d i ệ n thế ngay vậy c ổ cắt đùi hoàng kim sư tử bọn người đều là trong lòng hãi nhiên chấn động không gì sánh được hạt giống thế giới đây chính là một giới lớn nhất cơ duyên nếu là đ được đem kế thừa một giới này tất cả khí vận cùng trí bảo lấy bọn hắn hiện hữu não dung lượng căn bản không tưởng tượng nổi thứ này có thể mang đến bao lớn chỗ tốt mục đích chuyến này của ta chính là một giới này hạt giống thương thái nhất đứng chắp tay đằng khi nói chuyện quanh người hắn không gian xuất hiện ba động bắt đầu trở nên bắt đầu và mèo mà lúc này đây cổ lan tiểu thánh quân cùng kỳ ninh sớm đã đi tới mục đích nơi này linh khí cực kỳ dồi dào hơn nữa còn có đạo âm k ê u run thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng chim quý thú lạ đi lại nay chi đập vào mắt thấy tất cả đều là một chút hiếm thấy thánh thảo linh hoa vừa rồi ba động phản phất chính là chuyển lại từ nơi này cổ lan tiểu thánh quân thần n rất nhanh liền tìm được cửa vào chúng ta lập tức đi vào tìm được bên trong cơ duyên nếu như bị người vượt lên trước coi như không xong kỳ ninh thúc giục nói trong mắt l ó e lên một vòng kiên quyết thế giới kia hạt giống là hắn cuối cùng cơ hội xoay người hắn nhất định phải được về phần cổ lan tiểu thánh quân hiện tại bắt đầu liền phải để phòng điểm ai biết con hàng này có thể hay không tại thời khắc mấu chốt đột nhiên ra tay với mình hạt giống thế giới ta không sẽ cùng ngơi ư đoạt nhưng mặt khác cơ duyên ta muốn một nửa cổ lan tiểu thánh quân trầm giọng nói kỳ ninh gật đầu nói một lời đã định chỉ cần hạt giống thế giới có thể rơi vào trong tay mình là được bất quá hắn cũng không có lập tức liền lựa chọn tin tưởng cổ lan tiểu thánh quân theo hai người tìm tới cửa vào chui vào sau không bao lâu mấy đạo vô cùng kinh khủng khí tức cũng hướng bên này nhanh chóng lướt đến mẹ nó có người đi vào trước chúng ta cũng phải lập tức lên đường quyết không thể khiến người khác dám ở chúng ta trước mặt lấy được giới này lớn nhất cơ duyên mấy tên đến từ tiên vực tuổi trẻ trí tôn thiếu niên vương giả gật đầu nói theo hạt giống thế giới tin tức truyền ra sau càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng thiên địa dị tượng này đầu nguồn t i ề n đến mà thanh vực tây hoang hắc ám náo động vẫn còn tiếp tục lấy vô tận thành trì lọt vào hủy diệt đến không hết nhân tộc thảm tao tàn sát ở trong đó bao quát rất nhiều thế lực cổ lão định tiêm đại giáo nhưng ở hắc cám náo động trước mặt sự chống cự của bọn hắn là phí công đại lượng hung tàn dị thú từ các đại dây núi rết ra ven đường t r ô qua không có một ngọn cỏ như dòng lũ s á t thép giống như chiều vô t ậ n hải trung châu phương hướng lan tràn tại ở gần trung châu một chỗ trong thành trì náo động ngay tại trình diễn một đầu thái cổ thuần huyết đại hung dương anh mốt ruốt thôn vệ không ít nhân tộc còn có vài đầu khát máu đại hung giống như hồi lâu chưa từng nếm qua huyết mục giống như gặp người l i n nào vạn linh tại tiêu dên tại bi thương mà đám hung thú này lại cực kỳ hưng phấn bởi vì cùng n h â n tộc có một loại nào đó ước định ngăn được ngày bình thường bọn hắn sẽ không giống chống khua c h i ê n đối với nhân tộc xuất thủ nhưng lúc này không giống ngày xưa có cấm khu vô thượng tồn tại lên tiếng bọn hắn cũng liền không cần cố kỵ dù sao từ cực cổ thời kỳ bắt đầu n h â n tộc một mực chính là bọn hắn đồ ăn tương tự một màn tại ven đường các đại thành trì bên trong diễn ra tây hoang rất nhiều thế gia cổ lao đối với cái này cực kỳ phẫn nộ nhao nhao xuất thủ nhưng những cái kia người mạnh nhất lại ngay cả long tường một kích đều gánh không được nhao nhao sụp đổ hóa thành huyết vụ sự cương đại của hắn làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. liền ngay cả hơn mười vị thánh nhân xuất thủ đều bị đối phương tùy tiện c h ấ n sát chẳng lẽ trận này hắc cám náo động coi là thật không thể n ị c h sao chẳng lẽ nhân tộc nhất định lại phải biến thành thái c ổ vạn tộc huyết thực sao cực cổ thời đại ta vạn long tổ liền từng quân lâm chín ngày t h i ê n v ự c thiên hạ vạn tộc không dám không theo một thế này ta muốn tái tạo ta vạn long tổ cực cổ huy hoàng long tưởng sừng sững hư không trong tay mang theo mấy khoảng đấm máu thánh nhân đầu người sau đó có chút dùng sức những đầu người kêu bạo thành của máu nơi này đã là tới gần trung châu địa phương không được bao lâu là hắn có thể tự mình chính tay lầm k i địch nhìn qua trung châu phương hướng long tường hờ hư nói k hương thái nhất lại để cho ngươi nhảy nhót mấy ngày ít ngày nữa liền lấy ngươi đầu người chương một trăm bốn mươi bốn thái kê lẫn nhau mổ chương một trăm bốn mươi bốn thái kê lẫn nhau mổ hạt giống thế giới can hệ trọng đại vực này vô thượng cơ duyên liền xem như tại tiên vực cũng là cực kỳ hiếm thấy bởi vậy vô luận là hạ giới thanh vực thiên tiêu hay là tiên vực mà đến c h i tôn trẻ tuổi đối với cái này đều là ma quyền sát trường kích động thanh vực nơi nào đó trong đậm phủ có kinh văn hiện lên lít nha lít nhít mỗi cái kinh văn đều hiện ra hảo quan rực rỡ tây thiên đại lôi âm tự tiểu phật đế chắp tay trước ngực quanh thân quanh quẩn lấy vô tận kinh văn tại phía hắn, sau một đi ạ vào thanh vực sau hắn không có giống mặt khác tiên vực thiên tiêu như thế không ngừng mà tìm kiếm cơ duyên mà làm một đường lấy đại bi chú đến độ hóa đối thủ bây giờ hắn đã độ hóa không ít chiến thuộc càng là ngưng luyện ra bọn hắn cực cổ thời kỳ phật mã thể một giới này lớn nhất cơ duyên hạt giống thế giới mới là mục tiêu của hắn hiện tại hắn thực lực đại tăng lòng tin mười phần nếu là đối đầu khương gia thân tử tuyệt đối có lực đánh một trận mà đổi thành một chỗ bên trong dãy núi đang có một trận huyết chiến bộc phát tất cả mọi người tại vây giết một tên người khoác áo giáp màu vàng cầm trong tay cự phụ thiên kiêu thiên tiêu kia không phải người khác chính là vũ hóa tiên triều lục q u a n vương ninh xuyên trong tay hắn vũ hóa dịu khiến cho h ổ h ổ sinh uy trực tiếp đem mấy tên thiên kiêu chặn ngang các đức bất quá vài nén nhang thời gian nơi đây tất cả thiên kiêu toàn bộ vẫn với hắn tay một bảy kiến hôi cũng dám cùng ta tranh đoạt cơ、duyên. ninh xuyên ngữ khí ngạo nghễ khinh thường hết thảy hắn cũng là thật sớm liền đi tới thanh vực t r ừ thừa dịp này giới về với bụi đất vất cơ duyên chỗ tốt bên ngoài cũng là vì tìm kiếm vũ hóa đại đế mặt khác hai kiện trí t ố t khí trực giác nói cho hắn biết cái kia hai kiện đồ vật chính là ở đây đương nhiên hắn cũng không biết vũ hóa vãng sinh kiếm đã sớm bị khương thái nhất đắc thủ việc này vũ hoàng cũng không có đã nói với hắn chỉ cần tìm được mặt khác hai kiện vũ hóa đại đế trí tôn khí đem nó hợp làm một thể ta liền có thể chấp vũ hóa đế binh chém cái kia khương thái nhất lục quan vương ánh mắt nóng bỏng trong lòng đã sớm tính to một giây sau lục quan vương thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đen kịt tâm thúy trong vết nước không gian thương thái nhất bọn người ngay tại t h i ể m lược không đúng t h u ậ n vết nước không gian còn cần thời gian dài như vậy sao cổ trần x a gãi đầu vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn không hiểu không gian chi đạo nhưng cũng biết một chút thưởng thức bình thường tiến vào vết nước không gian sau rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích nhưng bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không tại vết nước không gian bên trong không ngừng né tránh tránh đi những cái kia không gian loạn lưu lớn nhất cơ duyên xuất thế tất nhiên sẽ bị thiết hạ đa trọng khảo nghiệm vẹn vẹn chỉ là lấy vết nước không gian chi hành liền phải chết không ít người. vừa dứt lời hắn đột nhiên vung tay lên đem cổ trần xa hoàng kim sư tử bọn người kéo đến sau lưng một khối không gì sánh được không gian thật lớn cự thạch đập vào phía trước thư không đều l o m xuống dưới thấy thế trong lòng mọi người run lên trong khe không gian hòn đá trình độ cứng c ắ p có thể so với thánh binh thậm chí thánh vương khí lớn như vậy một khối đá nếu làn đ ệ n ở phía sau bọn họ hậu quả khó mà lường được nếu không có thần tử xuất thủ cấp tốc bọn hắn coi như may mắn không chết cũng phải rơi hai tầng ra tiếp tục đi đường khương thái nhất thản như nói lộ ra rất là nhẹ nhõm hắn vốn là từ vân lan giáo viên được chữ không bí đối với không gian c h i đạo đã đạt đến một cái cực sâu trình độ bởi vậy xuyên toa không gian vết n ư ớ c đối với hắn mà nói như ăn cơm uống nước giống như đơn giản đương nhiên nếu là thiên kiêu khác liền không có vận tốt như vậy không phải là bị không gian loạn lưu xé rách chính là bị cứng rắn không gian cự thạch đập chết một đường đến thương thái nhất bọn hắn gặp không ít trôi nổi thi thể từ trạng đều cực kỳ t h ế thảm có thể nghĩ đoạn đường này liền có thể đào thải bảy tám phần mười thiên kiêu ước chừng thời gian một chén trà công phu、khương、thái nhất bọn người rốt cục nhìn thấy lối ra nơi này là một chỗ cực kỳ cổ lao thế giới, cũng không phải là cố ý tiểu thế giới. mà là ở vào thanh vực nhưng lại độc lập một phương tiểu thế giới đây cũng là thiên địa tự nhiên hình t h à n h đốt kiểm tra đo lường đến khí vận chi t ử kỳ ninh chém g i ế t sẽ thu hoạch được một trăm nghìn khí vận giá trị kim cương cấp thần bí mù hộp ít một n g h e được hệ thống nhắc nhở sau thương thái nhất liền cảm nhận được giao h ẹ phương hướng lập tức hắn để cổ trần xa bọn người riêng phần mình đi tìm cơ duyên của mình chính mình thì là hướng phía phía trước mà đi mặc dù nơi đây là một phương độc lập với thanh vực tiểu thế giới nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ nên có nơi này đều có m ộ trong đường đến, Khương Thái nhất đụng Khương Nhất Thái phải ấ Nhất t thú, thú mặt Thái t nhiều hung thú, nhưng đám hung thú này vừa đối mặt bên Khương đối dưới đều đám là vừa bị à bộ chém chết cuối c mau đến đi n ù sau. ra Khương Thái Nhất ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc mắt một tiêu lộ đó ầ tầng tầng y đất đập đ cốt, Trong bạch ra. trừ nhân tính xương cốt bên ngoài còn có rất nhiều đủ loại cự thú xương cốt chỉ là những xương cốt này cũng không hóa thành bụi bặm vẫn như cũ mang theo linh tính Hiện nhiên những hải cốt này khi thế giả tiểu giới tại cái này còn sống đều là cường giả vùng thế giới này có lẽ đã từng tồn cốt có trí là đều đã qua lẽ rất nhanh hắn liền nghe đến hai đạo rất tinh tường thanh â m kỵ ninh như vậy thần vật há lại ngươi bực này sâu kiến có khả năng sử dụng mau đem nó giao cho ta trong thanh â m này mang theo đạo mạc cùng khinh thường trước đó chúng ta thế nhưng là đã nói xong hạt giống thế giới v ề ta trước mắt khối này hạt giống thế giới mảnh vỡ vốn nên là ta ngươi chớ nói chi không tính toán gì hết một cái khác mang theo tức giận thanh â m vang lên chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia ngươi cũng không nghĩ một chút là ai đem ngươi đưa vào nơi đây nếu không phải ta ngươi có thể lại tới đây sao nơi đây cơ duyên đông đạo ngươi còn có thể tìm lấy mặt khác cơ duyên cần gì phải cùng ta tranh chấp đâu nếu là ngươi tại chấp mê bất ngộ coi như đừng trách ta không nể mặt m ũ i hương thái nhất hiếp mắt lại n h ấ miệng lên nghĩ không ra có thể nhìn thấy thái Kê lẫn nhau mổ tràn diện lập tức hương thái nhất liền hướng nơi đó đi tới nơi này là trong tiểu thế giới tâm địa mang hội tụ đủ loại thiên tài địa bạo trên mặt đất mọc đầy kỳ hoa dị thảo rất nhiều chân quy thánh thảo tại tiên vực đều cực kỳ hiếm thấy nhưng tại nơi này lại như là nát đường cái giống như khắp nơi đều là đương nhiên nhất thu hút sự chú ý của người khác hay là lơ lửng lại giữa không trung thanh đồng cổ tháp cổ tháp kia lộ ra cổ lão man hoang khí tức thân tháp quanh quẩn lấy thần văn có vô tận đạo vận lưu truyền cổ tháp đại môn bị mười hai cây tráng kiện xích sắt vững vàng buộc phản phất bên trong có đồ vật gì lúc này nơi này tụ tập không ít người có một đám tu sĩ trẻ tuổi cực kỳ đặc thù mỗi người bọn họ phía sau đều có vòng xoáy thôn vệ hiện hiện bọn h ắ n ánh mắt nặng n ẽ k h í chất không tầm thường lại tất cả đều lấy một thiếu nữ cầm đầu thiếu nữ kia một bộ áo bảo cho đầu đội vương miệ trong đôi mắt đẹp có tinh hà tại chuyển lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái loại khí chất này cho dù là rất nhiều đại giáo thánh nữ đều chưa từng có thôn tiên tộc k h ư ơ n g thái một nhữ mày liếc mắt liền nhìn ra đám người này lai lịch thôn tiên tộc là độc lập với tiên vực siêu nhiên chủng tộc từ khi ra đời lên liền nam hiểu sâu thôn vệ chi đạo thôn vệ chính là thôn tiên tộc bản mệnh thần t h ô n g nghe nói tu luyện tới cực hạng trở thành vô thượng tồn tại ngay cả chín ngày tiên vực đều có thể nuốt mất tại cực cổ thời kỳ thôn tiên tộc liền ra một vị như vậy tồn tại ỉ vào thôn vệ chi đạo dung luyện văn pháp cuối cùng muốn thôn vệ luyện hóa hết tiên vực cuối cùng bị tiên vực chư c từ đó thôn tiên tộc liền từ tiên vực biến mất tục chuyên nói thôn tiên tộc chỗ ẩn thân tại ư u giới đây là độc lập với tiên vực một phương tiểu thế giới ngoài ra còn có không ít đến từ tiên vực tu sĩ từng cái thần sắc nặng n ẽ nhìn chằm chằm tòa kia trôi nổi tại trống không thanh đồng cổ tháp chuẩn bị tùy thời đ ộ n g thủ mà k ỳ ninh còn tại cùng cổ lan tiểu thánh quân tranh chấp lấy chúng ta tới trước đó thế nhưng là đã nói xong hạt giống thế giới về ta mặt khác cơ duyên người ta chia đôi p h ầ n thật không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế không nói thành tín làm trái lời hứa lấy thế ép ta kỷ ninh tán răng con mắt đều muốn phun ra phát h ỏ a cái kia bất quá chỉ là ta chấn an ngươi một loại lý do thoái thác thôi ngươi cảm thấy bằng ngươi tên phế vật này cũng xứng cùng ta bàn điều kiện sao cổ lan tiểu thánh quân cười lạnh nói ngươi kỳ ninh nắm chặt nằm đấm trên mặt gân xanh nổi lên hắn hận nhất chính là bị người gọi phế vật cái này từ hắn từng nghe dòng g ã ba năm về sau hắn quật khởi mạnh mẽ chiến bại các lộ cường giả tuổi trẻ thành t i ể u thanh vực thế hệ tuổi trẻ đời thứ nhất thành công đánh mặt rất nhiều dĩ vãng người xem thường hắn cùng thế lực nhấp tự vẫn lòng hắn kỷ ninh không thể so với những cái kia tiên vực tới tu sĩ kém nếu là hắn cùng những cái tia người của tiên vực một dạng thở nhỏ liền không thiếu tài nguyên tu luyện thành tựu của hắn tuyệt đối so với hiện tại còn phải mạnh hơn mấy lần đối phương dựa vào cái gì nói mình là phế vật làm sao không phục nếu không phải huyền thiên tôn giả thu ngươi làm đồ đệ giúp ngươi ngươi cảm thấy ngươi tên phế vật này có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta cổ lan tiểu thánh quân ngạo nghễ nói ngươi câm miệng cho ta k ỳ ninh gầm nhẹ nói hắn không có ý định n h ị n liền xem như sư tôn khuyên hắn, hắn cũng phải cùng cái này cổ lan tiểu thánh quân tranh tài một trận chiến có như kỷ ninh muốn xuất thủ lúc đột nhiên một đạo sáng chói ánh sáng cầu vồng từ thanh đồng trong tháp cổ sông ra sáng chói chói mắt rất nhiều tụ tập ở chỗ này tu sĩ cũng mất xem náo nhiệt tâm tình từng cái thần sắc ngưng trọng nhìn xem tòa kia thanh đồng cổ tháp hạt giống thế giới khí t ứ c xem ra giáo ta tộc lão suy tính không sai chút nào một giới này mặc dù sắp về với bụi đất nhưng hạt giống thế giới bực này lớn nhất cơ duyên lại là sẽ không như vậy tiêu vong ai có thể đạt được thanh b ự c hạt giống thế giới ai liền có thể kế thừa một giới này tất cả cơ duyên và khí vợn rất nhiều kín người mặc hư phấn ma quyền sát trưởng dự định xuất thủ mà cái kia tên tuổi mang vương miệng thiếu nữ lạnh nhạt nói. hiện tại cái này thanh đồng cổ tháp cửa lớn lập tức liền muốn phá vỡ cửa mở trong nháy mắt chúng ta lập tức đi vào lúc này chấn động vẫn còn tiếp tục ánh sáng cầu vồng kia càng ngày càng bị liệt thanh đồng trên cổ tháp cái kia mười hai cây tráng kiện xích sắt phát ra tranh tranh tiếng vang vô tận thần văn đang cô trào giang rắc một tiếng vang nhỏ một sợi dây xích gây mất trong đó bắn ra quan g mang hơn xa trước đó càng thêm sáng trói tụ tập ở đây tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng đều nín thở ngay sau đó lại là giang rắc một tiếng vang nhỏ đầu thứ hai xích sắt gây mất ngay sau đó là đầu thứ ba đầu thứ b ố theo mười hai cây xích sắt toàn bộ lứt thanh đồng cổ tháp cửa lớn chậm rãi rộng mở cái kia cổ lao man hoang khí tức dám càng thâm hậu ngay tại tất cả mọi người dự định nhập tháp lúc đột nhiên đầu kia mang vương miện g thiếu nữ xuất thủ vô tận vòng xoáy thôn vệ hiện hiện cường đại hấp xả lực bên dưới trong nháy mắt có gần một nửa thiên kiêu bị xé thành khối vụn nơi đ â y cơ duyên là ta thôn tiên h tộc ai như m u ố n chết chi bằng đến thử xem thiếu nữ kia một mặt lạnh lùng ánh mắt b ê nghệ xem kỹ toàn trường lập tức toàn trường tất cả mọi người bị dọa bọn hắn từ thiếu nữ kia trên thân cảm nhận được khí tức tử vong cái kia quỷ bí vòng xoáy thôn v cổ lan tiểu thánh quân âm t hư a n lạnh lùng nói. Nơi này chính là hắn phát hiện h phát là t r ớ c của Cổ nhất, muốn để hắn ngựa bộ, mặt mũi của hắn để ở đâu? Bọn hắn cổ lan thánh giáo còn mặt múi đâu. để để bộ, ở lệnh a kia cũng lười phản ứng cổ Lan tiểu thánh quân, đưa tay ra n Thánh còn nào tồn Thôn tiên nữ cũng phản ứng Thánh quân, chính trường. này tận thôn mặt tại. tộc thiếu Tiểu một tùy một kích giáo Cái múi lời Cổ mà là vô lộ đều ý v quy tắc, g a y cả ư không thể hết. Thánh hừ lạnh nuốt Lan quân đều Tiểu có Cổ một tiếng chắp tay trước ngực một tôn đại nhật kim phật dị tượng xuất hiện tại sau lưng của hắn phương tây đại lôi âm tự tuyệt học tại sao lại ở trên thân thể ngươi vân tiên ở thiếu nữ có chút ngoài ý m u ố nàng n có thể cảm thụ được cổ lan tiểu thánh quân cũng không phải là phương tây người phật môn đương nhiên nàng cũng không nhiều để ý một t á t này tiếp tục tiến lên ven đường chỗ qua hết thể mắt trần có thể thấy đồ vật toàn bộ bị xé rách thành khối vụn cho dù là cổ lan tiểu thánh quân hiện hóa ra dị tượng cũng như đập lớn như vỡ đê từng khúc băng liệt phốc phốc cổ lan tiểu thánh quân miệng phun m á u tươi lui về sau mấy bước một mặt c h ấ n kinh hai người bọn họ tu vi cảnh giới không kém bao nhiêu có thể thực lực ở giữa t r a n l ệ lại lớn như vậy chính mình liền đối phương một bàn tay đều gánh không được thiếu nữ này chẳng lẽ lại là thôn t i ê n tộc vô thượng cấ mà cái này thôn thiên tộc thiếu nữ cũng là một mặt kinh ngạc cưỡng ép tiếp ta một trường này lại chỉ là thụ t h ư ơ n g cũng coi như có chút thực lực nàng chính là thôn thiên tộc phong ấn thật lâu cổ đại quái thai vừa mới khôi phục không bao lâu lại thêm thôn thiên tộc cũng không tại t i ê n vực cho nên tiên vực còn chưa chuyển ra có quan hệ nàng nghe đồn một m à n này để toàn trường đám người tê cả ra đ ầ u sợ mất mật cổ lan tiểu thánh quân thế nhưng là cổ lan thánh giáo truyền nhân thỏa thỏa tuổi trẻ trí tôn tại tiên vực cũng là cũng khá nổi danh nhưng lại ngay cả nàng này một chiêu đều không tiết nổi kỳ ninh lúc này cũng là một mặt tuyệt vọng chẳng lẽ cái này thanh đồng trong tháp cổ cơ duyên thật không có duyên với chính mình sao tuy nói hắn cũng đã nhận được một viên hạt giống thế giới m ả n h vỡ có thể vẹn vẹn chỉ là mảnh vỡ mà thôi căn bản không đủ để để hắn xoay người đúng lúc này trong dây t r u y ề n huyền thiên tôn giả gấp giọng nói k ỳ ninh thừa dị p bọn hắn song phương rằng co ngươi lập tức đi vào cái này trong tháp cổ còn có một viên hạt giống thế giới m ả n h vỡ vi sư sẽ giúp ngươi sư tôn ngươi không phải thần hồn bị thương khó mà vận dụng đại thần thông sao lao phu mặc dù suy yếu liền thi thủ đoạn để cho ngươi cướp đoạt nơi lấy cơ duyên hay là không khó hiện tại ngươi lập tức đi vào thời khắc mấu chốt vi sư sẽ ra tay. nghe được huyền thiên tôn giả lời nói sau kỷ ninh trong lòng phi thường cảm động nghĩ không ra sư tôn tại như vậy hư nhược t r ạ n g t h á i giới còn muốn mạnh mẽ xuất thủ trợ giúp chính mình phần này đại ân đại đức để hắn khắc trong tâm khảm kỷ ninh trong lòng đã quyết định chú ý chờ hắn đạt được thế giới chân chính h ạ n giống tương lai trưởng thành sừng sững chín ngày tiên vực thời điểm nhất định phải ở các nơi vị sư tôn thành lập miếu đường vĩnh được thế nhân t r i ề u bái chương một trăm bốn mươi sáu không nhận ý vậy liên chỉ còn tử lộ c h ư g một trăm bốn mươi sáu không nhận ý vậy liên chỉ còn tử lộ sau khi lấy lại tinh thần kỷ ninh thôi động thể nội linh khí đồng thời đem hạt giống thế giới mảnh vỡ phát huy đi ra một tầng cực kỳ cổ lão huyền diệu phù văn xuất hiện tại kỷ ninh bên ngoài thân hắn nhanh chân hướng thanh đồng trong tháp cổ đi đến sâu kiến điện hạ nhà ta cơ duyên ngươi cũng dám nung h chạm một đạo thân ảnh tuổi trẻ ngăn trở kỷ ninh liền muốn xuất thủ lúc này kỷ ninh trên cổ ngọc bội lóe lên sáng chói cầu vồng dù là huyền thiên tôn giả chỉ còn một sợi tàn hồn thực lực không đủ thời kỳ định phong một phần bạn có thể chỗ buộc phát ra thực lực hay là cực kỳ khủng bố xa không phải thế hệ tuổi trẻ có thể chống cự liệt diễm ngập trời quét sạch mà ra như muốn phần thiên trừ hải đây không phải phổ thông liệt diễm những liệt diễm này hiện lên sâm bạch sắc trừ cảm giác nóng rực bên ngoài còn cho người một loại lạnh leo băng hàn thầu xương trên đó quy tắc chi lực sen lẫn c u ố n quanh tên này thôn thiên tộc tuổi trẻ thiên kiêu còn không có lấy lại tinh thần liền trong nháy mắt bị nuốt hết hình thần câu diện thật là đáng sợ quy tắc chi lực người này nhìn thực lực yêu ớt nhưng phía sau tất nhiên cũng có một loại nào đó tồn tại thôn thiên tộc thiếu nữ đại mi cao lại trên mặt lộ ra một tia trần kinh cho dù là nàng tại đối mặt nguồn lực lượng này lúc cũng sẽ hãi hùng kiếp vĩa loại lực lượng này xa không phải thế hệ tuổi trẻ có khả năng có. đã vượt ra khỏi bọn hắn vị trí cấp độ bây giờ cổ lan tiểu thánh quân đã thân chịu trọng thương mà những người khác cũng đều bị huyền thiên tôn giả hù dọa cái này thanh đồng trong tháp cổ cơ duyên chính là hắn ai cũng đừng nghĩ cứ đi k ỳ ninh thần sắc p h o n c h ấ n x à i bước đi đi vào khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến cái này thanh đồng trong tháp cổ chắc hẳn trừ hạt giống thế giới mảnh vỡ bên ngoài hẳn là còn có mặt khác t r í bảo đây đều là hắn hắn quả nhiên người mang đại khí vật thiên mệnh sở quy nếu là đem trong tháp tất cả cơ duyên toàn bộ luyện hóa hấp thu thực lực của mình tất nhiên có thể lại lần nữa tăng vọt đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng khương Thái nhất tranh phong. sau đó lại để khương tuyết ninh nhìn xem nàng làm ra một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn liên tưởng đến những ngày sau kỷ ninh trong lòng càng thêm kích động toàn thân thẳng run lên run nhưng vào lúc này một cố khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập toàn trường toàn trường tất cả mọi người không khỏi nâng lên đầu đây là một cái kình thiên t ự thủ tựa như thượng thương c h i phạt xen lẫn sát cơ lăng lệ ẩm v a n g rơi xuống kỷ ninh trong ngọc bội huyền thiên tôn giả kinh hãi không nghĩ tới khương thái nhất vậy mà lại đột nhiên rết ra đến hắn còn chưa tới kiểm soát thủ bàn tay khổng lồ kia liền nằm chặt ở kỷ ninh kỷ ninh kêu t h ẳ n một tiếng toàn thân máu thịt bé bét bên ngoài thân đều xuất hiện vô số vết nước như cái như bút bê bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát người vốn n ê n phía trước đoạn thời gian liền chết để cho người sống lâu lâu như vậy cũng nên thỏa mãn khương thái nhất đứng c h ắ p tay từ trong hư không chầm chậm xuống thả ta ra mau bưng ta ra kỳ ninh g i ã y rồi lấy muốn tránh thoát rơi đại thủ này hắn t h ầ n sắc hoảng sợ trong lòng mãnh liệt rung động lúc đầu hắn còn muốn lấy tụ lên tất cả hạt giống thế giới m ả n h vỡ sau đó đem luyện hóa thực lực cường đại sơ đang tìm khương thái nhất tính số sách thật không nghĩ đến ngay tại hắn sẽ phải cướp đoạt thanh đồng trong tháp cổ tất cả cơ duyên nơi xa cổ lan tiểu thánh quân gian nan nuốt n g ụ m nước bọn nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia sau hắn liền toàn thân không chế không nổi run đây là phát ra từ nội tâm sợ hãi cho dù là vừa mới đối đầu thôn tiên tộc cái kia thiếu nữ thân bí hắn đều không có như vậy sợ mất mật qua người này sâu không lường được một tên thôn tiên tộc thiên kiêu âm thanh dun dày đạo hắn tu luyện một môn công pháp đặc thù mặc kệ là như thế nào thiên kiêu đều có thể bị hắn nhìn thấu nhưng trước mắt này đạo bạch cáo thân ảnh thực lực như đại dương minh mông giống như khó mà dò xét lúc trước hắn một kích tiện tay kia hiện trường sợ là chỉ có bọn hắn thôn tiên tộc thiếu ta nguyện ý làm t ù y tùng của ngươi nguyện ý thần phục ngươi m a u thả ta kỷ ninh kêu thảm đạo toàn thân hắn xương cốt đều bị mải nhỏ sống chết trước mắt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót về phần trở thành thương thái nhất t ù y tùng cũng chỉ là kế tạm thời chỉ cần có thể bảo trụ mệnh về sau liền còn có cơ hội đi theo ngươi có đi theo tư cách của ta cùng thực lực sao một cái yếu đuối không chịu nổi sâu k i ế n thôi thương thái nhất nhàn nhạt quét mắt kỷ ninh tại bồ đề gương sáng pháp bên dưới bất luận cái gì có thủ với hắn người đều có thể bị hắn trong nháy mắt nhìn thấu cái này kỷ ninh trong lòng đối với mình oán niệm to lớn như thế hiện tại không g i t chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao vừa vặn đem cây r a u hẹn à y thu hoạch rơi nhìn hệ thống cho hắn kim cương cấp mù hộp có thể có đồ vật gì khí tức thật là đáng sợ tuyệt đối là tiên vực bên trong vô thượng t i ê n tiêu t ù y ý một k í c h đều có kinh thiên tri uy người này thực lực sâu không lường được a hiện trường tất cả mọi người đều là trong lòng hãi nhiên vô cùng e rẻ cũng không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ bọn hắn lại tới đây đã được một khoảng thời gian rồi có thể khương thái nhất là lúc nào xuất hiện tựa như là lặng yên không một tiếng động ở giữa đột nhiên nhảy ra giống như mà trước đó bọn hắn căn bản cũng không có chú ý đến có người như vậy t h ô n t h i ê n tộc thiếu nữ thì nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất trong mắt tinh quang lấp lóe t h ầ n n i ệ m bắn ra mà ra muốn t r a rõ khương thái nhất hư thực có thể nàng t h ầ n n i ệ m vừa dứt đến khương thái nhất trên thân đã thấy khương thái nhất nhữ mày một c ỗ hôn độn hồng mông khí tức trong nháy mắt ngăn cách dò xét có chút ý tứ nếu là suy đoán không sai hẳn là đế tộc khương ra vị tia t h ô n t h i ê n tộc vị tia thiếu nữ thần bí trên mặt lộ ra chiến ý khương thái nhất danh khí vang vọng tiên vực sự tích của hắn cũng lưu truyền đến ưu giới bởi vậy trong nội tâm nàng vô cùng khát vọng cùng vị này tranh tài một trận mặc dù vị này áp chế vạn đạo sinh ra nhất định đăng lâm tuyệt đ ỉ n h nhưng nàng đối với thực lực của mình cũng có được tự tin lớn lao khương thái nhất ngươi thật muốn đuổi tận giết t u y ệ t sao lúc này kỷ ninh còn tại dãy r u ộ n cả người hắn đều sắp bị m à i thành thịt vụn sư tôn cứu ta kỷ ninh hô lớn một tiếng lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu khương thái nhất đó chính là từ lộ trước mắt chỉ có sư tôn hắn huyền thiên tôn giả có thể cứu hắn đây là hắn sau cùng mạng sống cơ hội khương gia thật tử cho lão hủ mấy phần chút tình bọn trong hư không một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ tràn ngập một giây sau một đạo người khoác áo bảo cho quanh thân quanh quần sâm bạch liệt diễm huyền thiên tôn giả xuất hiện ở khương thái nhất trước mắt. dù là chỉ là tàn hồn nhưng vô thượng tôn giả uy áp hay là cực kỳ khủng bố vùng hư không này đều tại ông long rung động như muốn bị áp sập toàn trường đám người đều là toàn thân phát r u n đầu gối như nôn r a cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung nếu là đoán được không sai k ỳ ninh có thể trưởng thành đến loại trình độ này không thể thiếu công lao của ngươi đi khương thái nhất cười nhạt một tiếng loại sáo lộ này hắn cũng không phải chưa thấy qua dấu ước hẹn ba năm bên trong cái kia tiểu v i ê m tử không phải liền là dựa vào trong chiếc nhẫn lao da ra mới cuối cùng trở thành thế giới kia mạnh nhất tồn tại sao nhưng loại s á o lộ này đối với hắn khương thái nhất vô dụng cho ngươi mấy phần mặt mũi cũng không phải không thể nhưng ta có một cái điều kiện khương thái nhất nghiền ngẫm cười nói chỉ cần cái này kỷ ninh biến thành nô bột của ta cho ta làm trâu làm ngựa ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc lưu hắn một mạng kỳ thật nhằm vào kỷ ninh khương thái nhất có hai loại phương án loại thứ nhất chính là lập tức c h é m g i ế t sau đó thu hoạch được hệ thống b a n thưởng loại thứ hai chính là gieo xuống nô ấn làm nô là bột các loại đem kỷ ninh tất cả khí vận giá trị toàn bộ ép khô sau Tại t ậ nhưng đi giao sau cùng ệ truy vấn thức thu vấn hoạch đ ơ n giống khương thái nhất loại này đến từ đế tộc truyền nhân trên thân tuyệt đối có không ít trí bảo pháp khí hắn không có năm chắc đem nó đánh giết sự tình làm tuyệt ta cho ngươi biết cho hắn gieo xuống nô ấn làm nô là b u ộ đã là bản thần tử khoan hồng độ lượng nếu con đường này không đi vậy cũng chỉ có tử lộ vừa dứt lời khương thái nhất đại thủ m á n h liệt nắm lập tức kỷ ninh lần nữa kêu lên thẳng thiết khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình nửa cái thần tử đều nổ tung cho dù ngươi người mang đại khí v ậ n là khí v ậ n c h i tử là thiên mệnh sở quy thì như thế nào bất quá chỉ là một con rung dế sinh tử của ngươi tất cả trong lòng bàn tay của ta Khương gia thần gia t hơn nữa còn gánh chịu lấy cho hắn dung luyện nhục thân gánh nặng hắn cũng không thể nhìn xem kỷ ninh chết huyền thiên tôn giả trong cơn giận dữ một cố vô thượng khủng bố khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường tuy chỉ là tàn hồn trạng thái nhưng vẫn như c ũ đủ để cho người sợ hãi theo cái kia vô thượng trí tôn khí bạo phát đại điệu rung động ầm ầm vô tận vết nứt như giống như mạng nệ lan tràn ngay cả lơ lửng lại giữa không trung thanh đồng cổ tháp đều kịch liệt hoàng đãng lúc ngay sắp đổ huyền thiên tôn giả xuất thủ chương một trăm bốn mươi bảy chém kỷ ninh lấy được chữ không bí nửa phân sau chương thay thế khương thái nhất thần sắc bình thản không thấy mảy may bối rối thiện tay tế ra vũ hóa vãng sinh kiếm cái này chính là vũ hóa đại đế đế binh không c h ọ n vẹn bộ kiện mang theo thuế nguyện chi lực bây giờ đã bị khương thái nhất l u y ệ n hóa vãng sinh kiếm mang theo linh tính cùng huyền thiên tôn giả đụng vào nhau vê Và anh b ộ c phát ra sang trói trói mắt thần mang sư tôn cứu ta ta không muốn chết ta k ỳ ninh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không nghĩ tới khương thái nhất át chủ bài lại còn nhiều như vậy còn có một thanh nhận chủ trí tốt khí một giây sau khương thái nhất đại thủ đống nhiên một nắm phịch một tiếng tiếng vang kỷ ninh nhục thân bạo liệt lập tức có quan hệ chữ không bí nửa phần sau tu luyện nội dung tất cả đều chống rông xuất hiện tại khương thái nhất trong đầu tân trùng hợp như vậy khương thái nhất là người trước đó vân lan giáo giáo chủ đem chữ không bí nửa phần trước truyền thụ cho hắn điều kiện là mượn nhờ sức ảnh hưởng của mình để vân lan giáo tương lai không nhận đại địch xâm phạm hiện tại hệ thống nhiệm vụ ban t h ư ở n g xuống nửa thiên chữ không bí kể từ đó hắn cái này chữ không bí liền hoàn chỉnh đây là đối với không gian chi đạo đạt tới cực hạn bí quyết bây giờ hắn đã có hoàn chỉnh chữ c h i ế n bí thể chữ bí chữ không bí chỉ còn mặt khác mặt khác lục đại bí quyết chỉ cần tập hợp đủ hắn liền có thể đi ra một đầu vạn cổ không có v u thượng đại đạo theo kỷ ninh bọ mình một viên ẩn chứa thanh vực thiên đạo quy tắc mảnh vỡ rơi vào khương thái nhất trong tay hạt gi thương thái nhất trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đây coi như là ngoài định mức thu hoạch ra mà lúc này đây huyền thiên tôn giả còn tại cùng vũ hóa vãng sinh kiếm giao thủ nếu như là trạng thái đ ỉ n h phong một kiện trí tôn khí hắn còn sẽ không để vào mắt nhưng l ấy hắn tàn hồn trạng thái đến đối kháng một kiện trí tôn khí đã có chút miết cưỡng hắn thậm chí đều đằng không xuất thủ giải cứu kỷ ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn kỷ ninh chết ở trước mặt mình mà ở đây những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hãy nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi tiện tay chính là một thanh nhận chủ trí tôn khí mà lại món kia trí tôn khí mang theo tế nguyện trí lực trên đó thậm chí còn có không c h ọ n vẹn đế cách đây không phải phổ thông trí tôn khí cổ lan thánh giáo tiểu thánh quân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thanh trường kiếm kia hít sâu một cái nói nghĩ không ra khương gia thần tử vậy mà tại vũ hóa tiên t r i ề u tổ lăng ở bên trong lấy được trí bảo như vậy đây chính là vũ hóa đại đế đế binh không c h ọ n vẹn bộ kiện a trên đó có đại đế lạ huy cùng đế cách viễn siêu mặt khắc trí tôn khí t h ô n tin ê tộc thiếu nữ thần sắc ngưng trọng nói cái này khương gia thần tử quả thật bá đạo vô thượng trí tôn mặt mũi cũng không cho nói r i t liền r i t như vậy làm việc không hổ là đế tộc bồi dưỡng ra được người nối nghiệp Vừa mới nhưng g nàng a y cả cảm đều t ấ y kỷ ninh chính là l meo một giới khí vận khí vận chi tử, tương giới chi khí khí vận vận là a i l muốn đăng lâm tuyệt định, có thể một tuyệt đăng đỉnh, liền giây thể có sau bị khương thái nhất xóa lại có thể ư thế, nàng nhất thời không nhìn đây cũng là bất hủ đế tộc truyền nhân khí phách quả nhiên là thường thấy cảnh tượng hoành tráng huyền thiên tốt giả trước đó ta liền đã nói Lưu l nói nói hắn ô ấn không không sở dĩ một mực trợ rút kỷ ninh thậm chí thu kỷ ninh làm đồ đệ đơn giản cũng là bởi vì hắn trốn ở kỷ ninh trong ngọc đ ộ i hốt kỷ ninh thời gian ba năm linh khí đây là kết nhân quả bây giờ kỷ ninh chết như thế nhân quả lại nên đi nơi nào hay là người nguyên nhân cái kết quả tiêu tán Cũng là, nếu là hắn đối bản là, là đối theo ầ thần n không có nhiều như vậy để ý, không cùng bản thần tử đối nghịch, có lẽ cũng sẽ không、chết. Khương tử tử chết. Thái Nhất có có đối vậy để ý, lẽ sẽ x m thường nói việc đã đến nước này, thôi.、Huyền、thiên tôn giả thở dài, thư Huyền nước nói đến này, giả việc dài, đã ả vung tay lên, tay k huyền ô n gian g đ ề nhắc lên gợn sóng ba đậu. Hắn cũng không biết nên đi nơi nào, nhưng kịch hết thể đều phải Theo h liệt biết đi bắt đầu từ số ba đậu. đều đầu thiên tôn giả ảm đạm rời sân sau toàn trường tất cả mọi người c ú i đầu không dám cùng khương thái nhất đối mặt sống lại không ra mảy may muốn cùng khương gia thần tử tranh phong suy nghĩ rất nhiều tu sĩ càng là trực tiếp lựa chọn rút lui thế là nhân vật khủng bố như vậy nhưng tay có lẽ mới là lựa chọn sáng suốt nhất gặp qua khương gia thần tử Thôn thiên tộc thiếu thở thôn thiên tộc cũng tới đến hạ giới thanh thái nhất nhạt thanh đất, ta tới tìm tạo Thôn thiên tộc thiếu thần tử hạt thế thái nhất nhạt trừ hạt thế hiện khách khí nghị không hạ Khương chúng chỉ hóa. chuyện khác, Khương Khương nữ ngươi cũng đến nói loạn, cũng duyên nữ nói sang nói nơi giống đến. nói, trừ hạt giống biểu giới cười giờ đại với bùi giới kiếm lại gia giới cười gi cực các vực. vực cơ sâu, sắp bây đây đây kỳ ra về vì là là mà hạt giống thế giới quan hệ trọng đại hai người hiện tại bình tĩnh nói chuyện với nhau nhưng chờ một lúc sợ là tránh không được sẽ có một trận chiến bất quá đối với khương thái nhất mà nói mặc kệ đối phương là ai hắn đều có thể hai tay quất ngang dốc hết sức thất bại nghe được khương thái nhất lời nói này sau t h ô n thiên tộc thiếu nữ im lặng sau đó nói theo ta được biết cái này thanh đồng trong thác cổ chứ có hạt giống thế giới mảnh vỡ bên ngoài còn có một số mặt khác h i hữu cơ duyên trí bảo trong đó còn giống như có thái âm chân hỏa cùng thái dương chân hỏa ta đối với hạt giống thế giới không có gì ý nghĩ có lẽ giữa ngươi và ta không cần tranh đấu trên thực tế nàng đến thanh vực tự nhiên là vì hạt giống thế giới nhưng là tại kiến thức đến khương thái nhất khí phách cùng thực lực sau nàng trước đó muốn cùng khương thái nhất giao thủ suy nghĩ đã bỏ đi hơn phân nửa huống hồ nàng vô cùng có khả năng không phải khương thái nhất đối thủ đối phương t ù y ý một k í c h đều có thiên đ ị a t r í lý h i ể n hóa đạo âm trung vang có thể nghĩ toàn lực phía dưới sợ là không người có thể là cái này khương g i a thần tử đối thủ bởi vậy nàng lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác nghe đồn chân hỏa tất cả đều là cực cổ thời kỳ chân tiên vẫn lạc biến thành có vô thượng đại đạo chí lý trình độ chân quý của nó không thể so với hạt giống thế giới kém c h â nhưng ỏ a những ư sát trận này đối với t h ư ơ n g thái nhất nhưng cũng không có bất cứ uy hiếp gì một đường mà đến khương thái nhất hai tay quét ngang không ngừng phá hủy ven đường sát trận bài trừ các loại cơ quan khương gia thân tử ta đã cảm thấy thái âm chân hỏa khí thức trước hết đi một bước lúc này thôn thiên tộc thiếu nữ mở miệng nói ra sau đó hóa thành trường hồng triệu một phương mà đi khương thái nhất cười nhạt một tiếng xem ra đối phương đối với hắn vẫn tương đối cảnh giới sau đó khương thái nhất nhàn đình dạo bước đi tới một cánh trước đại môn cánh cửa lớn này nối liền một chỗ bí cảnh khương thái nhất không chút do dự đi vào đây là một phương đại điện bên trong linh khí cực kỳ dồi dào đạo vận hùng hậu đại điện trung ương n h ấ t chỗ có một chỗ ao đ ầ m nhưng mà bên trong lại có vô tật liệt diễm đang thiếu đốt trong không khí nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng cho dù là vô tật liệt diễm đang thiếu đốt trong không khí nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng cho dù là vô cháy thành cho bụi có người chuyên môn thu thập thiên hạ các loại hóa trùng tập trung vào một thể mở ra vạn hóa ao những cái kia chủ tu nhục thân tồn tại cường đại cũng sẽ ở vạn hóa trong ao nấu luyện nhục thân đem nhục thân của mình độ c ư n g chế tạo thành tiên kim giống như trình độ đương nhiên nếu như nhục thân cơ sở không được mạng mội tiến vào vạn hóa ao sẽ chỉ bị thiêu thành hư vô chỉ có những cái kia nhục thân cơ sở nhân vật cực kỳ cường hãn mới có thể tiếp nhận vạn hóa rèn luyện nhưng thương thái nhất chính là hỗn độn thể cùng thần vương thể dung hợp mà lại luyện hóa chân long chi huyết lại phá vỡ nhục thân phương diện vạn c ủ cử cảnh nhục thể của hắn đã đầy đủ cương đại cái này vạn hóa ao sự gi hơn nữa còn đặc biệt hao phí thời gian như hắn muốn nhục thân lại đột phá một bậc thang biện pháp tốt nhất chính là đem tu vi cảnh giới nâng lên đồ vật tốt thì tốt nhưng đối với ta mà nói giống như gân gà thương thái nhất lắc đầu đang lúc hắn lúc sắp đi đột nhiên tại vạn hỏa trong ao cảm nhận được một cỗ khác khí tức cỗ khí tức này mặc dù yếu ớt nhưng lại cường đại dị thường đó là một viên lóe r a s á n g trói ánh sáng cầu vồng hòa t r ù n g đạo vận hùng hậu có tiên ý chảy xuôi chân hỏa thương thái nhất n h u n h ữ n mày lập tức trực tiếp nhảy vào vạn hòa trong ao nếu là người bình thường tại vạn hòa rèn luyện bên dưới một giới một gi nhưng thương thái nhất lại không phải người bình thường dù là tùy ý vạn hỏa thiêu đốt ý phục trên người hắn đều không có bị tổn hại thương thái nhất một tay lấy đ ó a kia chân hỏa hạt giống m ó c ra viên này chân hỏa hạt giống hiện lên t ấ t thải sắc ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn tựa như trái tim giống như không ngừng nhảy lên chỉ là bình thường nhất chân hỏa cũng được đem vật này cất kỹ quay đầu thưởng ra ngoài thương thái nhất lắc đầu một mặt thất vọng lập tức đem viên này chân hỏa hạt giống bỏ vào nhẫn chữ vật đột nhiên cách đó không xa phương đông có kinh người lực lượng âm hàn bộc phát như sao băng lớn động tính cực lớn đây là thái âm chân hòa khí tức xem ra đây cũng là cái kia thôn thiên tộc thiếu nữ muốn đồ vật bất quá vật này đối với ta lại là vô dụng đúng lúc này thương thái nhất hồn trên thân dưới hỗn độn khí đột nhiên phun trào đứng lên trong lòng của hắn đúng là sinh ra một k i a xúc động chi ý phản phất vốn là thứ thuộc về hắn lại hướng hắn gác loại cảm giác này vô cùng thân thiết có thể làm cho trên người ta hỗn độn khí đều nhắc lên kịch liệt như thế ba động chẳng lẽ là hỗn độn chân hỏa ngàn vạn trong chân hỏa thái âm mặt trời là cực kỳ cường đại tồ n tại đủ để sắp xếp tiến năm vị trí đầu nhưng nếu muốn nói cái nào chân hỏa là đệ nhất tất nhiên là hỗn độn chân h hỗn độn chính là thiên địa sơ khai vũ trụ mới sinh sản phẩm là giữa thiên địa cổ xưa nhất lại thần bí hòa diễm mà hắn là hỗn độn thể nếu là dung hợp hỗn độn chân hỏa ý niệm tới đây hắn lập tức chạy tới hư không khẽ run lên một sợi ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ngọn lửa này chỉ có to bằng ngón lúc nhỏ trôi nổi tại trong hư không h ỏ a trùng này quanh thân quanh quần lấy hỗn độn khí có âm dương lượng khí lưu truyền có sinh tử khí cơ toán loạn như thái cực bắt quái giống như đan vào lẫn nhau trên đó trong ánh lửa phản phất có được vô số thần văn diễn lại vũ trụ luân hồi vạn vật sinh tử hỗn độn chân h cái kia một sợi hỗn độn chân hỏa phảng phất cũng đang quan sát hương thái nhất từ hương thái nhất trên thân nó cảm giác tuyệt không phải thường thân thiết phảng phất trước mắt sinh vật hình người này là hắn người thân nhất không hổ là hỗn độn chân hỏa kinh khủng như vậy nhiệt độ cao cho dù là thánh nhân vương cũng phải coi chừng hương thái nhất nhữ mày sau đó hắn phát hiện cái này sợi hỗn độn chân hỏa phía dưới nằm một bộ đã sớm bị cháy rụi thi thể dù là đi qua vài vài năm trên thi thể kia cũng vẫn như c ũ duy trì một cỗ cực kỳ đáng sợ u y áp một sợi liền có thể áp sập vạn dặm tinh không đây là vô thượng trí tôn thi cốt không biết đã chết đi bao lâu ở bộ những vết máu kia thành màu vàng mang theo kinh người thần tính dù là trải qua và cổ cũng chưa từng ma diện cho dù là hắn tại ở gần sau đều là không gì sánh được kinh hãi nếu là đổi lại người bình thường đoán chừng sẽ trong nháy mắt sụp đổ hết dịch màu và nóng cái này chẳng lẽ lại là một vị thân có thái cổ thánh thể trí tôn thương thái nhất trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thái cổ thánh thể đó cũng là cực kỳ cường hãn một loại thể chất mặc dù không sánh bằng hỗn độn thể nhưng ở ngàn vạn thể chất bên trong cũng đủ để sắp xếp tiến top m ư ơ i thân có thái cổ thánh thể vô thượng trí tôn vậy mà vẫn lạc tại nơi này có thể nghĩ năm đó nơi đây đến cùng b ã o phát cỡ nào kinh người chiến đấu ngay tại khương thái nhất suy tư lúc cái kia sợi hỗn độn chân hỏa nhảy lên c h ậ m chậm hướng khương thái nhất mà đến t r u n g quanh của nó có hỗn độn khí tràn ra hơi tản ra một chút ba động đều để lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi b ự c này chân hỏa còn ẩn chứa thiên địa trí lý đại đạo quy tắc vẹn vẹn chỉ là khí tức liền có thể vỡ nát tinh hà bất quá lúc này cái này sợi hỗn độn chân hỏa cũng không có ác ý ngược lại vòng quanh khương thái nhất quay vòng lên mặc dù không có ác ý nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt khương thái nhất trầm giọng nói sau đó phía sau dị tượng triển khai. Trên biển Sinh Minh Nguyệt, hỗn độn r ư ợ u thanh thiên bàng bạc hỗn độn khí sôi trào máy liệt tựa như trời sao mênh mông ngông ngẩn trong đó một gốc thanh l i ê n như trèo c h ố n g thiên địa bất chu sơn tản ra kinh người hà quang thương thái nhất trên thân hỗn độn khí hệ i n lên cả người đều bị mông lung hỗn độn bao phủ lúc này cái kia sợi hỗn độn chân hỏa chuyển động tốc độ nhanh hơn phản phất tại biểu đạt giờ phút này mừng rỡ tâm tình thấy thế thương thái nhất cảnh giác trong lòng giảm bớt một chút sau đó hắn đem chính mình ý tứ truyền ra ngoài theo ta đi mang ngươi rời đi nơi này hỗn độn chân hỏa lơ lửng lại thương thái nhất trước mắt phản phất tại suy nghĩ th dục tốc bất đạt càng là ngay tại lúc này càng là muốn ổn thế là khương thái nhất lại hướng dẫn từng bước nói ngươi khẳng định cũng không muốn cùng những người khác đúng không mà lại nếu như ta không có đ o á n sai ngươi đã ở chỗ này chờ đợi rất lâu chẳng lẽ ngươi muốn một mực tiếp tục chờ đợi sao hỗn độn chân hỏa chấn động một cái vô tận hỗn độn khí máy liệt phảng phất tại xoắn suýt cái gì nhưng cái này cũng đủ để chứng minh khương thái nhất lừa dối đã có hiệu quả thế là hắn mở ra đại lừa dối hình thức tiếp tục hướng dẫn từng bước cuối cùng hỗn độn chân hỏa hướng khương thái nhất từ từ tới gần sau đó rơi vào trên đầu vai của hắn sau đó khương thái nhất triển khai hỗn độn dị tượng vô tận hỗn độn thần hải triển khai cảm nhận được khí tức này sau hỗn độn chân hỏa chập trần càng vui vẻ hơn không chút do dự liền tiến vào đến khương thái nhất trong thần hải theo thành công thu phục hỗn độn chân hỏa trên người hắn hỗn độn khí càng thêm hùng hậu mà lại hắn hỗn độn khí bên trong chiếu dọi ra vô cùng vô tận phù văn thần bí tán phát khí tức mỗi một sợi đều nặng như v ạ n tấn khương thái nhất yên lặng cảm thụ được biến hóa trên người n ế t miệng lên đây coi như là hắn lấy được cái thứ nhất đại cơ duyên sau đó khương thái nhất dựa vào hỗn độn chân hỏa rất nhanh liền cảm ứng được những chân hỏa khác c h ô ở trong đó một sợi chân hỏa tản ra cực kỳ đáng sợ u y áp như rượu nhật giống như có thể đốt cháy một phương vũ trụ đem v ạ n dạm tinh không hóa thành bể i n lửa cái này sợi chân hỏa hẳn là thái dương chân hỏa còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố thái dương chi đạo mặc dù hỗn độn chân hỏa cùng khương thái nhất là cực kỳ phù hợp nhưng thái dương chân hỏa dù sao cũng là xếp hạng tốt mười mạnh nhất chân hỏa một trong cũng là cực kỳ chân quý không cần thị phí sau đó khương thái nhất liền hướng phương hướng kia tiến đến cũng không lâu lắm một cỗ sóng nhiệt đánh tới trong hai cám d không gian đều bị dung luyện băng liệt đổ sụp mặt trời này chân hỏa cực kỳ táo bạo phản phất muốn tiêu h vũ trụ và vật tính phá hư cực mạnh kinh khủng như vậy nhiệt độ cao người bình thường dù là chỉ là tới gần đều sẽ bị hòa hợp huyết thủy suy màu đỏ như máu liệt diễm xuyên thủng hư không mặt trời này chân hỏa đối với khương thái nhất xuất thủ khương thái nhất vung tay lên hỗn độn dồn khí phủ như ngân hà bông xuống phanh một tiếng suy vang vô tận hỗn độn khí bị trân khai hư không đều bị cháy rụi khương thái nhất thần sắc nghiêm trọng mặt trời này chân h ỏ a sớm đã siêu thoát ra bình thường chân h ỏ a phạm chủ trừ phi hỗn độn chân h ỏ a xuất thủ nhưng hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hàng phục hỗn độn chân h ỏ a không cách nào thúc đẩy lập tức khương thái nhất hướng trong thần hải hỗn độn chân h ỏ a chuyển tin tức một giây sau một cô cực kỳ đáng sợ kích thích trong nháy mắt từ khương thái nhất trên thân tiêu xả mà ra cảm nhận được hỗn độn chân h ỏ a tồn tại sau thái dương chân h ỏ a phảng phất nhận lấy kinh hãi lập tức hướng chỗ sâu trốn tránh chém linh xuyên b ạ t khai thiên phủ hoàn chỉnh hạt giống thế giới có hôn đồn chân hỏa tương trợ hàng phục thái dương chân hỏa liền nhẹ nhõng nhiều mặc kệ thái dương chân hỏa như thế nào p h ả n kháng công kích khương thái nhất đều bị hôn đồn chân hỏa n ắ m gắt đ a o dù sao hôn đồn thế nhưng là hết thể lực lượng nguồn suối hôn đồn chân hỏa cũng là giữa thiên địa đàn sinh loại thứ nhất chân hỏa cực kỳ cổ lão những chân hỏa khác tại hôn đồn chân hỏa trước mặt chỉ có thần phục cuối cùng đoàn này thái dương chân hỏa thành công bị khương thái nhất thu phục sau đó khương thái nhất tiếp tục tại trong bí cảnh tìm kiếm hắn muốn tìm tới còn lại hai viên hạt giống thế giới Về phần con chó con kêu bây giờ khai thiên phụ tại lục quan vương ninh xuyên trên thân chắc hẳn đối phương lần này cũng tới đến thanh vực mà phương hướng kia có thể là vũ hóa vẽ thiên kích kể từ đó cũng có thể lục quan vương ninh xuyên khẳng định cũng sẽ bị hấp dẫn tới đến lúc đó cùng nhau thu hoạch tín i ệ m tới đây thương thái nhất phi tốc hướng phương hướng kia tiến đến cùng lúc đó một bên khác lục quan vương ninh xuyên vừa đạt được nơi đây lớn nhất cơ duyên một viên hạt giống thế giới m ả n h vỡ nhìn xem trong tay chạy xuôi thế giới quy tắc m ả n h vỡ ninh xuyên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng bây giờ ta đã đạt được hai viên hạt giống thế giới m ả n h vỡ chỉ cần khi tìm thấy cuối cùng một viên m ả n h vỡ đó chính là hoàn chỉnh hạt giống thế giới đem luyện hóa sau ta đem kế thừa một giới này tất cả cơ duyên và khí vận đến lúc đó ai còn có thể là đối thủ của ta liền xem như thương th đúng lúc này đột nhiên linh trần trong tay khai thiên phủ đột nhiên ông minh rung động đứng lên â n phát giác được khai thiên phủ dị dạng sau ninh xuyên nhìn về phía phương xa ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn kinh hỷ ngoài ý môn a mà đổi thành bên ngoài một chỗ bên trong dây núi một vị hòa thượng đầu chọc mới vừa ở trong một chỗ bí cảnh dung hợp một viên chân hỏa lúc này hắn cả người vòng quanh màu vàng l i ệ diễm phía sau có phật ảnh màu vàng hiền hóa hắn nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói từ đạo hữu không chết bật tăng nơi đây tất cả thiên tài địa bạo đều là cùng ngã phật hữu duyên nơi đó là một chỗ rộng lớn vô ngần dây núi tại trên d có vô số thần binh lợi khí ao long kêu dùn đưa tới không ít thiên kiêu tòa này kiếm chỉ bên trong trí bảo cũng là không ít ta tùy tiện đều là vương hầu cấp binh khí hơn nữa còn có thanh khí thanh vương khí thật không nghĩ tới hạ giới đất nghèo lại còn có bực này trí bảo lúc này đã có rất nhiều thiên kiêu đi tới chỗ này dậy núi bên dưới vô số đạo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên đỉnh núi thanh kiếm kia ao đều muốn từ đó vớt một thanh tuyệt thế thần binh một chút thiên kiêu sớm đã không kịp chờ đợi khởi hành còn đi chưa được mấy bước liền bị một cố vô hình phong mang chặn ngang chặt đứt huyết n ụ sen lẫn dạ dày vùng khắp nơi đ rốt cuộc không ai dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này trên chân trời một đạo ánh sáng cầu vồng nhiệt lên người này chính là lục quan vương ninh xuyên hắn quét mắt chỗ kia trên dây núi kiếm chỉ trong con n g ư ờ i có tinh quang lấp lóe thanh kiếm kia trong ao trừ đủ loại đao kiếm bên ngoài còn có rất nhiều những binh khí khác đại đa số binh khí đều là vương hầu cấp bậc một số nhỏ thanh khí thanh vương khí còn có mấy cỗ trí tôn khí khí tức vũ hóa vãng sinh kiếm vũ hóa vẽ thiên kích đến tột cùng sẽ là cái nào ninh xuyên quét mắt thanh kiếm kia ao dây núi bụt phía vô tận cương phong đang cột trào lăng l ệ đến cực điểm phong mang gạo th bất luận cái gì người đến gần đều sẽ bị chặt đứt nơi này chạy xuôi một loại quy tắc kiếm đạo phương diện quy tắc cái này nên làm thế nào cho phải ninh xuyên mày n h ắ n lại nếu như là bình thường kiếm khí cương phong hắn căn bản đều không để trong lòng nhưng nếu là ẩn chứa quy tắc kiếm ý vậy liền không tốt ngăn cản trên người hắn áo giáp cũng bất quá chỉ là kiện thánh vương khí đồ phòng ngự đối mặt ẩn chứa quy tắc kiếm ý hắn dù là không chết cũng phải thụ thương lúc này một phương khác trên chân trời có màu vàng phật ảnh sừng sững hư không phật ảnh kia chắp tay trước ngực quanh thân có phật quang phổ chiếu phán phất muốn độ hóa thế gian văn vật trong lúc mơ hồ chuyển ra kinh văn tụng hát âm thanh để cho người ta nghe đôi mắt m ở người thậm chí muốn quỳ xuống đến hướng cái k i a đạo phật ảnh chiều bái ân phương tây đại lôi âm tự tiểu phật đế nhìn thấy đ ô i phương sau ninh xuyên trên mặt lộ ra một tia trắng ghét hắn ghét nhất chính là những con lửa t r ọ n g này từng ngày liền biết nhập kinh độ hóa bất quá dưới mắt muốn đối phó khương thái nhất chỉ dựa vào chính hắn một người không thể được còn phải kéo lên tiểu phật đế như vậy mới có thể có cơ hội mà tiểu phật đế cũng nghĩ đến cùng khương thái nhất từng có ân o á n ninh xuyên hai người lên nhau đều là mặt lộ ý cười mầm hiểu lẫn nhau tiểu phật đế nghe nói ban đầu ở vọng nguyệt các thời điểm ngươi cùng cái k i a khương gia thần tử từng có một chút không thoải mái a ninh xuyên nói ra a di đà phật t h i ệ n hai t h i ệ n t hai thế gian này sát phạt nhiều lắm hay là di hòa v i quý tiểu phật đế chắp tay trước ngược đạo đúng lúc này một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến nơi này ngược lại là thật não như ta nghe vậy tất cả mọi người hướng phương xa nhìn lại chỉ gặp một đạo mờ mịt như tiên thân ảnh áo trắng từ trên trời giang xuống chầm chậm đi tới khương thái nhất quét mắt ninh xuyên cùng tiểu phật đế lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện ninh x hắn đến hạ giới ban sơ mục đích không phải liền là thế giới này hạt giống sao thật đúng là tự nhiên chui tới cửa lại là vũ hóa khai thiên phủ lại là hạt giống thế giới cái này ninh xuyên thỏa thỏa đưa tài đồng tự a ninh xuyên ta không muốn ra tay với ngươi giao ra vũ hóa khai thiên phủ cùng trên người ngươi hạt giống thế giới ta có thể lưu ngươi một mạng ninh xuyên khí nghiến răng nghiến lợi nói hương thái nhất ngươi đừng muốn càng hẳn rỡ ta đã tìm được rất nhiều cơ duyên thực lực sớm đã không kém gì ngươi huống hồ ta còn có tiểu phật đế duy trì hai người chúng ta liên thủ không kém gì ngươi a có đúng không hương thái nhất cười lạnh lập tức vừa nhìn về phía tiểu phật đế con l ử a chọc nhỏ ngươi muốn cùng hắn kết minh đối bản thần tử xuất thủ tiểu phật đế chán ghét nhất chính là bị người gọi đùa con l ử a chọc nhưng khương thái nhất thực lực quá cường đại cho dù hắn cùng ninh xuyên đồng loạt ra tay sợ là cũng vô pháp làm sao khương thái nhất ngược lại sẽ bị đối phương dần dần chém giết căn cứ tử đạo hữu không chết bần tăng nhân sinh giáo điều tiểu phật đế hay là cùng ninh xuyên g ạ c h ra giới hạn a di đà phật thiện hai thiện hai khương thí chủ trong thiên địa này sát phạt nhiều lắm vạn sự hay là dĩ hòa vi quý không bằng như vậy biến chiến tranh thành t ớ lụa cộng đồng tìm kiếm kiếm này th tiểu phật đế chắp tay trước ngực cười híp mắt nói ra hắn cảm ứ n g được đi ra thanh kiếm kia trong ao có bọn hàn phật môn đồ vật nếu là bị hắn đặt được tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực đại tăng dưới mắt còn không phải cùng khương thái nhất đối nghịch thời điểm tiểu phật đế ngươi ninh xuyên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng hóa ra là hắn tự mình đa t ỉ n h tiểu phật đế nghiêm túc nói ninh thí chủ nghe bần tăng một lời khuyên theo khương thí chủ nói làm đi tại hảo hào tạ ơn khương thí chủ ân không giết chí ít còn có thể sống mệnh ninh xuyên kèm chút đều thổ huyết cái này mẹ nhà hắn kêu cái gì sự tỉnh chính mình dâng lên đồ vật cuối cùng còn muốn cảm ơn đái đức đa tạ ơn không còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao còn có công đạo sao cái này mẹ nhà hắn kêu cái gì sự tình khương thái nhất không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm linh xuyên mặc kệ là hạt giống thế giới hay là vũ hóa khai thiên phủ hắn là nhất định phải lấy được khương thái nhất cái này vũ hóa khai thiên phủ thế nhưng là vũ hóa tiên triều đồ vật ngươi ngay cả vũ hóa tiên triều đồ vật cũng d á m đ o ạ t liền không sợ rước lấy phiền phức sao bất đắc dĩ linh xuyên đành phải chuyển ra sau lưng vũ hóa tiên triều hy vọng dùng cái này đến quát lùi khương thái nhất nhưng mà khương thái nhất lại là lơ lẽm vũ hóa tiên triều ngươi cảm thấy bạn thần tử sẽ để ý sao b ớ t nói nhiều lời lập tức dựa theo bản thần tử nói làm vừa dứt lời khương thái nhất quanh thân quanh quẩn lên hỗn độ khí vừa mới thu phục hỗn độn chân hỏa cũng tại lúc này suy suy bốc cháy lên thư không đều bị đốt ra một lỗ thủng lớn đen như mực vô tận không gian loạn lưu từ đó tuân ra khương thái nhất ngươi mơ tưởng vật này ta sẽ không giao cho ngươi đánh đi l i n h xuyên hét lớn một tiếng chủ động xuất thủ hắn nói thế nào cũng là thanh danh hiển hách sáu quan vương bại lấy hết không biết bao nhiều tiên tiêu khi nào bị người làm nhục như vậy qua mặc dù hắn từng thua với qua h ư ơ n g thái nhất nhưng cũng không đại biểu cho liệu mạng phía dưới liền không có cơ hội sâu kiến m ạ thôi tại khương thái nhất xuất thủ trong chốc lát cái k i ê cố vô địch khí tức để tất cả mọi người ở đây đều tâm thần chấn động mà tiểu phật đế liền trốn ở một bên lẳng lặng nhìn mặc dù hắn cũng đối khương thái nhất bất mãn nhưng hắn có thể không đốc cũng biết do khó mà chiến thắng địch nhân sinh tử quyết đấu đó chính là đưa đồ ăn cũng không phù hợp nhân sinh của hắn g i á o điều mặc dù trước đó hắn luyện thành phật mát h ể còn tìm lấy được rất nhiều mặt khác cơ duyên nhưng lần này tại nhìn thấy khương thái nhất sau trên người đối phương toát ra khí tức so với lúc trước còn tại tiên vực lúc càng thêm mênh mông sâu không lường được điều này nói rõ cái gì nói do khương thái nhất trở nên mạnh hơn mạnh đến để cho người ta khó mà nhìn thấu trình độ mà lại hương thái nhất vừa mới trên người tán phát ra chân hỏa khí tức còn kèm theo hỗn độn khí nếu là không có suy đoán cái tiêu tất nhiên là trong truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc đạn sinh luồng thứ nhất chân hỏa hỗn độn chân hỏa mà lại hương thái nhất hay là vạn cổ không một hỗn độn thể lại phá vỡ các hạng ghi chép nó chiến tích tại tiên vực không người có thể so sánh cùng loại tồn tại này giao thủ đây không phải là đưa đồ ăn sao hắn mới sẽ không nóc đến cùng ninh xuyên liên thủ đâu trừ phi có trăm phần trăm năm chắc nếu không tuyệt không tùy tiện đối với k ư ơ n g gia thần tử xuất thủ tại hắn hạ giới trước đó Đại lôi âm tự b ê như như vẹn vẹn xa xa nhưng lúc này trên người hắn khí tức lại cực kỳ hỗn loạn trong miệng ho ra máu liên tục dù là hắn đạt được rất nhiều cơ duyên mà lại vừa lên đến liền vận dụng lên vũ hóa khai thiên phủ cuối ũ n g sử ấ t đủ l o cùng thương thái nhất một bàn tay đập nát linh xuyên trên người háo giáp màu vàng cả người hắn nửa người đều sụp đổ thành huyết vụ toàn thân kinh mạch tăng nước hấp hối bình một tiếng vũ hóa khai thiên phủ cùng hai viên hạt giống thế giới mảnh vỡ lăn xuống trên mặt đất thế giới kia hạt giống mảnh vỡ tản ra kinh người thần tính hào quang sáng chói t r ó i mắt nhưng người vây xem cũng không dám sinh ra mảy m a y tham nghiệm l i ê n ngay cả tiểu phật đế đứng ở một bên không nói một lời thương thái nhất đem vũ hóa khai thiên phủ ném vào trong nạp giới sau đó đem hai cái kia hạt giống thế giới mảnh vỡ cùng tự thân đạt được hạt giống thế giới mảnh vỡ d u n g hợp lẫn nhau sau đó một viên hoàn c h ỉ n h hạt giống xuất hiện ở trước mắt hắn hạt giống này đủ mọi màu sắc hào quang sáng chói chói mắt quanh thân quẩn lấy vô thượng đại đạo trí lý thiên địa quy tắc tán phát trong điểm sáng đều có chư k h ư ơ n g thái nhất ngươi đường đường khương gia thần tử tác phong làm việc mạnh như thế trộm ninh xuyên nằm dạp trên mặt đất liên tục ho ra máu nói đều nói không lưu loát q u á khô khương thái nhất đôi mắt lạnh lẽo một sợi hỗn đ ộ t l ử a trong nháy mắt phun ra đem ninh xuyên đốt cháy thành hư vô từ đó vũ hóa tiên triều lục quan vương ninh xuyên v ẫ n lạc hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một kiện vũ hóa vẽ thiên kích sau đó khương thái nhất liền đem ánh mắt đặt ở dãy núi trên cùng thanh kiếm kia t a o bên trên về phần sát ninh xuyên cướp đoạt vũ hóa khai thiên phụ chuyện này khương thái nhất chưa bao giờ để ở trong lòng coi như cho vũ h đế tộc c h i uy không thể xâm phạm nắm đấm của ai cứng rắn người đó là chân lý thế giới này xưa nay đã như vậy cho nên hắn căn bản đều không có để ở trong lòng chúc mừng khương thí chủ khương thí chủ ta xem ngươi cùng ngã phật h i u duyên có đại duyên a tiểu phật đế đi đến khương thái nhất trước mặt nói ra con lửa trọc nhỏ bản thần tử tâm tình không tệ không muốn lạm sát ngươi như đang dùng cái gì cầu thí phật môn thuyết pháp tới nói ta và ngươi phật h i u duyên bản thần tử không chút lưu t ì n h khương thái nhất lãnh đạo nói ngay vậy tiểu phật đế mặt mũi tràn đầy xấu hổ trong lòng dù là không phải mãi nữa nhưng cũng không dám biểu lộ ra đành phải là hợp lực rời đi một màn này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt phải biết tiểu phật đế thế nhưng là phương tây đại lôi âm tự truyền nhân có thái cổ phật đế chi tư vậy mà tại khương gia thần tử trước mặt như thế hèn m ọ n mọi người ở đây nghĩ lẫn lúc đột nhiên trên dãy núi thanh kiếm kia cao kịch liệt anh minh đứng lên một đạo sáng trói ánh sáng lóa mắt buộc phóng lên tận trời ngay sau đó một kiện phương thiên hỏa kích bay lên không m à ra hướng khương thái nhất chủ động bay tới chương một trăm năm mươi vũ hóa đế binh đáp ứng lời mời lòng tường chi chiến chương một trăm năm mươi vũ hóa đế binh đáp ứng lời mời lòng tường chi chiến vật này chính là vũ hóa vẽ thiên kích trên đó khắc đầy phụ văn thần bí kim quan g to lớn to lớn trong lúc nhất thời khương thái nhất trên người vũ hóa vãng sinh kiếm vũ hóa khai thiên dịu đều kịch liệt thanh minh rung động đứng lên p h ả n phất nhận lấy một loại nào đó cảm ứng cùng triệu hoán một giây sau cái này ba thanh nhấn có đại đế đến g h i ê n cứu cùng đạo huy vô thượng trí t ố t khí bắt đầu dung hợp trong lúc nhất thời đại đạo thanh n â m vang trời triệt đề cả tòa bí cảnh dãy núi đều tại kịch liệt chấn động trên cùng thanh kiếm tia lao bắt đầu sụp đổ đứt đoạn thành t ư n g tức vừa rồi những cái kia quy tắc kia bí cùng cương phong toàn bộ tiêu tán đại lượng trí bảo quần quận mà rơi t h ư n h ư là lốn xếp g sớm đã tại bốn phía chờ đợi đã lâu chúng tu sĩ bọn họ cảm ứng được nơi này sát cơ tiêu tàn sau nhao nhao hóa thành trường hồng triều trên dãy núi lao đi một số người vì tranh đoạt một kiện trí bảo bắt đầu ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời máu chạy phiêu mái trèo sát chết trôi khắp nơi trên đất đối với cái này khương thái nhất không thèm để ý chút nào cũng không phải hắn đưa tới giết chóc là chúng sinh tham niệm tại quay phá cùng hắn có quan hệ gì lúc này vũ hóa vãng sinh kiếm cùng vũ hóa khai thiên dịu cùng vũ hóa vẽ thiên kích bắt đầu rung hợp lẫn nhau bất quá giữa mấy hơi một đạo tràn ngập cực hạ đế đạo u y áp trường thường xuất hiện ở kh đây ế tiếng. đạo pháp tắc xôi trào mánh liệt, tích liệt chuyển động đạo điệp đều đó, đầu đổ sủ, vô số còn chưa kịp rút đi đất đ tại trào toàn nhao Pháp nhấp pháng phất kịp mánh tích chuyển huy Thiên thời khắc cảnh chưa nhao cảnh nhau tác liệt, liệt mất bắt rút tu còn cùng cùng xôi vô với bụi này mai ngáy. Ngay táng. bí sau bộ về sụ, số sĩ bí cũng là vũ hóa đại đế đế binh vũ hóa mâu sao cảm thụ được phía trên mênh mông sóng pháp lực thương thái nhất c a o mày nói lại nói cùng hàng chữ bí tướng quan đồ vật tại sao không có xuất hiện chẳng lẽ nghe đồn là giả ý niệm tới đây thương thái nhất triển khai thần niệm thăm dò cũng thấy nửa ngày vẫn không có tìm tới bất luận cái gì cùng một trong c ử bí h à n g chưa bí tướng quan manh mối đương nhiên hương thái nhất cũng không tính là tòi công bận rộn chỉ ít một kiện đường đường chính chính có hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc đế binh bị hắn đạt được mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ khó mà phát huy đế binh uy lực nhưng dù là chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực đều đủ để để chiến l ự c của hắn tăng lên một mạng lớn hiện tại nếu là gặp gỡ thánh nhân vương cấp bậc cương địch hắn cầm đế binh đủ để miễu sát đối phương lần này thanh vực hành trình xem như công đức viên mãn thiên đạo bia vạn cổ cực cảnh hỗn độn chất hỏa vũ hòa đế binh hạt giống thế giới hơn nữa còn ngoài định mức đạt được thái dương chân hỏa xem như thu hoạch c h â n đầy bất quá còn thừa lại một chuyện cuối cùng phải xử lý đó chính là thái cổ hoàng tộc vạn l o n g tổ long đ ằ n g đoạn thời gian trước hương thái nhất cũng nhận được tin tức nhưng lúc đó rất bận rộn không đếm xỉa tới sẽ hiện tại cuối cùng đem chuyện nên làm làm xong cũng nên khởi hành thu thập đám này tiểu tám bao cùng lúc đó trung châu đại địa vạn linh teo dên khắp nơi đều là m á u và lửa trên cùng l o ạ n s á t chết trôi khắp nơi trên đất khí tức tử vong bao phủ toàn bộ trung châu v anh thiên địa chấn động một tòa thành trì cổ lão trong nháy mắt biến thành phế tích trên phế tích này một đầu hình thể tựa như núi cao cự nhân màu vàng đang cùng một đầu thuần huyết ma vượn giao thủ trừ đầu kia thuần huyết ma vượn bên ngoài còn có mặt khác ba đầu tựa như núi cao lớn nhỏ đại hung giữa song phương mỗi một lần b a chạm đều sẽ sụp đổ một phương hư không cự nhân màu vàng vết thương chẳng trịn khí tức xa suốt hắn chính là khương thái nhất người hầu cổ c h â n x a trước đó tại bí cảnh thời điểm hắn cùng khương thái nhất phân biệt sau đó đạt được một chút cơ duyên đằng sau bị khương thái nhất truyền âm để hắn về trung châu chủ trì đại sự thực lực của hắn so với dĩ vang muốn càng thêm cường đại nhưng giờ phút này đối mặt bốn đầu đại hung hắn quả bất địch chúng trung châu thậm chí vua tấn hải đều s ắ p bị huyết t ẩ y xong công tử nhà ngươi vẫn còn không hiện thân là sợ hãi trốn đi sao thuần huyết ma v ư ợ n cười lạnh nói nó cầm trong tay một cây thông thiên côn mỗi lần vung vẩy ở giữa đều sẽ tạo tháp mạng lớn dây núi cổ trần x a khỏe miệng chảy máu lần nữa bị thương nhưng sắc mặt cũng rất kiên nghị công tử nhà ta lập tức liền trở về các ngươi phách lôi không được bao lâu a đem sợ sệt nói như vậy tươi mát thoát tục chật chật chỉ cần công tử nhà ngươi dám hiện thân đại nhân nhất định chém hắn thuần huyết ma v ư ợ n cười gần nói ngay vậy cổ trần sa cũng là nổi giận công tử há lại các ngươi tạt mao có thể khinh thị lúc này cổ trần x a bắt đầu phản công dù là lấy thương đổi t h ư ơ n g cũng muốn để đầu này mà vượn trả giá đắt một bên khác cơ ngạo thiên cũng đang xuất thủ từ lúc bị khương thái nhất chi phí hóa thiên kinh độ hóa sau hắn cũng đã là khương thái nhất nô b ộ c thực lực của hắn cũng là cực mạnh không ngừng xuất thủ mỗi lần ra chiêu đều có thể áp sập vạn dằm giang hà nhưng mà đối phương nhưng lại có trên trăm đầu to h u n g đều đến từ tây hoang các đại cầm khu cơ h ộ là dốc toàn bộ lực lượng mà cơ ngạo thiên nhất người ngay tại cùng ba đầu đại hung giáo thủ trừ cái đó ra hoàng kim sư tử cũng tại cùng hai đầu đại hung giáo thủ vô ý sư tử ấn sư tử hống các loại thần thông t ầ n g tầng lớp lớp thân là thái cổ vương tộc nó huyết mạch tôn quý nhưng vẫn là bị hai đầu đại hung cho tạm thời áp chế nếu là ta ra chủ nhân lần nữa chỗ nào còn vòng đến các ngươi phết lối hoàng kim sư t ử hét lớn một tiếng lại là một cái vương tộc thần thông nhưng là bị hai đầu đại hung hóa giải cho cười ngươi đường đường thái cổ vương tộc lại cang nguyện biến thành nhân tộc t o ạ c kỵ thật sự là ném chúng ta thái cổ vạn tội mặt hôm nay ngươi lợi dụng chết tạ tội đi một đầu đại hung cười gần nói lần nữa nhau tới cùng hoàng kim sư từ giao thủ những đại hung này thời gian tồn tại xa xa thực lực thâm hậu dù là hoàng kim sư tử đến từ vương tộc vẫn như cũ có chút khó mà chống đỡ có thể nói toàn bộ thanh vực đều tại trận này náo động lớn bên trong mà duy nhất không có chịu ảnh hưởng cũng liền chỉ còn tiên vực những thiên tiêu kia bọn hắn cao cao tại thượng quan sát hết thảy theo bọn hắn nghĩ thanh vực sắp về với bùi đất nơi này tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết căn bản không có cứu trợ tất yếu mà một chút mềm lòng hạ người muốn nhúng tay cũng là bị hảo hữu liên tiếp khuyên can dù sao phát động trận này đại loạn chính là thái cổ hoàng tộc vị kia vô cùng thần bí cổ đại quái thai long tường bối cảnh vô cùng kinh khủng, thế lực vô cùng cường đại. cũng chỉ có tiên vực những cái kia đế tộc bất hủ tiên triều có thể cùng tranh phong những người khác cũng không dám cùng làm việc xấu long tưởng càng là lớn tiếng muốn để khương thái nhất mệnh t a n g thanh vực chỉ cần khương thái nhất hiện thân nó nhất định chém chi nếu không phải bởi vì khương thái nhất nó lười nhác tới đ l y giới rất nhiều từ tiên vực tới tu sĩ bây giờ đều tề tụ trung châu trở lấy khương thái nhất tất cả mọi người đang suy đoán khương thái nhất hướng đi đương nhiên càng nhiều người hay là muốn nhìn một chút cùng vạn long tổ vị tồn tại thần bí kia so sánh khương gia thần tử có hay không còn có thể tiếp tục bảo trì huy hoàng một tiếng i c vang thật lớn vô số hứng thú liên đối hai đầu đại hùng bị đập thành huyết vụ trong thành rất nhiều nhân tộc tu sĩ quỳ trên mặt đất kích động nhìn trên chân trời nam tự áo trắng tia đa tạ công tử xuất thủ tương trợ hương thái nhất toàn thân bị máu tơi nhiễm hắn đoạn đường này đến không biết chém giết bao nhiêu đại hùng lúc này nội tâm của hắn sát ý ngập trời nhấp tự vẫn lòng hắn không phải người tốt lành gì nhưng cũng không phải lạm sát h ạ n g người vậy quá cổ hoàng tộc vạn long xào truyền nhân long thường vậy mà dùng loại này thì tiện thủ đoạn buộc hắn hiện thân đây là đang nội vã muôn c h ế c ta sau đó khương thái nhất tiếp tục đi đường trong c h i ề u châu tiến đến cùng lúc đó khương thái nhất hiện thân tin tức gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thanh vực nguyên bản mọi nhân loại tu sĩ nội tâm là không gì sánh được tuyệt vọng nhưng là đang nghe tin tức này sau nỗi lòng lo lắng đều bơm lòng xuống tại bọn hắn trong nhận thức biết tiên vực vị kia vô cùng cường đại tuổi trẻ tồn tại tất nhiên có thể bình định lần này náo động cứu v ấ t thương sinh rất nhiều từ tiên vực mà đến tu sĩ cũng đang nghị luận xem ra khương gia thần tử đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên lấy năng lực của hắn làm sao lại e ngại long tường đâu khả tiếu có ít người còn tưởng rằng khương thái nhất sợ chiến không dám hiện thân đâu mà long tường khi biết tin tức này sau trên mặt lộ ra vô cùng cường đại tự tin hắn tự lẩm bẩm rốt cục chịu xuất hiện sau đó hắn vung tay lên nói náo động tiếp tục tốt nhất có thể quét sạch toàn bộ thanh vực là mấy tên cấm k u đại hung nhao nhao hóa thành ánh sáng cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. sau đó long tường chân đạp hư không chiều vô tấn hải hải thần đảo mà đi vô tấn hải là bị toàn bộ trung châu bao lấy mà ở trên mặt biển có vô số hòn đảo lâm ra vào chỗ tại hải thần đảo theo long tường bước ra một bước hư không đều tại ông minh rung động trên người hắn phát ra vô tận ánh sáng cầu rồng phù văn thần bí hóa thành tinh hà quanh quần tại thân thể hai bên phía sau hai cánh mỗi lần dương ra một lần đều có thể nhấc lên hư không náo động vẹn vẹn chỉ là từ trên người hắn tản ra một sởi khí cơ đều đủ để áp sập vạn dặm sông núi anh, một tiếng vang thật lớn một tỏa vạn mét cao phong không chịu nổi lòng tường trên người khí cơ Từng khúc liệt, thật ừ n g k ú c băng liệt, t sau sụp đó đổ. h là đáng sợ khí cơ như chân long lâm thế nghe nói d ồ n g này liệm chính là tổ long c h á u ruột huyết mạch ở gần nhất cực cổ thời kỳ tổ long hơn nữa còn là d ồ n g hoàng thể thường áp chế qua một thời đại tiên h địa lại đạo dữ dằn như vậy khí huyết chúng ta sợ là chỉ cần tới gần một phần đều sẽ bị chết bể thương gia thần tử lần này là gặp gỡ đối thủ a vô số tu sĩ kinh hãi cảm thụ được trên hư không cái kia đáng sợ h u y áp không gọi là sợ mất mật thần hồn mánh liệt r u n động dù là cách vạn g i m xa đều cảm giác thần hồn sắp nổ tung có thể nghĩ tới gần một chút sẽ là như thế nào hậu quả theo long đằng khởi hành đằng sau thanh vực gió nổi mây phun rất nhiều thanh vực thổ dân từng cái thần sắc hãi nhiên trong mắt tràn đầy sợ hãi phản phất như song v i ệ c thế mà tiên vực đông đảo tu sĩ thì là một mặt t r ờ mong dù sao khương gia thần tử thế nhưng là phá vỡ nhiều hạng ghi chép tại tiên vực là cực kỳ cường đại tồn tại là tất cả thế hệ trẻ tuổi trong lòng khó mà vượt qua núi lớn mà long tường là trong truyền thuyết rồng hoàng thể cũng bị vạn long s ả o phong ấn vô số năm đã từng áp chế qua một thời đại thiên địa đại đạo tiên vực chúng tu sĩ bọn họ trong lòng đều hết sức tò mò trận chiến này sẽ là kết quả gì ngày đó đang nhìn tháng các lúc khương gia thần tử chém long l o n g dương bắt đầu từ lúc đó ta liền biết giữa hai thứ này tất có một trận chiến trận chiến này ta thế nhưng là chờ thật lâu một đường từ tiên vực bởi tới hạ giới chính là vì kiến thức trận này từ ngàn xưa đại chiến nghe nói con rồng k i a dương trên người chân long vạy ngược cùng chân long máu đều là long tường cho nói cách khác long tường khẳng định dung luyện không ít chân long chi huyết lại thêm vạn cổ không một r ồ n g hoàng thể vẹn vẹn chỉ là nhục thân phương diện sợ là không thể so với khương gia thần tử yếu đi cái kia không nhất định hỗn độn chính là thiên địa sơ khai sau sản phẩm chính là thế gian tất cả lực lượng đầu mườn nếu không như thế nào lại bị mang theo vạn cổ thể chất mạnh nhất đâu thật chờ mong hai người này ở giữa đại chiến a không ít tiên vực tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng trong lòng cực kỳ kích động một chút đến hạ giới thanh vực người chứ vất giới này cơ duyên bên ngoài chính là muốn nhìn một chút hương gia thần tử cùng vạn long xào cổ đại quái thai ở giữa đại chiến cũng l i ề n tại các phương nghị l u ậ n lúc trên hải thần đảo đột nhiên nguyên bản bầu trời trong xanh như thay đổi mặt giống như trong nháy mắt trở nên yên lặng mây đen quần quận đen nghịt một cố để cho người ta sợ hãi khí tức từ giữa thiên địa lan tràn đủ loại hung thú từ trong hắc vụ bay ra trong đó còn có không ít tuyệt thế lại hung mà dẫn đầu thì là một tên đầu đầy t người khoác hoa phục đầu mọc sừng rồng thanh niên thanh niên quanh thân khí huyết bành trướng tịch liệt phun trào sau lưng mọc lên hai cánh có long vượng hư ảnh lên đỉnh đầu xoay quanh quanh người hắn phủ văn tô điểm tinh hạ như chân thực vũ trụ tinh không giống như đang lưu động vẹn vẹn chỉ là tràn ra một tia khí tức đều đủ để để cho người ta sợ hãi người này chính là long tưởng lúc này trong hắc vụ những hung thú kia cùng các loại đại hung lại đều lấy hắn cầm đầu thấy tình cảnh này hải thần đảo tất cả mọi người không gì sánh được kinh hãi một chút thế lực trực tiếp tế ra hộ tộc đại trận sợ là cũng không làm nên chuyện gì tu vi cảnh giới của đối phương đã cường đại đến để thanh vực thiên địa quy tắc đều không thể làm gì tồn tại bực này bọn hắn làm sao có thể địch rất nhiều lần thứ nhất gặp long tường tiên vực các tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đây cũng là vạn long xào phong ấn cổ đại quái thai tiên tiêu trong truyền thuyết rồng hoàng thể long tường khí tức thật là đáng sợ thật là khủng khiếp u y áp như vậy tồn tại đủ để quét ngang đương đại chín thành chín tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương khó trách dám lớn tiếng muốn chém khương g a thân tử quả nhiên không phải phổ thông tuổi trẻ trí tôn rồng hoàng thể thế nhưng là trong truyền thuyết thể chất là do chân long thể Thật hoàng thể kết hoàng hợp sau đản sinh đàn sau một loại cực kỳ nghịch thiên thể chất cố ự khí ỳ n g tức tử vong bao phủ toàn bộ lâm gia tồn tại bậc này chúng ta nên như thế nào ngăn cản chỉ cầu công tử đại nhân có thể sớm tới xuất thủ tương trợ một vị lão g i ả chắp tay trước ngực nội tâm không ngừng cầu nguyện trên chân trời tồn tại dạng này toàn bộ thanh vực chỉ có khương thái nhất có thể địch lúc này cổ cắt bụi hoàng kim sư tử cơ ngạo thiên ba người cũng đều chạy đến trong lòng bọn họ cũng rất gốc công tử làm sao còn không có trở về khương thái nhất còn không hiện thân sao long tưởng cái kêu bằng bạc thần niệm liếc nhìn một phía những mày đưa tay chính là một trường với anh một tiếng vang thật lớn hải thần đảo một phương dãy núi bị một trưởng này đập sụp đổ rất nhiều dấu ở trong dãy núi người tất cả đều sụp đổ hóa thành một đám huyết vụ khương thái nhất ta cho ngươi thêm mười hơi thời gian n h ư lại không đến đ ả o này cũng sẽ không cần tồn tại long tường tiếp tục nói thanh âm cực kỳ lạnh nhạt lại ẩn chứa vô tận bá đạo dù là chỉ là thật đơn giản nói hai câu đều chấn người màng nhị vỡ tan trong miệng ho ra máu mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói như vậy hùng hậu khí huyết đều đã đuổi sát thánh nhân vương không hổ là vạn long xảo phong ấn cổ đại quái thai cường đại như này vô số người h ã i nhiên gian nan thẳng nuốt nước bọn mà phía dưới cổ cắt đụi mặt mũi tràn đầy tức giận tiến lên một bước nói công tử nhà ta đại danh cũng là ngươi có thể gọi công tử không thể n ủ từ lúc đi theo khương thái nhất sau Cổ c ắ thái, thái cổ vương tộc hoàng kim sư tử tộc vậy mà ca nguyện biến thành nhân tộc toạc kỵ thật sự là ném ta thái cổ vạn tộc mặt đã các ngươi đều là khương thái nhất tùy tùng vậy trước tiên bắt các ngươi khai đào long t ư ờ n g thần sắc hở h ữ n g đưa tay chính là một trường một trường này mang theo diện thế chi uy hồng quang đại thịnh thanh vực không gian đều không chịu nổi vang lên k ẹ n kẹt vỡ vụn sụp đổ thấy thế hoàng kim sư tử cùng cổ c ắ t b ụ i đồng loạt ra tay sáng chói cầu vồng như như mặt trời chói loá mắt thực lực cũng là không kém nhưng vẫn là kém xa long t ư ờ n g như lời bình giống như nói ra Vâng a hoàng h kim sư tử cùng cổ c ắ t b ụ i bay rớt ra ngoài liên tục ho ra máu bên ngoài thân xuất hiện vết dạng huyết dịch giải đời trời cực kỳ do người thiên đ i ệ tại thời khắc này đều mất tiếng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không k h i là hít vào khí lạnh trước đó cổ cắt bụi cùng hoàng kim sư tử thế nhưng là cùng mấy đầu tuyệt thế đại hung đánh có qua có lại khó phân thắng bại nhưng bây giờ liên thủ lại cũng đã không nổi lòng t ư ờ n g một chiêu mà lại tất cả mọi người có thể nhìn ra được một chiêu này cũng chỉ là lòng t ư ờ n g cực kỳ tùy ý bình thản một chiêu tựa như là ăn cơm không cẩn thận hắt hơi một cái giống như nhưng chính là như vậy tùy ý một chiêu đều có hủy thiên d i ệ t địa chi uy ha ha ha đại nhân chính là đại nhân có vô địch chi tư có chân long ý chí trong thiên hạ ai có thể cùng đại nhân tranh phong một chút tuyệt thế đại hung kích động la to lấy bọn hắn đi theo lòng tường phát động lần này náo động đó chính là tòng lòng chi công tất nhiên rất nhiều chỗ tốt một chút đại h u n g thậm chí nghĩ đến ngày khác đi theo long tưởng quang diệu chư thiên thụ vạn linh cúng bái hình ảnh tiên vực một đám các tu sĩ không khỏi là hít vào khí lạnh đầu kia cự thần linh cùng hoàng kim sư tử thực lực đều không kém a phóng nhãn trí tôn trẻ tuổi thiếu niên trong chư vương đều được cho siêu q u ầ n bạc tụy có thể hai người này liên thủ toàn lực chống cự cũng đỡ không nổi long tưởng tùy ý mục đích có lẽ h ố n độn thể không thể địch cái này thần thoại rất có thể sẽ bị vị n à y vạn long xào cổ đại quái thai đánh vỡ lúc này long đằng lại là một trưởng nô g a bay thẳng đến cổ các đụi cùng hoàng kim sư tử che đậy mà、đến. một trường này so trước đó tùy ý một kích càng mạnh phản phất muốn ma diệt và vật trầm luân chúng sinh thần linh pháp tướng cổ cắt đùi hét lớn một tiếng toàn thân huyết dịch màu vàng ó n g như đun sôi nước sôi giống như kịch liệt sôi trào thân thể của hắn lớn mạnh gấp đôi bắp thịt cả người hở ra nhìn có cực mạnh lực bộc phát hoàng kim sư tử cũng tế ra bản tộc thần thông hoàng kim sư tử ấn、Phúc. nhưng mà bọn hắn thần thông tại mạnh nhưng cũng khó mà dung chuyển lòng tường một trường phanh phanh bọn hắn trên thần thông tại mạnh nhưng cũng khó mà dung chuyển lòng tường một trường phanh phanh b n hắn t n thân thể vết n tiếp tục lan tràn nửa người đều đ nổ t n g nhưng mà đúng vào lúc cùng long tường một trường kia đụng vào nhau vê anh kinh thiên động địa nổ vang âm thanh làm cho cả hải thần đạo đều kịch liệt hoàng đ ả n g nước biển t r u n g quanh càng là nhận lấy ảnh hưởng vẽ lên vạn trượng độ cao bản thần tử người cũng là n g ư ờ i đầu này bùn đất thu có thể động thương thái nhất đi ra từ trong hư không hán phát tay các loại thần văn hiện lên thần văn như biển cực kỳ l o a mắt trong đó có sao b ă n g lẫn rơi có chúng sinh đều là điều có sinh tử luân hồi có âm dương hai đạo dị tượng cực kỳ khủng bố để cho người ta không thể tưởng tượng khương gia thần tử là khương gia thần tử vô số hung thu hãy nhiên vẹn vẹn chỉ là dư ba liền đánh chết không ít hung thú lại thêm thương thái nhất trên thân nhiễm lấy không ít tuyệt thế đại hung máu rất nhiều hung thú đều sợ nhao nhao đảm b ệ n h mà long đ ằ n g trực tiếp bị nện rơi xuống một chỗ bên trong dây núi toàn bộ dây núi đều sụp đổ một nửa chương một trăm năm mươi hai sinh ra liền muốn độc đoán vào cổ chấn áp chứ thiên chương một trăm năm mươi hai sinh ra liền muốn độc đoán vào cổ chấn áp chứ thiên cái này sao có thể đại nhân vậy mà rơi xuống hạ phong thương gia thần tử thực lực cường đại đến trình đ ộ như vậy sao ngay cả đại nhân đều rơi xuống hạ phong lớn bao nhiều hung diện lộ hãi nhiên trong lòng không gì sánh được sợ hãi bọn chúng thế nhưng là dựa theo long tường ý tứ phát khởi náo động nếu là long tường bại bọn chúng sẽ là kết quả gì sợ là sẽ phải lập tức lọt vào thanh toán mà một chút đại hung lại là xem thường nói cử bất quá là đột nhiên đánh lén thôi đại nhân thực lực vô song lực áp và ặ cổ có chân long chi tư sao lại bại chính là các ngươi sợ là không biết đại nhân khủng bố đại nhân từng tại lúc tuổi còn trẻ từng tiến vào dị vực khu không người đánh dị vực một phương thế lực truyền nhân hình thần câu diện mà lại đại nhân còn bước chân qua ngay cả trí tôn đều được đẫm máu thắng thổ t ư ơ n g gia tiểu nhi ỉ vào đột nhi đánh lén đổi lấy nhất thời thượng phong bất quá chỉ là tại gia tốc h ắ n vẫn n g th chờ coi đi đại nhân giận dữ chắc chắn máu chảy ức ức và giảm rất nhiều giải long tường sự tích đại hung thần sắc của nguyệt đạo ngay vậy tất cả nhân tộc tu sĩ đều là thần sắc trì trệ dị vực một phương thế lực truyền nhân từng vẫn lạc long tường c h i thủ phải biết dị vực thực lực tổng hợp so với tiên vực mạnh cùng cảnh giới tu sĩ dị vực tu sĩ mạnh hơn so với tiên vực trong đó tồn tại vô địch đặt ở tiên vực đều có thể quáy vạn trượng phong v â n có thể lại có một vị bị long tường chém giết nguyên bản còn tưởng rằng long tường không sánh bằng khương thái nhất tu sĩ lập tức cải biến lúc trước cách nhìn mặc dù khương gia thần tử thực lực vô song có trấn áp vạn cổ chi tư làm ra không ít phá kỷ lục đủ để ghi vào sử sách đại sự nhưng long tưởng cũng không đơn giản a lập nên ghi chép cũng đủ để nghe rợn cả người thờ người đời sau quan sát c h ắ c không được long đ ằ n g quần vọng như vậy xem ra hay là rất có lực lượng khương gia thần tử cường đại sớm đã truyền khắp tiên vực có vô số ghi chép bị nó đánh vỡ chỉ là hắn chỉ có thánh nhân cảnh thất trọng mà long tưởng là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên t r í cường giả hắn so với long tưởng thấp hai cái tiểu cảnh giới cũng không nhất định cây kim so với cọ dâu ai thắng ai bại còn, còn chưa thể biết được không dễ chịu sớm kết luận mà những cái kia thanh vực bản thổ tu sĩ thì nhao nhao hô to lên khương thái nhất danh tự nhìn thấy những hung thú kia tử thương thảm trọng lập tức từng cái nhiệt huyết dâng lên đầy mặt đỏ bừng mà rất nhiều trong cấm khu tuyệt thế đại h u n g thấy cảnh n à y sau nhao nhao lui về phía sau mấy bước cùng khương thái nhất vẫn duy trì một khoảng cách sợ khương thái nhất lại đột nhiên ra tay với bọn họ công tử cổ cắt đ u ổ i cùng hoàng kim sư t ử toàn thân nhôm máu đi đến khương thái nhất trước mặt cùng nhau chiều bái trước đem thương dưỡng tốt khương thái nhất tiện tay móc ra hai bình thánh dược chữa thương ném cho hai người đa tạ công tử bất quá ta có loại cảm giác kỳ qu d ò n g này liệm nhục thân p h à n phất cũng không phải là hắn giai đoạn này có thể có cổ cắt bụi thấp giọng nói ra long tưởng cường đại sớm đã vượt ra khỏi thế hệ tuổi trẻ nếu không có khương thái nhất con rồng k i a liệm tất nhiên là áp chế cùng thế hệ đỉnh cao nhất nhân vật c h ỉ t i ế c người này cùng công tử cùng ở một thời đại kết quả kia liền đã chú định không quan trọng vô luận loại nào thể chất ta đều có thể từng cái c h â n áp khương thái nhất đứng c h ắ p tay cái kia cố từ trong ra ngoài phát ra tuyệt đối tự tin liền thiên địa tại thời khắc này đều thất sắc khương gia thần tử thực lực ngươi đủ cường đại quả nhiên không có khiến ta thất vọng càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi lại còn hiệu không gian trí đ lúc này dãy núi xa xa oanh minh vang vọng p h ì n một tiếng núi đá bay xuống một bóng người từ đó đi ra long tường toàn thân n ư ớ n máu đạo huy đều ảm đạm một chút bất quá những thương thế k i a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hắn vừa rồi nhất thời chủ quan quên phòng ngự nếu không cũng sẽ không như vậy chật vật nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng phi thường giật mình nghe đồn khương gia thần tử thực lực cường đại nhục thân vô song hôm nay tự mình cảm thụ đúng là như thế cái này nếu là đổi lại mặt khác thái cổ hoàng tộc truyền nhân kết quả lại so với chính mình thê thảm vô số lần không hổ là long hoàng thể dán dán chắc chắc chịu ta một trường còn có thể sống nhảy đ ạ y l o ạ n khương thái nhất lạnh n h ạ t nói nhưng trong lòng là có chút kinh ngạc hắn vừa rồi một kích kia có hôn đ ộ n khí quanh u ầ n còn mang theo thái dương chân hỏa quy tắc đổi lại thánh nhân vương đều được trọng thương có thể long tường vẹn vẹn chỉ là có chút chật vật mà lại thương thế còn khôi phục nhanh như vậy quả nhiên có gì đó quái l ạ long tường cười lạnh trước chớ đắc ý quá sớm ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng khương thái nhất lại là cười nhật nói một đầu bùn đất thu cũng dám tự cho mình siêu phàm ta cho ngươi biết bản thần tử sinh ra liền muốn độc đoán mặt cổ trấn áp chư thiên đừng nói là ngươi. cho dù là đầy trời thiên phận tại bản thần tử trước mặt cũng muốn cúi đầu vừa dứt lời thương thái nhất quả quyết xuất thủ không chút nào dây dưa dài dòng khí phách kinh thế thiên địa đều bởi vì hắn mà run dày thánh nhân cảnh thất trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào bộc phát mà ra mặc dù thanh vực có thiên địa đại đạo áp chế nhưng bây giờ một giới này sắp về với b ù i đất đạo tác h ố n loạn bởi vậy cũng không tiếp tục c ẩ n tận lực đem tu vi áp chế đến thánh nhân cảnh phía dưới khi thương thái nhất chân chính triển lộ tự thân cảnh dưới sau lại một lần toàn trường kinh hãi cho tới nay có rất ít người biết gương gia thần tử tu vi cảnh giới không nghĩ tới lại là thánh nhân cảnh thất trọng thiên hơn nữa còn phá vỡ nhục thân phương diện vạn cổ cực cảnh lại tại thánh nhân cảnh cũng đạt tới đỉnh cao nhất siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi người như vậy tồn tại đủ để chấn áp đương đại mà long tường cũng là quả quyết xuất thủ cùng khương thái nhất giao chiến giông của hắn hoàng thể cực kỳ c ư ờ n g đại hơn nữa còn dung luyện chân lòng chi huyết đồng thời hắn bộ thân thể này cũng là cực mạnh tồn tại thú chi hắn cao hơn khương thái nhất hai cái tiểu cảnh giới đường đường chính chính giao thủ hắn cũng không tin còn không cách nào nghiền ép khương thái nhất minh mông sóng pháp lực đan vào lẫn nhau nhiều loại thần thông bảo thuật hóa mắt hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc lẫn nhau ăn mòn t r i tiêu mấy chiêu qua đi l o n g t ư ờ n g cái kia phủ kín vẩy dòng cánh tay lập tức run lên có vết dạn mọc lan tràn kém chút nổ tung tê chính diện giao thủ long t ư ờ n g đều chiếm không được tiện nghi so khương gia thần tử cao hơn hai cái tiểu cảnh giới lại bị khương gia thần tử áp chế bốn phía vang lên vô số tiếng kinh hô rất nhiều tiên vực mà đến tu sĩ nhìn hoảng sợ run dày loại chiến đấu cấp bậc này đổi lại bọn họ bất cứ người nào đều sẽ bị trực tiếp đánh chết có thể khương gia thần tử cùng l o n g t ư ờ n g lại là giao chiến lâu như vậy mà những cái kia thanh vực thổ dân thì không ngừng hô to khương thái nhất đại danh tựa như từng cái trung thực tín đồ chắp tay trước ngực cầu nguyện khương thái nhất có thể chiến thắng c k h ư ơ n g thái nhất thực lực của ngươi càng như thế cường hành long đ ằ n g không còn có lúc trước siêu nhiên tự nhiên ngược lại rất là luôn cuống chỉ có gần ấy thực lực cũng dám nói bựa chém ta k h ư ơ n g thái nhất cười lạnh một tiếng lại là một trường trục tới long tường xuất thủ phản kích hai người hai trưởng tương đối nhấc lên khủng bố dư ba chấn tứ phương dãy núi đều sụp đổ băng liệt lực lượng c u ầ n bạo kia vượt ra khỏi long tường tiếp nhận hắn từ từ lui lại thể nội long huyết toán loạn thật vất v ả mới tháo xuống cự lực này vậy mà không ngại xem ra bản thần tử hoàn toàn chính xác nên động điểm thật sự vừa dứt lời hắn lại lần nữa ra tay vô tận ánh sáng cầu vòng bao phủ xuống hỗn độn dồn khí phủ vây n h tinh hà rủi xuống một khỏa lại một khỏa đại tinh chuyển động không gì sánh được bàn bạc một mảnh cổ láo tinh không xuất hiện tại khương thái nhất đỉnh đầu b ự c này dị tượng để cho người ta hãi nhiên sau một khắc hán đại thủ vung ra vùng vũ trụ kia trong tinh không tinh thần như mưa rơi đậm xuống xuống theo như thế dị tượng triển khai một gốc trèo c h ố n g thiên địa hỗn độn thanh l i ê n chập trần mà ra Nguồn lực lượng này cực kỳ khủng bố phản phất từng phương thế giới nạm như ức ức và quân hỗn độn khí sen lẫn thái dương chân hỏa liệt diễm phần thiên thanh vực không gian bị đánh phá thành mảnh nhỏ trong hư không loạn lưu nhấp nô đ â y là một bức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hình ảnh tóm lại chính mắt thấy đều là hít vào khí lạnh thần sát t r ắ n g bệnh một chút định lực không đủ người càng là đầu gối mềm nhún quỷ trên mặt đất cái này cái này ngươi dung hợp một viên hạt giống thế giới p h ả n phất cảm nhận được cái gì long tường thần s á t hái nhiên trong mắt chừng thật to không còn có trước đó ngạo nghễ thương thái nhất không thèm để ý hắn tiếp tục xuất thủ long tường liên tục bại lui trong miệng liên tục ho ra máu đầu góc h ố n g g ô n g vốn cho rằng ngươi sẽ để cho bản thần tử phát lên trên ý nhưng bản thần tử bây giờ lại là thất vọng vô cùng thương thái nhất đứng chắc tay toàn thân cao thấp mang theo một cô không có gì sánh kịp cường thế cùng bá đạo b ố n phía sớm đã là hoàn toàn tính mịch lúc trước còn cực kỳ phách lối cấm khu đại hung cùng đến từ tiên vực thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên tiêu đều là hít vào khí lạnh ánh mắt hai nhiên cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy đây cũng là dung hợp hạt giống thế giới sau chỗ hiện ra thực lực sao ta cảm giác hương gia thần tử cũng không chỉ là dung hợp một viên hạt giống thế giới còn có thái dương chân hỏa quy tắc chi lực cường đại như thế ngay cả đại nhân đều hoàn toàn rơi xuống hạ phòng khó mà chống đỡ cứ việc những đại hung này không muốn thừa nhận nhưng sự thật liền bày ở trước mặt dù là cao hơn khương thái nhất hai cái tiểu cảnh giới có thể long tưởng cơ hồ là một mực bị đè lên đánh không thể chống đỡ một chút nào khương thái nhất cường đại để tất cả cấm khu đại hùng thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ tồn tại đều cảm thấy tuyệt vọng chương một trăm năm mươi ba đạo tâm buông lỏng tín niệm tan giá sụp đổ chương một trăm năm mươi ba đạo tâm buông lỏng tín niệm tan giá sụp đổ ta liền biết công tử chiến lược vô song không người có thể địch cổ trần xa bọn người thần sắc không gì sánh được cổ nhiệt đối với khương thái nhất có loại không hiệu tự tin ngươi nếu không có nhục thân đặc thù bản thần từ sớm đã chém ngươi khương thái nhất dạo bức hư không tự lẩm trước đó thi ta từng cùng thiếu niên long hoàng giao thủ ngươi ngay cả tổ tiên của ngươi đều so chỉ bất quá cũng như toan chém ta đang khi nói chuyện khương thái nhất quanh thân hỗn độn dồn khí phủ một bước một trường đánh long tưởng h không ngừng ho ra máu bay t ứ tung bộ thân thể này có thể khôi phục thương thế nhưng cũng không chịu nổi khương thái nhất không ngừng công kích trong khoảnh khắc long tưởng h mình đ ầ y thương tích vết dạn trải rộng toàn thân phảng phất như bút bê sắp vỡ vụn hắn muốn lấy đại thần thông chống cự nhưng khương thái nhất lại là không cho cơ hội không ngừng xuất thủ tùy ý một kích đều có cực hạn đạo vận đang chạy ta muốn dung luyện tất cả chân long máu đánh với người một trợ ta át chủ Long theo ư ờ n g t ầ n sắc vật m thần h sắc k ông c a dương Hắn chi khí lưu i chuyển i h luân hồi quyết đánh vào lòng tường trên thân nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô danh bắn ngược trở về ân vậy mà vạn pháp bất sâm thương thái nhất hơi kinh ngạc hắn thân có hôn đột thể tự nhiên là vạn pháp bất x â m không nghĩ tới dòng này liệm nhục thân cũng khủng bố như thế nếu vận dụng thần thông không được vậy liền lấy lực phá đi đại nhân lão nô vì ngài ngăn chặn người này ngài mau mau d u n g luyện bảo huyết đây là một tên đầu mọc sừng dòng lão giả đột nhiên xuất hiện ngăn tại khương thái nhất trước mặt hắn muốn vì long tường tranh thủ thời gian đây là một vị thánh nhân cảnh hắc long tộc cường giả nhưng chỉ có thánh nhân cảnh nhị trọng tiên hiểu người như vậy khương thái nhất một đầu ngón tay đều có thể n g h i ừ n chết lúc này lại là mười mấy đầu hắc long tộc cường giả hiện thân vây quanh khương thái nhất bọn hắn tự biết cá thể không cách nào cùng khương thái nhất đối chiến liền ngay cả kéo d lập tức cái này mười mấy đầu hắc long tộc cường giả đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết lập tức đồng loạt ra tay chống cự nhưng cảnh giới tranh lệch bày ở nơi này huống chi hương thái nhất thực lực viễn siêu tự thân cảnh giới những ngày hắc long tộc cường giả ngay cả một chiêu đều gánh không được nhục thân liên tiếp sụp đổ liền ngay cả thần hồn đều bị từng cái rào diệt từ bắt đầu đến kết thúc cũng vất quá giữa mấy hơi rất nhiều người thậm chí đều không có lấy lại tinh thần một màn này để tất cả cấm khu đại hung thần sắc dung chuyển mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lớn bao nhiêu hung đều đã lặng lẽ ẩ n nút bọn chúng trong lòng không gì sánh được hối hận mà lại bọn chúng có loại trực giác cho dù long tường dung luyện tất cả chân long b ả o huyết đoán chừng cũng sẽ không là khương thái nhất đối thủ về phần long tường những người đeo đ ổ i kia giờ phút này cũng là cực kỳ sợ hãi có người nổi điên như như điên có nhân thần tình h n g kết triệt để thất thần thánh nhân cảnh thất trọng tiên lại có thể b ộ c phát ra thánh nhân vương chiến l ự c khương gia thần tử lại mạnh đến trình độ này giờ phút này v ô luận là đến từ tiên vực tu sĩ hay là thanh vực thổ dân tất cả đều mở to hai mắt nhìn khương thái nhất không ngừng mà soát tân bọn hắn nhận biết chỉ có những lao cổ động kia có thể cùng khương gia thần tử giao thủ con tưởng rằng vạn long tổ cổ đại quái thai có thể cùng khương gia thần tử đánh khó hòa giải đâu không nghĩ tới đúng là cũng bị nghiền ép bị đánh không hề có lực hoàn thủ cho dù hắn dung luyện song chân long bảo huyết cũng khó có thể cải biến kết quả rất nhiều tu sĩ nghị luận tứ phương xôi chào các ngươi đ á n h g i á m long tưởng đại nhân còn có rất nhiều át chủ bài chưa từng vận dụng các ngươi chớ có quá sớm kết luận một chút thái cổ hoàng tộc cùng cấm khu đại hung hay là không muốn tiếp nhận kết quả này long tưởng có thể nói là bọn chúng thái cổ hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nó nếu l à bại đây chẳng phải là nói rõ bọn chúng thái cổ hoàng tộc không người kế tục thế hệ tuổi trẻ không sánh bằng nhân tộc loại kết quả này là thái cổ hoàng tộc khó mà tiếp nhận bọn hắn thái cổ hoàng tộc từng tại cực cổ thời kỳ không chế chín ngày thiên n ự c hạ giới thập địa bắt vực cho tới nay đều đem nhân tộc coi là tinh huyết lương thực nếu là thế hệ tuổi trẻ không người phía sau kia tộc chẳng phải là muốn trái lại nô dịch bọn hắn thái cổ hoàng tộc lúc này long tưởng quanh thân khí huyết b à n h trướng long ngâm nổi lên m ộ n phía phượng minh vang vọng long phượng hư ảnh sen lẫn c u ố n quanh vô tận quy tắc ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn c ự c hạn đạo vận chạy tại bên ngoài thân thương thế trên người hắn đang khôi phục lấy chỉ là khôi phục tốc độ không so với trước vừa rồi cùng khương thái nhất chiến đấu đã hao tổn đến hắn bản nguyên hắn hiện tại nhất định phải sớm chém dụng khương thái nhất nếu không chết chính là hắn giờ khác này long tưởng thực lực hơn xa trước đó hùng hồn chân long chi huyết để hắn thực lực tăng nhiều mặc dù cảnh giới còn chưa từng đột ph nhưng chiến lược đã tăng lên mấy cái bậc thang nhưng vì phòng ngự v ắ n nhất long tường lại lấy ra một kiện áo giáp đây là do bọn hắn vạn l o n g tổ cực cổ thời kỳ một vị trí tôn long thi rèn đúc mà thành phòng ngự siêu cường lại thêm chính hắn bản thân nhục thân lực lượng như vậy mới có thể vạn vô nhất thất đem ngươi tất cả át chủ bài đều dùng ra đi khương thái nhất t h ả n n h i ê nói n tiếp tục hướng long tường đi tới mặc kệ d ò n g này liệm ra át chủ bài gì đều sẽ được hắn từng cái hóa giải đối phương khả năng cảm thấy hắn tại l ầ ba nhưng lại không biết hắn sớm đã đi tới tầng khí quyển chân long bảo huyết ra chỉ bên dưới thực lực của ta so thời kỳ đình phong càng mạnh khương thái nhất chuẩy k l o n g tường ánh mắt lạnh lẽo trong mắt cầu vồng đại tác một vện kim quan g bắn nhanh mà ra đó là một đầu màu vàng long linh hư ảnh trong miệng có trường mâu chuyển động m u ộ n hướng thương thái nhất đâm tới đây là đặc biệt nhằm vào nguyên thần thần thông nhưng thương thái nhất trong thần hồn thế nhưng là có hỗn độn chân hỏa tồn tại mà lại có vô tận hỗn độn khí vận dụng thần niệm đó chính là lại cho chính mình đưa đồ ăn một giây sau thương thái nhất cũng thôi động t h ầ n nhiệm vô tận hỗn độn khí tràn ngập trong nháy mắt đem đầu này màu vàng long linh hư ảnh mất hết phốc phốc lòng tường trong miệm ho ra máu trong mắt hai nhiên làm sao có thể ta vạn long tổ nguyên thần phương diện đại thần thông vậy mà đều không cách nào làm bị thương hắn mắt thấy hương thái nhất liền muốn tới gần hắn lập tức thôi động trên người trí tôn long giáp cùng lúc đó hắn t h ế y ra tổ long chân hỏa đây là một đoàn sáng chói ngọn lửa màu vàng s o thái dương còn trói mắt hơn hòa đoàn bên trong ẩn ẩn có long ảnh màu vàng hiện hiện đây là chân long chân hỏa chính là tổ long sen lẫn chân hỏa vô cùng cường đại có thể đốt núi nấu biển nấu luyện vũ trụ tổ long chân hỏa g i n g nay liệm thật đúng là người đại khí vận a vậy mà đạt được nịch thiên như vậy cơ duyên tổ long nguyên hoàng b n g tổ c h í n h là c g là là thế c gian t và vật tất cả lực lượng đầu nguồn đều là đến từ hỗn độn hỗn độn mới là thiên địa sơ đản sinh loại thứ nhất vật chất có thể nói hỗn độn chính là số 0, phía sau diễn sinh ra những vật khác mới là một là hai là ba dù là tổ lòng chân h ỏ a tại người tiên nhưng tại hỗn độn chân h ỏ a trước mặt cũng phải cúi đầu phát giác được hương thái nhất trên người hỗn độn chân h ỏ a khí tức sau đoàn kiêm màu vàng tổ lòng chân h ỏ a đúng là hưu một tiếng co lại đến l o n g tường thể nội cũng không dám lại ló đầu ra một màn này sau khi xuất hiện l o n g tường triệt để t r ậ n tròn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này điều đó không có khả năng t u y ệ t không có khả năng ta dung hợp tổ lòng chân h ỏ a tồn tại mạnh nhất có thể làm sao lại e ngại bỗng nhiên lòng tường nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía khương thái nhất không đối trên người、ngươi. trên người ngươi đến cùng có cái gì là cái gì rất trọng yếu sao thương thái nhất cười lạnh sau đó h ố n độn chân hỏa hiện hiện nhìn thấy cái kia quanh quẩn lấy h ố n độn khí chân hòa sau đám người lúc này mới kịp phản ứng ngươi ngươi vậy mà dung hợp h ố n độn chân hỏa loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chân hỏa lại bị ngươi đạt được long đẳng ngữ khí r u t dày cả người đều muốn điên rồi giờ k h ắ c này đạo tâm của hắn bắt đầu b u n g lỏng hắn cái kia vô địch tín nhiệm bắt đầu tan dã sụp đổ